Trước 1004, luyện hóa thiên giai linh thạch, đi ra đạo của chính mình, nói tới dễ dàng, bắt tay vào làm khó với thượng thanh thiên. Cái này đạo không phải là tầm thường con đường, cũng không phải thiên đạo, mà là nhảy ra thiên đạo nghịch thiên võ đạo. Cái này nghịch thiên võ đạo đem không chịu đến thiên đạo áp chế, siêu thoát ở thiên đạo, có thể cùng thiên đạo cùng sánh vai luận mạnh yếu. Nếu như tiêu trần tương lai thật thu được thành công sáng chế mình độc nhất vô nhị võ đạo, như vậy tiêu trần chính là thiên cổ người số một. Đi ra mình võ đạo đối với tiêu trần mà nói đến hơi sớm, việc cấp bách là cảm ngộ thiên đạo đột phá địa long cảnh. Nếu không thì hắn rất khó tăng lên thực lực của chính mình. Tiêu Trần từ nhẫn chứa đổ lấy ra cái viên này Thiên giai Linh Thạch, vẻ mặt có chút nghiêm túc, đầy cõi lòng chờ mong nói, hiện tại không thể làm gì khác hơn là chọn dùng Thiên giai Linh Thạch nhìn có thể hay không cảm ngộ đến thiên đạo, hy vọng thu được thành công chứ. Đại ca, ngươi nhất định có thể thu được thành công. Đại Hoàng Cẩu cùng Phần Sát Kiếm vì là Tiêu Trần tiếp sức nói. Tiêu Trần lần thứ hai quanh chân ngồi xuống, hai tay mười ngón dao nhau liên kết, đem Thiên giai Linh Thạch hoàn toàn bao vây ở hai cái lòng bàn tay, trong lúc đó, ánh mắt nhìn kỹ Phần Sát Kiếm, gầm thét nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền bắt đầu luyện hóa Thiên Đai Linh Thạch, tiểu sát ngươi trợ giúp ta thiết trí năng lượng kết giới. Được rồi, đại ca, ngươi thả lỏng thân thể, đừng chống lại ta năng lượng." Phần sát kiếm đàng hoàng trịnh trọng nói, không có bình thường cười vui vẻ. Tiêu Trần theo lời nghe theo, chỉ chốc lát sau, hắn có chút ngạc nhiên nói, "Tiểu sát, bắt đầu đi, để ta nhìn ngươi một chút thủ đoạn." Xèo. Một vệt sáng xanh từ phần sát kiếm kiếm tâm, cũng chính là thân kiếm kia kỳ dị long hình năng lượng, phần sát kiếm kiếm linh chính là tiềm tàng ở kiếm tâm bên trong. Phần sát kiếm vì là Tiêu Trần tiết chí năng lượng kết giới lại không tiếc vận dụng kiếm của mình linh, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với Tiêu Trần là cỡ nào được, không tiếc dốc hết vô liếng. Tiểu Sắt hắn nhìn thấy kỳ dị lang quang, tiêu Trần tựa hồ rõ ràng cái gì, nhất thời trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp, hắn muốn ngăn cản phần sắt kiếm tiêu hao kiếm linh, thế nhưng sự tình đã phát sinh, không thể làm gì khác hơn là tiếp thu phần sắt kiếm hảo ý lam quang bắn ở tiêu Trần trên người, nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh bao trùm tiêu Trần toàn thân, hình thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt giống như năng lượng kết giới, rất là đẹp đẽ cùng kỳ dị. Tiêu Trần cảm giác được năng lượng kết giới phi thường thần kỳ, bởi vì năng lượng kết giới bên trong thiên địa linh khí rời đi, năng lượng kết giới ở ngoài thiên địa linh khí nhưng có thể đi vào, chỉ có tiến không ra như vậy chút nữa luyện hóa thiên giới linh thạch thì sẽ không lãng phí linh thạch năng lượng bắt đầu đi không muốn phụ lòng tiểu sát một phen khổ tâm địa long cảnh ta nhất định phải đột phá tiêu trần âm thầm hạ quyết tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu rồi luyện hóa thiên giai linh thạch quá trình tiêu trần vận chuyển linh lực của chính mình đến hai tay tâm chậm rãi đem linh lực tiếp xúc ở hai tay tâm trong lúc đó cái viên này thiên giai linh thạch linh lực lại rất dễ dàng tiến vào thiên giai linh thạch có điều thiên giai linh thạch không có bị luyện hóa dấu hiệu tiêu trần không có gấp quần quần không ngừng chuyển vận linh lực tiến vào thiên giai linh thạch thiên giai linh thạch không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể luyện hóa cần trả giá lượng lớn mạnh mẽ linh lực cùng thời gian Trước đây không lâu, sư Tử Vương luyện hóa một viên Huyền giai linh thạch đều tiêu tốn thời gian nửa tháng, có thể tưởng tượng được luyện hóa linh thạch là cỡ nào cần thời gian sự tình Tiêu Trần luyện hóa Thiên giai linh thạch bảo thủ cần 20 thời gian mấy ngày, thậm chí càng lâu. Trong lúc nhất thời, tối cường hào hải đạo thuyền lại đối lập tiến tiến đến, đại hoàng cầu cùng phân sát kiếm tiếp tục vì là Tiêu Trần hộ pháp, hải tặc cắt chiến sĩ tiếp tục dùng hết trách nhiệm khống chế cùng bảo vệ thuyền. Tu hành không có ngày giờ, đạo mắt 20 ngày đi qua, tối cường hào hải đạo thuyền trên tất cả tưởng an vô sự, không có lại gặp phải hải thú hoặc là cường giả công kích. Tiêu Trần luyện hóa Thiên giai linh thạch vẫn không có thu được thành công hai tay trong lòng cái viên này thiên giai linh thạch không có bất cứ động tĩnh gì nhưng hấp thu tiêu trần lượng lớn linh lực cũng may tiêu trần đan điền có thể tự động tu luyện quần quần không ngừng sản sinh linh lực bằng không tiêu trần linh lực khả năng bị cái viên này nho nhỏ thiên giai linh thạch toàn bộ hấp thu sạch sẽ chuyện này tiêu trần lấy làm kinh hãi vui mừng mình đan điền nắm giữ tự động tu luyện công năng tiêu trần bây giờ đối với thiên giai linh thạch càng nhiều một phần hiểu rõ cũng dài một lần giao hấn bởi vì hắn đánh giá thấp luyện hóa thiên giai linh thạch độ khó nếu như không phải hắn nắm giữ tự động tu luyện năng lực vậy sao hắn rất có thể sẽ luyện hóa thiên giai linh thạch cuối cùng đều là thất bại thiên giai linh thạch quả nhiên không tầm thường. Thiên giai linh thạch nhưng là linh thạch trong cấp cao nhất linh thạch, ẩn chứa lượng lớn tinh khiết thiên đạo linh khí, mà khắc còn ẩn chứa vô giá mảnh vỡ thiên đạo cũng không biết thần thông, có thể nói, một khối thiên giai linh thạch chính là một cái vô giá bảo tàng, có thể làm cho bất kỳ võ giả vì đó điên cuồng. Tuy rằng vẫn không có luyện hóa thiên giai linh thạch, thế nhưng Tiêu Trần tin tưởng mình có thể thành công luyện hóa thiên giai linh thạch, thêm vào hắn có một cái không chịu thua tinh khí, vì vậy tiếp tục luyện hóa thiên giai linh thạch quá trình. Rốt cục bắt đầu luyện hóa sao? Đạo mắt đó là thời gian 10 ngày đi qua, Tiêu Trần tâm thần đột nhiên động một cái, trong lòng vui vẻ Bởi vì hắn cảm giác được một tháng chỉ có thể hấp thu linh lực Thiên giai linh thạch không hấp thu nữa linh lực, tựa hồ đã hấp no rồi linh lực. Quả nhiên, Tiêu Trần không có đoán sai, Thiên giai linh thạch mặt ngoài bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan, hòa tan linh thạch chuyển đã hóa thành tinh khiết thiên địa linh khí, theo Tiêu Trần lòng bàn tay tiến vào Tiêu Trần trong cơ thể. Thật là tinh khiết thiên địa linh khí. Tiêu Trần cảm nhận được Thiên giai linh thạch chuyển hóa đi ra thiên địa linh khí, trong lòng không khỏi phát ra thán phục, bởi vì Thiên giai linh thạch gần chứa thiên địa linh khí tinh khiết tới cực điểm, làm cho người ta một loại tinh thần thoải mái phong phú cảm cùng cảm giác thoải mái. Thiên giai linh thạch cần chứa thiên địa linh khí hầu như không hề có một chút tạp chất, chất lượng tốt quá đi, có thể toàn bộ chuyển hóa thành võ giả linh lực, sẽ không có bất kỳ lãng phí. Tiêu Trần thán phục đồng thời còn không quên dẫn dắt thiên địa linh khí tiến vào tự thân kinh mạch, thiên địa linh khí bị kinh mạch chuyển vận đến đan điển, sau đó bị bên trong đan điển linh lực cố cầu cho hấp thu, cuối cùng bị nhanh chóng chuyển hóa thành tân linh lực. Thiên giai linh thạch một khi bị bắt đầu luyện hóa, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, như băng tuyết hòa tan giống như từng tầng từng tầng hòa tan ra, chuyển hóa thành lượng lớn thiên địa linh khí, còn giống như là biển gầm nhảy vào tiêu trần trong cơ thể. Tiêu Trần bên ngoài thân bị phần sát kiếm ra chỉ một nguồn năng lượng kết giới phòng ngừa thiên địa linh khí tỏa ra mở ra, cái này vốn là là chuyện tốt, nhưng là nhưng cho Tiêu Trần mang đến một cái to lớn vấn đề. Cái này cực kỳ vấn đề chính là thiên giai linh thạch tận chứa thiên địa linh khí thực sự quá lượng lớn, có thể dễ dàng nổ tung một cái trong thấp võ giả kinh mạch, đan điền, thậm chí thân thể. Mới qua như thế mất một lúc, sản sinh thiên địa linh khí hầu như đem Tiêu Trần nhấn chìm, vô số tia thiên địa linh khí tỏ ra không ra đi, chỉ có thể tranh nhau chen lấn hướng về Tiêu Trần trong cơ thể chui, chỉ lo chậm sẽ không có bọn chúng vị trí lúc này, tiêu trần trong cơ thể hết thảy kinh mạch đều dồi dào ngay linh lực cùng thiên địa linh khí, kinh mạch bị no đến mức thình, bên trong đan điển thiên địa linh khí cũng không ít, phòng trứng rất nhanh cũng sẽ bị tràn ngập thiên địa linh khí, đạt đến trạng thái bão hòa. tác giả đề ở ngoài nói ngày hôm nay liền canh một đi, lập tức hết năm, bận điệu từ phía trong nhà rất nhiều việc muốn ta cái này lớn nam nhân đi làm, thời gian gõ chữ tự nhiên thiếu, ở đây đối với vạn cổ giết đế đáng tin thư hữu nói một tiếng xin lỗi, cũng nói trước một tiếng tân niên vui sướng, chúc thân thể các ngươi khỏe mạnh, vạn sự như ý, chúc mừng phát tài, toàn gia đoàn viên. có thời gian, tuyết tham dự tận lực nhiều càng qua năm khoảng trường mùng 6 giãn vẹ, sẽ khôi phục trường mới. Vạn cổ diết đế nắm giữ huy hoàng ngày hôm nay thành tích đều là các người. Tuyết nhân sâm các thư hữu thân mến công lao, tuyết nhân sâm cúc cùng bái tạ. Năm sau để chúng ta giáp tay lại sang càng to lớn hơn huy hoàng thành tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước Hộn 100005, Tịch Diệt Quyền. Trong thiên giai linh thạch này ẩn chứa thiên địa linh khí nhiều quá rồi đấy chứ. Đây là muốn đem ta căng nước tiết tấu a. Trái tim của Tiêu Trần Thần nhìn thấy điên cuồng hướng về trong cơ thể mình xuyên như là bện thiên địa linh khí, nhất thời có chút há hốc mồm, lo lắng thân thể của chính mình sẽ bị lượng lớn thiên địa linh khí căng nước. Bạo thể không phải là cho đùa vậy là thương tổn chí mạng, tuyệt đối mười chết không một sinh. Dù cho là thiên thần bạo thể cũng không cách nào phục sinh. Hiện tại thiên giai linh thạch mới luyện hóa một điểm ra lông, liền sản sinh như vậy lượng lớn thiên địa linh khí. Nếu như toàn bộ thiên giai linh thạch hoàn toàn luyện hóa sau vậy sao thiên địa linh khí tổng sản lượng tiêu trần không cách nào đánh giá. Thực sự không chịu nổi thời điểm, quá mức truyền âm cho tiểu sát giải trừ năng lượng kết giới chứ. Cũng không nên làm mất đi mạng nhỏ. Tiêu trần có bảo mệnh dự định vậy chính là giải trừ bên ngoài thân năng lượng kết giới, có điều hắn không có lập tức làm như vậy, mà là phải chờ tới không kiên trì được thời điểm, cũng không thể dễ dàng lãng phí tinh khiết như thế thiên địa linh khí. Hiện tại muốn làm chính là mau chóng cảm ngộ thiên đạo, đột phá địa long cảnh, bởi vì đột phá địa long cảnh thời điểm khẳng định cần lượng lớn thiên địa linh khí, vậy hình dáng thiên giai linh thạch lượng lớn thiên địa linh khí vừa vận vật hoàn toàn dùng phát huy được tác dụng. Lại nói, Tiêu Trần cũng không bỏ được dễ dàng lãng phí thiên địa linh khí, nếu như mảnh vỡ thiên đạo cũng không biết thần thông liền ẩn chứa ở bộ phận thiên địa linh khí trong, mà cái này một phần thiên địa linh khí nhưng tỏa ra đến thiên đạo trong lúc đó vậy sao Tiêu Trần phòng trường liền chết tâm đều sẽ có. Tiêu Trần tạm thời không để ý thiên địa linh khí liệu sẽ có nổ tung thân thể mình, dành thời gian để tâm đi nhận biết trong cơ thể, bên ngoài thân thậm chí tiên giai linh thạch bên trong thiên địa linh khí Hy vọng bắt lấy mảnh vỡ thiên đạo cũng không biết thần thông, dành rứt từng giây, Tiêu Trần bắt đầu rồi một đoạn cùng thời gian thi chạy căng thẳng quá trình, Thiên giai linh thạch không ngừng bị hấp thu linh lực luyện hóa, đã không phải Tiêu Trần có thể khống chế, Tiêu Trần nhất định phải đang bị thân thể mình chịu đựng không được lượng lớn thiên địa linh khí trước, cảm ngộ đến thiên đạo thành công, nhất định phải lập tức tiến vào đột phá địa long cảnh cái kế tiếp phân đoạn. Để cho Tiêu Trần thời gian, hay là nửa nén hương, hay là một nén nhang, hoặc là một canh giờ, hay là một ngày, hay là càng lâu, cái này muốn lấy quyết thiên giai linh thạch luyện hóa tốc độ, Tiêu Trần thân thể sức chịu đựng cùng Tiêu Trần có hay không có thể cảm ngộ thiên đạo thành công. Tiêu Trần Tâm Thần hoàn toàn đặt ở nhận biết Thiên giai linh thạch ẩn chứa mảnh vỡ Thiên đạo cùng không biết đại thần thông, hắn đối với mảnh vỡ Thiên đạo cùng không biết đại thần thông ôm tình thế bắt buộc quyết tâm. Bởi vì Tiêu Trần cho rằng mảnh vỡ Thiên đạo cùng không biết đại thần thông mới đúng Thiên giai linh thạch trong quan trọng nhất bảo tàng, tinh khiết thiên địa linh khí có thể từ cái khác linh thạch thu được, Thiên giai linh thạch một đời khó có thể gặp gỡ quả thứ hai. Lúc này, trái tim của Tiêu Trần thần hóa thành vô số từng tia từng tia bé nhỏ tâm thần mảnh vỡ cùng vô số thiên địa linh khí đan xen vào nhau, rõ ràng lĩnh hội vô số thiên địa linh khí. Mặt khác Tiêu Trần còn không ngừng thử nghiệm thâm nhập vẫn không có luyện hóa thiên giai linh thạch bộ phận, hy vọng sớm có thu hoạch. Có điều không có đạt được thành công. Xem ra muốn được mảnh vỡ thiên đạo cũng không biết đại thần thông muốn làm từng bước đến. Trước tiên đến luyện hóa thiên giai linh thạch. Tiêu Trần bắt đầu tâm tình có chút nôn nóng, chậm rãi tâm tình của hắn bình tĩnh lại, tâm thần cùng vô số thiên địa linh khí nước sữa hòa nhau ở cùng nhau, cảm giác phi thường thoải mái, như rời đi mâu thân rất lâu hải tử một lần nữa trở lại mâu thân ôn nhu Thiên địa linh khí là từng một, vô sắc trong suốt, quanh qua khúc khuỷu, không ngừng mèo, linh động phi thường đẹp đẽ. Tiêu Trần thần thức có thể cảm giác được rõ rệt. Tiêu Trần thần thức không ngừng ở vô số thiên địa linh khí trong tìm kiếm cùng nhận biết mảnh vỡ thiên đạo cùng không biết thần thông. Tiêu Trần bên trong kinh mạch thiên địa linh khí gào thét không ngừng, điên cuồng hiện lên đan điển, tranh nhau chen lấn tiến vào linh lực cố cầu bên trong, cuối cùng bị chuyển hóa thành linh lực xuất hiện ở trong đan điển. Theo thời gian trôi đi, bên trong đan điển Tiêu Trần cùng bên trong kinh mạch linh lực càng ngày càng dồi dào, lấy hiện nay chuyển hóa tốc độ dùng không được một canh giờ, Tiêu Trần đan điển cùng bên trong kinh mạch liền cũng lại không chứa nội linh lực. Có điều, Tiêu Trần thân thể ngoại trừ kinh mạch cùng đan điển, thân thể của hắn vị trí cũng có thể chứa được một ít linh lực, chỉ là dung lượng không quá lớn. Nói cách khác để cho tiêu trần cảm ngộ thiên đạo thời gian cũng là hơn một canh giờ, qua một canh giờ, tiêu trần thì có nguy hiểm. đến thời điểm chỉ có thể truyền âm cho phần sắt kiếm giải trừ năng lượng kết giới. một khi giải trừ năng lượng kết giới vậy sao nhất định sẽ lãng phí phần lớn thiên địa linh khí, còn khả năng trôi đi càng thêm quý giá mảnh vỡ thiên đạo cũng không biết thần thông vậy chính là không cách nào bù đắp tổn thất to lớn. vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, tiêu trần đều sẽ không giải trừ năng lượng kết giới, lãng phí cái này thiên giai linh thạch, xuống một hồi được thiên giai linh thạch liền không biết năm nào tháng nào, đồng thời hắn cũng khó có thể đột phá địa long cảnh. Phần sát kiếm vì là tiêu trần gây một nguồn năng lượng kết giới, ngay lập tức cảm giác được thiên giai linh thạch bắt đầu bị luyện hóa, liền vui mừng truyền âm cho đại hoàng cầu. Đại hoàng, đợi một tháng, thiên giai linh thạch rốt cục bắt đầu bị luyện hóa, đại ca thật là khổ cực, hy vọng hắn có thể dựa giống thiên giai linh thạch thành công đột phá đến địa long cảnh. Thật sao? Tốt đẹp. Ha ha. Đại hoàng cầu ánh mắt sáng lên, gắt gao nhìn kỹ ngay tiêu trần nắm chặt hai tay, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy, có điều hắn cùng tiêu trần tâm ý tương thông, tự nhiên tin tưởng phần sát kiếm không có lừa hắn. Đại Hoàng Cầu tính ra cùng Tiêu Trần cảm tình sâu nhất, người sau có thể thành công hay không đột phá Địa Long Cảnh, vẫn tác động hắn tâm. mắt thấy Tiêu Trần đến vô cùng gấp gáp thời điểm, hắn cũng có chút xuất sáng. Đại ca cho tới nay đều không ngừng sáng tạo kỳ tích, ta tin tưởng hắn lần này nhất định cũng có thể sáng tạo kỳ tích, đồng thời vẫn là càng to lớn hơn kỳ tích. Nho nhỏ thiên đạo làm sao có khả năng ngăn cản đạt được đại ca bước tiến? Không sai, đại ca của chúng ta là mạnh nhất, nói không chắc lần này hắn sẽ có thu hoạch lớn. Chúng ta chờ xem đi, ha ha ha. Phần sắt kiếm tán thành đại hoàng cầu, đối với Tiêu Trần tràn ngập tự tin. Lúc trước hắn ở phong ấn hang đã lần đầu tiên nhìn thấy tiêu trần liền cảm giác tiêu trần không phải vật trong ao nhất định phải long phi cựu tiên tuyệt thế yêu nghiệt, liền quả đoán nhận tiêu trần vì hắn chủ nhân mới một cách giờ rất nhanh đi qua thiên giai linh thạch mới bị luyện hóa cực nhỏ một phần gần như một phần trăm dáng vẻ lúc này tiêu trần trong cơ thể bên ngoài thân thiên địa linh khí nồng nặc cực kỳ gần như sắp hóa lỏng nguyên bản vô sắc trong suốt biến thành màu trắng nhạt nếu như những võ giả khác nhìn thấy tình cảnh như thế vậy sao nhất định khiếp sợ cực kỳ cũng sẽ cước ao phần nhưng là ở trong mắt người khác cước ao thiên địa linh khí nhưng chính tiêu trần to lớn uy hiếp tính mạng bởi vì nồng nặc lượng lớn thiên địa linh khí sắp hết đem tiêu trần kinh mạch cùng đan điện nổ tung vẫn không có nhận biết được bất kỳ mảnh vỡ thiên đạo cũng không có nhận biết được bất kỳ đại thần thông lẽ nào vận khí ta như thế kém cái này thiên giai linh thạch bên trong ngoại trừ thiên địa linh khí ở ngoài cái gì khác đều không có khả năng thiên đạo cùng đại thần thông đều ẩn giấu ở linh thạch tận cùng bên trong nhưng là thân thể ta sắp hết bị quá nhiều linh lực cùng thiên địa linh khí cang nước lẽ nào không nên ép ta giải trừ năng lượng kết giới hay sao ta không cam lòng a tiêu trần ở trong lòng lầm bầm lồ bầu tâm tình có chút trầm trọng hắn biết mình kiên trì không được bao lâu đỉnh hơn nửa canh giờ Nếu như không lấy bất kỳ biện pháp, như vậy thân thể hắn liền muốn bị quá nhiều linh lực cùng tiên địa linh khí xâm nước. Hả? Tịch Diệt Quyền. Đột nhiên một luồng kỳ dị tin tức chạy xông vào Tiêu Trần có chút không cam lòng tâm thần bên trong, để Tiêu Trần tinh thần vì đó dung một cái, lập tức kiểm tra lên này cỗ tin tức chạy ghi chép món đồ gì, phát hiện lại là một chiêu tên là Tịch Diệt Quyền kỳ dị bá đạo quyền pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1006, sinh tử luân hồi thiên đạo. Quyền pháp. Đáng tiếc không phải kiếm pháp, có điều nghe nó tên phi thường lợi hại dáng vẻ, cũng không biết có được hay không luyện thành. Tịch Diệt Quyền tuy rằng chỉ là một chiêu, thế nhưng cực kỳ phức tạp. Tiêu Trần Nam hiểu kiếm pháp, phòng trường rất khó tập thành Tịch Diệt Quyền. Cũng may Tịch Diệt Quyền đã ấn vào Tiêu Trần đầu gối, tu luyện đến phải dễ dàng không ít. Sau này hảo hảo cân nhắc một phen. Nếu Thiên giai Linh Thạch trong ẩn chứa Đại Thần Thông đều xuất hiện, nói vậy mảnh vỡ Thiên Đạo cũng sẽ xuất hiện chứ. Thu hoạch một cái Đại Thần Thông, Tiêu Trần tâm tình khá hơn nhiều. Tạm thời đem Tịch Diệt Quyền để ở một bên, chờ mong mảnh vỡ Thiên Đạo xuất hiện. Xèo xèo xèo, ầm ầm ầm. Lúc này Tiêu Trần bên trong kinh mạch cùng bên trong đan điện, thậm chí thân thể mỗi cái địa phương, lượng lớn linh lực cùng lượng lớn thiên địa linh khí. Như cuồng phong mưa sối xả cao tốc vận chuyển, đồng thời không ngừng xung kích kinh mạch bích cùng đan điền bích cùng với bộ phật bích muốn đem tiêu trần trở nên phế nhân sau đó triệt để căng nứt tiêu trần thân thể. Tiêu trần trong cơ thể cảnh tượng cực kỳ kinh người, như một hồi hoa lệ cơn bão năng lượng, lúc nào cũng có thể trọng thương tiêu trần thân thể. Cũng chính là tiêu trần cường hãn kinh mạch, đan điền cùng cái khác thân thể vị trí có thể chịu đựng đạt được như vậy năng lượng kinh khủng xung kích, trao đổi cái khác long tượng cảnh cường giả đã sớm không kiên trì được, kinh mạch đan điền thân thể toàn phá hủy. Thân thể, tiêu trần nắm giữ vạn năm khó gặp thiên lôi rèn đúc thân thể, sai. Sách thực nói rằng thiên Lôi cùng Ti Mẫu Mậu Đỉnh cùng rèn đúc thân thể, bởi vì lúc đó Ti Mẫu Mậu Đỉnh cũng tham dự tiêu Trần thần thể rèn đúc quá trình, chỉ là tiêu Trần không biết thôi. Có điều, mạnh hơn thân thể đều có cái cực hạn sức chịu đựng, dù cho là thần thể cũng có cái cực hạn sức chịu đựng, vượt qua cực hạn này sức chịu đựng, thần thể cũng sẽ nổ tung, cái này không phải là chuyện giật gân. Vì lẽ đó, hiện tại tiêu Trần nằm ở vô cùng nguy hiểm thì đoạn, trong cơ thể cuồng bạo sền sệt năng lượng lúc nào cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Tiêu Trần hiện tại chính là đang liều mạng. Đại ca đây là đang liều mạng a. Phần Sát Kiếm cùng Đại Hoàng Cẩu đều sắc mặt nghiêm túc, tâm tình lo lắng quan tâm Tiêu Trần tình huống, tự nhiên biết Tiêu Trần hiện tại nằm ở vô cùng nguy hiểm tình huống. Trong đó Phân Sát Kiếm suýt chút nữa không nhịn được giải trừ Tiêu Trần bên ngoài thân năng lượng kết giới, nhưng là không có Tiêu Trần truyền âm, hắn không dám thiện cho rằng giải trừ năng lượng kết giới, nếu như cho Tiêu Trần tạo thành không thể bù đắp tổn thất vậy sao hắn sẽ cảm thấy ấy nấy. Tuy rằng trong lòng lo âu và vô cùng nóng nảy, thế nhưng phần Sát Kiếm cùng Đại Hoàng Cẩu chỉ có thể chờ đợi xuống, đợi được Tiêu Trần thành công đột phá hoặc là truyền âm cầu cứu thời khắc đến. Mạnh Vỡ thiên Đạo ở nơi nào? Các ngươi vì sao còn nhiệt thân? Lẽ nào thật sự muốn giải trừ năng lượng kết giới mới có thể sống sót sao? Ta không cam lòng a. Ta cần sức mạnh càng thêm cường đại. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, còn có rất nhiều người chờ đợi ta đi cứu viện. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Ông trời đáng là gì? Thiên đạo tính là gì? Ta là ông trời chủ nhân, ta chính là khống chế thiên đạo cao nhất tồn tại. Thiên đạo cho láo tử hiện. Tiêu Trần cảm giác toàn thân mỗi một chỗ đều như bị vạn trùng vẽ thể, khó chịu cực kỳ đau nhức và vần. Suýt chút nữa đau đến lách vác qua khí hoặc là hét lớn ra, nhưng là vì theo đuổi sức mạnh mạnh hơn, hắn ngoan cường cắn răng chịu được. được. Tiêu Trần ở trong lòng không ngừng hò hét, không cam lòng liền từ bỏ như vậy cản ngộ mảnh vỡ thiên đạo. Đến cuối cùng, hắn lại bắt đầu quát mắng ông trời mệnh lệnh thiên đạo xuất hiện, tự xưng là ông trời chủ nhân thiên đạo người trưởng khống, tùy tiện cực kỳ phách khí lâm liệt. Nhưng là mảnh vỡ thiên đạo sẽ xuất hiện sao? Đáp án là khẳng định. Không biết là tiêu trần tâm thần gào thét đưa đến tác dụng, vẫn là trùng hợp duyên cớ, mảnh vỡ thiên đạo lại bắt đầu xuất hiện. Hà, lẽ nào đây chính là thiên giai linh thạch trong ẩn chứa mảnh vỡ thiên đạo? Cảm giác thật thần kỳ dáng vẻ. Trái tim của Tiêu Trần thần đột nhiên phát hiện một cái bọt khí độ vật tiến vào trong cơ thể, bọt khí bên trong tựa hồ còn muốn mơ hồ cảnh tượng, hắn không khỏi đại hỉ, tâm thần lập tức cẩn thận từng ly từng tí một tiếp xúc cái kia bọt khí. Tâm thần của ta lại có thể trực tiếp tiến vào mảnh vỡ thiên đạo bên trong. Để Tiêu Trần không ngờ rằng chính là, tâm thần của hắn vừa tiếp xúc mảnh vỡ thiên đạo bọt khí, tâm thần lại một cách tự nhiên tiến vào bọt khí bên trong, không hề chuẩn bị tâm lý Tiêu Trần không khỏi sợ hết hồn. Một lát sau, không có cảm giác bất kỳ nguy hiểm nào Tiêu Trần, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát bọt khí bên trong cảnh tượng. Bọt khí bên trong không gian không lớn, xa một chút chính là mù sương chỉ có chu vi mấy ngàn trượng bên trong cảnh tượng vẫn tính rõ ràng, kéo kẹt kéo kẹt. Ầm. Một tảng đá bị phía dưới một viên chồi non chậm rãi nâng lên, cuối cùng thạch đầu bị chồi non cho triệt để là tung, tiếp theo chồi non khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng trưởng thành lên thành một gốc cây trời xanh đại thụ. Cái này nhỏ yếu sinh mệnh lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Xem ra không thể nhỏ xem chồi non tiềm lực a. Tiêu Trần lấy làm kinh hãi, trong lòng đang muốn suy nghĩ, chính đang lúc này keng keng. Ầm. Chồi non trở thành trời xanh đại thụ sau, mù sương bầu trời, đột nhiên đánh xuống một đạo to lớn chớp giật, chớp giật hạ xuống trực tiếp oanh kích ở trời xanh đại thụ chủ cái lên, trời xanh đại thụ trong nháy mắt đã biến thành than tuổi, muốn nổ tung lên hóa thành bụi rơi ra đại địa. A, nguyên bản đỉnh mở thạch đầu chổi non hóa thành trời xanh đại thụ, bị chấp giật cho dễ dàng phá hủy, vốn là mạnh mẽ sinh mệnh gặp gỡ không thể chống đối sức mạnh, căn bản không đỡ nổi một đòn. A, đáng tiếp tiêu chuẩn bị trước mắt to lớn cảnh vật biến hóa chấn động bối rối một hồi, lập tức phát ra một đạo cảm khái thanh, tâm tình cảm giác khó chịu, cực kỳ phức tạp. Kéo kẹt kéo kẹt. Ngay vào lúc này, nguyên bản bị chổi non đỉnh mở hòn đá lần thứ hai di chuyển, hòn đá một cái bị món đồ gì chậm rãi nhấc lên rất nhanh chân tướng xuất hiện, lại là một viên trồi non. đó là trồi non đỉnh đá. tiêu trần không có quá nhiều bất ngờ, nhưng là lại bắt đầu vì là trồi non tương lai vận mệnh lo lắng, hắn có loại linh cảm, trồi non trưởng thành lên thành trời xanh đại thụ sau, lại sẽ bị một loại nào đó hủy diệt sức mạnh phá hủy. quả nhiên, làm trồi non trưởng thành lên thành trời xanh đại thụ sau, hủy diệt sức mạnh của nó xuất hiện. ầm, đại địa đột nhiên chấn động đến, phu cận một cái đỉnh núi nổ đến, phun trào khỏi lượng lớn nóng bỏng dung nham, dung nham rất mau đem trời xanh đại thụ nuốt chửng. sinh mệnh yếu đối như vậy sao? nhưng là trồi non có thể đỉnh mở đá. Sinh mệnh đối lập cũng có mạnh mẽ, đáng tiếc gặp gỡ có thể phá hủy sự mạnh mẽ của nó sức mạnh, có điều sinh mệnh có thể không ngừng xưa nay, căn bản tiêu diệt không được tiêu trần tâm thần tuy rằng tiến vào mảnh vỡ thiên đạo bọn khí không gian, thế nhưng như khán giả giống như không có chịu đến bên trong không gian sức mạnh hủy diệt thương tổn, liền hắn yên tâm bắt đầu cảm nội đến, hy vọng từ cảnh tượng trước mắt cảm ngộ đến cái gọi là thiên đạo. Rễ cây nảy mầm, ngoan cường đỉnh mỡ trở ngại nó sinh trưởng hòn đá, khỏe mạnh trưởng thành lên thành trời xanh đại thụ, đại thụ lại bị thiên nhiên sức mạnh hủy diệt phá hủy, sau đó rễ cây lại một lần nảy mầm, lại một lần trưởng thành, lại một lần bị phá hủy vòng đi vòng lại, sáng tạo hủy diệt Sinh tử luân hồi lẽ nào đây là một loại thiên đạo, cũng hoặc là vài loại thiên đạo. Tiêu Trần Tâm thần hồi tưởng lại vừa nãy nhìn thấy hai lần sinh mệnh sinh ra đến hủy diệt quá trình, đam chiêu, trong lòng có loại hiểu ra, tựa hồ bắt được cái gì, vừa tựa hồ cái gì đều không có nắm lấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1007, cảm ngộ thiên đạo thành công. Trái tim của Tiêu Trần Tâm nằm ở mảnh vỡ thiên đạo bên trong, rõ ràng cảm giác được mảnh vỡ thiên đạo bên trong chính đang phát sinh sinh tử luân hồi tự nhiên cảnh tượng, tựa hồ nắm lấy cảm ngộ thiên đạo một cái chỗ đột phá mảnh vỡ thiên đạo bên trong cảnh tượng là thiên nhiên một loạt phổ thông tự nhiên cảnh tượng chỉ là bị cô động ở cùng nhau. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn gia tốc biến hóa ra, liền vốn là tầm thường tự nhiên cảnh tượng trở nên thần kỳ đến, tựa hồ đang đối với tiêu trần kể ra một ít cái gì, dẫn tới tiêu trần đi suy nghĩ sâu sắc gần chứa trong đó chân lý. Lúc này trái tim của tiêu trần thần đã rơi vào trầm tư, cảm ngộ mảnh vỡ thiên đạo nội hàm ngầm thiên đạo dấu ấn. Không sai, là thiên đạo dấu ấn, thiên giai linh thạch hình thành thời gian, đem một ít thiên đạo ấn vào tự thân bên trong, kết quả cho được bọn chúng võ giả mang đến lợi ích cực kỳ lớn, để võ giả cảm ngộ thiên đạo trở nên dễ dàng rất nhiều. Trái tim của Tiêu Trần Thần toàn bộ tiến vào mảnh vỡ Thiên Đạo bên trong, đem thân thể mình hoàn toàn để lên hướng về không để ý, nhưng là theo Thiên giai Linh Thạch tiếp tục luyện hóa, tình huống của hắn sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nếu như Tiêu Trần không thể ở trong thời gian ngắn cảm nộ Thiên Đạo thành công bắt đầu Địa Long Cảnh đột phá quá trình vậy sao hắn khả năng thật sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cũng không biết Phần Sát Kiếm có thể hay không chủ động giúp hắn giải trừ năng lượng thế giới. Không được, đại ca hắn gặp nguy hiểm. Đại Hoàng Cầu ánh mắt vẫn nhìn kỹ ngay Tiêu Trần, phát hiện Tiêu Trần thân thể như khí cầu giống như chậm rãi bắt đầu bành trướng, không khỏi sợ hết hồn, hướng về bên người Phần Sát Kiếm kinh ngạc thốt lên đến, tiểu sát. Ngươi xem đại ca thân thể bắt đầu bành trướng, nhìn dáng dấp đại ca nhanh sắp không kiên trì được nữa. Ngươi mau nhanh giải trừ đại ca bên ngoài thân năng lượng thế giới, bằng không đại ca sẽ lui nhanh thể mà chết. Nhanh! Cái này phần sắt kiếm do dự dùng thương lượng ngự khi đối với đại hoàng cầu nói, chờ một chút đi. Cho đại ca cuối cùng nửa nén hương thời gian, ta cảm giác đại ca tựa hồ đạt được một chút tiến triển. Nhị ca, ngươi có hay không cái cảm giác này? Có chút tiến triển. Ngươi không nói, đại ca cho ta cảm giác tựa hồ có hơi biến hóa, biến hóa gì đó đây. Đại hoàng cầu hơi sững sờ, chợt để tâm cảm nổi đến. Một lát sau, hắn ánh mắt sáng lên có chút kỳ quái vui vẻ nói đúng rồi là linh hồn có chút biến hóa đại ca linh hồn của hắn tựa hồ trở nên cực kỳ phiêu miểu như cùng tự nhiên hợp thành một thể lẽ nào đại ca cảm ngộ đến thiên đạo khi vọng đi phân sát kiếm đầy cõi lòng chờ mong nói hắn năng lực nhận biết so với đại hoàng cầu còn cường đại hơn tự nhiên cũng cảm giác được tiêu trần tình huống dị thường liền cố nén giải trừ năng lượng kết giới kích động may là phân sát kiếm nhịn xuống hiểu rõ trừ năng lượng kết giới kích động bằng không tiêu trần liền tổn thất lớn rồi bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt tiêu trần trong cơ thể phát sinh một cái chuyện kỳ quái chỉ thấy Bên trong đan điền Tiêu Trần năm cầu năng lượng màu đỏ ngòm đột nhiên bắt đầu điên cuồng hấp thu lên bên trong đan điền lượng lớn thiên địa linh khí, lập tức tiêu Trần sinh mệnh nguy cơ bị giải trừ. Cầu năng lượng màu đỏ ngòm tuy rằng thần bí, thế nhưng thuộc về Tiêu Trần, lần trước Tiêu Trần độ kiếp thời điểm, chịu đựng không được thiên lôi lực lượng, chính là bị cầu năng lượng màu đỏ ngòm hấp thu, bằng không Tiêu Trần từ lâu chết mất. Cầu năng lượng màu đỏ ngòm đem quá nhiều thiên địa linh khí hấp thu, đây đối với Tiêu Trần mà nói không tính là lãng phí, bởi vì cầu năng lượng màu đỏ ngòm vẫn luôn đang vì Tiêu Trần tu luyện cung cấp tinh khiết năng lượng màu đỏ ngòm, so với thiên giai linh thạch thiên địa linh khí không có chút nào thua kém. Năng lượng màu đỏ ngòm sự tỉnh, tiêu trần chưa từng có nói cho người, bao quát hắn huynh đệ tốt nhất sư tử vương cùng phần sát kiếm, không phải hắn giấu làm của riêng, mà là sợ hắn huynh đệ vì hắn lo lắng. Bởi vì năng lượng màu đỏ ngòm quá thần bí quá khủng bố, hắn trực giác cho rằng phần sát kiếm cùng sư tử vương cũng đối với năng lượng màu đỏ ngòm bó tay toàn tập, cùng với làm cho tất cả mọi người vì hắn lo lắng, không bằng một người gánh chịu tất cả nguy hiểm. Bởi câu năng lượng màu đỏ ngòm hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí. Tiêu Trần trong cơ thể năng lượng tăng lên giữ rội tốc độ nhanh tốc giảm bớt, cuối cùng lại đã đạt tới một cái cân bằng. Nói cách khác Thiên Giây Linh Thạch luyện hóa sản sinh tốc độ cùng năm cầu năng lượng màu đỏ ngón hấp thu Thiên Địa Linh khí tốc độ tương đương. Hơn nữa cầu năng lượng màu đỏ ngón hấp thu Thiên Địa Linh khí là truyền tống đến bên trong đan điền bị tiêu trần thân thể loại bỏ sau Thiên Địa Linh khí. Loại bỏ sau Thiên Địa Linh khí không lại được mảnh vỡ thiên đạo, càng sẽ không được không biết đại thần thông. Bởi vì mỗi viên Thiên Giây Linh Thạch bên trong chỉ ẩn chứa một loại đại thần thông. Tiêu Trần đã chiếm được tịch diệt quyền, thì sẽ không được đệ nhị loại đại thần thông. Không có quá nhiều Thiên Địa Linh khí xung kích, Tiêu Trần thân thể không lại bành trướng cũng không lại đau đớn, từ từ khôi phục bình thường, cái này cho Tiêu Trần tạm thời cảm ngộ thiên đạo thời gian. Tiêu Trần tâm thần hoàn toàn tiến vào mảnh vỡ thiên đạo bảo khí trong, hắn căn bản không biết bên trong đan điện phát sinh tình huống, lúc này hắn chính đang rơi vào trong trầm tư, cảm ngộ mảnh vỡ thiên đạo nội hàm ngụm thiên đạo. Cảm ngộ thiên đạo thành công hay không, đối với Tiêu Trần có trọng đại ý nghĩa, một khi thành công, hắn là có thể dễ dàng tiến vào địa long cảnh đột phá quá trình, địa long cảnh đột phá khẳng định cần đại lượng thiên địa linh khí, liên luyện hóa thiên giai linh thạch sản sinh thiên địa linh khí thì có đất dụng võ. Cảm ngộ thiên đạo không có thời gian hạn chế, nhanh có thể luẩn lộn, trầm cần một quãng thời gian rất dài vì lẽ đó không người biết được tiêu trần cảm ngộ thiên đạo thành công thời gian nói không chắc tiêu trần vẫn không cách nào cảm ngộ thiên đạo tạo hóa tất cả xem tiêu trần tạo hóa nếu như tiêu trần như vậy cũng không thể cảm ngộ thiên đạo thành công vậy sao tiêu trần sau này cảm ngộ thiên đạo liền khó khăn thời gian ở tiêu trần cảm ngộ thiên đạo trong quá trình nhanh chóng trôi qua rất nhanh một canh giờ trôi qua tiêu trần cảm ngộ thiên đạo vẫn không có đạt được thành công cũng không biết hắn là không có cảm ngộ thiên đạo thiên phú vẫn là hắn thực sự là một cái thiên đạo không cho võ giả tay côi sinh sau đó không phải là bị sức mạnh của tự nhiên phá hủy chính là tự nhiên chết già chết héo Có điều bọn chúng còn có dễ cây kéo dài sinh mệnh, cái này tương đương với sinh mệnh ở luân hồi. Có điều, cây cối chỉ là thực vật, không phải động vật, càng không phải người, động vật cùng người chết mất còn có thể phục sinh sao? Động vật cùng người cũng không có dễ, bọn họ đời sau căn bản không thể đại biểu hắn, nói như vậy, sinh tử luân hồi không hẳn liền một loại thiên đạo a. Lẽ nào ta cảm ngộ sai rồi? Nếu như cảnh tượng trước mắt không phải biểu hiện sinh tử luân hồi thiên đạo vậy sao nó đến tột cùng muốn biểu thị một loại cái gì thiên đạo? Lẽ nào ngộ tính của ta thật như vậy thấp? Không phải chứ? Tiêu Trần Tâm thần đầu góc ý thức không ngừng chiếu lại vừa nãy nhìn thấy hình ảnh muốn tìm hiểu ẩn chứa trong đó thiên đạo, hắn muốn là cho rằng mảnh vỡ thiên đạo bên trong cảnh tượng là sinh tử luân hồi thiên đạo, nhưng là lại không quá xác định, liền không có đốn ngộ thành công. Cảm ngộ thiên đạo không thể có mảy may không xác định nhân tố, không chứa nổi một tia thái độ hoài nghi, đồng thời phải có đầy đủ sức thuyết phục, chứng minh võ giả cảm ngộ thiên đạo là chính xác, bằng không cảm ngộ thiên đạo chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Hay là sáng tạo sinh mệnh cùng hủy diệt sinh mệnh thiên đạo chứ? Tiêu Trần nghĩ đến loại thứ hai thiên đạo, lý do là cây cối nảy mầm thuộc về sáng tạo sinh mệnh, mà lôi điện hoặc là dung nham phá hủy cây cối thuộc về hủy diệt sinh mệnh, đây là hoàn toàn giải thích thông. Nhưng là kết quả Tiêu Trần vẫn không có cảm giác cảm nộ thiên đạo thành công, liền hắn lại hoài nghi thứ hai thiên đạo cũng không phải chính xác, lần này hắn có chút đau đầu, điều này cũng không phải vậy cũng không phải, đến cùng cái gì mới đúng thiên đạo? Truyền thuyết chân thần là không chết, bởi vì bọn họ có thể phục sinh, chân thần cũng thuộc về sinh mệnh, thậm chí có thể nói là người tu luyện mà thành, lẽ nào người chết mất thỏa mãn nhất định điều kiện cũng có thể phục sinh hay sao? Đồng dạng động vật cũng đúng có thể làm được, thì như đại hoàng phụ thân thân thể đã chết, thế nhưng linh hồn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, liền hắn thì có hy vọng phục sinh, ta rốt cục đốn ngộ, ha ha ha. Tiêu Trần trong đầu đột nhiên tránh ra một ý nghĩ. Xoắn suýt tâm rộng dài sáng sủa, tràn ngập rất lớn tự tin, rất đa nghi hoặc đều mở ra, thần thái sáng láng nói, sáng tạo cùng hủy diệt là hai loại liên quan thiên đạo, mà sinh tử luân hồi thiên đạo là sáng tạo cùng hủy diệt thiên đạo tổ hợp thiên đạo. Cây cối chỉ cần dễ cây không chết vậy sao là có thể phục sinh luân hồi? Người chỉ cần linh hồn không diệt vậy sao thì có phục sinh khả năng? Cái này chính là sinh tử luân hồi thiên đạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1008, thần ma biến. Vô anh, làm tiêu trần ngộ ra thiên đạo thời điểm, mảnh vỡ thiên đạo bọt khí nhẹ nhàng nổ tung mở trái tim của tiêu trần thần trở về thân thể của hắn ý thức hồi phục tỉnh táo tái hiện quan tâm thân tình huống trong cơ thể năng lượng màu đỏ ngòm này cầu lại một lần cứu mệnh của ta tiêu trần tâm thần nhìn thấy thân thể mình tình huống thời điểm hắn không khỏi vui mừng đến đối với cầu năng lượng màu đỏ ngòm cực kỳ cảm kích đến tâm tình thật tốt tiêu trần bắt đầu rồi địa long cảnh đột phá quá trình bởi vì để cảm kích hắn bên trong đan điền linh lực cố cầu bắt đầu có động tĩnh đồng thời vẫn là đột phá trước động tĩnh sinh tử luân hồi thiên đạo hẳn là rất mạnh mẽ thiên đạo chứ Tiêu Trần đối với mình cảm ngộ Thiên Đạo vô cùng chờ mong, bởi vì hắn hiện tại cảm giác tâm tình của chính mình trống trải vô số lần, có loại mình chính là thế giới này chúa tể cảm giác, cái cảm giác này phi thường tươi đẹp. Tiêu Trần không biết chính là hắn số may đến người tiên, hắn được thiên giai linh thạch lại ẩn chứa thế giới này bản nguyên thiên đạo, sáng tạo thiên đạo cùng hủy diệt thiên đạo chính là thế giới này bản nguyên thiên đạo. Bản nguyên thiên đạo, cũng gọi là cơ sở thiên đạo, đứng đầu bác đại tinh thâm, cũng đúng mạnh mẽ nhất thiên đạo, mà sinh tử luân hồi thiên đạo là hai loại cơ sở thiên đạo sáng tạo thiên đạo cùng hủy diệt thiên đạo kết hợp thiên đạo. Vì lẽ đó, sinh tử luân hồi thiên đạo tự nhiên cũng coi như một loại bản nguyên thiên đạo đồng thời còn gồm cả sáng tạo thiên đạo cùng hủy diệt thiên đạo đặc tính, nó là một loại gần tới hoàn mỹ mạnh mẽ thiên đạo. Tiêu Trần muốn phát đạt, tương lai hắn cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo, nhất định mang đến cho hắn vô tận tốt đẹp nơi, cái này đã trở thành một loại tất nhiên. võ giả tầm thường bởi vì ngộ tính cùng cơ duyên nguyên nhân, chỉ có thể cảm ngộ một ít nông cạn thiên đạo, rất ít có thể như tiêu trần như vậy cảm ngộ ra bản nguyên thiên đạo, tự nhiên không cách nào cùng tiêu trần cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo đánh đồng với nhau. sinh tử mà sống mệnh bắt đầu cùng Chung kết, bởi tồn tại luân hồi duyên cớ, vì lẽ đó chết không còn là Chung kết, mà là lần sau sinh, cơ sở cùng khởi điểm, liền ngắn ngủi sinh mệnh được kéo dài, vòng đi vòng lại, thành tựu cuối cùng vĩnh sinh. Tiêu Trần cảm nộ đến sinh tử luân hồi thiên đạo, trong lòng đối với sinh tử luân hồi thiên đạo càng ngày càng lý giải thấu cắt, hắn cảm nộ Thiên Phú không có chút nào yếu, trái lại cực kỳ xuất chúng, bằng không coi như hắn dùng thiên giai linh thạch cũng sẽ không ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong cảm ngộ đến bản nguyên thiên đạo. Giả thiết có một ngày ta có thể chân chính đạp phá sinh tử vậy sao ta là có thể chứng đạo thành thần, chỉ cần ta nỗ lực, ta tin chắc một ngày kia rồi sẽ tới. Tiêu Trần đối với mình phải đi thiên đạo càng ngày càng sáng tỏ, hắn không phải mơ tưởng xa vời người, mà là một cái làm đến nơi đến chốn người. Hắn hiện tại chỉ là bước đầu cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo, sau này hắn phải đi đường còn xa lắm, chỉ có đem sinh tử luân hồi thiên đạo cảm ngộ đến mức tận cùng mới coi như tu luyện thành công. Địa Long Cảnh đột phá bắt đầu, thân thức cảm giác bên trong đan điền linh lực cố cầu động tĩnh càng lúc càng lớn, phòng trường lập tức liền muốn đột phá, liền ngưng thần tinh khí, tâm thần toàn bộ chìm vào bên trong đan điền khống chế linh lực cố cầu tiến hành đột phá quá trình. Vụ một đạo như viễn cổ hồng trung giống như âm thanh đột nhiên từ linh lực cố cầu bên trong truyền ra làm cho người ta tâm thần một loại tăng thương, bàng bạc, bá đạo cảm giác, tựa hồ linh lực cố cầu không phải một cái võ giả năng lượng bản nguyên, mà là một cái thu nhỏ lại bản thế giới. Mỗi đóa hoa là một thế giới. Từng cọng cây cỏ, dù cho một hạt cát bụi đều có thể gọi là một cái loại nhỏ thế giới, linh lực cố cầu tự nhiên cũng có thể gọi là một thế giới, đây là một loại ý thức cảnh giới, tâm tình lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Tiêu Trần hiện tại tâm cảnh có thể vô cùng lớn, tự nhiên có thể bao dung tất cả, đối với sự vật lý giải cùng cảm ngộ tự nhiên khác với tất cả mọi người ở trong mắt hắn linh lực cố cầu không còn là bình thường mà là ẩn chứa vô cùng bí mật, có thể nắm giữ rất nhiều biến hóa. Nghe được linh lực cố cầu truyền ra hào nhoáng, tiêu trần tâm có ngộ ra, tâm thần tự lẩm bẩm, tại sao võ giả năng lượng bản nguyên chỉ là đơn giản hình tròn, không thể biến thành cái khác hình thái sao? Thế giới thay đổi thất thường, không phải nhất thành bất biến, linh lực cố cầu có thể biến hóa cái khác hình thái sao? Người lớn bao nhiêu gan, mà lớn bao nhiêu sinh? Tiêu trần cái tâm này biên giới phóng to ra hỏa, não động cũng theo tâm tình phong tới. Trong đầu của hắn lại xuất hiện một cái kinh người đáng sợ ý tưởng, nếu như hắn thật có thể đem thiết tưởng trở nên sự thực vậy sao hắn tương lai hay là thật có thể nghịch thiên rồi. Nghĩ đến liền làm, đây là tiêu Trần tính cách, liền hắn bắt đầu thử nghiệm thay đổi linh lực cố cầu hình thái. Xèo xèo xèo. Lúc này, linh lực cố cầu bắt đầu ra tăng tốc độ tự quay đến, đồng thời điên cuồng hấp thu bên trong đàn điển thiên địa linh khí, nó bên trong bắt đầu phát sinh long trời lở đất giống như biến hóa, bắt đầu rồi một cái biến chất quá trình. Một khi biến chất thành công vậy sao tiêu Trần đột phá địa long cảnh liền có thể thu được thành công. Có điều hiện tại tiêu Trần tựa hồ không vừa lòng truyền thống đột phá. Hắn muốn đổi mới đánh vỡ quy tắc tu luyện, bắt đầu một cái thuộc về mình đặc biệt con đường tu luyện. Đây là một lần lớn mạo hiểm. Thành công, Tiêu Trần được kích lợi không nhỏ rất có có thể ngự trị ở những võ giả khác bên trên. Thất bại, hắn chỉ có thể y theo truyền thống phương thức tu luyện đi tu luyện, còn có thể sẽ đột phá địa long cảnh thất bại. Đến cùng con nên hay không mạo hiểm. Tiêu Trần cho mình vừa đức ngắn mũi lựa chọn thời gian, cuối cùng cảm thấy thử một chút. Từ khi cảm ngộ thành công sinh tử luân hồi thiên đạo sau, hắn đối với sinh mạng, tu luyện, thậm chí thế giới này có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Nguyên bản thế giới này rất nhiều Tiêu Trần cảm thấy chuyện không thể nào. Kỳ thực đều tồn tại nhất định độ khả thi, đây là một cái thần kỳ thế giới, bằng không cũng sẽ không xuất hiện võ giả tu thần loại này chuyện thần kỳ. Trước đây, tiêu trần không tin người có thể phục sinh, thế nhưng hắn hiện tại tin tưởng. Đương nhiên, người không phải tùy tiện liền có thể phục sinh, cần thỏa mãn cực kỳ điều kiện hạ khắc. Hay là đem sinh tử luân hồi thiên đạo triệt để hiểu được, tiêu trần liền có thể nhảy ra sinh tử, tiến quân nghịch thiên con đường tu luyện. nghịch thiên con đường tu luyện, đây là một cái tràn ngập biến số con đường tu luyện. Một khi thành công vậy sao, tiêu trần sẽ trở thành thế giới này chỗ thể, không người nào có thể khiêu chiến hắn uy nghiêm và thực lực. Một khi thất bại vậy sao Tiêu Trần sẽ trở thành một cụ thấp kém thi thể, không 89 chín phần 10 thi thể đều sẽ không lưu lại, chỉ có thể hóa thành một leo cho tàn, cuối cùng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể nào luân hồi tái sinh. Lịch Thiên tu luyện đối với hiện tại Tiêu Trần mà nói, hơi sớm. Việc cấp bách là đột phá địa long cảnh, có điều nếu như Tiêu Trần có thể thay đổi linh lực của cầu, đồng thời thu được thành công, như vậy hắn lịch Thiên con đường tu luyện có lẽ sẽ sớm bắt đầu. Đổi mới con đường tu luyện, độ khó thực sự quá cao. Hiện tại võ giả truyền thống con đường tu luyện đều là đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống. Tuy rằng đang thong thả hoàn thiện, thế nhưng không phải một cái nào đó võ giả có thể dễ dàng mức độ lớn thay đổi, đổi mới con đường tu luyện, bản thân liền là một hạng hành vi người tiên. Đây là đối với thiên đạo một loại nghi vấn, là đối với thiên địa một loại khiêu chiến. Và anh, mấy canh giờ sau, làm linh lực cố cầu hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí sau, linh lực cố cầu bắt đầu đột nhiên bắt đầu bành trướng, bởi lớn chừng hột đảo đã biến thành to bằng năm đấm trẻ con. Một lát sau, nó bắt đầu thu nhỏ lại. Ngay vào lúc này, tâm thần vẫn đặt ở linh lực cố cầu tiêu chuẩn, đột nhiên kiên định quát lớn đến, thần ma biến. Tác giả đề ở ngoài nói xin lỗi chương mới chậm, ban ngày ra ngoài. Buổi tối trở về viết hai canh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1009: Tái tạo linh lực hình thể, thần ma biến. Không sai. Đây là tiêu trần mình thiết tưởng lấy vang dội tên, bởi một cái linh lực cố cầu biến thành hình người, chuyện này liền như thần ma ở biến hóa, cực kỳ thần kỳ, cũng vô cùng độ khó cao, cũng không biết tiêu Trần có thể không đạt được thành công. Vụ. Theo tiêu Trần một tiếng quát lớn, chính đang có rút lại linh lực cố cầu đột nhiên phát ra một đạo quang, như ở phản kháng tiêu Trần chỉ lệnh giống như, làm cho người ta một loại cảm giác là lạ hiển nhiên nó không muốn dựa theo tiêu Trần chỉ lệnh thay đổi mình hình thái. Hả? không nghe chỉ lệnh. Tiêu Trần sớm đoán được sẽ có kết quả như thế này, liền không có quá nhiều bất ngờ, có điều hắn không có lập tức từ bỏ, ở linh lực cố cầu thu nhỏ lại áp xúc thành công trước, vận dụng mình cảm ngộ thiên đạo ra chỉ ở linh lực cố cầu lên, lần thứ hai quát lớn nói, lực cố cầu không phải vật chết, là một dạng sự sống, chỉ cần là sinh mệnh hình thái vậy sao nó liền có thể không ngừng biến hóa, như một viên hạt giống, mọc rễ, nảy mầm, trưởng thành, nở hoa, kết quả, sinh tử luân hồi thiên đạo, hiệp trợ ta hoàn thành thần ma biến. Sell. Tiêu Trần vừa dứt lời, một đạo tràn ngập hơi thở sự sống bạch quang từ vô tận lở hư không hướng về Tiêu Trần bắn mạnh mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như qua lại thời không hạn chế, trong nháy mắt bắn vào Tiêu linh lực cố cầu bên trong. Xeo. Cũng trong lúc đó, một đạo tràn ngập mùi chết chóc hắc quang từ vô tận lở sâu dưới lòng đất hướng về Tiêu Trần bắn mạnh mà đến, tốc độ đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, mắt khắc ven đường trải qua địa tầng cùng nước biển toàn bộ bị vô tình phá hủy. Loại này hủy diệt sức mạnh thực sự cực kỳ khủng bố, có thể hay không trực tiếp đem tối cường hào hại đạo thuyền xuyên qua. Quan trọng nhất chính là, hắc quang có thể hay không trực tiếp đem Tiêu Trần cho thôn sát. Xeo. Kết quả, tối cường hào hải đạo thuyền bị hắc quang xuyên qua một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Tiêu Trần nhưng không hề có một chút sự tỉnh. Hắc quang cuối cùng cùng bạch quang cùng bắn vào linh lực cố cầu bên trong. Ẩm. Bạch quang cùng hắc quang tiến vào linh lực cố cầu bên trong trong máy mắt. song phương thao nộ, lập tức phát sinh nổ tung, trực tiếp đem linh lực cố cầu cho nổ thành nát tan. Một phần hướng về đan điển mỗi cái không gian rời rạc bay mà đi. Ân. Phốc. Gặp nặng như thế sang, Tiêu Trần cảm giác đau nhức cực kỳ, không nhịn được phát ra một đạo đau ân, đồng thời còn vụt lên ra một ngụm máu tươi. Thân thể kịch liệt lay động suýt nữa một cái ngã xuống đất, cũng may hắn cuối cùng không có ngã xuống cũng không có lui ra trạng thái tu luyện, linh lực cố cầu làm sao nổ tung. Vừa nãy này tiến vào linh lực cố cầu một đen một trắng ánh sáng là cái gì? Ta thất bại sao? lẽ nào sinh tử luân hồi thiên đạo là mượn? Ta không cam lòng a tiêu trần tâm thần bắt đầu kinh hãi gần chết tâm tình, ngay sau đó là không thể tin được tâm tình, cuối cùng chuyển biến thành bi ai cũng không cam lòng, nhưng là sự tình đã thành sự thực, còn không có thay đổi cái gì. Tiêu trần hiện tại tuy rằng không có chết, thế nhưng linh lực cố cầu bị hủy, tương đương với tu vi hoàn toàn không có trên căn bản trở thành một kẻ tàn phế, cũng không biết còn có thể không tu luyện, coi như có thể tu luyện. Hắn tương lai tu luyện thành liền cũng đúng có hạn, không cách nào bù đắp tổn thất to lớn. Nếu như tiêu trần không cách nào thay đổi linh lực cố cầu nổ hủy sự thực vậy sao hắn sẽ từ tuyệt thế yêu nhiệt thần đàn rơi xuống phàm trần, hoặc là trực tiếp ngã vào địa ngục, trở thành thế nhân cười nhạo phản diện giáo tài. Đùa lớn rồi, lần này tiêu trần thật sự đùa lớn rồi. Tiêu trần đối với mình cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo quá mức tín nhiệm, cho rằng sinh tử luân hồi thiên đạo có thể không gì không làm được, hiện tại nếm trải quả đắng, còn có cứu lại chỗ sao? Tiêu trần có chút bối rối, nguyên bản bình tĩnh cùng tự tin tâm trở nên không biết làm sao đến còn có sợ hãi thật sâu cùng hối hận, nhưng là hoảng sợ cùng hối hận đều không có một chút tác dụng nào. Đại ca, ngươi làm sao? Đại hoàng cầu cùng phân sát kiếm vốn là yên tâm lại sẽ chờ tiêu trần đại công cáo thành đột phá địa lõng cảnh, đột nhiên nhìn thấy tiêu trần phun mạnh một ngụm máu tươi, nhất thời há hốc mồm, tâm lập tức thu lên, lo lắng, đau lòng cùng lo lắng chờ chút các loại tâm tình tràn ngập nội tâm của bọn họ. xèo xèo xèo, hào hào hào, đột nhiên một cột nước từ tiêu trần phụ cận bong tàu một cái lỗ nhỏ phun ra, cái hang nhỏ kia chính là vừa nãy đạo kia có tính chất hủy diệt hắc quang xuyên thấu mặc thể hình thành hang động, lúc này nước biển đã theo lỗ nhỏ phun ra ngoài tiến vào bên trong thuyền, Hả? không được, thuyền nước vào, mau đem cái huyệt động kia ngăn chặn, nếu không sẽ tàu đắm. một hải tặc chiến sĩ phát hiện phun nước nhỏ động, hơi sưng sở, chợt hô to đến, đồng thời đi tìm đổ lỗ nhỏ hang động. đại hoàng cẩu cùng phân sát kiếm làm sao công phu quản cái gì thủy động, lúc này bọn họ chính sức đầu mẹ chán, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ ngay sắc mặt tái nhợt môi nhuốm máu tiêu trần, không biết làm sao trợ giúp tiêu trần, bởi vì bọn họ căn bản không biết tiêu trần thân thể xảy ra chuyện gì. ta không cam lòng, ta không chịu vua, ta tại sao có thể thất bại, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Tiêu Trần là một cái không chịu thua kiên cường cực kỳ người, ngắn ngủi khủng hoảng sau, hắn lần thứ hai quật cường tầm trầm đan điển, đồng thời ra chỉ sinh tử luân hồi thiên đạo, Bá Đạo gào thét đến, ta tin chắc sinh tử luân hồi thiên đạo là thật sự. Sau khi phá rồi dựng lại, linh lực cố cầu cho lão tử tái tạo. Chuyện thần kỳ phát sinh, nguyên bản khắp nơi bừa bộn đan điển lại sáng lên ánh sáng xanh lục, như sinh mệnh ánh sáng làm cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, nồng nặc hơi thở sự sống tràn ngập toàn bộ đan điển. Hy vọng, đây là sinh mệnh hy vọng. Sức mạnh, đây là sinh mệnh sức mạnh lúc này bên trong đan điền tiêu trần tràn ngập sinh mệnh hy vọng cùng sinh mệnh sức mạnh tiêu trần không có đoán sai sinh tử luân hồi thiên đạo là chân thực có thể để cho linh lực của hắn cố cầu tái tạo ta đây thắng cực ta muốn lấy được thành công rồi sao tiêu trần tâm thần nhìn thấy mình bên trong đan điền đột nhiên biến hóa hơi sững sờ sau chợt mừng như điên đến biết thực lực của chính mình có hy vọng khôi phục quả nhiên linh lực cố cầu bột phấn ở ánh sáng xanh lục chiếu xuống bắt đầu hướng về đan điền ở trung tâm nhất ngưng tụ tốc độ cực kỳ nhanh không tới nửa nén hương thời gian linh lực cố cầu bắt đầu thành hình có điều còn có thể biến động hình thái. Lẽ nào linh lực cố cầu thật có thể biến thành cái khác hình thái? Lần thứ 2 thử một chút. Tiêu Trần cảm giác được tái tạo linh lực cố cầu tựa hồ vẫn không có động lại, xem ra liền như linh lực dịch cầu giống như, trong lòng hơi động, lại dự định mạo hiểm thử một lần, thực sự là được rồi vết sẹo đã quên đau. Liêu mạng. Do dự chốc lát, thời gian không đáng người, cơ hội chớp mắt là qua, Tiêu Trần cắn răng một cái, cuối cùng quyết định mạo hiểm thử một lần, liền tâm thần cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào linh lực cầu bên trong. Có hy vọng. Tiêu Trần tâm thần lập tức cảm giác được có thể khống chế linh lực cầu, không khỏi trong lòng vui vẻ, lá gan lớn lên, trầm giọng ra lệnh, hóa hình Chuyện thần kỳ lần thứ 2 phát sinh. Linh lực cầu lại thật sự bắt đầu biến hóa hình thái đến, biến hóa hình thái rất rõ ràng là hình người, xem ra tiêu Trần phải thắng phục. Linh lực cố nón như vậy không phải nhất thành bất biến cầu hình, chỉ cần điều kiện thỏa mãn vậy sao nó có thể biến thành cái khác hình thái. Tiêu Trần vừa mừng vừa sợ, cũng còn có một chút lo lắng, hắn không biết linh lực cố cầu biến thành người hình linh thể là tốt hay xấu. Lại có hay không sẽ xuất hiện không nên biến cố, không tới thời khắc cuối cùng tiêu Trần cũng không thể yên tâm lại. Tiêu Trần không biết mình tại sao lại có biến hóa linh lực cố hình cầu thái ý nghĩ, hiện tại hắn cảm giác phi thường lỗ mãng, phi thường mạo hiểm, thậm chí phi thường hoang đường. Rõ ràng có thể thuận thuận lợi lợi đột phá địa lăng cảnh, nhưng nhất định ngồi làm ra lớn như vậy động tác, Tiêu Trần cái này có tính hay không tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng là, sự tình đã làm, hối hận cũng vô dụng, Tiêu Trần trực giác hắn không có đi nhầm đường, liền hắn có chút điên cuồng làm ra mới vừa rồi cùng hành động bây giờ. Hiện tại, Tiêu Trần chỉ có thể chờ đợi chờ linh lực hình thể cuối cùng định hình thành công thời khắc đến, là phúc là họa rất nhanh có thể biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1010, hình người linh thể thần kỳ. Sau hai cái giờ, linh lực hình thể thành hình, là một cái bé hình thái To nhỏ chỉ có mới ra thân trẻ con to bằng nắm tay, nhỏ vô cùng vừa vặn linh lung bé linh lực hình thể có máu mặt, thân thể cùng tứ chi cũng có, có điều không phân ngũ quan, càng không có tóc, một thân sắc màu da, làm cho người ta một loại cảm giác quá dị, Tiêu Trần muốn đem nó biến hóa ra ngũ quan, cuối cùng chưa thành công, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Lại thật đạt được thành công. Tâm thần quan sát bên trong thân thể bé linh lực hình thể, Tiêu Trần có loại thân ở mộng cảnh giống như cảm giác, cảm giác phi thường không chân thực, hắn lâm thời một cái kỳ tư diệu tưởng, lại trở thành hiện thực. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Nếu như bởi vậy không thể tu luyện vậy sao ta liền đùa lớn rồi. Nhìn kết quả chứ. Tiêu Trần quan sát bên trong thân thể bé linh lực hình thể, trong lòng có loại như băng mỏng trên dày trong lòng run sợ tâm tình, chỉ lo xuất hiện không nên hậu quả, quả nhiên người thứ nhất dám ăn con của người là cần rất lớn dũng khí. Hô. Bé linh lực hình thể đột phá bắt đầu hấp thu bên trong đan điền thiên địa linh khí, tốc độ lại là trước kia linh lực cố cầu 5 lần không ngừng, khả năng tiếp cận gấp 10 lần tốc độ, như ở đan điền quát bắt đầu của phòng. Cái này cái này tính vào thật tình huống. Vẫn là tính vào không tốt tình huống. Tiêu Trần quan sát bên trong thân thể nhìn thấy bé linh lực hình thể nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, không khỏi giật mình, tâm tình lại kích động có lo lắng có điều kích động hiển nhiên nhiều hơn một chút. Tiêu Trần cả gan làm loạn làm ra đến bé linh lực hình thể, tựa hồ tăng mạnh tốc độ tu luyện của hắn. Hiện tại sẽ chờ kết quả cuối cùng. Linh lực hình thể đã định hình, hắn cũng không còn đường quay đầu, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi. Cũng may bé linh lực hình thể bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, cái này phải là một bình thường hiện tượng. Tình huống như thế bao nhiêu cho tiêu trần một ít sức lực, cũng cổ vũ tiêu trần dũng cảm đổi mới đến cùng. Thiên giai linh thạch không ngừng bị luyện hóa, sản sinh lượng lớn thiên địa linh khí tiến vào tiêu trần thân thể, cuối cùng bị bên trong đan điền linh lực hình thể cho hấp thu. Bên trong đan điền cầu năng lượng màu đỏ ngòm không có bị nổ hủy. Bọn nó bắt đầu quay chúng quanh bé linh lực hình thể quay quanh đến, xoay tròn một vòng phụt lên ra từng tia một năng lượng màu đỏ ngỏm, năng lượng màu đỏ ngỏm theo thiên địa linh khí cùng bị hút vào linh lực hình thể bên trong. Tất cả tựa hồ hướng về tốt phương hướng phát triển, có điều không tới cuối cùng thành công thời khắc, Tiêu Trần vẫn như cũ muốn chịu đựng thất bại áp lực, dù sao hắn làm đổi mới thực sự có chút kinh thế hai tụ, phòng trứng là trước không có người sau cũng không có người chứ. Tiêu Trần không biết bé linh lực hình thể cần hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí mới sẽ đình chỉ, hắn không thể can thiệp cũng không dám làm thiệp, không thể làm gì khác hơn là lặng lặng chờ đợi, chờ đợi bé linh lực hình thể phát sinh biến hóa thời điểm đến. Tiêu Trần còn không có cảm giác tu vi của chính mình đột phá đến địa Long Cảnh, để hắn cảm thấy có chút yên tâm chính là hắn cảm giác tu vi của chính mình khôi phục lại Long Tượng Cảnh đỉnh cao tầng 3, Nói rõ tu vi của hắn đã khôi phục, tu vi khôi phục, nói rõ Tiêu Trần tu luyện đổi mới rất có thể là đi đến thông, hiện tại chỉ chờ cuối cùng chứng kiến kỳ tích một khắc đó đến. Tiểu Sát, ngươi xem đại ca trạng thái có phải là tốt lên? Lẽ nào đại ca tự cứu thành công? Quá tốt rồi. Hà là, ngươi không nhìn thấy đại ca sắc mặt không lại trắng bệnh trái lại hùng Trước kia đại ca thân thể truyền ra một đạo tiếng nổ mạnh, ta cảm giác đại ca mất đi hết thảy tu vi. Hiện tại đại ca tu vi đã khôi phục, đại ca bên trong thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạo kia tràn ngập hơi thở sự sống bạch quang cùng đạo kia tràn ngập mùi chết chóc hắc quang đến cùng làm món đồ quỷ quái gì vậy? Đó là từ lâu đến, làm sao tiến vào đại ca trong cơ thể, đại ca bên trong đan điền nổ tung khẳng định theo chân chúng nó có quan hệ, đại ca đến tột cùng làm kinh thiên cử động, bằng không làm sao đưa tới thần bí như vậy độ vật. Đại hoàng, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta cũng không biết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đại ca tỉnh lại hỏi lại, hy vọng đại ca không muốn xuất hiện ở hiện cái gì sai lầm. Đại Hoàng cầu cùng Phần Sát Kiếm nhìn thấy Tiêu Trần sắc mặt từ từ hồng non đến, đồng thời tái hiện bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, không khỏi lòng ra một mực, liền bắt đầu lẫn nhau truyền âm thảo luận phát sinh ở trên người Tiêu Trần quái lạ sự tình. Dù là Phần Sát Kiếm kiến thức bao rộng, đều xem không hiểu Tiêu Trần thân thể đến tột cùng phát sinh cái gì, trừ phi hắn có thể bay vào Tiêu Trần bên trong thân thể tìm cái rõ ràng, tuy rằng hắn có thể bay tiến vào Tiêu Trần thân thể, thế nhưng hắn hiện tại không phải lúc. Này hai đạo thần kỳ khủng bố Bạch Quang cùng Hắc Quang, Đại Hoàng Cầu cùng Phần Sát Kiếm đều nhìn thấy trong đáy mắt, dồn dập nội tâm khiếp sợ cực kỳ, nhưng là bọn họ cũng không biết Bạch Quang cùng Hắc Quang đến tột cùng là vật gì. Thời gian trôi qua tự nhanh tự chậm chạp, cái này muốn xem một người tâm cảnh, Tiêu Trần, Đại Hoàng Cầu cùng phần sắt kiếm Tam huynh đệ thì có trồng sống một ngày bằng một năm cảm giác. Tiêu Trần lo lắng cho mình đổi mới phương thức tu luyện cùng đột phá Địa Long Cảnh tựa hồ có thể thu được thành công, dĩ nhiên là sống một ngày bằng một năm. Đại Hoàng Cầu cùng phần sắt kiếm lo lắng Tiêu Trần lần thứ hai có chuyện, liền trong lòng cũng có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Mặc kệ Tiêu Trần Tam huynh đệ làm sao sống một ngày bằng một năm, thời gian đều chiếu nguyên tốc trôi qua, tu luyện không có ngày giờ, bất chi bất giác 10 ngày thời gian trôi qua, cái này 10 ngày thời gian. Thiên giai linh thạch bị luyện hóa gần như một nửa, lượng lớn thiên địa linh khí đều bị bên trong đan điển tiêu trần khoanh chân huyền không mà ngồi bé linh lực hình thể cho hấp thu. Bé linh lực hình thể tựa hồ một cái ăn không đủ no đói bụng anh, toàn bộ hấp thu 10 ngày lượng lớn thiên địa linh khí, đến nay không có đình chỉ, nó không có hấp thu tiêu trần linh lực, cũng không có sản sinh linh lực. Bé chẳng lẽ muốn đem cả khối thiên giai linh thạch thiên địa linh khí hấp thu sạch sẽ mới sẽ giảng hòa? Đối với bé linh lực hình thể như thế có thể ăn, tiêu trần khá là kinh ngạc, đều hấp thu nửa khối thiên giai linh thạch thiên địa linh khí, hắn không kinh sợ mới là lạ. Kỳ thực. Tiêu Trần lo xa rồi, bẽ linh lực hình thể hấp thu thiên địa linh khí gần như đến bao hòa thời khắc, không tốn thời gian dài bẽ linh lực hình thể sẽ đình chỉ hấp thu thiên địa linh khí. Quả nhiên, quá hơn nửa ngày sau, bẽ linh lực hình thể đột nhiên đình chỉ hấp thu thiên địa linh khí. Rốt cục hấp thu đủ thiên địa linh khí sao? Tiêu Trần có chút hệ vải tâm thần đột nhiên bỗng cảm thấy phân chấn, chờ mong bẽ linh lực hình thể bước kế tiếp biến hóa, liền tâm tình trở nên hơi suốt sáng lên đến. Thét. Đột nhiên, một đạo thần ma giống như gào thét từ nhỏ hình dáng linh lực hình thể truyền ra, gần như cùng lúc đó một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức từ nguyên bản không có bất kỳ khí thế bẽ linh lực hình thể quần bạo mà ra. Này cũng mạnh mẽ vô cùng khí tức trong nháy mắt bao phủ tiêu trần đan điển, sau đó hướng về tiêu trần thân thể những bộ vị khác truyền bá ra đi, cuối cùng từ tiêu trần thân thể lan tràn ra. À, cái quỷ gì gọi? Còn có, còn có hơi thở thật là khủng bố. Trái tim của tiêu trần thần vẫn toàn bộ quan tâm bé linh lực hình thể, người sau đột nhiên phát ra một đạo gào thét dọa hắn nhảy một cái, đồng thời hắn lại bị cố khí tức mạnh mẽ kia kinh ngạc giật mình, liên tiếp kinh ngạc hai đại động, suýt nữa tâm thần thất thủ tẩu hỏa nhập ma. May là này cố khí tức kinh khủng đối với ta không có thương tổn, nếu không thì ta hiện tại đã chết mất, còn có đạo kia gào thét thật là đáng sợ. Ta cảm giác tâm thần đều đang run dậy, cái thứ hình người linh lực thể đến tuột cùng là cái gì? Rõ ràng cảm nhận được từ nhỏ hình dáng linh lực hình thể tuôn ra khí thế khủng bố, tiêu trần có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, hắn không hiểu hình người linh lực thể tại sao có thể phát ra thần ma giống như gào thét cùng tàn mát ra khí thế khủng bố. Tác giả đề ở ngoài nói vạn cổ giết đế phát thư một năm, hơn một ngàn tự, bây giờ còn có rất nhiều hạt có thư hưu ở cùng thư, tuyết nhân sâm rất là cảm động 2016 năm, để chúng ta dắt tay lại sang huy hoàng. Hy vọng các thư hữu xem xong lợi bạc nhiều bình luận giúp đỡ Tuyết Nhân Sâm, cảm thấy tán đồng thời điều kiện kinh tế tốt, có thể khen thưởng một hồi vạn cổ giết đế, 88 tháp đầu cũng là năm lông tiền, tháng 5 năm 88 cũng là năm khối không tới, thế nhưng là cho Tuyết Nhân Sâm giúp đỡ to lớn. Các minh đệ tỷ muội, để cho người khác nhìn thấy chúng ta vạn cổ giết đế thư hữu phép khí, quyết chiến thiên hạ, vạn cổ giết đế có thể không xông lên tháp đọc huyền huyễn thứ nhất dựa vào các ngươi. Bái tạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 1011, Địa Long cảnh đột phá thành công. Oa wow. ô. chết buồn hoàng. Tiêu Trần bị người hình linh thể gào thét và khí tức sợ hết hồn, đứng Tiêu Trần bên cạnh Đại Hoàng Cầu cũng sợ hết hồn, hú lên quá dị, phản xạ có điều kiện chiêu sau lui nhanh mở ra, cho đến khi cái mông va vào lều vải che mưa mới đột nhiên hãm dừng thân hình Đại Hoàng Cầu một mặt kiêng kỵ nhìn kỹ ngay như biến thành người khác tự Tiêu Trần, nếu không là Tiêu Trần là hắn tốt nhất đại ca, hắn đã sớm biến thân sư tử vương đối với Tiêu Trần phát động công kích, cái này không trách hắn, chỉ trách phát sinh ở trên người Tiêu Trần sự tình thật đáng sợ. Đại Hoàng cầu xem không hiểu ở trên người Tiêu Trần đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng cực kỳ lo lắng Tiêu Trần, liền vội vàng hướng về đốt sắt hỏi, tiểu sát Đại ca làm sao? Vừa nãy gào thét lại là từ bên trong thân thể của hắn phát ra. Còn có khí tức, hơi thở thật là khủng bố. Đại ca khí tức làm sao kinh khủng như thế? Ngay cả ta đều đối với luồng khí tức kia cảm thấy sợ hãi thật sâu. Phân sát kiếm không có bị người hình linh thể gào thét và khí tức dọa lui, có điều hắn như chúng ta giống như không lúc ních, linh thức gắt gao nhận biết ngay tiêu trần, nghe được đại hoàng cầu nghi vấn, sau một chốc, hắn mới khiếp sợ cảm khái nói, "Đại hoàng, ta biết đại ca đang làm gì, hắn lại ở sáng tạo một loại mạnh mẽ hoàn toàn mới tu luyện hình thức, đồng thời sắp hết đạt được thành công." Chơi ạ. Đại ca lớn lợi hại. Quá biến thái, tu luyện hình thức. Đại hoàng cầu một mặt mơ hồ hỏi, tu luyện hình thức là công pháp tu luyện sao? Tu luyện hình thức không trọn vẹn là công pháp tu luyện, hoặc là nói căn bản không phải công pháp tu luyện, bởi vì tu luyện hình thức là từ người tu luyện bản thân thay đổi, mà không phải thay đổi công pháp bản thân. Phân sát kiếm vô cùng kích động đối với đại hoàng cầu giải thích đến, hắn độ vật hiểu được vẫn đúng là không ít, lại đem tiêu chuẩn trong cơ thể chuyện đã xảy ra nói rồi mấy phần chính xác, lẽ nào hắn trước đây có thấy người sáng tạo phương thức tu luyện? Không hiểu. Sư tử vương càng nghe càng mơ hồ. Đại hoàng, lập tức giải thích với người không rõ ràng. Phân sát kiếm nhất thời không biết giải thích thế nào, trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói: sáng tạo tu luyện hình thức cần siêu cường thiên phú, siêu cường cơ duyên, siêu cường ngộ tính cùng siêu cường dung khí, thỏa mãn không cách nào hết thể điều kiện, hầu như không cách nào sáng tạo ra thuộc về một cái võ giả độc nhất tu luyện hình thức. Nắm giữ đặc biệt tu luyện hình thức võ giả, không chỉ tăng mạnh tốc độ tu luyện, còn có thể nắm giữ vô hạn tiềm năng, tu luyện thành tựu không thể đoán trước, thậm chí còn nắm giữ khủng bố đại thần thông. Lúc trước ma thiên cũng sáng tạo ra một loại mạnh mẽ tu luyện hình thức, có điều đó là ở thiên thần cảnh làm được, chính là dựa dẫm loại kia mạnh mẽ tu luyện hình thức cùng lấy sắt chứng đạo con đường tu luyện. Hắn cuối cùng chứng đạo vì là sát lục đại đế, đại ca hắn đang đột phá địa long cảnh thời điểm sáng tạo ra một loại mạnh mẽ tu luyện hình thức, tương lai võ đạo thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn ma tiền, chỉ có thể cao hơn đạt đến hoặc là vượt qua ma thiên. Từ vừa nãy đạo kia gào thét khí thế khủng bố liền có thể thấy được một, hai. Tựa hồ có hơi đã hiểu, vừa tựa hồ cái gì đều không hiểu. Quên đi, tiểu sát ngươi không cần giải thích cho ta, chỉ cần đại ca không có chuyện gì như vậy chuyện gì cũng dễ nói. Đại ca mạnh mẽ càng là đều đại hoan hỉ. Ha ha. Đại hoàng cầu nghe được rơi vào trong giấc ngủ có điều hắn nghe ra tiêu trần sẽ không có chuyện xấu, chỉ có thể có chuyện tốt, liền yên tâm lại, chỉ cần tiêu trần không có chuyện vậy sao những chuyện khác đều tốt nói. Ân, chúng ta sẽ chờ đại ca đại công cáo thành thời khắc đi. Phân sát kiếm hiển nhiên đối với suy đoán của chính mình phi thường có tự tin, đại ca thực sự là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, quả nhiên lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Tiêu trần đã từ giật mình trạng thái tỉnh lại, lúc này hắn chính đang quan tâm hình người linh thể, có điều hình người linh thể thu hồi vừa nay loại tiên như có thể hủy thiên diệt địa giống như khí tức kinh khủng, hiện tại đã bắt đầu hấp thu tiêu trần linh lực. Hình người linh thể hấp thu tiêu trần linh lực, mang ý nghĩa tiêu trần đột phá địa long cảnh đã đến thứ hai đến ngược cái phân đoạn, làm tiêu trần trong cơ thể linh lực hoàn toàn bị hình người linh thể hấp thu xong sau, sẽ tiến vào cái cuối cùng phân đoạn hình người linh thể chính thức bước vào địa long cảnh, đồng thời phóng thích càng mạnh mẽ hơn địa long cảnh linh lực, rốt cục nhanh đột phá địa long cảnh thành công rồi sao? Nguy hiểm thật, có điều cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm, chính là không biết cái thứ hình người linh thể tương lai sẽ mang đến cho ta bao nhiêu lợi và hại, hy vọng đều là lợi chứ. Nhìn thấy hình người linh thể bắt đầu hấp thu linh lực, tiêu trần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, kinh nghiệm thở xưa nói cho hắn đột phá địa long cảnh đã vượt qua gian nan nhất phân đoạn, đến nước chảy thành sông phân đoạn, hấp thu linh lực thời điểm, hình người linh thể đỉnh chỉ hấp thu thiên giai linh thạch luyện hóa đi ra thiên địa linh khí, nhưng là thiên địa linh khí vẫn như cũ điên cuồng tràn vào tiêu trần thân thể. Lần này tiêu trần trong cơ thể thiên địa linh khí lại có tăng cao xu thế, cũng may tiêu trần bên trong đan điển còn có cầu năng lượng màu đỏ ngỏm, cầu năng lượng màu đỏ ngỏm nhưng là sẽ tự động hộ chủ. Sau đó mấy cách giờ, tiêu trần trong cơ thể tiến triển tất cả thuận lợi, làm một tia linh lực cuối cùng bị người hình linh thể hấp thu song song, đan của hắn, kinh mạch cùng cái khác thân thể vị trí toàn bộ đều là thiên địa linh khí, là thời điểm đột phá thành bại ở đây một lần. Tiêu Trần cảm thấy thời cơ đến, hắn yêu thích khống chế cảm giác của chính mình, liền linh hồn của hắn lực lượng toàn diện tiến vào hình người linh thể bên trong, cùng hình người linh thể nước sữa hòa nhau đến, cuối cùng đối với hình người linh thể ra lệnh, địa long cảnh đột phá. Két. Hình người linh thể bên trong lại một lần phát ra một đạo thần ma một luồng so với long tượng cảnh đỉnh cao tầng 3 mạnh mẽ mấy chục lần khí tức từ trong cơ thể nó cuồng bạo mà ra, ngay sau đó hình người linh thể bộ mặt phía dưới lại xuất hiện một bản tương tự người miệng giống như lỗ hổng. Phúc. Hình người linh thể xuất hiện như sau, Nó miệng bắt đầu từng ngụm từng ngụm phụt lên linh khí vậy cái sản sinh linh lực tốc độ và số lượng thực sự có chút kinh thế hai tụ, cũng không biết sau này có thể hay không vẫn duy trì loại này khuyết đại linh lực sinh sản tình huống. Nói vậy không có khuyết đại như vậy, dù sao hiện tại nhưng là chính đang nằm ở đột phá cảnh giới thời điểm, sinh sản linh lực tự nhiên so với ở tình huống bình thường thực sự nhanh hơn nhiều. Tiêu Trần có loại trực giác vậy chính là sau này tốc độ tu luyện của hắn lại muốn thứ tăng lên dữ dội, hắn trước đây tốc độ tu luyện đã rất nhanh, hiện tại có hình người linh thể tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt mấy lần hoặc là gấp 10 lần trở lên. Tu luyện quái vật hiện tại tiêu trần hoàn toàn có thể gọi là làm một cái tu luyện quái vật người cùng thế hệ muốn đuổi theo tốc độ tu luyện của hắn vậy là mơ hão không hề có một chút khả năng chỉ có thể bị hắn nhanh chóng bỏ lại đằng sau rất xa không nói cùng thế hệ liền nói tiền bối cường giả sau này đều sẽ bị tiêu trần nhanh chóng đặt đến điều kiện trước tiên chính là tiêu trần muốn có đầy đủ linh thạch không có linh thạch luyện hóa tiêu trần tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa cũng đúng không một đấu gột nên hổ. có điều tiêu trần nắm giữ cầu năng lượng màu đỏ ngỏm tăng cao năng lượng thêm vào có thể từ trong thiên địa hấp thu mỏng manh thiên địa linh khí sinh sản linh lực cùng tình khiết linh lực tốc độ cũng đúng tương đương khả quan. Khi người linh thể phụt lên linh lực đồng thời, nó lại bắt đầu điên cùng hấp thu trong cơ thể thiên địa linh khí. Địa Long Cảnh là không nghi ngờ chút nào đột phá thành công. Nhưng là thiên giai linh thạch còn có một nửa không có luyện hóa, thêm vào tiêu trần trong cơ thể rồi rào sến sệt như chất lòng thiên địa linh khí. Nói vậy tiêu trần lần này đột phá khả năng thật sự muốn liên tục đột phá tu vi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1012, liên tục đột phá thiên địa dị tượng. Quả nhiên. Ba ngày thời gian trôi qua sau, bên trong đan điền tiêu chuẩn cùng bên trong kinh mạch đều tràn ngập địa long cảnh một tầng linh lực mạnh mẽ, nhưng là hình người linh thể nhưng không có đỉnh chỉ phụt lên linh lực, cũng biết nó còn muốn phụ lên bao nhiêu linh lực. Xuất hiện tình huống như thế, là bởi vì hình người linh thể hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí cùng linh lực, không nhanh không cờ hở âm ở, thêm vào hình người linh thể vẫn như cũ không ngừng đang hấp thu tinh khiết cực kỳ thiên địa linh khí, liền tân linh lực nhanh chóng sản xuất ra, rồi giao địa long cảnh một tầng linh lực, không ngừng ở phách vũ quyết công pháp con đường xuống vận chuyển, linh lực không ngừng được tinh khiết cường hóa, một khi tinh khiết cường hóa đến mức độ nhất định vậy sao chính là tu vi đột phá thời điểm. Thu vi của ta muốn liên tục đột phá sao? Nhìn dáng dấp hẳn là, ta cái này tính vào tính vào sáng tạo một cái kỳ tích. Tiêu Trần Yên lặng quan sát bên trong thân thể bên trong thân thể tất cả tình huống, hắn cảm giác mình rất nhanh lại muốn đột phá tu vi, trong lòng không khỏi cảm thấy phi thường vui sướng cùng nho nhỏ đắc ý cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Tiêu Trần làm một cái cả gan làm loạn đổi mới, tuy rằng suýt chút nữa đem chính mình đã biến thành một kẻ tàn phế, thế nhưng cuối cùng hắn đạt được thành công, được bao nhiêu chỗ tốt hắn hiện tại còn không biết, bởi vì hắn còn không biết hình người linh thể ẩn chứa bao nhiêu tiềm năng. Có một chút có thể xác định chính là Dựa dâm thiên giai linh thạch mảnh vỡ thiên đạo cùng lượng lớn thiên đạo linh thạch, tiêu trần sáng tạo thần bí hình người linh thể cùng thành công đột phá đến địa long cảnh, đồng thời rất có thể sẽ thực hiện tu vi liên tục đột phá. Đến, tiêu trần tu vi có thể liên tục đột phá mấy lần vậy liền muốn nhìn bầu trời giai linh thạch còn lại thiên địa linh lực sung túc không sung túc, tiêu trần không hy vọng xa vậy liên tục đột phá đến địa long cảnh ba tầng, có thể thành công đột phá đến địa long cảnh hai tầng, hắn nằm mơ đều sẽ cười. Thiên địa linh đã tốc độ luyện hóa càng lúc càng nhanh, lúc này nó thể tích không tới nguyên bản một phần tư to nhỏ, phòng trường dùng không được mấy ngày, nó sẽ hoàn toàn bị luyện hóa, hóa thành thiên địa linh khí cung tiêu trần đột phá tu vi dùng. Đạo mắt đó là 3 ngày thời gian trôi qua, Tiêu Trần Tu Vi đã sớm đạt đến địa long cảnh 1 tầng đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá đến địa long cảnh 2 tầng. Thiên giai linh thạch còn lại không tới 1 phần 10, phòng trừng trong vòng 3 ngày sẽ bị hoàn toàn luyện hóa. Khét. Một đạo thần ma thét từ hình người linh thể trong miệng truyền ra, điên cuồng nuốt chưởng bên trong đan điển bên trong kinh mạch hết thảy thiên đạo linh khí, bắt đầu tu vi đột phá cuối cùng phân đoạn. Oanh xẻo. Sau một ngày, hình người linh thể đột nhiên bắn mạnh ra chói mắt hắc tam sắc ánh sáng, đem đan điển thậm chí tiêu Trần thân thể đều nhuộm đẫm thành ba màu vẻ, Tiêu Trần khí thế đột nhiên tăng vọt một đoạn dài so với trước tia địa long cảnh một tầng khí thế mạnh mấy lần địa long cảnh hai tầng đột phá thành công rốt cục đột phá địa long hai tầng sao ha ha tiêu trần rõ ràng cảm giác thực lực của chính mình tăng lên mấy lần trong lòng hài lòng nở nụ cười như một đứa con nít vừa học được bước đi loại kia vui sướng hiểm độc là nguyên bản bẻ màu trắng là khả năng là lôi điện ánh sáng còn có thể là đạo kia đột nhiên tiến vào trong thân thể ta thần bí bạch quang nhìn thấy hình người linh thể bắn mạnh đi ra quang sắc ngoại trừ màu đen lại còn thêm ra một loại màu trắng tiêu trần trong lòng có hai loại suy đoán thiên lôi lực lượng vẫn ẩn nút ở tiêu trần trong thân thể tồn tại hình người linh thể bên trong cũng chẳng có gì lạ. mặt khác, làm hại linh lực cố cầu nổ tung này hai đạo bạch quang cùng hắc quang, tiêu trần hoài nghi bọn chúng năng lượng khả năng ẩn nút ở hiện tại hình người linh thể bên trong, bằng không hình người linh thể sẽ không như thế khủng bố cùng thần bí. mặc kệ này hai đạo bạch quang cùng hắc quang là cái gì? đó là từ đâu tới đây, là phúc là họa. hiện tại tiêu trần đều không thể biết được, chỉ có thể để ở một bên, đi được tới đâu hay tới đó, liền dường như năng lượng màu đỏ ngỏm giống như hiện nay đối với hắn mà nói là chuyện tốt. phúc, Và anh, bên trong đan điền năm loại nhỏ cầu năng lượng màu đỏ ngỏm đột nhiên ngừng chuyển động. Tiếp theo đồng thời đụng vào nhau hợp thành một cái trọng đại cầu năng lượng màu đỏ ngòm, chỉ chốc lát sau, trọng đại cầu năng lượng màu đỏ ngòm nổ tung thành 6 cái càng ít quả cầu năng lượng. 6 cái tiêu trần quan sát bên trong thân thể cầu năng lượng màu đỏ ngòm sắp nhập cùng một lần nữa phân liệt, đếm đếm năng lượng màu đỏ ngòm quả cầu nhỏ con số, không có cảm thấy bất ngờ, trong lòng lầm bầm lầu bầu, quả nhiên mỗi lần đột phá cảnh giới, cầu năng lượng màu đỏ ngòm đều sẽ hợp lại cùng nhau sau đó phân liệt thêm một cái năng lượng quả cầu nhỏ, hiện tại con số đã biến thành 6 cái, phòng trưng lần sau phân liệt phải chờ tới ta đột phá thiên long cảnh thời điểm, thật năng lượng. Thần bí a. Xèo xèo xèo sáu cái năng lượng màu đỏ ngòm quả cầu nhỏ trong đó năm bắt đầu quay trung quanh đan điền ở trung tâm nhất huyền không ngồi xếp bằng hình người linh thể lựa chọn đến như năm ngôi sao nhỏ quay trung quanh thế giới chúa tể chi thần chuyển động làm lễ giống như làm cho người ta một loại khí thế bằng bạc duy múa độc tôn thần thánh phách khí cảm giác thứ sáu năng lượng màu đỏ ngòm quả cầu nhỏ không có quay trung quanh hình người linh thể quay quanh mà là bay đến ti mẫu mẫu đỉnh bên người quay trung quanh ti mẫu mẫu đỉnh quay quanh đến hiện nhiên nó đảm nhiệm chữa trị ti mẫu, mẫu đỉnh gian khổ nhiệm vụ đến lúc này tiêu trần đột phá địa long cảnh gần như đến kết thúc bởi vì cái viên này công lao to lớn nhất thiên giai linh thạch đã gần như bị tiêu hao hết. Không cách nào giúp đỡ tiêu trần lại một lần nữa đột phá tu vi. Đại công cáo thành. Nhưng là thật sự đại công cáo thành sao? Đáp án là phủ định. Đột phá cảnh giới xem như là đại công cáo thành, nhưng là càng to lớn hơn nguy cơ sắp đến, cái này nguy cơ đến từ tiêu trần bên ngoài cơ thể, sắp thực nói đến từ vô tận hư không. Lúc này, mạnh nhất hải đảo trên tuyển không, gió nổi mây vần, vô số mây đen cùng bạch vân, thậm chí thải vân từ bầu trời xa xăm hội tụ lại đây, lẽ nào là tiêu trần đột phá cảnh giới sau thiên địa dị tượng xuất hiện? Nếu như giữa bầu trời chính đang xuất hiện cảnh tượng thực sự là tiêu trần đột phá cảnh giới sau xuất hiện thiên địa dị tượng vậy sao lần này thiên địa dị tượng hơi bị quá mức kinh thế hai tục, cũng không biết cuối cùng sẽ phát triển trở thành vì sao khủng bố thiên địa dị tượng phân sát kiếm cùng đại hoàng cầu lúc này cùng tiêu trần giống nhau đều nằm ở lều vải che mưa bên trong căn bản không biết bầu trời bên ngoài chính đang nhanh chóng hình thành không biết thiên địa dị tượng nguyên nhân là thiên địa dị tượng không có thành hình trước sẽ không phóng thích khủng bố thiên địa uy thế phân sát kiếm cùng đại hoàng cầu lực chú ý của bọn họ đều ở trên người tiêu trần không nhìn thấy giữa bầu trời dị tượng không có nghĩa là người khác đều không có phát hiện bầu trời dị tượng, tối cường hải đạo thuyền trên rất nhiều hải tặc chiến sĩ liền phát hiện bầu trời dị tượng. Chơi ạ, các ngươi xem, giữa bầu trời cảnh tượng là cái gì? Cái này xem không hiểu, làm sao các loại màu sắc đám mây đều hướng về chúng ta tối cường hải đạo thuyền bầu trời hội tụ lại đây? Chẳng lẽ muốn phát sinh chuyện lớn gì sao? Đúng đấy, vừa nãy bầu trời còn vạn rặng không mây, làm sao mới một lát sau cơn phù, giữa bầu trời liền hội tụ đủ loại đám mây. Ta có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác đám mây tựa hồ cố ý hội tụ tới được. Cố ý hội tụ lại đây, làm sao có khả năng Ngươi làm hiện tại trong truyền thuyết thượng cổ thần thoại thời đại a, có điều giữa bầu trời cảnh tượng quả thật có chút quỷ dị. Trịnh đội trưởng, chúng ta cần đem bầu trời dị tượng bẩm báo cho đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng sao? Trịnh thành cung đứng trên bông thuyền, một mặt nghiêm túc ngưỡng mộ giữa bầu trời xuất hiện dị tượng, nghe được hải tặc các chiến sĩ nghị luận, tâm tình trở nên trở nên nặng nề, còn có trồng sâu sắc bất an, trực giác nói cho hắn, giữa bầu trời dị tượng ẩn giấu đi nguy cơ lớn lao, rất có thể sẽ nguy hiểm cho tính mạng của tất cả mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1013 Thần Ma yêu ảnh cùng hiện. Trình Thành cũng ánh mắt nhìn phía đầu thuyền bong tàu nơi lều vải che mưa, không có phát hiện Tiêu Trần hoặc là Đại Hoàng cầu đi ra, muốn đi đem Thiên Địa dị tượng bẩm báo Tiêu Trần hoặc là Đại Hoàng cầu, nhưng là lại sợ quấy rối đến Tiêu Trần tu vi. Đoàn trưởng đại nhân lần này thời gian tu luyện thật là đủ lâu, đều sắp sắp tới 2 tháng, lẽ nào hắn chính đang đột phá cảnh giới? Hẳn là, hắn trước kia cảnh giới liền đạt đến Long tự cảnh, nói như vậy, lần này hắn là chính đang đột phá địa Long cảnh. Chơi của ta, Đoàn trưởng đại nhân quả nhiên là tuyệt thế yêu người ta, tuổi tác của hắn có điều chừng 20 tuổi, lại muốn trở thành một tên mạnh mẽ địa Long cảnh cường giả. Đây cũng quá biến thái quá nghịch thiên chứ? E sợ thế giới này đều tìm không ra hắn như vậy người thứ hai. Đáng tiếc đoàn trưởng đại nhân trung quy muốn rời khỏi nhóm hải tặc mạnh nhất, cũng sẽ theo ta cùng hải tặc chiến sĩ mỗi người đi một ngả, ai, có điều có thể cùng đoàn trưởng đại nhân cùng phó đoàn trưởng đại nhân kết bạn một hồi ở trung sắp tới một năm, chúng ta cũng nên thấy đủ không phải. Ha ha. Trình Thành cũng biết tiêu trần chờ ở lều vải che mưa bên trong tu luyện, bởi thời gian tu luyện hắn suy đoán ra người sau là đang đột phá cảnh giới, không khỏi ở trong lòng cảm khái không thôi, tâm tình phi thường phức tạp, ngũ vị tạp kệ. Ánh mắt một lần nữa nhìn phía bầu trời dị tượng, chính thành cũng phát hiện giữa bầu trời tụ tập tới được đủ loại đám mây bắt đầu chia hóa đi ra, chia làm bốn bộ phận, một đoàn thải vân, một đoàn thanh vân, một đoàn hồng vân, cuối cùng một đoàn hắc vân. Bốn đám đám mây, trong đó ba đám đám mây đem một đoàn đám mây hiện tam giác tư thế vây quần đến, bị vây quanh đoàn kia đám mây rõ ràng là màu đen. Quỷ dị như thế bầu trời dị tượng, không biết ý vị cái gì. Tự thải vân, thanh vân cùng hồng vân đối với vân quay quanh chen coi người sau vì là quân vương, lại tự thải vân, thanh vân cùng vân ba người liên thủ vây nốt vân coi người sau vì là đại địch. Mặc kệ là tình huống đó, Giữa bầu trời xuất hiện quỷ dị như thế cảnh tượng, đều đối với nhóm hải tặc mạnh nhất tạo thành uy hiếp to lớn. Không thể do dự, nhất định phải lập tức đi bẩm báo phó đoàn trưởng sư Tử Vương, để sư Tử Vương quyết định có hay không kinh động đoàn trưởng đại nhân. Trịnh Thành Cung càng xem bầu trời dị tượng trong lòng vượt qua bất an, hắn không thèm đến sửa, bước dài hướng về đầu thuyền bong tàu ra lều vải che mưa. Cục cục đát. Thuyền chính vùng đất trung tâm đến lều vải che mưa cũng là vài chục trượng khoảng cách, 10 cái hô hấp không tới, Trịnh Thành Cung liền đến đến khoảng cách lều vải che mưa không tới hai trượng địa phương, đột nhiên nhìn thấy đại hoàng cầu đi ra, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng một mặt trầm trọng bẩm báo nói: Phó Đoàn trưởng đại nhân, thuộc hạ có việc gấp hướng về ngươi cùng Đoàn trưởng đại nhân bẩm báo. Ngươi nhìn bầu trời dị tượng là xảy ra chuyện gì? Bọn thuộc hạ kiến thức nông cạn căn bản xem không hiểu đến tột cùng phát phát chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là đến bẩm báo đại nhân. Hả? Đại hoàng cầu hai thính mắt tinh, chính là bởi vì nghe được hải tặc các chiến sĩ kinh ngạc thốt lên mới tạm thời đi ra lều vải che mưa kiểm tra tình huống. Lúc này hắn chính mục quang lạnh lùng ngửa mặt nhìn lên bầu trời dị tượng, vẻ mặt phi thường kinh ngạc, cũng có chút kiến kỵ. Quan sát một hồi, Đại hoàng mặt chó biến sắp đến nghiêm nghị đến, giật mình nói, cái này chẳng lẽ là đại ca đột phá cảnh giới đưa tới thiên địa dị tượng? làm sao như lần trước không giống nhau? Lần trước bắt đầu mây đen tụ tập, sau đó xuất hiện ma ảnh, lần này làm sao xuất hiện bốn đám màu sắc khác nhau đám mây? Lẽ nào xảy ra đại sự? Không phải chứ? Thiên địa dị tượng, vẫn là đoàn trưởng đột phá cảnh giới đưa tới. Cái này Trịnh Thành Cung nghe rõ Đại Hoàng Cầu, nhất thời bị chấn động bối rối, cũng bị kinh ngạc sững sờ. Đại Hoàng Cầu không có quản Trịnh Thành Cung, lập tức truyền âm cho Phần Sát Kiếm, lo lắng nói, Tiểu Sát, ngươi mau ra đây. Khả năng xảy ra đại sự. Xèo, một vệt ánh sáng màu máu từ bên trong lều cỏ bắn ra, đi tới Đại Hoàng Cầu bên người chính là Phần Sát Kiếm. Phần sắt kiếm kiếm linh mục quang nhìn phía bầu trời dị tượng, tâm tình lập tức trở nên cực kỳ nghiêm nghị đến. Trầm giọng nói: Nhị ca, bầu trời bốn đám đều là thiên địa dị tượng. Trước đây đại ca đột phá cảnh giới thời điểm chỉ là xuất hiện hắc vân ma ảnh, hiện tại xuất hiện cái khác màu sắc đám mây, lẽ nào xuất hiện biến cố gì? Có thể hay không đối với đại ca bất lợi? Lần này sự tình trở nên phiền phức, có thể hay không bởi vì đại ca lần này đột phá cảnh giới quá tiêu ngạo. liền đưa tới tăng thêm sự kinh khủng thiên địa dị tượng. Ma ảnh không có công kích đại ca, lần này thiên địa dị tượng ta cảm giác có gì đó không đúng. Đại hoàng cầu một mặt trầm trọng nói: Phi thường lo lắng tiêu trần. Lúc này Tiêu Trần tuy rằng đã đến đột phá cảnh giới kết thúc, thế nhưng vẫn chưa có tỉnh lại, nếu như hắn bị Thiên địa dị tượng công kích vậy sao hắn căn bản không có cách nào tránh né công kích, hậu quả khó mà lường được. "Trời ạ." Kiếm của Đoàn trưởng đại nhân lại biết nói. "Ta không có nghe lầm chớ." Hắn còn xưng hô phó đoàn trưởng vì là nhị ca. "Xưng hô đoàn trưởng vì là đại ca." Cái này chẳng trách lúc trước phó đoàn trưởng kiến đoàn thời điểm nói tam huynh đệ, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi Trịnh Thành cung mới vừa từ khiếp sợ trạng thái tỉnh lại, nghe được phần sát kiếm miệng nói tiếng người, lập tức lần thứ hai chấn kinh rồi, đột nhiên trong lòng hắn có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Nghị thông suốt trước đây một cái nghi hoặc, ta liền nhìn đại ca tỉnh lại không có. Đại hoàng cầu lo lắng nói một tiếng, vội vã xông vào lều vải che mưa bên trong. Chính đang lúc này, giữa bầu trời thải vân, thanh vân cùng hồng vân bắt đầu xuất hiện biến hóa, lại nhanh chóng biến thành ba đạo to lớn bóng người. Không, phải nói là thần ma ảnh, bởi vì bóng người không thể khổng lồ như thế. Ba đạo thần ma yêu ảnh, một đạo một thân gieo hỏa quần thần nữ ảnh, một đạo một thân huyết y ma ảnh, một đạo một thân vô lại cự long ảnh. Bọn nó bộ mặt ngũ quan đều không có cho thấy đến, hoàn toàn mông lung, làm cho người ta một loại quỷ dị cảm giác thần bí. Ha, khét, ngâm. Ba đạo thần ma yêu hành đột nhiên phân biệt phát ra một đạo chấn động toàn bộ hải vực bầu trời âm thanh, như thần ma yêu kinh sợ thiên hạ môn nhân, ba cú khủng bố đến mức tận cùng khí thế bàng bạc hướng về phía dưới bao phủ bao phủ xuống. Tối Cường Hào Hải đạo thuyền vừa vận nằm ở ba cú khí thế hoàn toàn bao phủ đến, liên thuyền hải tặc trên tất cả nhân vật đều đứng núi chịu sáo. Rầm, ầm, loạng xoạng, a, Trong lúc nhất thời tai nạn hạ xuống ở tối cường hào hải đạo thuyền lên, thuyền hải tặc trên vang lên đủ loại tiếng vang, tụ hợp lại một nơi, có loại thần phạt diệt thế cảm giác. Ngoại trừ Tiêu Trần Tam huynh đệ, tất cả những người khác không có người nào có thể duy trì đứng thẳng trạng thái toàn bộ hoặc là quỳ gối trên bông thuyền, hoặc là nằm ngoài trên thuyền, hoặc là ngã ngồi ở thuyền trên mặt, hoặc là nằm ở trên thuyền. Không có tu vi nữ nhân cùng thuyền viên toàn bộ xương gãy nát mà chết, chết toàn chết uổng. Tu vi thấp hải tặc chiến sĩ toàn bộ thò huyết trọng thương sắp chết, tu vi cao hải tặc chiến sĩ không một không chịu đến thương thế không nhẹ. Sư tử vương thực lực mạnh mẽ tuy rằng không có quỳ nằm bò trên đất, thế nhưng tứ chi run lên khổ sở giúp đỡ thân thể, hắn khi nào chịu đến như vậy kinh sợ. Lều vải che mưa đã bị đánh nát, tiêu trần cùng đại hoàng cẩu đều bại lộ ở bên ngoài. Đại hoàng cẩu lúc này chính đang căm tức trên bầu trời ba đạo thần ma yêu ảnh, đồng thời phẫn nộ gào thét đến, đáng ghét. Tù dọa lão tử. Lão tử diện các ngươi. Đại hoàng, ngươi mang chúng nó không có ý nghĩa, bởi vì bọn chúng chỉ là thiên địa dị tượng, hoặc là chúng nói chúng nó là vô số năm tháng trước người mạnh mẽ ma yêu lưu ở bên trong trời đất hình ảnh, lúc này bị đại ca xúc động như thế. Ta lo lắng bọn chúng tiếp đó sẽ trực tiếp công kích đại ca vậy hình dáng đại ca liền thật sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhị ca, chúng ta chuẩn bị liều mạng vì là đại ca chặn thần ma yêu ảnh khả năng phát động mạnh mẽ công kích chứ. Phân sát kiếm thực lực mạnh nhất, chịu ảnh hưởng thần ma yêu ảnh ảnh hưởng nhỏ nhất, có điều hắn một điểm đều lạc quan, hắn lo lắng thần ma yêu ảnh tiếp đó sẽ phát động càng mạnh hơn kinh sợ hoặc là công kích. Tác giả đề ở ngoài nói tuyết nhân sâm cho hết thể thân ái thư hữu chúc Tết, chúc các ngươi tân niên vui sướng, cực kỳ phát tài. Tối nay khả năng còn có một canh, không kịp đợi thư hữu có thể sáng mai lại nhìn, cảm tạ các ngươi hưởng thụ giúp đỡ. Vạn cổ giết đế nội dung vợ kịch chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Trung Châu nội dung vợ kịch. Trung Châu là một cái so với Hoang Thần Đại Lục lớn rồi vô số lần võ giả sân khấu. Chúng ta Tiêu Trần, Sư Tử Vương cùng phần sắt kiếm đem tại Trung Châu dựng danh, nhắc lên từng cuộc một phong vân mưa xối xả, mạo hiểm, hài hước, nhiệt huyết, tình ái cùng điên cuồng đem tại Trung Châu cực hạn trình diễn. Tiêu Trần thành thần chứng đạo vì là Vạn Cổ Giết Đế hành trình chính thức mà mãn. Tĩnh xin mời chờ mong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1014, sương mù bao quanh. Phần sát kiếm không có suy đoán sai, thần ma yêu dị tượng phát ra một đạo kinh sợ sau, bắt đầu gấp rút chân chính thế tiến công, cũng không biết bọn họ sẽ đối với Tiêu Trần phát động cái gì khủng bố công kích. Mặc kệ thần ma yêu dị tượng sẽ đối với Tiêu Trần phát động cái gì công kích, đều đối với Tiêu Trần là uy hiếp to lớn, đây là không nghi ngờ chút nào, từ vừa nãy tùy ý một đạo kinh sợ liền có thể thấy được. Thần ma yêu dị tượng tuy rằng không phải thần ma yêu bản tôn chân thần, chỉ là bọn hắn ánh xạ ở bên trong trời đất một đạo hình ảnh, nhưng là có khủng bố uy năng, bởi vì bọn họ có thể mượn thiên đạo phát ra mạnh mẽ thế tiến công. Xéo. Phần sát kiếm nhìn ra thần ma yêu dị tượng phát sinh biến hóa, lập tức bay đến tiêu trần trên đỉnh đầu mấy trăm trượng địa phương, đồng thời nhanh chóng phóng to đến, đồng thời quát lớn nói, nhị ca. Thần ma yêu dị tượng lập tức sẽ phát động khủng bố công kích, nhanh biến thân đồng thời ra trì tầm chắn. vì là đại ca tranh thủ cuối cùng thời gian. Đại hoàng cầu ở phần sát kiếm bay lên đồng thời cũng đã bắt đầu biến thân sư tử vương hình thái, biến thân sư tử vương sau. Hắn lại đi tới ngồi xếp bằng tiêu trần phía trên, dùng thân thể to lớn đem tiêu trần bảo vệ lại đến. khét Sư tử vương ngửa mặt lên trời phát ra một đạo gào thét, cấp 9 hậu kỳ khí thế mạnh mẽ hướng về thần ma yêu dị tượng bạo sông lên mà đi, đồng thời quanh người hắn bắn mạnh ra dài một trượng hồng quang hình thành một cái to lớn tâm trán, đem chính hắn cùng tiêu trần bao phủ bên trong. Chơi ạ. Lẽ nào thiên địa dị tượng muốn tiêu diệt đi đoàn trưởng đại nhân cùng chúng ta sao? Hai vị phó đoàn trưởng tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng không hẳn có thể kháng ở thiên địa dị tượng khủng bố công kích trịnh thành cung cùng còn sống sót hải tộc chiến sĩ nhìn thấy phần sắt kiếm cùng sư tử vương chuẩn bị lực kháng thiên địa dị tượng lần công kích sau toàn bộ khiếp sợ cực kỳ cùng lo lắng vật phần, đồng thời bọn họ đối với lần thứ nhất gặp qua khủng bố thiên địa dị tượng cảm thấy cực kỳ hoa sợ ngâm phần sắt kiếm thân kiếm đã phóng to gấp 10 lần dáng vẻ đem sư tử vương cùng tiêu trần bảo hộ ở thân kiếm bên dưới phần sắt kiếm phát ra một đạo kiếm ngân vang bắn mạnh ra vạn trượng huyết quang trong nháy mắt nhuộm đỏ vùng biển này biển không tuyệt thế hung kiếm lại chủ động hướng thiên dị tượng phát động khiêu chiến cùng hiếp, cảnh cáo thiên địa dị tượng không muốn đối với tiêu trần bất lợi bằng không hắn sẽ không tiếc đánh đổi cùng thiên điệu dị tượng đấu chiến đến cùng. Nhưng là, thiên điệu dị tượng là vật chết, căn bản không phải sinh mệnh, bọn nó căn bản sẽ không để ý tới phần sát kiếm khiêu chiến cùng ý hiếp, tiếp tục cấp vụ thế tiến công, chuẩn bị cho tuyệt thế yêu nghiệt tiêu Trần một đòn chí mạng. Xèo, xèo, xèo, âm ầm. Đột nhiên, một đạo thái quang, một đạo ánh sáng màu xanh cùng một vệt ánh sáng màu máu phân biệt từ thần yêu ma hình ảnh bắn mạnh đi ra, ba đạo ánh sáng đều như là một ngọn núi lớn to lớn, ẩn chứa trong đó sức mạnh hủy diệt, đủ để đem vùng biển này vành làm. Ánh sáng chỗ đi qua, không gian dồn dập đổ nát, nổ vang rung trời đang chết, làm sao sẽ sức mạnh kinh khủng như vậy? Phần sát kiếm mạnh mẽ chửi bới một câu, bình thường hắn rất ít sẽ động chân nộ, lúc này nội tâm hắn vẫn nộ tới cực điểm. Bi phân nói, bị sức mạnh kinh khủng như vậy bắn chúng, Coi như là thiên thần cảnh cường giả đều muốn ngã xuống, lẽ nào ông trời thật sự muốn tiêu diệt đại ca? Ông trời, ngươi dám đả thương đại ca ta, ta phần sát kiếm xin thể phải đem người tiêu diệt. Két, két, két, sư tử vương liền két ba tiếng, Phấn nộ biển ngập trời, sát ý dâng trào, nếu không là hắn phải bảo vệ tiêu trần, hắn đã sớm xông lên đem thiên địa dị tượng kích cái nát tan. Liêu mạng, phần sát kiếm gầm lên một tiếng. Thân kiếm tiếp tục phóng to, đồng thời hướng về Ba đạo Bán Mạnh hạ xuống hôn mê ánh sáng chặn lại mà đi. Tam đệ. Sư tử Vương rất ít xưng hô phần sát kiếm vì là Tam đệ, lúc này nhìn thấy phần sát kiếm phấn đấu quên mình va về phía Ba đạo Hủy Diệt chi quang, không khỏi sư mắt rừng rưng, gào lên đau xót một tiếng Tam đệ, tình huynh đệ hiện lộ không thể nghi ngờ, trời xanh chứng dám. Xèo. Chính đang cái này vạn phần hung hiểm căng thẳng thời khắc đấu chốt, bầu trời xuất hiện dị biến, nguyên bản không có động tĩnh hắc vân đoàn, đột nhiên bạo bay mà xuống, chặn ở phần sát kiếm cùng Ba đạo Hủy Diệt chi quang trong lúc đó, sau đó trong nháy mắt biến thành một đạo nắm giữ một đôi huyết mâu màu đen cự ảnh. Huyết mâu cự ảnh. Trước đây làm tiêu Trần đột phá cảnh giới thời điểm, từng xuất hiện mấy lần huyết mâu cự ảnh xuất hiện. Huyết mâu cự ảnh xuất hiện có thể thật là đúng lúc, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn bởi vì tiêu Trần tam huynh đệ, xác thực bảo là muốn vì là tiêu Trần chống đối ba đạo hủy diệt chi quang, chuyện này hơi bị quá mức khó mà tin nổi. Phân sát kiếm ở huyết mâu cự ảnh che ở trước mặt hắn thời điểm, bay vụt thân hình ngừng lại, linh thức gắt gao nhìn kỹ ngay huyết mâu cự ảnh bóng lưng, thâm tình nước nói, "Ma Thiên chủ nhân, thực sự là ngày sao?" Tiểu sát rất muốn niệm ngài huyết mâu cự ảnh không có để ý tới phần sắt kiếm, cũng mới không có quay đầu nhìn xuống một chút phần sắt kiếm, tựa hồ đem phần sắt kiếm cho rằng không khí, cũng hoặc là hắn vốn là vật chết, căn bản không nghe được phần sắt kiếm hô hắn Nhưng là nếu như huyết mâu cự ảnh là vật chết, như vậy chủ động trợ giúp tiêu trần chống đối ba đạo hủy diệt chi quang giải thích thế nào? Cái này rất rõ ràng là có ý định mà làm tưởng tượng. Phần sắt kiếm mỗi lần nhìn thấy huyết mâu cự ảnh đều như hải tử nhìn thấy cha mình giống như, biểu hiện thất thú cực kỳ, đồng thời thâm tình la lên người sau vì là ma thiên chủ nhân. Lẽ nào huyết mâu cự ảnh thực sự là ma thiên cũng hoặc là ma thiên để lại ở bên trong trời đất một tia tàn hồn hình ảnh. Huyết mâu cự ảnh càng ngày càng thần bí. Nếu như nó thực sự là ma thiên có quan hệ vậy sao vấn đề liền lớn rồi. Suy đoán ra một cái kết quả vậy chính là ma thiên cùng tiêu trần có loại mối chồng quan hệ. Bởi vì từ khi tiêu trần đột phá huyết hùng cảnh giới thời điểm bắt đầu, cho đến khi hiện tại đột phá địa long cảnh thời điểm, huyết mâu cự ảnh đều nhất nhất xuất hiện. Ma thiên vậy cũng là trăm vạn trước thái cổ thời đại sát lục đại đế, sự sống chết của hắn không thể nào biết được, bởi vì hắn chứng đạo vũ khí phần sát kiếm đều không rõ ràng, những người khác thì càng thêm không biết. Nếu như huyết mâu cự ảnh thật cùng Ma Thiên có quan hệ vậy sao Ma Thiên đến tuột cùng cùng Tiêu Trần có quan hệ gì? Cũng hoặc nói, Ma Thiên đối với Tiêu Trần cái này trăm vạn năm sau người trẻ tuổi có âm mưu gì ý đồ. Còn có một cái càng thêm thần bí dọa người sự tình vậy chính là bên trong đan điền Tiêu Trần năng lượng màu đỏ ngòm vẫn là từ huyết mâu cự ảnh hai con mắt bắn ra hai vệt huyết quang, trên đường huyết quang bắn vào qua thần bí trong quan tài đá, cuối cùng ở tiến vào Tiêu Trần bên trong đan điện, Phát sinh ở trên người Tiêu Trần các loại thần bí sự kiện liên hệ cùng nhau, để sự tình trở nên rất nhiều suy đoán, cũng làm cho sự tình trở nên càng thêm khó bề phân biệt, càng thêm vô cùng thần bí. Sương mù ba quanh Chất tướng của sự tình đến tuột cùng làm sao? Nếu như tiêu trần mệnh dài, như vậy chỉ có thể dựa vào hắn mình đi vào trần, có thể cùng ma thiên, thần bí quan tài đá cùng thiên địa dị tượng dính liễu quan hệ bí ẩn há lại là chuyện nhỏ, khẳng định là một cái bí mật lớn động trời. Ma thiên chủ nhân, ngươi không quen biết tiểu sát, vẫn là ngươi căn bản không phải trước đây ma thiên chủ nhân, xin ngươi nói cho tiểu sát, cũng làm cho tiểu sát cất đứt hy vọng trong lòng. Ô, ô phần sát kiếm nhìn thấy huyết mâu cử ảnh căn bản không để ý tới mình, nhất thời cảm giác cực kỳ hoan hức, hắn cảm giác huyết mâu cử ảnh cùng ma thiên thân ảnh phi thường giống nhau, nhưng là người sau căn bản không quen biết hắn, hắn không khỏi ba nước khóc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1015, dị tượng đại chiến khí chất đại biến. Huyết Mâu Cự ảnh vẫn không có để ý tới phần sát kiếm, như huyết mâu này hai đám hồng mang tỏa ra lạnh lùng vô tình ý vị, bệ nghệ hắn bầu trời thần ma yêu cự ảnh. Cho lực văn học lưới chương mới nhanh nhất đứng đầu ổn định. Xeo xeo xeo. Nói rất dài dòng. Kỳ thực bây giờ cách ba đạo hủy diệt chi quang bắn ra có điều một hai hô hấp trong lúc đó. Lúc này ba đạo hủy diệt chi quang đã qua lại hơn hai vạn trượng hư không, khoảng cách huyết mâu cự ảnh có điều vạn trượng. Nếu như huyết mâu cự ảnh còn không phát động công kích, như vậy ba đạo hủy diệt chi quang sẽ bắn trúng hắn có lẽ sẽ đem hắn trong nháy mắt nổ cái nát bét. Thét. Đang lúc này, huyết mâu cự ảnh phát ra một đạo giống giận dung trời, vô cùng khí thế khủng bố hướng về bầu trời bao phủ mà đi. Xèo. Xèo. ầm ầm ầm. Đồng thời hai vệ huyết quang từ huyết mâu cử ảnh đôi kia lạnh lùng huyết mâu bắn ra, huyết quang theo bão táp chướng vạn lần to nhỏ, biến ảo thành hai đạo như cự núi kích cỡ tương đương ánh kiếm. Xèo xèo xèo. Trong đó một luồng ánh kiếm một phân thành ba, hóa thành ba đạo khá nhỏ ánh kiếm, phân biệt đón lấy ba đạo hủy diệt chi quang. Một đạo khác ánh kiếm đồng dạng một phân thành ba, hóa thành ba đạo khá nhỏ ánh kiếm, mục tiêu không phải ba đạo hủy diệt chi quang mà là thần ma yêu ảnh. Tùy tiện, phách khí. Huyết mâu cư ảnh không chỉ chống lại ba đạo hủy diệt chi quang, hơn nữa đồng thời đối với thần ma yêu cư ảnh phát động hung hăng phản kích, tùy tiện cực kỳ, phách khí lẫm liệt. Lục đạo ánh kiếm toàn bộ ẩn chứa hủy thiên diệt địa giống như sức mạnh, rất hiển nhiên huyết mâu cư ảnh chân thân bản tôn là một cái đối với kiếm đạo tinh thông đến xuất thần nhập hóa cường giả vô địch, ma thiên là một cái sử dụng kiếm cao thủ, điểm này với phi thường phù hợp. Dầm dầm dầm. Ba đạo ánh kiếm đầu tiên cùng ba đạo hủy diệt chi quang đụng vào nhau, thoáng chốc sản sinh hủy thiên diện địa vụ nổ lớn, vụ nổ lớn đem chu vi vạn trượng hư không đánh cho nát tan, liền xuất hiện một cái không gian thật lớn hố đen ào ào ào ầm ầm ầm không gian hố đen điên cuồng nuốt trưởng phụ cận tất cả bao quát ánh sáng năng lượng không khí chờ đợi nhất thời xuất hiện một hồi như ác Ma hiện thế giống như khủng bố cảnh tượng huyết mâu cự ảnh khoảng cách không gian hố đen gần nhất liền cũng chịu đến không gian hố đen sức cắn nuốt liên lụy kỳ quái chính là hắn lại vẫn không nhúc đích căn bản không nhìn khủng bố không gian hố đen lẽ nào không gian hố đen khủng bố sức cắn nuốt đối với thiên địa dị tượng vô hiệu vẫn là huyết mâu cự ảnh cường đại đến nhưng là không nhìn không gian hố đen nuốt trưởng người trước độ khả thi hơi cao điểm người sau cũng đúng hoàn toàn có thể rào huyết mâu cự ảnh không có chuyện gì. Huyết mâu cự ảnh phía dưới mấy ngàn trượng thần hải cùng tối cường hào hải đạo thuyền đang nhận được không gian hố đen sức cắn nuốt ảnh hưởng, liên lượng lớn nước biển từ thần hải bốc lên, tình cảnh phi thường đổ sộ do người. A, không, cứu ta! Tối cường hào hải đạo thuyền trọng lượng khá lớn, không có bị hấp kéo lên biển không. Có điều thuyền hải tặc trên hải tặc chiến sĩ nhưng không thể may mắn thoát khỏi, rất nhiều hải tặc chiến sĩ không kịp nắm lấy thân tàu, liền bị không gian hố đen hấp kéo lên đi, liền vang lên tràn ngập sợ hãi đến cực điểm tiếng két chói tai cùng tiếng cầu cứu. Cũng là như thế thời gian ngắn ngủi. Một trăm tên hải tặc chiến sĩ bị nhanh chóng hấp lên không trung, cuối cùng bị vẫn không có khép kín không gian khổng lồ hố đen cắn nuốt mất rồi. Không có thủ đoạn đặc thủ bán thần cảnh trở xuống võ giả tiến vào không gian hố đen hầu như là chắc chắn phải chết. Còn lại hải tặc chiến sĩ đúng lúc hai tay nắm lấy trên thuyền cố định vật, liền may mắn thoát khỏi ở khó. Bất quá bọn hắn tình huống không có chút nào lạc quan, bởi vì bọn họ vốn là cũng ít nhiều bị thương, hiện tại lại bị nổ tung sung kích dư âm ảnh hưởng đến còn bị không gian sức cắn nuốt liên lụy. Ngoại trừ số ít người, những người khác đều bị dần và sống dở chết dở. Hai bay vạ gió. Tiêu Trần đột phá cảnh giới đưa tới có công kích hình khủng bố thiên địa dị tượng cho nhóm hải tặc mạnh nhất trên người mang đến thai bay vạ gió nữ nhân ngoại trừ Lý San San cái khác chết hết hải tặc chiến sĩ tử thương quá nữa theo như cái này thì theo tiêu trần loại này tuyệt thế yêu nghiệt không hẳn chính là chuyện tốt cường địch khó có thể lại hạ nhóm hải tặc mạnh nhất nhưng là thiên địa thai nạn nhưng không thể nào đón trước cũng khó có thể chống đỡ phân sát kiếm cùng sư tử vương thực lực mạnh mẽ gian nan chống đỡ ở không gian hồ đen sức cắn ướt. tiêu trần ngồi xếp bằng ở sư tử vương bụng xuống thêm vào chịu đến sư tử vương tâm chắn bảo vệ hắn đúng là an toàn nhất một cái. Sell. Phần sát kiếm không lại xoắn xoít huyết mâu cự ảnh có phải là ma thiên hình ảnh? Trong lòng lo lắng tiêu trần cùng sư tử vương liền liều mạng bay đến tối cường hào hải đạo thuyền phía trên không trung bảo vệ thuyền hải tặc không muốn lật thuyền đồng thời lo lắng đối với sư tử vương hỏi nhị ca đại ca tỉnh lại sao hắn có hay không bị thương thiên địa dị tượng trong lúc đó đại chiến có hay không ảnh hưởng đến đại ca tu luyện tiểu sát ngươi không cần lo lắng ta tỉnh lại tiêu trần lãnh khốc trầm trọng âm thanh ở sư tử vương mở miệng trước vang lên đại hoàng ngươi thả ta đi ra ngoài để ta mở mang kiến thức một chút thiên địa của ta dị tượng đến tuột cùng là cái gì đại ca đại ca ngươi tỉnh lại. Quá tốt rồi. Sư tử Vương cùng phân sát kiếm bắt đầu hơi sưng sở, trận dồn dập mừng như điên đến, chỉ cần Tiêu Trần tỉnh lại vậy sao bọn họ liền có thể bất cứ lúc nào thoát thân, chỉ vì lần này thiên địa dị tượng quá mức quỷ dị cùng khủng bố. Sư tử Vương vội vàng thu hồi tâm chán, đem Tiêu Trần giải phóng đi ra, đồng thời từ trên người Tiêu Trần đi ra, ánh mắt nhìn kỹ ngay vẫn không có mở hai mắt ra Tiêu Trần. Tiêu Trần sắc thực hoàn thành quá trình tu luyện, thiên giai linh thạch cũng bị hắn sớm hoàn toàn luyện hóa, bên ngoài như vậy động tĩnh lớn, sớm một lúc đột phá địa long cảnh hai tầng Tiêu Trần làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Hô. Xeo. Tiêu Trần thật dài thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt chậm rãi mở, thoáng chốc hai đạo tính thực chất trùm sáng từ hai mắt bắn ra, bay về phía phương xa biến mất không còn tăm hơi. Hai mắt của hắn như một đôi màu sắc rực rỡ liệt dương, chói mắt cực kỳ, sặc sỡ lóa mắt. Nhìn kỹ, trong tròng mắt tinh khiết của Tiêu Trần, chính đang lấp lóe mỗi loại thần kỳ đổ sổ cảnh tượng. Tỷ như một vùng biển sao bên trong vô số tinh thần sinh ra, chìm nổi, suy kiệt, hủy diệt, lần sau sinh ra, chìm nổi, suy kiệt cùng hủy diệt, tỷ như đại địa vô số thực vật nảy mầm, trưởng thành, dài diệp, nở hoa, kết quả, khô héo, lần sau nảy mầm, trưởng thành Dài diệp, nở hoa, kết quả, khô héo. Tỷ như vô số trẻ con sinh ra, trưởng thành, kết hợp, sinh tử, giải yếu, tử vong, linh hồn đầu thai, lần sau sinh ra, trưởng thành, kết hợp, sinh tử, giải yếu, tử vong, tỷ như. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, số ít võ giả, liền tỷ như tiêu trần vừa hoàn thành đột phá lui ra trạng thái tu luyện, vẫn chưa hoàn toàn thu lại tu luyện đạt được to lớn thành quả, liền ở con mắt toát ra đến một ít dị tượng đi ra. Tiêu Trần trong ánh mắt dị tượng rõ ràng là ở biểu thị sinh tử luân hồi thiên đạo, xem ra hắn đã đem sinh tử luân hồi thiên đạo cảm ngộ đến dù sao sâu trình độ, bằng không sẽ không ở trong ánh mắt tự nhiên biểu lộ sinh tử luân hồi thiên đạo. Ta ngược lại muốn xem xem thiên địa của ta dị tượng đến cùng làm sao tuyệt vời, lại lẫn nhau đánh đến. Hừ. Tiêu Trần hừ lạnh một tiếng, dài thân đứng lên, ngước nhìn Không Trùng, trong ánh mắt mang theo một ít kinh ngạc ở ngoài, cũng không có hoang mang, càng không có hoảng sợ, lúc này khí chất của hắn trở nên tự nhiên phát tục, còn có một loại vô hình đế hoàng pháp khí. Chắp tay đứng thẳng ở trên bong thuyền tiêu trần, làm cho người ta một loại hòa vào trong thiên địa tự nhiên cảm giác kỳ dị. Tựa hồ hắn không còn là một người, mà là thiên địa thần linh, rõ ràng mới đúng địa long cảnh hai tầng tu vi, nhưng mơ hồ làm cho người ta một loại cường đại đến cực hạn đạo giác. Tiêu trần cảm nộ sinh tử luân hồi thiên đạo, sinh tử luân hồi thiên đạo đến tột cùng mang đến cho hắn bao lớn bao nhiêu chỗ tốt, sau này sẽ từng cái khám phá ra, mọi mắt mong chờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1016, thiên kiếp lại đến Sư tử vương cùng phần sát kiếm đồng thời cảm giác được tiêu trần khí chất thay đổi rất nhiều. Lãnh cốc bá đạo trong mang theo một loại siêu phạm thoát tục thần vận. Trong đó sư tử vương không chút nào kiêng kỵ trực tiếp nói: Đại ca, khí chất của ngươi biến hóa rất lớn, trở nên thoát tục xuất trần. Ngoài ra còn có chồng vương bá khí chất, ngươi cho ta cảm giác thấy hơi xa lạ. Nếu không là cùng ngươi là huynh đệ, ta cũng không nhận ra ngươi. Ha ha ha. Vương bát. Ngạch tiêu trần trên mặt xuất hiện một kia vẻ cổ quái, trở hắn ý hội sư tử vương nói chính là vương bá mà không phải vương bát. Không phải vương bát, đại ca của ta làm sao có khả năng là vương bát? chí ít cũng đúng bá vương không phải. Ha ha ha. Sư Tử Vương cảm thấy được Tiêu Trần quái lạ sắc mặt, không khỏi bắt đầu cười ha ha. Từ khi Tiêu Trần sau khi tỉnh lại, hắn không có như vậy lo lắng Tiêu Trần, sức lực đủ rất nhiều, hắn tự tin bọn họ Tam huynh Đệ Liên Thủ có thể thành công tránh thoát dị tượng công kích. Nhưng là Sư Tử Vương có chút tự đại, nếu không là huyết mâu cử ảnh chặn lại ba đạo hủy diệt chi quang, phân sát kiếm cùng Sư Tử Vương không chết cũng sẽ trọng thương. Coi như Sư Tử Vương cùng Tiêu Trần tiến hành chiến thu có thể, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được thần ma yêu dị tượng cường lực một đòn. Tiêu Trần không có tiếp tục cùng Sư Tử Vương khoác lác, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía trên bầu trời thiên địa dị tượng, sắc mặt trở nên trở nên nghiêm túc có chút trầm trọng nói, lần này lại xuất hiện bốn thần ma hình ảnh, đại hoàng, tiểu sát, các ngươi xác định bóng đen kia chính là ta mỗi lần đột phá cảnh giới thì xuất hiện thiên địa dị tượng. nhưng vì cái gì lần này ta đều tỉnh lại, thiên địa dị tượng vẫn không có biến mất. đại ca, ta xác định bóng đen kia chính là trước đây ngươi đột phá cảnh giới thời điểm xuất hiện thần ma dị tượng. sư tử vương nhanh nhanh, cướp ở phân sát kiếm phía trước nói rằng, bởi vì hắn trước đây gặp qua thần ma dị tượng. dừng một chút, sư tử vương cũng mặt lộ nghi ngờ nói, về phần tại sao lần này xuất hiện bốn thần ma dị tượng, còn có thần ma dị tượng không có biến mất thậm chí lẫn nhau phát sinh chiến đấu, ta đây liền không biết. Đại ca, đại hoàng nói không sai. Phần Sát Kiếm cực kỳ nghiêm túc phụ hòa nói, bóng đen cho ta một loại có chút cảm giác quen thuộc, ta cảm giác hắn cùng Ma Thiên có chút giống, nhưng là hắn căn bản không để ý tới ta, ai? Ma Thiên? Hắn? Tiêu Trần lấy làm kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ ngay huyết mâu cự ảnh, nếu như Phần Sát Kiếm không có cảm giác sai, như vậy sự tình liền trở nên cực kỳ nghiêm trọng, liền trong lòng hắn mơ hồ có loại bất an đến. Rầm rầm rầm. Ngay vào lúc này, huyết mâu cự ảnh phát ra bay về phía thần ma yêu ảnh ba đạo ánh kiếm cùng thần ma yêu ảnh phát ra đạo thứ hai hủy diệt chi quang lại rồi, liền ba đạo khủng bố đến cực điểm nổ tung xuất hiện. Giao thủ một lần, Huyết Mâu Cự Ảnh cùng Thần Ma Yêu Ảnh không có tiếp tục khai chiến, lẫn nhau đối lập đến, tựa hồ ai cũng không phục ai. Có điều, Huyết Mâu Cự Ảnh lấy một đôi chiến ba Thần Ma Yêu Ảnh, thu được đến một cái thế lực ngang nhau kết cục, Huyết Mâu Cự Ảnh hiển nhiên kỹ cao một bậc, tuy rằng không có phân ra thắng bại, thế nhưng trên thực tế là Huyết Mâu Cự Ảnh thắng một bậc. Thật mạnh. Cái này chỉ ít là bán thần cảnh hậu kỳ lực công kích chứ. Nhìn thấy trên không khủng bố đến cực điểm nổ tung cảnh tượng, Tiêu Trần cảm thấy có chút chấn động, cũng hơi nghi hoặc một chút, liền hướng về trôi nổi ở bên cạnh phần sát kiếm hỏi, "Tiểu Sát, ngươi biết Thiên Địa dị tượng có công kích mạnh mẽ tính sao?" còn có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất sẽ chủ động công kích người sao ta cũng không rõ lắm có điều hiện tại tận mắt nhìn thấy đã không cần hoài nghi bởi vì ta xác định bọn chúng đều là thiên địa dị tượng đồng thời vẫn là thời của hậu nhân vật mạnh mẽ chiếu giỏi vào thiên địa hình ảnh phân sát kiếm đem tự mình biết đều nói rồi đại ca tiểu sát các ngươi xem thiên địa dị tượng bắt đầu làm nhạt phân tán lẽ nào thiên địa dị tượng muốn biến mất rồi sao sư tử vương đột nhiên có chút hưng phấn hô nhanh như vậy liền muốn biến mất rồi sao Tiêu Trần cung phân sắc kiếm nghe tiếng vội vàng quan sát tỉ mỉ bắt đầu trên bầu trời bốn cự ảnh. Quả nhiên phát hiện bốn cự ảnh bắt đầu bành trướng chia ra làm đám mây, phân hóa đi ra đám mây hướng về bốn phương tám hướng nhanh trong tối lui. Thiên địa dị tượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mới một lát sau thời gian, thiên địa dị tượng hoàn toàn biến mất không còn thâm hơi. Đặt ở trên người mọi người áp lực thật lớn cũng hoàn toàn biến mất rồi. Thiên địa dị tượng tuy rằng biến mất rồi, thế nhưng nó cho nhóm hải tặc mạnh nhất tạo thành tổn thương thật lớn. Ngoại trừ tiêu trần tam minh đệ, những người khác tử vong quá nửa, còn lại hơn 100 người không một không bị thương, có thậm chí trọng thương sắp chết. Tiêu Trần thu hồi ánh mắt, ánh mắt nhìn quét một chút nhóm hải tặc mạnh nhất tình huống, trên mặt xuất hiện vẻ nể náy, náy, náy vẻ mặt, nhanh chóng đi tới bị thương không nhẹ Trịnh Thành cùng trước mặt, từ chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra hai mươi mấy đan dược bình ngọc, đặt ở trên bông thuyền. Tiêu Trần mở ra một người trong đó bình ngọc, đổ ra một viên chữa thương thánh đan cho ăn vào nằm ngồi ở trên bông thuyền Trịnh Thành cùng trong miệng, đầy mặt tái này nói, "Chính đội trưởng, là ta hại các ngươi, chờ sau đó ngươi thương thế tốt một chút sau, hiệp trợ ta cứu người chứ? Ta trước tiên đi cứu người." Đoàn trưởng, cái này cũng không chắc ngươi, bởi vì vừa nãy phát sinh chính là thiên tai. Trịnh Thành Cung lắc lắc nói, cũng không có bởi vì thiên thai là tiêu Trần đưa tới mà trách tội người sau, trái lại cực kỳ khâm phục người sau người tiên. Đột phá một cảnh giới lại đưa tới như thần thoại giống như cảnh tượng, Trịnh Thành Cung làm sao không khâm phục tiêu Trần. Lúc này trong lòng hắn đã đem tiêu Trần xem là thần linh, không phải thần linh làm sao có khả năng dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Sau nửa canh giờ, hết thể sống sót hải tặc các chiến sĩ đều ăn vào đắt giá chữa thương thánh đan, đồng thời thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đến, thoát khỏi sự uy hiếp của cái chết. Chữa thương thánh đan chữa thương hiệu quả hiện ra ngay cực kỳ chỉ cần bị thương nặng người còn có một hơi vậy sao, chữa thương thánh đan đều có thể đem trọng thương người chữa trị, như vậy mới quyết định chữa thương thánh đan đắt giá. Lần này trị liệu bị thương hải tặc chiến sĩ, Tiêu Trần không chút do dự tiêu hao hơn 100 cái chữa thương thánh đan, dù cho bị thương không nặng hải tặc chiến sĩ, hắn cũng đưa ra một viên chữa thương thánh đan. Chữa thương thánh đan tuy rằng đắt giá, thế nhưng theo người mệnh không cách nào khá là, Tiêu Trần vẫn cho là như vậy, huống chi hải tặc các chiến sĩ thương vong vẫn là do hắn mà xảy ra, hắn thì càng thêm không thể kéo kiện. Sau 3 cái giờ, Tiêu Trần ánh mắt ấy nháy nhìn kỹ đứng trước mặt đứng thẳng hơn 100 hải tộc chiến sĩ, trầm trọng nói xin lỗi, chư vị Tiêu Trần ta đối với các ngươi trần tâm xin lỗi, càng là xin lỗi đã huynh đệ đã chết tỉ muội, Trịnh Thành Cung, hiện tại ngươi dẫn người đem những kia huynh đệ đã chết tỉ muội gì thể dùng phong kín túi gói kỹ, chờ chúng ta đạt đến một cái hải đảo sau lại đem bọn họ hào hào an táng chứ? Vâng, Đoàn trưởng. Trịnh Thành Cung lập tức dẫn dắt hết thể hải đặc chiến sĩ đi làm việc, không chút do dự nào cùng ý kiến. Lẽ nào Tiêu Trần ta thực sự là một cái thai tinh sao? Nhìn theo Trịnh Thành Cung cùng hải đặc chiến sĩ rời đi, Tiêu Trần môn tự vẫn lòng nói, tâm tình phi thường phức tạp, tỉ mị hồi tưởng, tựa hồ hắn đến mức đều có vết tróc, tự vọng không thể tránh được. Sư tử Vương đã biến thân vì là đại hoàn cậu. Lúc này hắn liền đứng tiêu Trần bên người, cảm nhận được người sau tâm tình không tốt, liền an ủi, "Đại ca, ngươi cũng không muốn này náy, võ giả đặc biệt là hải tặc vốn là thời khắc muốn đối mặt tử vong, bọn họ hiện tại không chết, chung quy một ngày cũng sẽ chết, lại nói những người kia không phải ngươi tự mình giết, ngươi không nên ôm quá to lớn tâm linh gánh nặng." "Đại hoàng, ngươi không cần an ủi ta, bọn họ xác thực theo ta mà chết hả?" Tiêu Trần lắc lắc đầu, không có trốn tránh trách nhiệm, đột nhiên hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên không. Khi thấy vô số mây đen quần quật mà đến sau, tiêu Trần sắc mặt càng thêm trở nên nặng nề, lo lắng quá to, không được. Trời của ta kiếp lại tới nữa rồi, ta nhất định phải lập tức rời xa tối cường hào hải đạo thuyền độ kiếp bằng không hậu quả khó mà lường được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trư 1017, một người đi chịu đựng. Thiên kiếp, thiên lôi kiếp lại tới nữa rồi. Sư tử vương cùng phần sát kiếm lấy làm kinh hải, đồng thời nhìn phía bầu trời, quả nhiên phát hiện tương tự lần trước kiếp vân bắt đầu hội tụ lại đây. A, thiên điệu dị tượng lại tới nữa rồi. Trên bầu trời mây đen lần thứ hai hội tụ lại đây. Tự nhiên cũng hấp dẫn tối cường hải đạo thuyền thượng hải trộm các chiến sĩ sự chú ý, vừa sống sót sau tai nạn hải tắc các chiến sĩ lập tức sợ hai đến, chỉ lo tai nạn lần thứ hai ráng lâm đến trên người bọn họ. Tiêu Trần quyết định lập tức rời đi, liền chăm nói, Đại Hoàng, Tiểu Sát, các ngươi ở tại thuyền hải tắc lên, ta đi chỗ xa hải vượt độ kiếp. Đại ca, ngươi có lòng tin vượt qua lần này tiên kiếp sao? Sư Tử Vương không yên lòng hỏi một câu, cảm thấy không thích hợp, liền không đợi Tiêu Trần trả lời, tiếp tục nói, Đại ca, ta cùng Tiểu Sát đưa ngươi đi chỗ xa hải cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau không được, các ngươi không thể cùng đi với ta, quá nguy hiểm. Tiêu Trần trực tiếp tức Đức Sư Tử Vương cùng Phần Sát Kiếm hảo ý, Thiên Kiếp không phải là trò đùa, các ngươi nếu như bị Thiên Kiếp dính lên, cũng sẽ theo độ kiếp, như vậy các ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ta không thể để cho các ngươi làm không có chút ý nghĩa nào mạo hiểm. Nhưng là, chúng ta lo lắng ngươi a. Phần Sát Kiếm ngữ khí có chút trầm trọng nói, lần trước Thiên Kiếp suýt chút nữa muốn mạng ngươi, lần này Thiên Kiếp nhất định sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Đại ca, ngươi có lòng tin thành công vượt qua Thiên Kiếp sao? Tiểu Sát, ngươi đối với đại ca có chút tự tin có được hay không? Ha ha, Tiêu Trần tự tin cười một tiếng nói, chợt đưa ra thuyết phục Phần Sát Kiếm cùng Sư Tử Vương lý do. Lần thứ nhất độ thiên kiếp ta đều thành công vượt qua, đã có qua lôi kiếp kinh nghiệm, thêm vào ta đã nắm giữ thiên lôi rèn thể thần thể, vượt qua lần thứ hai lôi kiếp nói vậy không phải vấn đề gì. Mặt khác, lần này đột phá địa long cảnh ta cảm ngộ một loại lợi hại thiên đạo, tên là sinh tử luân hồi thiên đạo, hiện tại ta nghĩ chết cũng khó khăn. Ha ha, vì lẽ đó, các ngươi cứ việc yên tâm, đại ca ta nhất định có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Tin tưởng ta. Sinh tử luân hồi thiên đạo, sư tử vương lẩm bẩm một câu, ánh mắt đột nhiên sáng lợi, khâm phục nói, đại ca, ngươi hiểu rõ sinh tử, vậy ngươi hiện tại không phải là đánh không chết con rắn, con rắn. Đại Hoàng, ngươi cái này so sánh thực sự có chút khó nghe. Đại ca ta tướng mạo không có như vậy xấu chứ? Tiêu Trần cái chán bắt đầu một vệt đen, ánh mắt nhưng nhìn phía trên không từ từ thành hình lôi Kiếp Vân, có chút nghiêm túc nói. Kiếp Vân nhanh thành hình, ta ở đi rồi, không đi, nhóm Hải Tặc mạnh nhất sẽ hoàn toàn hủy diệt. Đại ca sư tử vương cùng phần sát kiếm còn muốn nói gì, lại bị Tiêu Trần đánh gãy lời nói. Đại Hoàng, tiểu sát, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng chết. Tương lai đại ca muốn dẫn dắt các ngươi nghịch Thiên Thành Thần, nho nhỏ lôi Kiếp làm sao có khả năng ngăn cản chúng ta đi tới bất tiến? Tiêu Trần cho Sư Tử Vương cùng phân sát kiếm một cái yên tâm nụ cười, trợ ánh mắt bệ nghệ trên bầu trời càng ngày càng to lớn lôi kết vân. Một bàn cương nghị đẹp trai mặt tràn đầy tự tin cùng lãnh ngạo vẻ. Ma hóa. Tiêu Trần không chỉ hoan nữa thời gian, bắt đầu phóng thích ma hóa thần tứ, sáng như tuyết con ngươi nhanh chóng chuyển biến thành làm người ta sợ hãi đỏ như máu sắc, khí thế không ngừng tăng vọt. Mấy hô hấp sau, thực lực của hắn bảy địa long cảnh hai tầng tiêu thăng đến thần long cảnh hai tầng. Thần long cảnh hai tầng sức mạnh lại cường đại như thế, cảm nhận được thân thể mình nắm giữ hủy núi đoạn sông sức mạnh kinh khủng. Tiêu Trần không khỏi nắm chặt song quyền, trên mặt vẻ tự tin càng động. Hận không thể lập tức như ưng kích trường không cùng thiên kiếp đối kháng 300 hiệp lôi kiếp thuộc về thiên kiếp, thiên kiếp không chỉ là lôi kiếp, tiêu trần không biết lần này ngoại trừ lôi kiếp ở ngoài có thể hay không hạ xuống cái khác thiên kiếp, có điều hắn có loại trực giác lần này phải vẫn là lôi kiếp, có thể khẳng định chính là lôi kiếp đạo mấy sát nhất định so với lần trước muốn nhiều. Đại hoàng tiểu sát, ta đi tới. Tiêu trần cuối cùng sâu sắc nhìn quét một chút sư tử vương cùng phần sát kiếm một chút, huyết trong con ngươi hồ quang lấp lóe dị tượng lộ ra, chẳng không đợi sư tử vương cùng phần kiếm nói chuyện, bay lên trời cao, phương hướng lại là giữa bầu trời kết vân, hắn muốn làm gì? Yên tâm, tiêu trần sẽ không làm việc lốc, cũng sẽ không ở đây độ kiếp, hắn chỉ là đang gây hấn với kiếp vân, thuận tiện hấp dẫn kiếp vân theo hắn đi xa. Kỳ thực tiêu trần lo xa rồi, kiếp vân là xông lên hắn mà đến, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, kiếp vân đều sẽ đuổi hắn mà đi, không chết không thôi hoặc là thành công vượt qua thiên kiếp. Quả nhiên, xèo xèo xèo, toàn thân áo đen phần phật tiêu trần cực tốc hướng về phương tây hải vươn bay đi, như một đạo hắc quang bắn nhanh biệt không, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, xa xa thắng được tầm thường thần long cảnh cường giả tốc độ. Tiêu trần hiện tại tốc độ phi hành lại khủng bố như vậy. Tiêu Trần hiện tại tốc độ phi hành gần như tiếp cận trước kia hắn cùng sư tử vương chiến thú hợp thể sau tốc độ phi hành. Thật không biết hắn bây giờ cùng sư tử vương tiến hành chiến thú hợp thể sau tốc độ sẽ đạt tới trình độ nào, thực lực sẽ tăng vọt đến trình độ nào, rất là chờ mong. Đại ca, ngươi phải cố gắng lên a, ngươi nhất định phải thành công vượt qua lôi kiếp, chúng ta chờ ngươi thành công trở về. Sư tử vương cùng phần sát kiếm nhìn theo xa xa này cực kỳ quen thuộc mạnh mẽ thân ảnh, trong lòng lo lắng cực kỳ, cũng tự hào cực kỳ, bởi vì bóng người kia là đại ca của bọn họ, huynh đệ sinh tử, cả đời, không, miễn cưỡng gắt gao huynh đệ tốt. Đoàn trưởng đại nhân muốn đi qua trong truyền thuyết thiên kiếp. Trời ạ. Trịnh Thành Cung cùng hải tặc chiến sĩ nghe được Tiêu Trần Tam huynh đệ đối thoại, rõ ràng bầu trời dị tượng cùng trước kia thiên địa dị tượng không giống nhau, mà là trong truyền thuyết thiên kiếp, không một không chấn động chóng váng. Rầm. Một lát sau, Trịnh Thành Cung cùng một đám hải tặc chiến sĩ toàn bộ không hẹn mà cùng đàn dưới gói quỷ, một mặt kính nể nhìn kỹ đi xa trở thành điểm đen Tiêu Trần, cung kính sùng bái lớn tiếng nói, thuộc hạ cung chúc đoàn trưởng đại nhân thành công vượt qua thiên kiếp, thân thể lại thành nghịch thiên vô địch, thành tựu mạnh nhất thế giới. Nói được lắm. Ha ha ha. Sư tử vương nghe được hải tặc các chiến sĩ, tâm tình thật tốt, đối với tiêu trần tràn ngập tự tin. Phân sát kiếm cũng cảm thấy tiêu trần có thể thành công vượt qua thiên kiếp, bởi vì hắn cảm giác người so, so với trước đây không giống nhau, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ rất nhiều ở ngoài, còn mơ hồ có loại cùng trời chống lại bá đạo tự tin phong thái cùng tự nhiên vô địch thần vận. Tựa hồ tiêu trần hiện tại đã bắt đầu từ từ nhảy ra ông trời không chế cùng thiên đạo ngăn được, đang hướng ngay lịch thiên cường giả phương hướng nhanh chóng đi tới con đường lửi Đây là một cái cực kỳ hung hiểm con đường, rất có thể là một con đường không có lối về, rơi vào một cái hải cốt không còn vĩnh viễn tịch diệt bi thảm kết cục đã đi xa tiêu trần trong lòng không có mặt ngoài nhẹ nhõm như vậy hắn vừa nãy ở sư tử vương cùng phần sắt kiếm trước mặt vẻ mặt ung dung mục đích là để huynh đệ của chính mình không muốn với đi mạo hiểm tự mình trải qua lôi kiếp tiêu trần biết thiên lôi khủng bố bây giờ trở về nhớ tới thiên lôi vào thể loại kia không phải người giản bật cùng khiến người ta phát điên đau nhức hắn đều toàn thân rẽ run lòng vẫn còn sợ hãi một người đi chịu đựng tiêu trần chính là người như vậy có thể uy hiếp đến huynh đệ sinh mệnh cực khổ hắn lựa chọn một cái đi chịu đựng tuyệt đối sẽ không kéo huynh đệ xuống nước bởi vì hắn đem huynh đệ nhìn ra so với hắn mình còn trọng yếu hơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện trước 1018, độ kiếp bắt đầu ầm ầm ầm, tiêu trần hướng về hải thiên giao tiếp xa xa bay thời điểm đi trên bầu trời to lớn kiếp vân cũng di chuyển, quả nhiên kiếp vân cùng tiêu trần mà đi. nếu muốn tránh thoát thiên kiếp trừ phi tiến vào một số hoàn toàn hoàn toàn tách biệt với thế gian thần kỳ không gian, nhưng là tiêu trần không tìm được loại kia thần kỳ không gian, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp thành, thì lại thần thể tinh tiến, được ích lợi vô cùng; bại, thì lại hồn phi phách tán, thần hồn tịch diệt, trả giá cùng thu hoạch cùng tồn tại. tiêu trần lần trước vượt qua lôi kiếp thành tựu thần thể sơ thành, nắm giữ vô tuyến tiềm lực, như sức phòng ngự mạnh mẽ sức hồi phục cùng tự lãnh lực, cùng với khủng bố tốc độ phi hành cùng tốc độ công kích, mặt khác khẳng định còn có rất nhiều tạm thời khám phá ra chỗ tốt. vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp, tiêu trần tuy rằng khổ không thể tả suýt nữa bỏ mình, thế nhưng hắn thu được lợi ích khổng lồ. hiện tại hắn sắp qua lần thứ hai thiên kiếp, nếu như hắn thành công độ kiếp vậy sao thu hoạch nói vậy nhất định to lớn, đây là không thể nghi ngờ. sư tử vương nhìn thấy lần này kiếp vân so với lần trước phải lớn hơn gấp đôi không ngừng, trong lòng lại không yên lòng tiêu trần, trong lòng cân nhắc một hồi, quay mặt về phía phần sát kiếm, trầm giọng nói, tiểu sát, ta cảm giác đại ca lần này cần qua lôi kiếp muốn so với lần trước khủng bố nhiều lắm. Ta có chút không yên lòng đại ca, chúng ta vẫn là theo sau từ xa đại ca đi thôi. Đang có ý này. Nhị ca, chúng ta đi. Phần sát kiếm không chút do dự bay ra ngoài, hướng về đi xa mấy vạn trượng tiêu trần đuổi theo. Tiểu sát, chờ ta, đừng nhanh chóng, nếu để cho đại ca phát hiện chúng ta theo hắn vậy sao hắn sẽ trách cứ chúng ta. Khà khà. Sư tử vương lặng lẽ cười một tiếng, mạnh mẽ chân sau nhẹ nhàng giẫm một cái, to lớn thân hình bạo sông lên biển không, chợt chân đạp hư không, hướng về phần sát kiếm đuổi theo, cùng phần sát kiếm cùng lặng lẽ bay về phương xa hầu như hoàn toàn biến mất thân ảnh tiêu trần. Chinh Thành Cung nhìn thấy sư tử vương cùng phần sát kiếm cùng tiêu trần mà đi, yên tâm không ít, hắn không có ngăn cản hai người sau, hắn không có cái quyền lợi này, trái lại hy vọng hai người sau đi quan tâm tiêu trần độ kiếp. Tiêu trần về phía tây bay ra mấy chục dặm, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn kỹ một chút đỉnh đầu trên không kiếp vân, đột nhiên hắn dừng lại bắn mạnh thân hình, bởi vì hắn cảm giác kiếp vân sắp phóng thích đạo thứ nhất lôi kiếp, bởi vì không có hải đảo chắn đất, tiêu trần không thể rơi vào hải lý độ kiếp, liền không thể làm gì khác hơn là ở tại trên không, hắn thực tế tu vi là địa long cảnh hai tầng, còn không có phi hành tu vi, liền hắn không thể giải trừ ma hóa thần tứ phóng thích. Lần trước độ kiếp tiêu trần không có phóng thích ma hóa thần tứ, lần này nhưng phóng thích ma hóa thần tứ nên tiếp lôi kiếp giáng lâm, không biết sẽ xuất hiện hay không biến cố gì. Thì như lôi kiếp cường độ tăng cường, tiêu trần tự nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng là hắn không muốn rơi vào thần hại độ kiếp, liền dự định trên không trung độ kiếp, thuận tiện tìm hiểu một chút phóng thích thần tứ đối với độ kiếp có hay không tạo thành ảnh hưởng. Không phải người thường đi phi thường sự tình, tiêu trần rất hiển nhiên là một cái không phải người thường, bằng không sao dám mạo hiểm đang giải phóng thần tứ tình huống độ kiếp, nếu như bởi vậy dẫn đến lôi kiếp khủng bố gấp bội vậy sao hắn thì có vị đang chịu, không làm được trực tiếp bị khủng bố thiên lôi anh thành cạn cho tới nay tiêu trần đều là may mắn. tiêu trần tuy rằng một thân nhấp nâu cực khổ không ngừng, thế nhưng hắn đều là ngoan cường gắng gượng vượt qua, trong đó bao hàm hắn kiên cường ý chí và vững chắc thực lực nhân tố ở ngoài, còn có may mắn nhân tố. Bằng hưu cùng huynh đệ trợ giúp đều là may mắn nhân tố, thu được mỗi loại địch tiên cơ duyên cũng đúng may mắn nhân tố. bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. cực khổ, là ông trời đối với xuống tiêu trần một loại giàn vật, làm sao không phải là ông trời đối với tiêu trần một sự rèn luyện, hoặc là nói rằng một loại quan tâm. đao không phai mở không sắp bén, người không phai mở vô dụng. tiêu trần có thể nắm giữ hôm nay tu luyện thành liền ngoại trừ dựa vào ưu tú huyết mạch cùng siêu nhân thiên phú, còn dựa vào một thân ngông nghen, không ngừng mài dũa, cứng cỏi bất khuất, vĩnh viễn không bao giờ chịu thua, thắng không, tiêu bại không nản. Hả? Chính đang lăng không đứng sừng sững khinh thường bầu trời tiêu trần, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt đột nhiên bắn về phía tối cường hải đạo thuyền phương hướng, lập tức phát hiện một kim một đỏ hai bóng người. Tuy rằng khoảng cách khá xa, thế nhưng tiêu trần một chút liền phân biệt một kim một đỏ thân ảnh là ai tới ngay, liền dở khóc dở cười lắc lắc đầu, bất đắc dĩ truyền âm nói, đại hoàng, tiểu sát, các ngươi hai người này không nghe lời ra hỏa, gọi các ngươi thành thật ở tại trên thuyền, các ngươi nhưng lặng lẽ theo lại đây. Thật bắt các ngươi không có cách nào đại ca, chúng ta không yên lòng ngươi, liền tới xem một chút, yên tâm, chúng ta sẽ không tới gần quá, chỉ là rất xa nhìn ngươi độ kiếp. Khà khà. Sư tử vương ngượng ngùng truyền âm lại đây. Không sai, ta cùng đại hoàng liền rất xa nhìn. Khắc khắc cát. Phần sát kiếm lập tức phụ hòa nói, chỉ lo Tiêu Trần yêu cầu hắn cùng sư tử vương trở lại tối cường hào hải đạo thuyền trên. Tiêu Trần từ sư tử vương cùng phần sát kiếm trong giọng nói nghe ra nồng đậm quan tâm và tình thân, trong lòng phi thường cảm động, hắn không đành lòng từ chối huynh đệ tình nghĩa, liền có chút nghiêm túc nói, được rồi, đại hoàng, tiểu sát, các ngươi không cần giải thích. Tâm ý của các ngươi đại ca biết, các ngươi đã cũng đã đến, đến rồi, liền ở tại Sa Sa đi, điều kiện trước tiên là không thể tới gần ta vị trí mấy vạn trượng phàm thiên lôi không phải là trò đùa. Biết rồi, đại ca, ngươi phải cẩn thận a. Sư Tử Vương cùng phần sát kiếm tự nhiên đáp ứng rồi, bằng không bọn họ chỉ có thể lui về trên thuyền. Tiêu Trần không lại cùng Sư Tử Vương cùng phần sát kiếm giao lưu, ánh mắt nghiêm túc nhìn kỹ trên không chu vi mấy vạn trượng to lớn cái vân, bởi vì hắn linh cảm đạo thứ nhất lôi kiếp lập tức liền muốn hạ xuống rồi. Chính như Tiêu Trần vừa nay nói tới, Thiên Lôi không phải cho đùa, Tiêu Trần hắn thực lực bây giờ tuy rằng so với lần thứ nhất độ kiếp phải cường đại vô số lần, thế nhưng hắn không có chút nào dám xem thường, bằng không hắn khả năng liền đạo thứ nhất lôi kiếp đều chống lại không được. Tiêu Trần trong nháy mắt đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, không chỉ khởi động linh lực giáp bảo vệ, hơn nữa còn ở linh lực giáp bảo vệ bên ngoài ra chỉ một đạo năng lượng càng mạnh mẽ vòng bảo vệ, lĩnh ngộ bản nguyên thiên đạo sinh tử luân hồi thiên đạo hắn ra chỉ một cái năng lượng vòng bảo vệ đó là chuyện dễ dàng. Tiêu Trần không biết lần này lôi kiếp uy lực làm sao, đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Gen đúc thần thể dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng cùng sinh mệnh không cách nào so với. Nếu như sinh mệnh đều không có, muốn thần thể cần gì dùng? Tiêu Trần linh lực giáp bảo vệ là hiểm độc lập loe ngân xả giống như hồ quang, hắn năng lượng vòng bảo vệ màu sắc cùng linh lực giáp bảo vệ không giống nhau, không phải hiểm độc mà là màu xanh nhạt. Trong suốt màu xanh nhạt, linh lực giáp bảo vệ cùng năng lượng vòng bảo vệ màu sắc chồng chất lên nhau sau, đã biến thành tuyệt đối hiểm độc, hiểm độc đến không gì sánh kịp. Hiện tại Tiêu Trần ngoại trừ đôi kia kỳ dị con mắt, cái khác vị trí đều là thuần hiểm độc, so với bầu trời Kiếp Vân còn hiểm độc. Hiện tại Tiêu Trần làm cho người ta cảm giác càng như một vị sát thần, khinh thường bầu trời. Lạc Lạc Kiếp Vân, ung dung không đổi, lại như một thanh vô địch thần kiếm, kiếm trị bầu trời, muốn cùng Kiếp Vân so độ cao phân thắng bại. Ầm. Nương theo một đạo nổ vang, đạo thứ nhất thiên lôi rốt cục bắt đầu từ cao tốc xoay tròn Kiếp Vân đứng đầu khu vực trung tâm sản sinh đồng thời bay xuống. Thiên lôi đường kính như thành nhân eo người to nhỏ, dài chừng vài chục trượng, như một cái to lớn rõ ràng dao, bí mật mang theo hủy diệt vạn vật giống như sức mạnh kinh khủng, từ Kiếp Vân bắn mạnh hạ xuống, mục tiêu ngoại trừ Tiêu Trần còn có thể là ai? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1019, phòng ngự mạnh mẽ. Lần thứ hai lôi kết quả nhiên mạnh mẽ rất nhiều à Đạo thứ nhất tiên lôi hãy cùng lần thứ nhất lôi kiếp đạo thứ ba thiên lôi không xê xích bao nhiêu. Tiêu Trần nhìn thấy đạo thứ nhất thiên lôi, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị đến, âm thầm vui mừng mình toàn lực ứng phó, bằng không đạo thứ nhất tiên lôi sẽ khiến cho hắn trọng thương, hiện tại lấy thực lực của hắn cùng phòng ngự phải có thể chống lại ở đạo thứ nhất thiên lôi. Tiêu Trần sở dĩ sắc mặt nghiêm túc, đó là bởi vì hắn không biết lần này lôi kiếp sẽ hạ xuống vài đạo thiên lôi, trong lôi kiếp thiên lôi càng đi về phía sau uy lực càng lớn, đạo thứ nhất thiên lôi hắn có lòng tin tuyệt đối chống lại, phía sau thiên lôi liền không xác định. Đại ca, cẩn thận. Sư Tử Vương cùng phân sát kiếm nhìn thấy đạo thứ nhất thiên lôi, lập tức kinh ngạc thốt lên đến, lần trước bọn họ tận mắt đến tiêu Trần bị đồng dạng uy lực một đạo thiên lôi chém thành cho bụi, tự nhiên cực kỳ lo lắng tiêu Trần an nguy. Xeo. Tiêu Trần không có né tránh thiên lôi, bởi vì lôi kiếp là tránh né không được, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, lúc này hắn chiến ý chủ thiên, thân hình bắn mạnh hướng về đạo thứ nhất thiên lôi chủ động xông tới mà đi, mạnh đến rối tinh rối mù. Đại ca hắn định liệu trước a. Lo lắng tiêu Trần, sư Tử Vương cùng Phần sát kiếm nhìn thấy tiêu Trần hành động điên cuồng, hai mặt nhìn nhau, rõ ràng mình rõ ràng vì là tiêu Trần lo lắng. Tiêu vân khoảng cách tiêu Trần khoảng chừng 3 vạn trượng, 3 vạn trượng ở tiêu Trần cùng Thiên Lôi hô sông lên bên dưới, rất nhanh đến, lúc này tiêu Trần khoảng cách đạo thứ nhất Thiên Lôi không tới trăm trượng khoảng cách, chỉ cần tiếp theo một cái chớp mắt, song phương liền có thể tương đụng vào nhau. Tiêu Trần yêu diễm con mắt gắt gao nhìn kỹ ngay trên đỉnh đầu Thiên Lôi, trong lòng không có một tia hoảng sợ, trái lại cực kỳ hưng phấn, ẩn chứa sức mạnh mạnh nhất hữu quyền đống nhiên hướng về Thiên Lôi nổ ra, đồng thời một tiếng quát lớn từ trong miệng hắn truyền ra, "Thiên Lôi, An ta một quyền." Xeo. Một đạo rõ ràng ba màu ánh quyền từ tiêu Trần hữu quyền bắn ra, trần trực tiếp hướng về phía trên đạo kia Thiên Lôi hành kích mà đi ầm. Ảnh quyền ẩn chứa vượt qua thần long cảnh lực phá hoại, cùng đạo kia thiên lôi đụng vào nhau sau, trận sản sinh khủng bố vụ nổ lớn, suýt nữa đem đạo kia thiên lôi hoàn toàn phá hủy. Phá cho ta. Nổ tung sản sinh sau đó, Tiêu Trần cũng không lui lại, lại một cái va vào nổ tung khu vực, thủ thế chờ đợi trái quyền anh trong còn lại một kiếp thiên lôi. Rầm rầm rầm. Thiên lôi hoàn toàn nổ bể ra đến, có tính chất hủy diệt lôi điện chi lực đang nổ khu vực tàn phá, đem Tiêu Trần hoàn toàn bao phủ đến, đồng thời điên cuồng công kích Tiêu Trần bên ngoài thân năng lượng vòng bảo vệ. Để Tiêu Trần không tưởng tượng nổi chính là, hắn năng lượng vòng bảo vệ lại có thể chống đỡ thiên lôi lực lượng xâm lấn. Hắn rõ ràng nhớ tới lần trước độ kiếp thời điểm, linh lực của hắn giáp bảo vệ căn bản ngăn cản không được thiên lôi lực lượng xâm lấn. Năng lượng vòng bảo vệ là tiêu trần lực lượng linh hồn cùng thiên địa linh lực, thông qua thiên đạo như là cầu nối, kết hợp với nhau một loại đặc thù năng lượng, sự thực chứng minh có thể chống đỡ sát lôi điện tri lực xâm lấn. Năng lượng vòng bảo vệ có thể chống đỡ thiên lôi lực lượng, đối với chuyện ta nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt, có điều năng lượng vòng bảo vệ không phải vô địch phòng ngự, chống đỡ thiên lôi lực lượng vẫn là cần đại lượng tiêu hao. Phát hiện mình năng lượng vòng bảo vệ có thể chống đỡ thiên lôi lực lượng, tiêu trần trong lòng một mảnh vui mừng. Tuy rằng năng lượng vòng bảo vệ sẽ bị thiên lôi lực lượng nhanh chóng trung hòa năng lượng, thế nhưng có thể chống đỡ thiên lôi lực lượng đã là chuyện tốt to lớn. Năng lượng vòng bảo vệ phá có thể lần thứ hai ra chỉ, mệnh làm mất đi cũng không thể phục sinh. Tuy rằng cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo, thế nhưng tiêu trần còn không làm được phục sinh năng lực của chính mình. Đồng thời, tiêu trần năng lượng vòng bảo vệ đối với nội tung sức mạnh cũng có siêu cường sức phòng ngự. Hắn cảm giác mình năng lượng vòng bảo vệ muốn so với hắn giết chết qua cường giả tuyệt thế năng lượng vòng bảo vệ mạnh hơn không ít. Lúc này. Tiêu Trần tuy rằng thân ở nội tung khu vực, thế nhưng lại dựa dẫm năng lượng vòng bảo vệ khổ sở kiên trì ngay, không có lập tức phá nát ra. Chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích, phải biết thiên lôi lực lượng cùng ba màu ánh quyền chạm vào nhau sản sinh sức nổ có thể dễ dàng giết chết mở ra năng lượng vòng bảo vệ tầm thường thần long cảnh cường giả. Nói như vậy, tiêu trần năng lượng vòng bảo vệ sức phòng ngự phi thường biến thái, đối với chuyện tiêu trần mà nói nhưng là một cái chuyện tốt to lớn, sức phòng ngự càng lớn, người khác cường giả liền khó có thể xúc phạm tới hắn. Thân thể của Tiêu Trần bị khủng bố nổ tung lực hướng về phía dưới đẩy xuống, có điều Tiêu Trần không hề có một chút kinh hoàng, càng không có bị tổn thương gì, trong lòng vui mừng tự nói, càng ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo, quả nhiên để ta được kích lợi không nhỏ, một cái nho nhỏ năng lượng vòng bảo vệ đều nắm giữ như vậy biến thái phòng ngự, thực sự là chờ mong sinh tử luân hồi thiên đạo tương lai còn sẽ mang đến cho ta cái gì kinh hỉ. Sư Tử Vương cùng phân sát kiếm vốn là nhìn thấy Tiêu Trần nhảy vào nổ tung khu vực, trong lòng vì là Tiêu Trần lao một vệt mồ hôi, khi thấy Tiêu Trần thân thể hoàn hảo rơi dụng thời điểm, bọn họ thoáng thở nhẹ nhõm, rồi dập truyền âm nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Đại Hoàng. Tiểu sát, ta không có chuyện gì, các ngươi yên tâm đi. Ta bây giờ đối với độ kiếp thành công càng thêm cũng có lòng tin, các ngươi liền an tâm chờ xem. Ha ha ha. Tiêu Trần cho sư tử vương cùng phân sát kiếm một cái ung dung trả lời. Đại ca huy vũ. Sư tử vương cùng phân sát kiếm nghe ra tiêu trần ngựa khí dễ dàng cùng tự tin, trong lòng yên tâm không ít, lại có tâm tình tâm bút tiêu trần định loạn. Hai người này định loạn tinh. Ha ha. Tiêu Trần không lại cùng sư tử vương cùng phân sát kiếm nói chuyện, bắt đầu toàn lực chữa trị sắp tổn hại năng lượng vòng bảo vệ. Thân thể của tiêu trần chịu đến một chút nho nhỏ chấn thương có điều ở hắn thần thể mạnh mẽ, sức khôi phục cùng tự lành lực khôi phục cùng tự lành xuống. Thời gian ngắn ngủi liền khỏi hắn. Lúc này hắn lần thứ hai khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ xuống một đạo lôi kiếp. Ao ảo ảo trên bầu trời to lớn kiếp vân tựa hồ có linh thức giống như vậy. Nhìn thấy mình đạo thứ nhất thiên lôi căn bản không đả thương được ứng kiếp người, liền trương mới điên cuồng xoay tròn đến, liều mạng hấp thu chu vi mấy trăm dặm lôi điện nguyên tố, hấp đủ đạo thứ hai thiên lôi. Tiêu Trần ổn định rơi dụng thân hình, đứng lơ lửng trên không, khoảng cách mặt biển có điều chưa, khoảng cách kiếp vân lại có ba vạn xa thân hình của hắn cùng to lớn kiếp vân so với vậy là như gặp sư phụ, thậm chí nhỏ vu cũng không bằng, nhưng là hắn nhưng dám cùng kiếp vân đối lập, không ý kỵ tí nào, ung dung không đổi, bệ nghệ kiếp vân, hay là thế giới này cũng chỉ có hắn có thể làm được, bởi vì to lớn kiếp vân che chắn bầu trời duyên cớ, vùng biển này tia sáng trở nên hơi ảm đạm, cho một loại cảm giác bị đè nén, cũng đem một thân đen kịt như mực tiêu trần nhuộm đậm đến càng thêm lanh khốc, tiêu trần hiện tại dáng dấp cực kỳ giống một cái hắc thiết chế tạo người sắt, trầm trọng thâm hậu, phách khí cứng cỏi, hắn nắm giữ cực kỳ phòng ngự mạnh mẽ, khủng bố như thiên lôi đều khó mà xúc phạm tới hắn, phía sau thiên lôi chỉ cần không cường đại quá đáng nói vậy lấy tiêu trần hiện tại thân thể phòng ngự vẫn có thể miễn cưỡng chống lại nhưng phía sau lôi kiếp một đạo so với một đạo khủng bố đạo thứ hai thiên lôi vi lực nhất định phải mạnh đạo thứ nhất gấp đôi không thôi đạo thứ nhất thiên lôi tiêu trần vẫn tính ung dung đỡ lấy đạo thứ hai nói vậy tiêu trần liền không thoải mái đạo thứ hai phía sau còn có đạo thứ ba đạo thứ tư tiêu trần rất nhanh hiểu được vị đáng chịu có thể thành công hay không vượt qua lần này thiên kiếp vẫn như cũng là ân số vì lẽ đó hắn vẫn như cũ muốn toàn lực ứng phó phải biết độ kiếp bất cứ lúc nào cũng có thể chết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương một một kiếm vi lực thái cực đồ ẩm đạo thứ hai thiên lôi khoảng cách đạo thứ nhất thiên lôi không tới non nửa chú thơm thời gian liền từ kiếp vân đứng đầu khu vực trung tâm thoát ra cho thấy nó to lớn hình thể quả nhiên là đạo thứ nhất thiên lôi hai lần không thôi đạo thứ hai thiên lôi đường kính gần như là hai người trưởng thành ôm hết to nhỏ dài chừng 50 trượng tổng hợp uy lực tuyệt đối là đạo thứ nhất thiên lôi 5 lần trái phải uy lực lập tức bạo tăng nhiều như vậy đây là muốn ta mệnh tiết tấu a tiêu trần nhận biết được đạo thứ hai thiên lôi uy lực sắc mặt trở nên nghiêm nghị đến cảm giác lần này lôi kiếp so với lần trước khủng bố rất nhiều lần chết tiệt ông trời tàn nhẫn như thế. Đại ca lần này độ kiếp e sợ so với lần trước muốn hung hiểm nhiều lắm. Sư tử vương cùng phần sát kiếm nhìn thấy đạo thứ hai thiên lôi, lập tức bắt đầu chửi bới ông trời, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể chửi bới một phen, không có bất kỳ biện pháp nào đối phó ông trời, tự nhiên không cách nào trợ giúp cho tiêu trần. Ông trời, ngươi muốn ta chết, tiêu trần ta thiên không cho ngươi như ý. Hiện tại ngươi bị mạnh hết yếu, chỉ cần ngươi không có đem ta giết chết vậy sao tương lai ta sẽ đưa ngươi đạp ở dưới chân, hiện tại liền để ta trước tiên lĩnh giáo ngươi lôi kiếp thủ đoạn đi. Tiêu Trần yêu diễm con ngươi lóe lên quật cường cùng chiến ý, thời khắc này hắn đem trời xanh xem là mạnh nhất kẻ địch, mà đem lôi kiếp cho rằng trời xanh thủ đoạn công kích, muốn cùng trời so độ cao. Tiêu Trần quả nhiên là một cái gặp mạnh càng mạnh, kiến nạo không thuận, vĩnh viễn không bao giờ chịu thua cường nhân, lại đem trí cao vô thượng khống chế vạn vật bao quát võ giả ông trời xem là kẻ địch, loại này cùng tính, sự thu bạo này trong thiên hạ võ giả vô số, e sợ khó có thể tìm ra người thứ hai. Giết! Xeo. Tiêu Trần quát lạnh một tiếng, sắc khí ngút trời, thân hình bắn mạnh mà lên, không ý kỹ nào hướng về như ngân long giống như mạnh mẽ đạo thứ hai thiên lôi bay sông lên mà đi đồng thời tay phải của hắn bắn mạnh ra một đạo dài ba trượng ba màu kiếm mang lấy khí hóa hình. Tiêu Trần lại dễ dàng dùng bàn tay thay thế kiếm, đem tự thân linh lực hóa thành kiếm mang. Xem ra hắn đã kiếm pháp luyện đến đang phong tạo cực suất thần nhập hóa trình độ. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Đây là kiếm thủ cảnh giới tối cao. Làm kiếm pháp luyện đến cực hạn, sử dụng kiếm cao thủ có thể mang bất luận là đồ vật gì coi như kiếm sử dụng. Trong tay tuy rằng không có kiếm, thế nhưng có thể sử dụng xuất kiếm pháp. Tiêu Trần tựa hồ đã làm được. Mười năm như một ngày không ngừng luyện kiếm, Tiêu Trần đem kiếm luyện đến như cánh tay của chính mình giống như, ý đến kiếm đến, chính xác cực kỳ. Thích làm gì thì làm. Chém. ở khoảng cách đạo thứ hai thiên lôi không đủ vạn trượng thời điểm tiêu trần lần thứ hai quát lạnh một tiếng tay phải đột nhiên bay về thiên lôi hư chém mà đi xèo xèo xèo đạo kia hoàn toàn thành hình kiếm mang trong nháy mắt từ tay phải thoát ly mà ra như một vệt ánh sáng kiếm giống như lấy tốc độ kinh người hướng về đạo thứ hai thiên lôi bắn nhanh mà đi ầm ầm ầm tiêu trần chiêu kiếm này kiếm thế không phải sắc bén nam sát mà là phép khí chém giết ven đường chỗ đi qua không khí dồn dập ép ra nổ vang không ngừng khí thế như cầu đồng, bá tuyệt thiên địa hấp tiêu trần bộ ra đạo kiếm mang này không có mặt ngoài đơn giản như vậy bên trong bị tiêu Trần gia chỉ sinh tử luân hồi thiên đạo, lúc này sinh tử luân hồi thiên đạo bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí lớn mạnh bản thân. Đột nhiên, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một tia bạch quang cùng một tia hắc quang phân biệt từ vô tờ ẩn ở hư không cùng thâm hậu đại địa bay vụt mà đến, như xuyên qua thời không giống như, hầu như ở thời gian trong chớp mắt liền bay vụt đến kiếm mang phụ cận, chập tiến vào kiếm mang. Vụ. làm này tia bạch quang cùng này tia hắc quang tiến vào kiếm mang sau, kiếm mang bên trong lại phát ra một đạo chấn động tâm thần người tràn ngập năm tháng tang thương kiếm gel, kiếm gel qua đi, đạo kiếm quang kia phát sinh biến hóa trời chỉ thấy đạo kiếm quang kia đột nhiên bắn mạnh ra một loại tràn ngập hơi thở sự sống bạch quang cùng một loại tràn ngập mùi chết chóc hắc quang, vốn là hai loại tính chất tuyệt nhiên không giống năng lượng vừa lẫn nhau bại xích lại lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau đan xen vào nhau, phản lại lại thống nhất. Hả? Này hai loại thần kỳ bạch quang cùng hắc quang lại ở ta phát ra kiếm mang trong đó rồi. Tiêu Trần nhìn thấy kiếm mang bắn mạnh ra bạch quang cùng hắc quang, không khỏi hơi sửng sở, nhưng là khi hắn nhận biết ra bạch quang cùng hắc quang tính chất sau, lập tức giật nảy cả mình, bạch quang cùng hắc quang xuất hiện đến quá đột nhiên, để hắn không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Này hai loại thần kiếm Bạch Quang cùng Hắc Quang phải theo ta cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo có tuyệt đối quan hệ. Suy tư chốc lát, Tiêu Trần đến ra cái kết luận này, tiếp theo trong lòng chờ mong đến, liền để ta mở mang kiến thức một chút sinh tử luân hồi thiên đạo hấp dẫn đến rồi Bạch Quang cùng Hắc Quang có thể cho kiếm mang tăng thêm bao nhiêu uy lực chứ? Xèo xèo xèo, ầm ầm ầm. Xèo xèo xèo. Ngắn ngắn thời gian mấy hơi thở, đạo kiếm quang kia đã tăng vọt mấy lần to nhỏ, dài chừng hơn 20 trượng, bề rộng chừng hai trượng, như thần kiếm xuất thế, lúc ẩn lúc hiện có hủy thiên diệt địa giống như uy năng, nương theo ngay sấm vang chớp gở ý ở ở, vì thế đáng sợ. Tiêu Trần nhìn kỹ ngay uy lực tăng lên mấy lần không ngừng kiếm mang, con mắt phát như sao. Theo bản năng lẹ lưỡi liếm môi một cái, khá là thỏa mãn lẩm bẩm nói, sinh tử luân hồi thiên đạo quả nhiên mạnh mẽ, lại đem cái đạo này uy lực của kiếm mang tăng lên tới mức độ như vậy, nói vậy có thể miễn cưỡng chống lại đạo thứ hai thiên lôi. Ha ha, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Rầm rầm rầm, lại đây thời gian ngắn ngủi, Tiêu Trần phát ra kiếm mang cùng đạo thứ hai thiên lôi mạnh mẽ đánh vào nhau, lại phát ra liên tiếp vụ nổ lớn, màu sắc rực rỡ kiếm mang như cùng ngân long giống như thiên lôi trên vòm trời giết, chiến đấu tình cảnh các vị kịch liệt do người chiếm hơn nửa cái hải vực phía trên bầu trời. Khủng bố nổ tung khu vực không khí toàn bộ biến mất hư không phá nát đủ loại khủng bố năng lượng tàn phá điên cuồng phá hủy tất cả đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện nguyên bản lung ta lung tung nổ tung khu vực xuất hiện một đen một trắng hai cái ngư hình dạng trùng sáng song song đầu đôi tới gần như hai cái ngư ở cuốn quanh nô đùa xem ra phi thường đáng yêu hài hòa đó là cái gì đồ án xem ra dáng vẻ phi thường thần kỳ tiêu trần ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ nổ tung khu vực trôi nổi kỳ dị đồ án hắn căn bản chưa từng thấy như vậy đồ án tự nhiên đạo không ra một cái nguyên cớ tiêu trần không quen biết cái kia một đen một trắng hai cái ngư hình dạng thần kỳ đồ án. Chẳng có gì lạ, bởi vì đó là thời đại thượng cổ mạnh mẽ trí giả sáng tạo ra đến một loại tư duy đồ án, tên là Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ là vũ trụ vĩ mô một loại tư duy hình thức, không chỉ phản ứng thiên thể quy luật vận hành, cũng bao quát vạn sự vạn vật phát triển quy luật, cũng miêu tả ra nhân sinh từ sinh ra đến chết đi cùng nhật nguyệt luân phiên vận động quy luật, bên trong ẩn chứa không gian cùng khái niệm thời gian. Thái Cực Đồ đại biểu chính là không gian ba chiều, dương đại biểu dương gian, âm đại biểu âm gian, dương từ bên trái xoay quanh, âm từ cánh phải chuyển tương thông, là nói rõ Thái Cực Đồ vận chuyển quy tích. Nói chung, Thái Cực Đồ cực kỳ thâm ảo, ẩn chứa thiên địa chí lý là một loại mạnh mẽ thần kỳ bảo đồ, đáng tiếc nó đã sớm thất truyền ở thượng cổ thời kỳ cuối thời đại. Thái Cực Đồ ở thời gian qua đi chỉ ít 10 vạn năm sau hôm nay xuất hiện, lẽ nào Thái Cực Đồ cùng Tiêu Trần Cảm Ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo có quan hệ lớn lao? Rất có khả năng này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1021, Đạo Thiên Lôi thứ 3. Tiêu Trần tuy rằng không quen biết Thái Cực Đồ, thế nhưng hắn cảm giác Thái Cực Đồ phi thường không đơn giản, liền nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ Thái Cực Đồ, muốn biết Thái Cực Đồ đến tụt cùng phải làm gì. Thái Cực Đồ chính là này, một tia bạch quang cùng một kia hắc quang hấp thu thiên địa linh khí sau lớn mạnh hình thành. Lúc này nó chính đang chậm rãi vận chuyển, sản sinh một loại sức mạnh thần kỳ. Loại kia sức mạnh thần kỳ lại có thể để nổ tung khu vực năng lượng của bạo nhanh chóng trở nên ôn hòa đến, nguyên bản quầng bạo thiên lôi lực lượng chịu đến thái cực độ ảnh hưởng, lại trở nên như nhỏ cựu con giống như ôn hòa ngoan ngoãn. Không tới một lúc, nguyên bản loạn đến cực điểm hung hiểm cực kỳ nổ tung khu vực, ở thái cực độ vận chuyển xuống, lại rất mau trở lại lại bình tĩnh trong sáng, như không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Chuyện này, cái này thần kỳ đồ án lại dễ dàng khống chế quầng nổ tung lực cùng lôi điện chi lực. Không phải chứ? Tiêu chuẩn bị trước mắt một màn thần kỳ kinh ngạc đến mê người trong lòng nhức lên sóng to gió lớn đối với Thái cực đồ khâm phục cực kỳ Thái cực đồ đang nổ khu vực hồi phục bình tĩnh sau nó ngay lập tức làm nhạt rất nhanh hoàn toàn biến mất rồi như chưa từng xuất hiện lợi hại như thế đồ án làm sao liền biến mất rồi đáng tiếc Tiêu Trần vẫn không có làm rõ Thái cực đồ là cái gì Thái cực đồ nhưng biến mất rồi hắn cảm giác cực kỳ đáng tiếc chỉ lo sau này sẽ không còn được gặp lại thần kỳ Thái cực đồ Thái cực đồ thần kỳ như thế lợi hại Tiêu Trần tự nhiên khát vọng học được sử dụng Thái cực đồ đến thời điểm hắn độ kiếp liền vô cùng dễ dàng Thiên Lôi đều bé ngoan nghe Thái cực đồ Hắn thành thái cực đồ chủ nhân còn có thể e ngại lôi tiếp. Nếu cái kia thần kỳ đồ xuất hiện một lần vậy sao nó sau này khẳng định còn có thể xuất hiện, trực giác nói cho ta, nó cùng sinh tử luân hồi thiên đạo tuyệt đối có quan hệ mật thiết, tương lai ta nhất định phải đưa nó là cái gì biết Đấy. rõ. Tiêu Trần nghĩ đến mình cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo rất đủ khả năng cùng thái cực đồ có quan hệ, lập tức đối với thái cực đồ biến mất không có cảm thấy thất lạc, trong lòng cực kỳ hưng phấn cùng hài lòng. Đại ca lợi hại như vậy, đạo thứ hai lôi kiếp lại bị hắn một kiếm liền chém chết. Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Phân sát Kiếm cùng sư Tử Vương Nguyên Bản còn bị Tiêu Trần đổ mồ hôi hột, cho rằng Tiêu Trần sẽ rất khó chống được đạo thứ hai thiên lôi, nhưng là kết cục với bọn hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau, nhất thời há hốc mồm, có loại xem không hiểu con mắt nhìn thấy cảnh tượng, giống như thân ở trong động. Ngây ngốc một hồi lâu, sư Tử Vương cùng Phân sát Kiếm tỉnh ngộ ra, phát hiện mình không phải đang nằm mơ, không khỏi đối với Tiêu Trần phục sát đất, dồn dập truyền âm cho Tiêu Trần: "Táng dương, Đại Ca, ngươi quá lợi hại, khủng bố thiên lôi liền bị ngươi một kiếm chém không còn, ngươi là làm thế nào đến? Nếu như ngươi vẫn duy trì chiến lực như vậy vậy sao ngươi khả năng có cùng bán thần cảnh một tầng cường giả một trận chiến thực lực? Ha ha ha." bán thần cảnh cường giả tiêu trần hơi run run trợn mỉm cười truyền âm nói ta vẫn không có lợi hại như vậy vừa nãy chiêu kiếm đó uy lực có chút vận may ta không biết còn có thể hay không thể phát ra như vậy kiếm thứ hai ha ha tại sao không thể phát ra đồng dạng kiếm thứ hai sư tử vương nghi ngờ hỏi một câu chuyện này tiêu trần nhất thời không biết làm sao trả lời sư tử vương bởi vì hắn căn bản không quen biết thái cực đồ đột nhiên hắn nghĩ tới kiến thức bao rộng phần sát kiếm liền truyền âm hỏi phần sát kiếm tiểu sát ngươi vừa nãy nhìn thấy nổ tung khu vực cái kia thần kỳ đồ án sao chính là cái kia thần kỳ đồ án tăng cường ta chiêu kiếm đó uy lực liền mới dễ dàng hóa giải thiên lôi lực lượng, cái kia thần bí đồ án ta cũng chưa từng thấy. Đại ca, ngươi thực sự là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, không chỉ đưa tới thiên tiếp, hơn nữa cảm ngộ ra bản nguyên thiên đạo sinh tử luân hồi thiên đạo, hiện tại còn làm ra một cái thần bí mạnh mẽ đồ án. Ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng ngươi thành tựu tương lai có thể vượt qua ma thiên. Phân sát kiếm cực kỳ hưng phấn nói, đáng tiếc hắn cũng không quen biết thái cực đồ, xem ra thái cực đồ thật sự phi thường thần bí, biết thái cực đồ nhân vật hay là cũng đã chết mất, hoặc là đã trở thành bên trong thiên địa thần. Thái cực đồ bắt đầu sang cùng thời đại thượng cổ, còn lâu mới có được thái cổ thời đại lâu đời. Phần sát kiếm là thái cổ hung ác kiếm, bị thương nặng mất trí như sau, mất đi sức mạnh to lớn, sau đó bị cường giả phong ấn vô số năm tháng, tự nhiên không cách nào biết được hết thể sự vận. Tiểu Sắt cũng không biết cái kia thần kỳ đồ án, xem ra chỉ có thể sau này chậm rãi tìm tòi biết được. Không có từ phần sát kiếm nơi đó biết được thái cực đồ là cái gì, Tiêu Trần cũng không có thất vọng, dù sao phần sát kiếm không phải vẫn năng. Tiêu Trần không có tiếp tục càng Sư Tử Vương cùng phần sát kiếm giao lưu, ánh mắt một lần nữa trở lại trên Không Tiếp Vân. Tiếp Vân vẫn không có tản đi trái lại vận chuyển càng thêm điên cuồng, nói rõ lôi kiếp không có kết thúc, lập tức liền sẽ có uy lực càng lớn thiên lôi hạ xuống. Vấn đề đến rồi. Tiêu Trần đang suy nghĩ có hay không tiếp tục chọn dùng kiếm mang đối kháng thiên lôi. Sở dĩ cân nhắc có hay không sử dụng kiếm mang là bởi vì hắn hy vọng dẫn lôi nhập thể tiếp tục chiều sâu rèn luyện thần thể để thần thể cùng lớn mạnh một chút. Nhưng là, dẫn lôi nhập thể cùng đùa lửa khác biệt không lớn, tương tự có rất lớn độ nguy hiểm, thôi bất cần một chút liền có thể có thể rơi vào một cái bỏ mình khổ rồi hạ chẳng. Có điều nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, trả giá mới có thu hoạch. Tiêu Trần nếu muốn đem thần thể tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn trạng thái vậy sao chỉ có thể mạo hiểm dẫn lôi nhập thể cường hóa thần thể. Đây là hiện nay duy nhất phương thức, bởi vì hắn hiện tại thần thể chính là lần trước khi độ kiếp hậu dẫn lôi nhập thể rèn đúc mà thành. Đối phó xuống một đạo thiên lôi, vẫn là chọn dùng kiếm mang đi, nhìn còn có thể hay không thể làm ra cái kia thần kỳ đồ án. Cân nhắc một hồi, Tiêu Trần cuối cùng quyết định chọn dùng kiếm mang phương thức, không phải hắn sợ chết không dám dẫn lôi gen thể, mà là thần kỳ mạnh mẽ thái cực độ sức hấp dẫn khoảng trường dẫn lôi gen thể. Kiếp Vân nhanh chóng chuyển động, sản sinh to lớn vô hình sức hấp dẫn, điên cuồng hấp thu chu vi hơn mấy trăm ngàn bên trong lôi điện nguyên tố, không ngừng tăng mạnh bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực, nó làm cho người ta áp lực càng lúc càng lớn trao đổi lo lắng người đã sớm sợ đến hai chân như nhũn ra, làm sao còn dám ở lại chỗ này? lại vừa nãy kinh nghiệm, tiêu trần lường trước đạo thiên lôi thứ ba huy lực khẳng định lại muốn tăng vọt mấy lần không ngừng, rất có thể đạt đến mười mấy lần, vì lẽ đó hắn nhanh chóng làm tốt đầy đủ chuẩn bị. vì dự phòng chuyện ngoại ý muốn phát sinh, tiêu trần dùng một cái chữa thương thánh đan, đồng thời ở trong miệng ngậm lấy hai viên chữa thương thánh đan, một khi phát hiện hạ xuống không thể chống lại thiên lôi vậy sao hắn sẽ lập tức đem trong miệng hai viên chữa thương thánh đan cắn nát, dùng có chữa thương thánh đan, chẳng khác nào có thêm một đạo sinh mệnh bảo đảm chỉ cần lôi kiếp không thể thuấn sát tiêu trần vậy sao tiêu trần dựa dẫm chữa thương thánh đan phối hợp cường hãn thân thể thì có trở mình cơ hội ầm qua không bao lâu theo một đạo kinh thiên nổ vàng đạo thiên lôi thứ ba hạ xuống rồi đạo thiên lôi thứ ba lại như một gian phòng nhỏ thô to dài chừng mấy trăm trượng xem ra như một cái viễn cổ cự long uy phong lấm lẫm cực kỳ khủng bố nếu như tiêu trần không thể dựa dẫm sinh tử luân hồi thiên đạo gọi ra thái cực độ vậy sao hắn sẽ đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng kinh khủng như thế thiên lôi coi như hắn năng lượng vòng bảo vệ cũng không chống đỡ được chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một con rắn không chết. Lúc này tiêu trần không có động tác, hư lập tầng trời thấp, lạnh lùng nhìn nhanh chóng hạ xuống đạo thiên lôi thứ ba, bàn tay phải bắt đầu ấp ủ vừa nãy như vậy kiếm mang. Vừa nãy tiêu trần dựa vào nhất thời linh cảm chọn dùng bàn tay phát ra một anh kiếm, hiện tại hắn thử nghiệm phát ra đạo thứ hai kiếm mang tự nhiên có chút khó khăn. Cũng may tiêu trần là một cái sử dụng kiếm cao thủ, đắm chìm kiếm đạo mười mấy năm, thêm vào cảm ngộ lực siêu cường, hơi hơi cân nhắc một hồi, hắn liền nắm giữ lấy tay đại kiếm yếu quyết, nhanh chóng ngưng tụ kiếm mang. xèo xèo xèo, ầm ầm ầm, đạo thiên lôi thứ ba thanh thế hùng bi chấn động cùng ảnh hưởng đến toàn bộ bầu trời đều khuấy động không ngớt, có thể tưởng tượng được bên trong ngẩn chứa cỡ nào kinh thiên năng lượng. Cái đạo thiên lôi này đủ để đem một vùng núi đánh nát, đem một phương đại địa anh trầm. Cũng may phía dưới là mênh mông vô ngân thần hải, nếu như đánh vào một thành trì bên trong, e sợ có thể dễ dàng phá hủy một cái thành trì lớn. Lôi điện chi lực là bên trong thiên địa cùng bạo nhất sức mạnh hủy diệt một trong, cho dù là phổ thông thiên lôi lực lượng cũng không phải võ giả tầm thường có thể chịu đựng. Dính lên một điểm sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, chúng chỉ là nhà kích cỡ tương đương thiên lôi. Buông cùng ngày lôi tăng tích đến khoảng cách tiêu chuẩn không tới mười lăm thời điểm, tiêu chuẩn hét lớn một tiếng, quả đoán phát ra tay phải ấp vũ kiếm mang. đạo thiên lôi thứ ba uy lực so với đạo thứ hai mạnh mười mấy lần không ngừng, đương nhiên phải sớm một chút động thủ tuyệt vời. hấp, cái này một ánh kiếm vẫn như cũng là ba màu kiếm mang, đây là tiêu chuẩn linh lực bên ngoài công kích màu sắc, kiếm mang vẫn như cũng bị tiêu chuẩn ra chỉ sinh tử luân hồi thiên đạo, liền kiếm mang nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí lớn mạnh bản thân. cùng ngày lôi cùng kiếm mang cách nhau không tới 5.000 ngàn thời điểm, kiếm mang đã lớn mạnh mấy chục lần, nhưng là không có phóng ra bạch quang cùng hắc quang, đương nhiên sẽ không xuất hiện thần kỳ thái cực đồ thần bí bạch quang cùng hắc quang chưa từng xuất hiện, nói vậy cái kia thần kỳ đồ án cũng sẽ không xuất hiện. xem ra vừa nãy chỉ là vận may thôi, đáng tiếc. tiêu trần mở to hai mắt nhìn kỹ to lớn kiếm mang, không có phát hiện kiếm mang bắn mạnh ra bạch quang cùng hắc quang, không khỏi có chút thất vọng, không thể không chế thái cực đồ, liền không thể thích làm gì thì làm sử dụng thái cực đoàn. thái cực đồ có thể hàng phục lôi điện chi lực, đây chính là độ kiếp thần khí. đối với tiêu trần mà nói đó là chuyện tốt to lớn, bởi vì tiêu trần đã nhất định sau này sẽ thường thường độ kiếp, có thái cực đồ, tính mạng của hắn thì có một tầng to lớn nhất bảo đảm. ẩm, giữa lúc tiêu trần cảm thấy đáng tiếc thời điểm to lớn kiếm mang cùng đạo thiên lôi thứ ba chính diện đánh vào nhau, xem ra liền dường như một thanh khổng lồ thần kiếm xen vào một cái viễn cổ cự long bên trong giống như vậy, chợt phát sinh khủng bố vụ nổ lớn. Sèo sèo sèo, ầm ầm ầm, nổ tung qua đi, kiếm mang hủy diệt, nhưng là đạo thiên lôi thứ ba chưa hề hoàn toàn hủy diệt, còn lại phía sau một đoạn thiên lôi tiếp tục hướng về phía dưới tiêu trần đánh giết mà xuống, muốn em tiêu trần thành thành cho tàn. Xem ra chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ còn lại thiên lôi, thuận tiện hấp thu một ít thiên lôi lực lượng rèn luyện ta thân thể. Tiêu trần ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ còn lại này đoạn thiên lôi sắc mặt mặc dù có chút nghiêm nghị, thế nhưng không có hoang mang, càng không có hoảng sợ, trái lại có loại nóng lòng muốn thử cảm giác hưng phấn. xèo xèo xèo, phá cho ta! Tiêu Trần thân hình đột nhiên di chuyển, hắn không phải chạy trốn, mà là hướng về còn lại thiên lôi bay đi. Xong quyền rót vào mạnh mẽ linh lực, liên tiếp hướng về thiên lôi nổ ra mấy chục quyền. ở hắn phía trước xuất hiện mấy chục đạo ánh quyền, như giống như lưu tinh hướng về thiên lôi thống kích mà đi. dầm dầm dầm, mấy chục đạo ánh quyền gần như cùng lúc đó cùng còn lại nửa đoạn thiên lôi tương đụng vào nhau, lập tức phát sinh như đầy trời sao băng nổ tung giống như, tình cảnh phi thường hoa lệ đổ sộ, nhưng cũng là chí mạng mỹ lệ. Kinh khủng như thế nổ tung tình cảnh, người khác é e sợ cho không tránh kịp. Một mực có người nhưng không sợ chết đi vào trong chuẩn, người này tự nhiên là độ kiếp người tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn không phải đi chịu chết, cũng không phải đi tìm ngược, Hắn đối với sức phòng ngự của chính mình phi thường tự tin, mà khác hắn còn có một cái cực kỳ trọng yếu lại hung hiểm vô cùng việc cần hoàn thành vậy chính là dẫn lôi nhập thể, gen đúc thần thể. ầm ầm ầm, tiến vào nổ tung khu vực tiêu chuẩn, cảm giác mình năng lượng vòng bảo vệ không ngừng gặp phải nổ tung lực đặc biệt là cuồng bạo thiên lôi lực lượng va chạm, năng lượng vòng bảo vệ ẩn chứa năng lượng không ngừng bị tiêu hao, phòng trường kiên trì không được quá lâu. Dẫn lôi nhập thể. Tiêu Trần một bên liều mạng chống lại to lớn lực va đập, vừa bắt đầu dẫn vào một nhỏ sợi thiên lôi tiến vào tay trái của chính mình. Bùng bùm. bùm. nay sợi tiến vào tiêu trần tay trái thiên lôi lực lượng tiếp xúc tiêu trần huyết đủ, lập tức bắt đầu điên cuồng phá hoại tiêu trần huyết đủ, làm cho người ta một loại cùng hung cực các cảm giác, như giặc cướp giống như không chuyện ác nào không làm. Khí, cảm nhận được tay trái truyền đến điện giật hỏa thiêu giống như to lớn đau đớn, dù là sự nhẫn nại mạnh mẽ tiêu trần cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, có loại chém đứt tay trái mình kích động. Thiên Lôi lực lượng có siêu cường phá hoại lực lượng, thân thể máu thịt căn bản vô pháp chịu đựng được được, trao đổi là lần thứ nhất độ kiếp trước tiêu trần khẳng định cũng chịu đựng không được, có điều hiện tại không giống, tiêu trần đã thành công vượt qua một lần tiên kiếp, đồng thời nắm giữ sơ thành thần thể. Này sợi Thiên Lôi lực lượng tuy rằng ở phá hoại tiêu trần bản tay phải huyết đủ, thế nhưng phá hoại hiệu quả không phải rất tốt, chỉ có thể để bản tay bị thương khá nặng, nhưng không thể đem bản tay biến thành than cốc. Đây là một cái bản chất bay vọt. Thân thể quả nhiên đối với Thiên Lôi lực lượng có rất mạnh chống đỡ năng lực, lần này Thiên Lôi khó có thể giết chết bản công tử. Ha ha. Nhìn thấy bàn tay của chính mình không có biến thành than tuổi chính đang chịu đựng đau nhức tiêu trần lại còn hài lòng nợ đủ cười thân thể sức hồi phục kinh người huyết dịch mạnh mẽ chữa thương lực cũng ở đây nhanh chóng trị liệu bị thiên lôi lực lượng thương tổn được tay trái mặt khác tiêu trần dùng chữa thương thánh đan siêu cường dược cũng hướng về tay trái chen chúc mà đến gia nhập trị liệu tay trái trận doanh lúc này vậy sợi thiên lôi lực lượng lực phá hoại cùng tiêu trần trong cơ thể chữa trị lực tương đương vì lẽ đó tiêu trần căn bản sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng chỉ cần chịu đựng không phải người điện giật tiêu đốt cảm giác đau đau đồng thời vui sướng ngay tiêu trần thân thể đau tâm tình nhưng phi thường hài lòng thiên lôi lực lượng không thể thuẫn sát hắn Hắn là có thể hấp thu chút ít tiên lôi lực lượng tiến vào bên trong thân thể, không ngừng cường hóa hắn thân thể, cho đến khi đem thân thể rèn đúc đến mức tận cùng. Chỉ có thể hấp thu chút ít tiên lôi lực lượng vào thể, quá nhiều, thân thể chưa trị lực liền không đối kịp tiên lôi lực lượng lực phá hoại, nếu như vậy, Tiêu Trần vẫn như cũ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vừa nãy Tiêu Trần xuyên thấu qua năng lượng vòng bảo vệ cùng linh lực giáp bảo vệ, chủ động hút vào một tia tiên lôi lực lượng tiến vào tay trái, hắn cũng không dám giải trừ năng lượng vòng bảo vệ cùng linh lực giáp bảo vệ, không, có hai tầng phòng ngự năng lượng, hắn coi như có thân thể, cũng sẽ bị khủng bố nổ tung lực cùng tiên lôi lực lượng tuấn sát, đây là không thể nghi ngờ. Nói tóm lại, Tiêu Trần hiện tại thân thể sức phòng ngự, sức hồi phục cùng chữa thương lực, cùng với lý tật định dè xin sợ tăng sợ lực đều vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Tiêu Trần như một con con gián không chết, chỉ cần không phải tự sát, mạnh mẽ như vậy ngoại lực rất khó xúc phạm tới hắn. Huống chi, Tiêu Trần vẫn không có chân chính chọn dùng Sinh Tử Luân Hồi Thiên Đạo ra chỉ tự thân lên, hắn còn không biết Sinh Tử Luân Hồi Thiên Đạo có thể không vì hắn tăng mạnh phòng ngự. Hắn có loại trực giác, Sinh Tử Luân Hồi Thiên Đạo sẽ không để cho hắn thất vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Chương 1023, quá trình luyện thể thống khổ Vẫn là dành thời gian dẫn lôi rèn thể đi. Tiêu Trần bắt đầu rồi một đoạn thống khổ tạm vui sướng dẫn lôi quá trình luyện thể. Bởi vì Thiên Lôi lực lượng khó có thể uy hiếp đến Tiêu Trần sinh mệnh. Tiêu Trần lá gan lớn lên, từng bước gia tăng dẫn vào Thiên Lôi lực lượng suy tính, cuối cùng để toàn thân đều chịu đựng Thiên Lôi lực lượng rèn luyện. Tận ưng, à, gào, thét Tiêu Trần bắt đầu dẫn lôi rèn thể thời điểm, còn có thể cắn chặt hàm răng cố nén không phát ra rên nhưng là theo dẫn vào trong cơ thể Thiên Lôi lực lượng càng ngày càng nhiều, sự nhẫn nại siêu cường hắn không nhịn được bắt đầu phát ra gào lên đau đớn đến phía sau lại phát ra như dạ thú phẫn nộ gào gào thét. Không phải người gian vật. Tiêu trần lúc này ở chịu đựng không phải người gián vật, cảm giác toàn thân đều đang bị điện giật bị hỏa thiêu vậy chồng không cách nào hình dung đau nhức để tinh thần hắn chịu đủ giàn vặt, đau đến không muốn sống, hắn rất muốn đã hôn mê 100, nhưng là đau nhức kéo dài không ngừng, căn bản không thể kìm được hắn hôn mê. Đây là một loại có thể so với trăm trùng vệ thể không gì sánh kịp đau đớn, cũng là tiêu trần tên biến thái này có thể miễn cưỡng chịu đựng, trao đổi những người khác hoặc là trực tiếp hôn mê đau chết, hoặc là trực tiếp đau điên. Nổ tung khu vực cơn bão năng lượng từ từ ngừng lại tiêu tan, nhưng là tiêu Trần trong cơ thể thiên lôi lực lượng vẫn không có tiêu hao hết, vẫn như cũng ở trong cơ thể hắn cấp tốc bắn giết ảo, điên cuồng phá hoại tiêu Trần huyết nục cùng kinh mạch, thậm chí xương cốt. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần bởi vì đau đớn khó nhịn, dẫn đến thân hình trên không chúng tán loạn la lộn, cực kỳ giống một cái tàu hỏa nhập ma cường giả tuyệt thế, hắn trên người năng lượng vòng bảo vệ đã sớm bị cơn bão năng lượng đánh nát, chỉ còn dư lại linh lực giáp bảo vệ. Cũng may nổ tung khu vực cơn bão năng lượng gần như biến mất rồi, bằng không tiêu Trần bên ngoài thân linh lực giáp bảo vệ cũng kiên trì không được bao lâu, không có tầng một phòng ngự giáp bảo vệ bảo vệ hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt nguy hiểm đến tính mạng đại ca xa, xa mật thiết quan tâm tiêu trần độ tiếp sư tử vương cùng phần sát kiếm nhìn thấy tiêu trần thống khổ như vậy không thể tả chịu đủ dày vò mặc dù biết tiêu trần ở dẫn lôi gian thể, thế nhưng đau lòng đến hô hào đến sư tử vương cùng phần sát kiếm rất muốn vì là tiêu trần chia sẻ một phần thống khổ thậm chí toàn bộ thống khổ bọn họ cũng sẵn lòng nhưng là độ kiếp là không thể chia sẻ chỉ có thể dựa vào tiêu trần mình đi chịu đựng đối với mình tàn nhẫn người đáng sợ nhất Tiêu Trần vì đem thần thể rèn luyện càng mạnh mẽ, cam nguyện chịu đựng không phải người thống khổ giàn vật. Loại này đối với sức mạnh to lớn theo đuổi tinh thần, loại này đối với mình vẽ quyết tâm, hầu như rất ít người khả năng làm được. Đại Hoàng không phải người a, đối với mình đều tàn nhẫn như thế, tương lai hắn thành tựu tuyệt đối ở ngươi và ta bên trên, trở thành huynh đệ của hắn là may mắn của chúng ta. Ai nếu như trở thành kẻ thù của hắn đó là rất lớn bất hạnh. Sư Tử Vương cùng phần sát kiếm có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Trần này phần vẽ quyết tâm, trong lòng đối với Tiêu Trần khâm phục đến phục sát đất, vui mừng mình là Tiêu Trần huynh đệ, mà không phải kẻ địch, bằng không tương lai hạ sẽ không quá mỹ diệu. Tuy rằng đau lòng tiêu trần thế nhưng không giúp được tiêu trần bất kỳ bệnh dịu liền sư tử vương cùng phần sát kiếm chỉ có thể dương mắt nhìn lo lắng cực kỳ chờ đợi tiêu trần thống khổ kết thúc thời khắc đến tiêu trần bị thiên lôi lực lượng giàn vật dòng dã nửa nén hương thời gian trong cơ thể thiên lôi lực lượng trọng yếu bị tiêu hao hết thiên lôi lực lượng có hai cái nơi đi một cái nơi đi là trực tiếp bị tiêu trần linh lực cho tiêu hao mất một cái khác nơi đi là ẩn vào tiêu trần thần thể bên trong trở thành thần thể một phần mạnh mẽ thân thể tiêu trần thần thể đang không ngừng bị phá hỏng không ngừng được chữa trị như vậy đền đáp lại bị phá hỏng cùng được chữa trị trong đó hấp thu cực nhỏ suy tính thiên lôi lực lượng tinh hoa dẫn đến thần thể chậm chậm cường hóa đến. xèo xèo xèo trong cơ thể thiên lôi lực lượng tiêu hao hết sau, tiêu trần không có đang điên cuồng lăn lộn tán loạn như một bộ thi thể giống như bắt đầu hướng về phía dưới rơi dụng. hiện nhiên tiếng lòng của hắn cực kỳ hệ vải muốn nghỉ ngơi một hồi. dầm ao ao ao lại đây trong chốc lát, tiêu trần rơi vào lạnh lẽo thần hải, nổ ra một cái to lớn bọt nước, thân thể của hắn chìm vào trong nước biển, tạm thời biến mất không còn tam hơi. đại ca hắn không có khí lực sao? sư tử vương cùng phần sát kiếm tim như bị lao cắt, đối với tiêu trần lo lắng cực kỳ. bọn họ hận không thể lập tức bay qua cứu lên tiêu trần nhưng là bọn họ không thể kích động, bởi vì trên bầu trời kiếp vân không có tản đi trái lại xoay tròn đến càng thêm điên cuồng. Hiện nhiên lôi kiếp vẫn không có kiếp vân, lúc nào cũng có thể hạ xuống so với đạo thứ ba cường đại hơn nhiều đạo thứ tư tiên lôi. Không thể tới gần tiêu trần, sư tử vương cùng phần sát kiếm chỉ có thể chọn dùng truyền âm phương thức quan tâm tiêu trần. đại ca, ngươi có khỏe không? thân thể chịu nổi sao? dẫn lôi rèn thể không muốn quá liều mạng a. ngày sau còn dài đại hoàng, tiểu sát, ta không có chuyện gì, các ngươi không nên tới, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. tiêu trần có chút suy yếu âm thanh đồng thời ở sư tử vương cùng phần sát kiếm trong biển ý thức vang lên được rồi, đại ca, ngươi tuyệt đối không nên cậy mạnh à, chớ vì rèn luyện thần thể đem mạng nhỏ cho làm mất đi. sư tử vương cùng phân sát kiếm đối với tiêu trần giàn dò. trong lòng ta nắm chắc, yên tâm đi. tiêu trần trả lời một câu, không nói nữa, dành thời gian chữa trị thương thế cùng khôi phục thể lực. lúc này hắn trôi nổi ở dưới mặt biển vài chục trượng trong nước, không nhúc nhích như một bộ chết chìm mà chết thi thể. kỳ thực, tiêu trần vừa nãy quả thật có chút nóng lòng cầu thành, dẫn vào khá nhiều thiên lôi lực lượng, bằng không hắn cũng sẽ không thảm như vậy, cũng may hắn sớm dùng 3 viên chữa thương thánh đan, tự nhiên khó có thể chịu đến chân chính nguy hiểm đến tính mạng trôi nổi ở nước trong cơ thể, tiêu trần không thể hô hấp, chỉ có thể đóng chặt miệng mũi, hắn cũng không muốn dung chuyển, tùy ý thân thể theo nước biển bồng bềnh chìm nổi, mau chóng khôi phục bị hao tổn thân thể cùng sức mạnh. ầm ầm, Keng keng. trên bầu trời, kiếp vân càng thêm hiểm độc chậm, thỉnh thoảng nổ vang một tiếng sấm rền cùng lấp lóe vài đạo to lớn hồ quang, như rõ ràng xà giống như xé rách đen kịt kiếp vân, đặc biệt dữ tợn khủng bố, chu vi mấy vạn trượng to nhỏ kiếp vân ở trung tâm nhất chu vi mấy trăm trượng khu vực, đen kịt như mực, điên cuồng xoay tròn. Không ngừng từ quanh thân kiếp vân hấp thụ lôi điện trí lực, mà quanh thân kiếp vân nhưng là từ bốn phương tám hướng hư không hấp thu lôi điện nguyên tố, cung cấp đạo thứ tư thiên lôi năng lượng cần. Thời gian đã khi đêm đến, sát trời từ từ ảm đạm đi, thêm vào to lớn đen kịt kiếp vân che chắn, vùng biển này trở nên phi thường tối tăm đến, làm cho người ta một loại phi thường nặng nề cảm giác bị đè nén. Hay là thiên kiếp duyên cớ, vùng biển này lại không nhìn thấy một cái hải ngư, càng không nói hải thú. Hiện nhiên hải ngư cùng hải thú đối với lôi kiếp loại này thiên giai phi thường hoảng sợ, liền có bao xa bỏ chạy bao xa. Thời gian ở nặng nề ngột ngạt lại có chút không khí suốt sáng trong nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đó là nửa nén hương đi qua. Đột nhiên, ầm! Một tiếng vang thật lớn như bầu trời đổ nát giống như phát ra tiếng vang vang vọng trên vùng biển này không. Đồng thời truyền đi cực xa, phòng trường truyền ra xa nhất khoảng cách đạt đến mấy trăm dặm. Xèo xèo xèo, nổ vang nổ vang đồng thời, đạo thứ tư lôi kiếp hạ xuống, rồi cái đạo thiên lôi này hướng về kiếp thể tích thực sự hơi doan người, lại như một cái to lớn dài lâu sơn mạch giống như, bóng ánh lóa mắt ánh bạc rọi sáng toàn bộ tối tăm bầu trời cùng hải vực, vượt qua ban ngày đổ sáng. ầm ầm ầm đạo thứ tư thiên lôi ẩn chứa lôi điện chi lực so với đạo thiên lôi thứ ba có thêm mười mấy lần không ngừng chỗ đi qua chu vi mấy ngàn trượng đều trở thành khu vực chân không hư không vặn vẹo không thể tả nếu không là thiên lôi tuyệt đại đa số năng lượng nội liễm phòng trường hư không toàn bộ đều sẽ vỡ vụn ra đến tiêu trần còn có thể an toàn vượt qua đạo thứ tư thiên lôi sao hắn còn dám dẫn lôi nhập thể rèn đúc thần thể sao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 1024 du lịch bên trong thiên lôi độ thiên lôi thứ tư lại so với đạo thứ ba mạnh mẽ hơn 20 lần Phần sát kiếm rõ ràng cảm nhận được độ tiền lôi thứ tư uy lực, không khỏi phát ra một đạo kinh ngạc tốt lên. Phần sát kiếm sở dĩ giật mình, ngoại trừ bởi vì thiên lôi quá mức huyết đại cùng khủng bố ở ngoài, cũng bởi vì tiêu trần không có lao ra mặt biển, hắn lo lắng tiêu trần vẫn không có khôi phục thân thể không có làm tốt đối kháng độ tiền lôi thứ tư chuẩn bị. Chết tiệt ông trời! Tàn nhẫn như thế! Đại ca, ngươi phải cố gắng lên A! Sư tử vương lo lắng gào thét đến, hắn không thể thay thế tiêu trần đi độ kiếp. Xeo xeo xeo. Ấm ấm ấm. Độ thiên lôi thứ tư giảm xuống tốc độ so với ba vị trí đầu đạo thiên lôi đều sắp nhiều lắm, đặc biệt là thành thế dọa người cực kỳ, khiến người ta cảm thấy viễn cổ thần ma đại chiến thời đại, toàn bộ thiên địa thần hải đều đang chấn động dữ dạo. 3 Vạn trượng, 25.000 trượng, 20.000 trượng, 15.000 trượng, 5.000 trượng. Độ thiên lôi thứ tư như một cái thiên ngoại long mạch rơi vào thế giới này, nháy mắt 5.000 trượng, hơn 3 vạn trượng khoảng cách chỉ cần thời gian mấy hơi thở là có thể tung quán, lúc này nó đã cách thần hải mặt biển 5.000 trượng trái phải, tiếp theo một cái chớp mắt nó sẽ đập xuống ở trên mặt nước nhưng là tiêu trần vẫn không có hiện thân lao ra mặt biển, lẽ nào hắn vẫn không có khôi phục thật? Cũng hoặc là hắn dự định ở thần hải bên trong đối kháng đồ thiền lôi thứ tư. Không sai, tiêu trần chính là dự định mượn thần hải vượt qua đồ thiền lôi thứ tư, thần hải sâu không thấy đáy nước thể vô lượng, có thể chống đối thiên lôi một phần. Có điều nước có thể dẫn điện, hắn là không thể hoàn toàn dựa vào nước biển độ tiếp. Rầm rầm rầm, ầm ầm ầm, đồ thiền lôi thứ tư cuối cùng đập xuống ở trên mặt biển, như một đạo viễn cổ cự long xen vào thần hải, nổ ra một tòa to lớn nước núi, nước trên cao tới ngàn trượng, xem ra cực kỳ đổ sụp. Hào hào trong ngay mắt độ thiên lôi thứ tư hoàn toàn đi vào, biến mất không còn tâm hơi, nước núi bắt đầu đổ nát, hóa thành đầy trời bọt nước vương xuống đến, trở về thần hải cơ thể mẹ. Dầm dầm dầm dầm, ngủ ngủ ngủ ngủ. Thiên lôi tiến vào trong vùng biển không ngừng đi ra nặng nề tiếng đổ mạnh, to lớn nước thể rung động cứng đứt, liên tục không ngừng xuất ra to lớn bong bóng, bong bóng đều là thiên lôi lực lượng cùng nước biển và chạm sản sinh khí lưu vọt ra khỏi mặt nước. Thiên lôi nấu biển, đạo thứ tư trời tiến vào vùng biển này, dẫn đến vùng biển này nước biển như sôi trào giống như vậy, nổ vang không ngừng, hơi nước bốc hơi, tình cảnh phi thường do người, coi như võ giả mạnh mẽ cũng không dám xuống vào vùng biển này bên trong. Đại ca sẽ có chuyện gì sao? Xa xa nhìn Tiêu Trần Độ kiếp hải vực, phát hiện tình cảnh doa người, sư tử vương cùng phần sắt kiếm tâm toàn bộ nâng lên, cực kỳ lo lắng Tiêu Trần An Uy. Thân hải bên trong, Tiêu Trần thân thể khôi phục đến gần đủ rồi, từ lâu một lần nữa khởi động linh lực giáp bảo vệ cùng năng lượng vòng bảo vệ, lúc này hắn bị to lớn thiên lôi xông tới đến hướng về đáy biển phương hướng mà đi. Độ thiên lôi thứ tư uy lực thật lớn, không biết phía sau còn có vài đạo lôi kiếp. Tiêu Trần thân thể nho nhỏ bị dường như viễn cổ cự long giống như thiên lôi xông tới, hầu như không có sức lực chống đỡ lại, chỉ có thể không ngừng hướng về đáy biển nơi sâu xa đập xuống đi. Của Mai Tiêu Trần năng lượng vòng bảo vệ sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, Thiên Lôi xông tới lực nhất thời không thể đánh nát năng lượng vòng bảo vệ, tự nhiên khó có thể trọng thương Tiêu Trần, có điều một khi năng lượng vòng bảo vệ phá nát, Tiêu Trần nhưng là thảm. Năng lượng vòng bảo vệ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng luôn có phá nát thời điểm, mới qua mấy hơi thở cơ phù, bên trong năng lượng liền bị Thiên Lôi tiêu hao rất lớn, phòng trì lại quá thời gian mấy hơi thở, năng lượng vòng bảo vệ sẽ phá nát. Tiêu Trần tự nhiên biết năng lượng vòng bảo vệ kiên trì không được quá lâu, liền hắn điên cuồng hướng về năng lượng vòng bảo vệ bên trong đưa vào tự thân linh khí, nhưng là vẫn như cũ đã vào được thì không ra được. Tình thế đối với Tiêu Trần cực kỳ bất lợi. Tiêu Trần phải nghĩ ra hữu hiệu biện pháp giải quyết, bằng không coi như liều mạng kháng ở cái đạo thiên lôi này, cũng vắc không được có thể sẽ xuất hiện đạo thứ năm tăng thêm sự kinh khủng thiên lôi. Thử xem ở năng lượng vòng bảo vệ càng thêm chống đỡ sinh tử luân hồi thiên đạo chứ. Đối mặt hung hiểm cảnh khốn khó, Tiêu Trần không có hoang mang, hắn trong lòng sớm đã có kế sách lửng đối vậy chính là định ở năng lượng vòng bảo vệ ra trì sinh tử luân hồi thiên đạo, nhìn có thể không sản sinh hiệu quả không tưởng tượng nổi. Sinh tử luân hồi thiên đạo. Xem ngươi. Tiêu Trần ở trong lòng gầm thét một tiếng, tập trung tinh thần, thần thức phát tán mở ra, để tâm cùng thiên địa giao lưu nhận biết bên trong thiên địa ẩn dấu bản nguyên thiên đạo sinh tử luân hồi thiên đạo theo tiêu trần nhất thanh chấm hát vô hình vô lượng sinh tử luân hồi thiên đạo đến từ thiên địa ra chỉ đến tiêu trần bên ngoài thân tràn ngập nguy cơ năng lượng vòng bảo vệ lên thần kỳ cảnh tượng lập tức phát sinh chỉ thấy nguyên bản sắp hết vỡ tan năng lượng vòng bảo vệ như truyền vào một loại tân sinh sức mạnh điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí bổ sung năng lượng vòng bảo vệ hao tổn năng lượng càng tuyệt hơn chính là năng lượng vòng bảo vệ lại bắt đầu hấp thu một ít cuồng bạo thiên lôi lực lượng tăng cường bản thân phòng ngự sinh tử luân hồi thiên đạo quả nhiên thần kỳ cực kỳ có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh to lớn Lợi dụng sức mạnh của kẻ địch chống đỡ sức mạnh của kẻ địch, loại này có chút chuyện khó mà tin nổi, tiêu trần dựa dẫm sinh tử luân hồi thiên đạo lại làm được. Gia trị sinh tử luân hồi thiên đạo năng lượng vòng bảo vệ, phóng xạ ra ánh ánh ánh ánh sáng xanh lục, ánh sáng xanh lục tràn ngập vô hạn sinh cơ, ánh sáng xanh lục đem tiêu trần gói lại, lại bắt đầu gia nhập trị liệu thương thế trận doanh, đồng thời hiệu quả có thể so với chữa thương thánh đan. Sinh tử luân hồi thiên đạo quá lợi hại chứ? còn có này ánh sáng xanh lục lại có rất mạnh năng lực chữa thương, không, ánh sáng xanh lục tựa hồ còn có thể khôi phục nhanh chóng ta tiêu hao mất lực lượng linh hồn, cái này tiêu chuẩn bị phát sinh ở trên người thần kỳ sự tình kinh ngạc đến mê người, người, sinh tử luân hồi thiên đạo cho hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn, để hắn mừng rỡ không thôi, có sinh tử luân hồi thiên đạo các loại chỗ tốt, mang ý nghĩa hắn sau này muốn chết cũng khó khăn. Ha ha ha, cục cục khẳng khẳng, cảm giác thân thể của chính mình cùng tinh lực được khôi phục nhanh chóng, tiêu chuẩn tâm tình vui sướng, không nhịn được cười to, nhưng quên mình còn thân ở thần hải bên trong, một cái miệng nước biển liền hướng trong miệng hắn rót, nước biển đem hắn sang đến đủ thảm vui quá hóa buồn Kích liệt ho khan một trận tiêu trần cuối cùng cũng coi như đem khí quản bên trong hút vào nước biển ho ra cảm giác dễ chịu rất nhiều liền chính thức bắt đầu rồi đối kháng đổ thiền lôi thứ tư quá trình thiền lôi bản công tử hiện tại không sợ ngươi để chúng ta hảo hảo chơi một cái ha ha ha tiêu trần ở trong lòng có chút đắc ý hét lớn một câu không lại bị động đối kháng thiền lôi mà là chủ động xuất kích bị thần kỳ ánh sáng xanh lục bao phủ tiêu trần cảm giác mình tinh thần trấn hương toàn thân đều tràn ngập khiến không song sức mạnh trong con ngươi lập loè phấn cùng hung tàn mắt thân thể thả ra ngoài chiến ý trùng thiên xèo xèo xèo dầm dầm dầm Tiêu Trần ra sức ở to lớn bên trong tiên lôi phi hành, trực tiếp hướng về mặt biển phóng đi, đồng thời song quyền không ngừng mạnh kích tiên lôi bản thể, phách khí vận sát khí lâm liệt, tùy tiện cực kỳ, thử hỏi người kia có thể làm được như hắn như thế tiêu sái độ kiếp. Người ta ước gì rời xa khủng bố thiên lôi, Tiêu Trần ngược lại tốt, lại ở bên trong tiên lôi du lịch, tâm tình sung sướng cực kỳ, thực sự là người không mỗi người người chết, cũng chỉ có hắn loại này biến thái có thể làm được chứ. Nguyên bản khả năng trọng thương, Tiêu Trần độ thiên lôi thứ tư, bị Tiêu Trần dựa giẫm sinh tử luân hồi thiên đạo dễ dàng phá giải, hiện tại Tiêu Trần an toàn cực kỳ, căn bản không cần lo lắng bị thiên lôi vây thành tuổi hóa thành Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Trước 1025, Sinh Long Hoàng Hồ Tiếp tục dẫn lôi gen thể. Không có nguy hiểm tính mạng, Tiêu Trần lá gan càng thêm lớn hơn rồi, quả đoán tiếp tục dẫn lôi quá trình luyện thể, có điều hắn trưởng không thật mỗi lần dẫn vào bên trong thân thể thiên lôi lực lượng số lượng, không thể chơi đại tướng mạng nhỏ cho chơi không còn. Thời gian sau này, Tiêu Trần bắt đầu rồi từ ngược giống như dẫn lôi quá trình luyện thể, không phải người dàn vật để hắn đau đến không muốn sống muốn phát điên, nhưng là quật cường hắn cố nhịn, không hề từ bỏ đối với thần thể rèn luyện. Thu được sức mạnh to lớn có rất ít đường tắt đi, trừ phi gặp gỡ cơ duyên to lớn, như thu được ti mẫu mộc đỉnh Tỳ mẫu mậu đỉnh bên trong để lại tín ngưỡng lực để Tiêu Trần cùng sư tử vương nhanh chóng tăng lên thực lực. Cơ duyên to lớn thu được tỷ lệ thực sự quá nhỏ, sức mạnh to lớn thu được tuyệt đại đa số rưới vào bản thân võ giả đi khắc khổ đi tu luyện, một số thời khắc thậm chí muốn chịu đựng to lớn đau đớn, tỷ như Tiêu Trần hiện tại đưa tới rèn thể loại này dọa phá người gan hành động điên cuồng. Ân a gào thét. Cứ việc Tiêu Trần không chế được rồi mỗi lần đạo vào trong cơ thể thiên lôi lực lượng, thế nhưng thiên lôi luyện thể đau đớn để Tiêu Trần cái này thiết hán tử cũng không nhịn được phát ra các loại gạo lên đau đớn. Cũng may hiện tại Tiêu Trần thân thể thương thế chữa trị lực vượt qua thiên lôi lực phá hoại. Vì lẽ đó tiêu Trần không hề có một chút nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không ngừng hưởng thụ thống khổ cũng vui sướng quá trình. Đại ca thật mạnh a. Sư tử Vương cùng phân sát kiếm tựa hồ cảm nhận được tiêu Trần thống khổ, suy đoán tiêu Trần lại bắt đầu dẫn lôi quá trình luyện thể, không khỏi đối với tiêu Trần khâm phục đến không nói gì trình độ, hiện tại bọn họ chỉ hy vọng tiêu Trần phải chú ý an toàn nắm thật độ. Xiêu xiêu xiêu. Độ thiên lôi thứ tư duy trì thời gian tương đối dài, nguyên nhân là tiêu Trần không có đối với hắn triển khai năng lượng mạnh mẽ công kích, thế là nó bí mật mang theo tiêu Trần tiếp tục hướng về thần hải rũa ra bàn tới, phòng trường muốn đạt đến đáy biển mới khả năng là điểm của chứ. Vùng biển này gần như nằm ở thần hải vùng đất trung tâm, thần hải chiều sâu gần như sâu nhất, phòng trường chí ít mười mấy vạn trượng, lúc này Thiên Lôi tiến vào thần hải mấy vạn trượng, vẫn như cũng không thấy đáy biển hình bóng. Dầm dầm dầm, Thiên Lôi lực lượng cường bạo cực kỳ, ven đường qua, nước biển dồn dập bốc hơi lên, liền trong nước biển xuất hiện một đạo to lớn không có nước đường núi, trong đường núi màu trắng bạc Thiên Lôi như một cái to lớn bạch long gào thét lặn xuống nước biển nơi sâu xa. Xa xa hải ngư cùng hải thú cảm nhận được vùng biển này to lớn nguy hiểm, sợ đến bay trốn, cho đến khi rời xa vùng biển này mấy vạn dặm mới hơi cảm thấy an lòng bên trong thiên địa e sợ không có loại nào vật trùng không e ngại thiên lôi lực lượng âm âm âm hào hào hào hải vực thượng tầng bởi vì thiên lôi thâm nhập nước biển duyên cớ nguyên bản bị thiên lôi ép ra nước biển hợp lại bổ khuyết lại đây liền hình thành một vòng xoáy khổng lồ dòng nước kịch liệt phát ra tiếng vang ầm âm đinh thay như gót dầm dầm dầm đột nhiên đáy biển truyền đến liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh hiển nhiên thiên lôi đến đáy biển đồng thời bắn chúng đáy biển tầng đất tự nhiên sản sinh hủy diệt giống như vụ nổ lớn toàn bộ hải vực bị đáy biển vụ nổ lớn lực xung kích rung động đến hơi nước bốc hơi bọt nước tung tóe loạn tới cực điểm Tình huống này vẫn kéo dài thời gian một nén nhang, mới từ từ bình tĩnh lại. độ thiên lôi thứ tư khủng bố tự nhiên không cần phải nói, có điều khủng bố đến đâu hiện tại cũng hủy diệt, chính là không biết tiêu trần có mạnh khỏe hay không. Tiêu trần chưa từng xuất hiện, khả năng bị nổ thành mảnh vỡ, cũng có thể đang tiến hành dẫn lôi rèn thể sự tình. Trên bầu trời kiếp vẫn vẫn không có tàn đi, vẫn còn đang điên cùng hấp thu chu vi mấy ngàn giảm thuộc tính lôi năng lượng, hiện nhiên tiêu trần lần này lôi kiếp không có kết thúc, lôi kiếp không có kết thúc nói rõ tiêu trần không chết nếu như tiêu trần tử vong như vậy thiên kiếp sẽ lập tức gián đoạn không có độ kiếp người thiên kiếp liền mất đi mục tiêu công kích không có mục tiêu công kích thiên kiếp đương nhiên sẽ không tồn tại thiên kiếp thật là không có song sư tử vương ánh mắt oán hận nóng nhìn xa không kết vân hắn có chút bận tâm tiêu trần đến phía sau sẽ không kiên trì được liền quay về bên người phần sát kiếm lo lắng nói tiểu sát ngươi có biết hay không đại ca lần này thiên kiếp sẽ hạ xuống vài đạo thiên lôi có thể hay không hạ xuống không phải thiên lôi cái khác thiên kiếp đại hoàng ta cũng không xác định có thể đưa tới thiên kiếp tuyệt thế yêu nghiệt mấy chục ngàn năm khó xuất hiện một cái đồng thời mỗi cái tuyệt thế yêu nghiệt thiên kiếp đều không hình dáng Ai càng quái dị thiên kiếp càng kinh khủng. Phần sát kiếm đem tự mình biết cùng sư tử vương nói rồi, hắn cũng không xác định tiêu trần lần thứ hai độ kiếp tình huống cụ thể, chỉ có thể suy đoán đại khái. Đại ca, lần thứ nhất thiên kiếp là ba đạo trong lôi kiếp phổ thông thiên lôi hướng về kiếp, uy lực đều khá lớn. Lần thứ hai thiên kiếp, phía trước xuất hiện bốn đều là phổ thông thiên lôi hướng về kiếp, uy lực lớn đến đáng sợ. Dựa theo ta suy đoán, phía sau sắp xuất hiện phải vẫn là phổ thông thiên lôi hướng về kiếp, không có khả năng lắm xuất hiện càng thêm lợi hại lôi kiếp. Tỷ như tử hỏa thiên lôi chờ chút, lấy đại ca thực lực bây giờ, dính lên một tia thiên lôi hướng về vương tử hỏa thiên lôi. Dù cho đại ca nắm giữ sơ thành thần thể cũng sẽ bị đốt thành cho tàn. Tử hỏa thiên lôi, thiên lôi hướng về vương. Sư tử vương lần đầu tiên nghe nói tử hỏa thiên lôi, không khỏi ngạc nhiên, sau một chốc, hắn rõ ràng thiên lôi hướng về vương hàm nghĩa, liền cảm khái nói, chúng ta yêu thú có yêu thú phổ thông cùng yêu vương yêu hoàng phân chia, không nghĩ tới thiên lôi cũng chia phổ thông thiên lôi cùng thiên lôi hướng về vương, hy vọng lần này không muốn hạ xuống tử hỏa thiên lôi, ít nhất cũng phải cùng đại ca trở thành bán thần hoặc là thiên thần cái gì. Hẳn là sẽ không. Phân sát kiếm dùng có chút ngữ khí khẳng định nói, đồng thời nói ra lý do của chính mình, vừa nãy bốn thiên lôi đã rất khủng bố. Vì lực so với tầm thường thiên lôi hướng về kiếp mạnh mẽ mấy lần không ngừng trao đổi những võ giả khác dù cho là bản thần cảnh võ giả đều chịu đựng không được đại ca có thể sống sót đã là cái kỳ tích nếu như ông trời còn hạ xuống tử hỏa thiên lôi vậy sao ông trời cũng quá không phải đồ vật như vậy không thể tốt hơn ông trời vốn là không phải đồ vật kha kha sư tử vương yên tâm cũng ít thậm chí còn có tâm tình chửi đối ông trời ầm sư tử vương chính đang lặng lẽ cười thời điểm đạo thứ năm thiên lôi từ trên trời ra xuống vẫn như cũng là màu trắng bạc phổ thông thiên lôi không phải màu tím tử hỏa thiên lôi đây đối với tiêu trần mà nói là một cái tin tức vô cùng tốt đạo thứ năm thiên lôi to nhỏ là độ thiền lôi thứ tư mấy lần uy lực nhưng là đạo thứ tư mười mấy lần đủ để biểu hiện ông trời diệt trừ tiêu trần quyết tâm hướng về lớn nếu như tiêu trần thủ đoạn không đủ mạnh vậy sao tiêu trần đã sớm xong đời ầm ngay vào lúc này từ từ bình tĩnh lại mặt biển đột nhiên nổ tung một đạo toàn thân phóng xạ ánh sáng xanh lục đen kịt thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước như hải thần ra nước sông thẳng biệt không hướng về trên không đạo thứ 5 thiên lôi bắn nhanh mà đi cái đạo này thân ảnh tự nhiên là tiêu trần độ thiền lôi thứ tư không làm sao thương tổn được hắn Dẫn lôi rèn thể bị thương thế ở thần thể siêu cường sức hồi phục, chữa thương lực cùng ánh sáng xanh lục chữa trị lực đã chữa thương thánh đan công hiệu xuống, nhanh chóng khỏi hẳn. Lúc này Tiêu Trần sinh long hỏa hổ, lấy tốt nhất thân thể trạng thái cùng sự tự tin mạnh mẽ tâm nên chiến đạo thứ 5 tiên lôi hướng về kiếp, nói vậy không phải vấn đề gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1026, không điên cuồng không sống. Đại ca Huy Vũ, đại ca ngươi anh tuấn sướng sở. Sư tử vương cùng phần sát kiếm nhìn thấy Tiêu Thành không hề có một chút bị thương dáng vẻ, nhất thời hoan hô đến, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Tiêu Trần nghe được sư tử vương cùng phần sát kiếm hoan hô, Theo bản năng quay đầu nhìn về hai người sau, thần dấu ở giáp bảo vệ bên trong tấm kia lênh khốc anh tuấn so với mặt lộ ra một vẻ hiểu ý, ý cười, cảm khái nói: "Có huynh đệ cảm giác thật tốt. Đại ca, ngươi là chúng ta thần tự a?" Ha ha ha. Sư tử vương cùng phần sát kiếm phát hiện Tiêu Trần nhìn phía bọn họ, không khỏi hài lòng cười to đến, đột nhiên nghĩ đến người sau ở độ kiếp, liền lại vội vàng nói: "Đại ca, ngươi mở ra cái khác bảo ngũ, độ kiếp quan trọng." "Được." Tiêu Trần hào khí đột ngột sinh ra, lớn tiếng về trả lời một câu, thu hồi ánh mắt, ngửa mặt hướng lên trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ càng ngày càng gần đạo thiên lôi thứ năm trong lòng ngoại trừ hơi kinh ngạc thiên lôi khủng bố ở ngoài, không có một tia kinh hoàng. mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. giết. tiêu trần quát lạnh một tiếng, thân hình nổi lên, song quyền múa, thuấn về đạo thiên lôi thứ năm đánh giết mà lên, trực tiếp đem lôi kiếp khủng bố xem là cường địch đánh giết, phách khí lâm liệt, sát khí ngục trời. đom đóm ánh sáng cùng hạo nguyệt tranh huy. một tiếng ánh sáng xanh lục đen kịt thân ảnh cùng ánh bạc vạn trượng thiên lôi so với vậy chính là đom đóm ánh sáng cùng hạo nguyệt khác nhau. song phương không riêng hình thể, liền ẩn chứa trong đó năng lượng đều không phải đánh đồng với nhau. có điều, tiêu trần cái đạo này đom đóm ánh sáng nắm giữ vô hạn tiềm lực mạnh mẽ thủ đoạn vô số, hiện tại liền không e ngại khủng bố thiên lôi, tương lai ngày nào đó hắn hay là có thể làm được một quyền đem thiên lôi nổ nát chứ. Xèo, xèo. Tiêu Trần hai tay thành kiếm, hướng về phía trên khoảng cách vạn trượng không tới thiên lôi hư chém mà đi, hai đạo kiếm mang hai bên trái phải hướng về to lớn thiên lôi chém tới. Ầm ầm ầm. Kiếm mang ở phi hành trong quá trình điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí lớn mạnh bản thân, hầu như ở trong nháy mắt liền tăng vọt thành hai đạo to lớn ba màu kiếm mang, ba màu kiếm mang phóng ra vạn trượng ánh sáng, như hai cái đồ long thần kiếm hướng về thiên lôi chém giết mà đi. Ầm, ầm hai đạo kiếm mang ở thoáng qua trong lúc đó chém ở đạo thiên lôi thứ năm lên hai loại tuyệt nhiên không giống năng lượng chạm vào nhau tự nhiên như nước với lửa liền lập tức phát sinh hủy thiên diệt địa giống như khủng bố vụ nổ lớn trên bầu trời vụ nổ lớn như hai viên tiểu hành tinh nổ tung nổ tung cảnh tượng cực kỳ khủng bố nhưng là như vậy nổ tung lại còn không có đem đạo thiên lôi thứ năm hủy diệt chỉ có điều đem đạo thiên lôi thứ năm phá hủy không tới một phần năm đạo thiên lôi thứ năm phi thường mạnh mẽ nếu không là ta cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo vậy sao lần này độ kiếp ta phòng chừng sẽ thất bại tiêu trần đối với đạo thiên lôi thứ năm khủng bố phát biểu cảm khái vui mừng mình cảm ngộ sinh tử luân hồi thiên đạo nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút nếu không là hắn cẳng ngộ thiên điệu bản nguyên thiên đạo vậy sao làm sao có khả năng đưa tới như vậy lôi kiếp khủng bố nhân quả có nhân tất có quả tiêu trần càng là yêu nghiệt hắn thiên kiếp càng là khủng bố cái này là thiên đạo đối với yêu nghiệt võ giả một loại ngăn được thậm chí có thể nói là một loại bóp chết cử động thiên đạo là thiên địa ý chí nó không hy vọng xuất hiện có thể uy hiếp đến nó yêu nghiệt võ giả liền hạ xuống hầu như không cách nào chống đỡ khủng bố thiên kiếp ý đồ bóp chết yêu nghiệt võ giả đem yêu nghiệt võ giả bóp chết ở vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành giai đoạn rất bất hạnh tiêu trần bị thiên đạo nhận định là yêu nghiệt võ giả Liên hắn gặp phải hai lần thiên kiếp, đồng thời một lần so với một lần cùng bố, Thiên đạo hận không thể lập tức đem Tiêu Trần hoàn thành nát bét. Lần thứ nhất thiên kiếp, Tiêu Trần độ kiếp thành công, ý vị trung Thiên đạo thất bại, lần thứ hai thiên kiếp, Tiêu Trần tự hồ lại muốn độ kiếp thành công, mang ý nghĩa Thiên đạo bóp chết Tiêu Trần ý đồ cử động lại muốn thất bại. Nếu như Tiêu Trần lần này độ kiếp thành công, như vậy hắn đem chính là đi tới con đường đi tiên, lần sau đột phá cảnh giới thời điểm, Thiên đạo nhất định sẽ hạ xuống tăng thêm sự kinh khủng thiên kiếp, đây là không thể nghi ngờ. Tiêu Trần một đời, nhất định là không tầm thường một đời, nhất định là nhấp nhô cực khổ một đời, nhất định là nguy cơ tứ phía một đời cũng nhất định là huy hoàng đặc sắc một đời, hay là tương lai tiêu trần thật có thể chứng đạo thành đại đế hoặc là chân thần. Điều kiện trước tiên là hắn có thể ngoan cường sống tiếp, không ngừng chống lại vận mệnh, không ngừng khắc khổ tu luyện, không ngừng lịch tiên cải mệnh. Rầm rầm rầm. Tiêu trần đã nhảy vào trong thiên lôi, thiên lôi lực lượng không ngừng mạnh mẽ xông tới tiêu trần năng lượng vòng bảo vệ, phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh, năng lượng vòng bảo vệ nhìn như tràn ngập nguy cơ, nhưng ngoan cường chịu đựng. Tiêu trần năng lượng vòng bảo vệ không có bị thiên lôi dễ dàng nổ hủy, cái này nhờ có sinh tử luân hồi thiên đạo, bởi vì năng lượng vòng bảo vệ trên bị ra chỉ một đạo sinh tử luân hồi thiên đạo liền nắm giữ hấp thu thiên địa linh khí cùng thiên lôi lực lượng làm việc cho ta năng lực. Ầm ầm Bị thiên lôi lực lượng không ngừng va chạm, đặc biệt là thiên lôi lực lượng cùng năng lượng vòng bảo vệ sản sinh nội tung, cảnh này khiến Tiêu Trần không tốt đẹp gì được. To lớn dung động lực không chỉ đem Tiêu Trần chấn động đến mức ngất ngây con gà tây, hơn nữa còn làm cho Tiêu Trần chịu một ít nội thương. Dù sao, Tiêu Trần là người không phải thần, coi như hắn sức phòng ngự mạnh hơn, cũng khó có thể làm được không nhìn thiên lôi lực lượng sức thương tổn. Khét. Chịu đựng ngay to lớn đau đớn Tiêu Trần, không có từ thiên lôi mặt bên lao ra mà là phát ra một đạo gào thét, ra sức hướng về Thiên Lôi mặt trên bộ phận xung kích mà lên, có loại con cá nỗ lực phấn đấu dung khí cùng nghị lực. Trên thực tế, coi như Tiêu Trần lao ra Thiên Lôi, Thiên Lôi vẫn như cũ sẽ chuyển hướng truy kích Tiêu Trần, không chết không thôi, đây chính là thiên kiếp một cái đã tính, luận võ giả phát ra công kích muốn linh hoạt nhiều lắm, có loại thích làm gì thì làm cảm giác. Thật ở lớn vô cùng trong Thiên Lôi Tiêu Trần, xem ra cực kỳ phong cách, như lôi thần giống như, thần dũng cực kỳ, phách khí vô song, lãnh ngạo đến cực điểm, tiêu xái và phần, thử hỏi, thiên hạ còn có ai có thể làm được ở bên trong Thiên Lôi như con cá ở bên trong nước du lịch? Tiêu Trần nhìn như phong cách cực kỳ, kỳ thực thân thể cùng tinh thần đều ở chịu đủ giàn vặn, không nói hắn là thân thể máu thịt, coi như hắn là kim thiết thân cũng sẽ chịu đến to lớn đau đớn, vậy thì thiên đạo chi uy, tiếp tục rèn thể. Tiêu Trần lại một lần nữa bắt đầu dẫn lôi rèn thể điên cuồng quá trình, trải qua vừa nãy mấy lần luyện thể quá trình, hắn cảm giác thân thể của chính mình cường hắn hơn, có thu hoạch tự nhiên dám trả giá, từ đó thu hoạch được rất lớn thu hoạch. A, độ kiếp càng đi về phía sau, thiên lôi lực lượng càng là khủng bố, Tiêu Trần vừa dẫn một ít thiên lôi lực lượng tiến vào thân thể, lập tức cảm giác được cõi lòng tan nát đau đớn ý chí lực cùng sự nhẫn nại siêu cường hắn cũng không nhịn được phát ra một trận tiêu thảm thiết. Theo thời gian trôi đi, tiêu trần từ từ đau đến hơi chóng, đều thảm thiết càng ngày càng ít, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, đến phía sau hầu như là ở cắn môi cố nén không phát ra kêu đau đớn. Tiêu trần môi đều bị hàm răng của hắn cắn phá rất nhiều thứ, máu tươi chảy vào trong miệng hoặc là cảm thêm vào lén khóc mặt bởi vì đau nhức có chút biến hình, làm cho vẻ mặt của hắn cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Người điên, tiêu trần hiện tại hành động điên cuồng hoàn toàn là người điên gây nên, không phải người điên ai cam nguyện bị thiên lôi phách? Ai muốn ý bị thiên lôi luyện? Chuyện này quả thật là ở từ ngược, đồng thời vẫn là chọn dùng kinh khủng nhất phương thức ở từ ngược. Không điên cuồng không sống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1027, áp xúc tiên lôi lở mạng. Hiện tại Tiêu Trần sắc thực cực kỳ giống một người điên, nhưng là hắn phong đến đăng giá, bởi vì hắn thu hoạch rất lớn, thần thể mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, hiện tại thần thể đang phong thả mạnh mẽ. Tiêu Trần có dũng khí có quyết đoán đi phòng, hướng hồ, hắn vì theo đổi sức mạnh mạnh hơn, vì nắm giữ bảo vệ người thân cùng bằng hữu sức mạnh to lớn, đặc biệt là phải tìm khả năng sống sót Tô Thanh Ý, để, liền hắn không thể không phong cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, muốn tại Trung Châu tìm kiếm cùng cứu viện tô thanh y để vậy là mơ hão. đến thời điểm chỉ có thể bị trở thành bị Trung Châu cường giả truy sát hạ tràng. rầm rầm rầm, đạo thiên lôi thứ năm không có có thể giết chết tiêu trần, cuối cùng đâm vào thần hải nơi sâu xa thủy diệt. tiêu trần gian nan còn sống, thần thể lần thứ hai được cường hóa, từ từ hướng về thần thể tiểu thành bước vào. trên bầu trời kiếp vân vẫn không có biến mất, chính đang ấp ủ đạo thiên lôi thứ 6 hướng về kiếp, cũng không biết lần này tiền kiếp tổng cộng muốn hạ xuống bao nhiêu đạo thiên lôi. ầm, xèo, tiêu trần ở đạo thiên lôi thứ hạ xuống trước, lao ra thần hải, bay lên biệt không. Ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ ngay trên không to lớn Kiếp vân, lẩm bẩm nói, Kiếp vân vẫn không có tàn đi, tự nhiên còn có thể hạ xuống tiếp tiếp, kế tiếp là đạo thiên lôi thứ sáu, uy lực khẳng định so với đạo thiên lôi thứ năm khủng bố nhiều lắm, không biết ta có thể không bình yên vượt qua. Ẩm, Tiêu Trần vừa dứt lời, đạo thiên lôi thứ sáu từ Kiếp vân trung tâm xuyên thấu mà ra, vẫn như cũ là màu trắng bạc, kỳ quái chính là nó thể tích cũng không lớn, thậm chí không sánh bằng đạo thứ nhất thiên lôi to nhỏ. Cái này đạo thiên lôi thứ sáu làm sao như vậy nhỏ? Cái này không phù hợp lẽ thường a? Nhìn thấy eo người to nhỏ dài chừng năm trượng đạo thiên lôi thứ sáu, Tiêu Trần ngạc nhiên. Xem không hiểu đạo thứ hai thiên lôi tại sao thu nhỏ lại rồi. Không đúng. Đạo thiên lôi thứ sáu hình thể tuy rằng nhỏ đi, thế nhưng ẩn chứa trong đó thiên lôi lực lượng so với đạo thiên lôi thứ năm mạnh mẽ mấy chục lần. Lẽ nào là áp xúc sau thiên lôi lực lượng? Tiêu trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hô lên, bởi vì thần thức của hắn cảm giác đạo thiên lôi thứ sáu ẩn chứa thiên lôi lực lượng khủng bố đến để hắn đều cảm giác có chút hái hùng khiếp vỉa, nguyên bản có chút thả lòng tiếng lòng đột nhiên căng th� Đạo thiên lôi thứ 6 chính như Tiêu Trần suy đoán như vậy, bên trong đều là áp xúc thiên lôi lực lượng, uy lực là đạo thiên lôi thứ 5 mấy chục lần, đồng thời nó tốc độ phi hành siêu cấp nhanh, hầu như nháy mắt sắp tới vạn trượng khoảng cách. Tiếp Vân khoảng cách Tiêu Trần hơn 3 vạn trượng, lấy đạo thiên lôi thứ 6 tốc độ, chỉ cần không tới 4 hô hấp thời gian liền có thể bắn trúng Tiêu Trần, lúc này đã qua trong nháy mắt, để cho Tiêu Trần thời gian phản ứng không tới thời gian 3 hơi thở. Xèo xèo Tiêu Trần cảm thấy mình khó có thể chống đỡ ở đạo thiên lôi thứ sáu hơn nữa hắn vẫn không có ở năng lượng vòng bảo vệ càng thêm chống đỡ sinh tử luân hồi thiên đạo, liền hắn quả đoán bay trốn, không trốn sẽ chờ ngay bị đánh hạ bay trốn thời điểm tiêu trần không kịp van chữa thương thánh đan chỉ kịp ở năng lượng vòng bảo vệ càng thêm chống đỡ một đạo sinh tử luân hồi thiên đạo sau đó toàn lực điều chỉnh thân thể trạng thái tiến hành cuối cùng thân thể khôi phục chuẩn bị ứng phó đạo thứ sáu khủng bố thiên lôi đại ca đối mặt một cái nho nhỏ thiên lôi lại bay trốn xảy ra chuyện gì sư tử vương nhìn thấy tiêu trần cử động không khỏi trừng lớn hai mắt xem ra hơi doan người không giận mà uy. vấn đề xuất hiện ở trên đạo thiên lôi thứ sáu phân sát kiếm có chút trầm trọng trả lời sư tử vương nghi vấn đại hoàng ngươi chớ xem thường đạo thiên lôi thứ sáu hình thể nhỏ ẩn chứa trong đó thiên lôi lực lượng tổng sản lượng so với đạo thiên lôi thứ năm còn nhiều, hơn nữa trong đó thiên lôi lực lượng đều bị áp xúc, uy lực là đạo thiên lôi thứ năm mấy chục lần, đã có chút tiếp cận thiên lôi uy lực, chẳng trách đại ca hắn quả đoán bay trốn, nói vậy hắn đã nhận biết uy hiếp to lớn, không dám mạnh mẽ chống đỡ đạo thiên lôi thứ sáu, áp xúc thiên lôi lực lượng, thiên lôi lực lượng cũng có thể áp xúc. sư tử vương ngạc nhiên, có chút không dám tiếp thu phần sắt kiếm, nhưng là sự thực đặt trước mắt, không thể kìm được hắn không tin. Phần sắt kiếm không có tiếp tục giải thích áp xúc thiên lôi lực lượng, lo lắng nhìn kỹ đang bị thiên lôi truy kích tiêu trần, lòng như lửa đốt nói. ứng phó phía trước năm đạo thiên lôi đại ca đều thành thạo yếu luyện, đối mặt đạo thiên lôi thứ 6 hắn lựa chọn bay trốn, xem ra hắn không chắc chắn mạnh mẽ chống đỡ, chúng ta lại không thể trợ giúp hắn, cái này có thể làm sao giống như? Đúng đấy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sư tử vương cô không được áp xúc thiên lôi lực lượng, bắt đầu vì là tiêu trần an nguy suy nghĩ, nhưng là hắn cũng cùng phần sắt kiếm giống nhau căn bản không nghĩ tới bất kỳ có thể trợ giúp tiêu trần biện pháp. Thiên Kiếp không phải là võ giả hoặc là yêu thú, ngoại trừ độ kiếp người bản thân, những người khác trên căn bản không xen tay vào được, không giúp được, lung tung đúng tay, chỉ có thể giúp không được gì, đúng tay người còn có thể dẫn lửa thiêu thân theo độ kiếp. Độ kiếp không phải là chuyện chơi vui, không phải tuyệt thế yêu nghiệt, người ngoài theo độ kiếp, rất có thể sẽ độ kiếp thất bại, độ kiếp thất bại hạ chẳng chỉ có một cái biến thành cho bụi. Đại Hoàng Tiểu sát các ngươi tuyệt đối không nên đúng tay, chính ta có thể ứng phó. Tiêu Trần Tự Hồ cảm giác được hắn hai cái huynh đệ tốt tâm tình, liền truyền âm nhắc nhỏ nói, chính hắn độ kiếp tuyệt không có thể liên lụy hảo huynh đệ của mình. Đại ca, ngươi muốn lo lắng? Mau nhanh tiến vào thần hải, dựa vào thần hải suy yếu đạo kia thiên lôi sức mạnh. Nhanh! Phần sát kiếm truyền âm cho tiêu trần, nói cho mình có thể nghĩ đến biện pháp. Đại ca, công kích đạo kia thiên lôi, diệt nó! Sư tử vương vì là tiêu trần tiếp sức cố lên nói, trong lòng lại không đáy, người sau đều đang bay trốn, hắn có thể có niềm tin sao? Đại hoàng, tiểu sát, các ngươi không cần lo lắng cho ta, cái đạo thiên lôi này tuy rằng khủng bố, thế nhưng muốn giết chết ta còn thiếu một chút. Tiêu trần an ủi sư tử vương cùng phần sát kiếm, cảm giác cũng giống đang an ủi chính hắn. Hắn trong lòng không có một chút nào nắm mạnh mẽ chống đỡ đạo thiên lôi thứ sáu, cái này không phải hắn nhất ăn, mà là trực giác của hắn. Ở nguy cơ trùng trùng tuyệt địa bên trong đại hoang sinh hoạt lớn lên tiêu trần, đối với có thể uy hiếp đến tính mạng của mình nguy cơ có trực giác tính cảm ứng, đây là một loại tiên thiên tiên phú cùng ngày kia bồi dưỡng kết hợp lại bản lĩnh. Xèo xèo xèo, tiêu trần đem tốc độ phi hành phát huy đến cực hạn, nhưng là hắn đỉnh cao tốc độ cũng không sánh được thiên lôi tốc độ phi hành một nửa, bị thiên lôi đuổi theo đó là xuống mệ hơi thở sự tỉnh. Thần Hải trên không có núi đá tranh nẹt thiên lôi, trên không trung căn bản trốn tránh không được thiên lôi truy kích, Tiêu Trần không thể làm gì khác hơn là đâm đầu thẳng vào thần hải bên trong. Hy vọng nước biển có thể hơi hơi ngăn cản một hồi thiên lôi tốc độ. Nhưng là, Tiêu Trần lập tức phát hiện mình sai rồi, nước biển không chỉ không thể chậm lại thiên lôi tốc độ phi hành, trái lại ra tốc thiên lôi tốc độ phi hành, liền Tiêu Trần tự nhiên bị kịch. ầm ầm, đạo thiên lôi thứ sáu trong nháy mắt đuổi theo lại tiềm Tiêu Trần, ngay sau đó như thiết trụ giống như mạnh mẽ va chạm ở Tiêu Trần trên người, đem Tiêu Trần va về phía thần hải nơi sâu xa, rất nhanh không thấy thân ảnh. xèo xèo xèo, dầm dầm rầm Đạo Thiên Lôi thứ sáu không có bao lớn tổn thương, tiếp tục hướng về Tiêu Trần truy kích mà đi, hoàn toàn là muốn hành hạ đến chết Tiêu Trần tư thế, thực sự là dũng mãnh cực kỳ. Lần này Tiêu Trần có thể muốn thảm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1028, loạn trong giật ngoài. Tiêu Trần bị Đạo Thiên Lôi thứ sáu mạnh mẽ ban trúng, tuy rằng năng lượng vòng bảo vệ không có vỡ tan, thế nhưng thân thể bị chấn thương, nội thương còn không nhẹ. Điều này làm cho Tiêu Trần nội tâm cực kỳ trở nên nặng nề, nếu có thể suy tính vòng bảo vệ vỡ tan vậy sao hắn tuyệt đối là bị Đạo Thiên Lôi thứ 6 thuẫn sát thôi, vẫn bị Thiên Lôi lực va đập cho thuẫn sát, mà không phải Thiên Lôi lực lượng lực phá hoại. Lẽ nào ta không cách nào tránh được tai nạn này? Cái này rất có thể là cuối cùng một đạo thiên lôi, ta không cam lòng. Tiêu Trần cảm giác được thương thế của chính mình không nhẹ, trong lòng hơi hơi lo lắng, càng nhiều chính là không cam lòng. Ta không thể thất bại, ta nhất định phải vượt qua thiên kiếp. Tiêu Trần cảm giác được phía sau thiên lôi lại đuổi theo, nghĩ đến mình còn có rất nhiều mình muốn đi làm, không khỏi ở trong lòng gào thét đến, thiên lôi tính là gì? Bản công tử phải đem ngươi nổ nát, tương lai còn muốn đem ông trời đạp ở dưới chân. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Tiêu Trần trong nháy mắt bình tĩnh lại, không có vẻ lo lắng, càng không có một tia kinh hoàng như một cái cô lang giống như bình tĩnh, đầu óc ý thức điên cuồng vận chuyển, suy tư đối phó đạo thiên lôi thứ sáu biện pháp khả thi. đạo thiên lôi thứ sáu cứng như kim thiết, nhất định phải lấy lực phá lực, cửu cực sát, không có kiếm rất khó dùng tay đạt được thành công. huyện ảnh thuật, này ngược lại là có thể được, nhưng là thời gian tới kịp sao? tiêu trần ở trong lòng cân nhắc biện pháp khả thi, hắn công kích mạnh nhất chỉ có hai loại, một loại là cửu cực sát, mặt khác một loại là huyễn ảnh thuật, cửu cực sát cần kiếm tài năng phát ra, huyễn ảnh thuật cũng không phải cần kiếm, chỉ là chuẩn bị thời gian có trước giải, chỉ có thể lại chịu được một lần thiên lôi va chạm đổi lấy thời gian chọn dùng huyền ảnh thuật tiêu Trần trong lòng trong nháy mắt quyết định ra đến, Thiên Lôi lập tức truy kích tới, chỉ có thể dựa vào năng lượng vòng bảo vệ lần thứ 2 triệu đựng tiên lôi một đòn, đổi lấy sử dụng huyền ảnh thuật đủ thời gian. Xèo xèo rầm rầm rầm. Đạo Thiên Lôi thứ 6 bay vụ tốc độ không gì sánh kịp, so với lúc trước huyết ma tốc độ phi hành còn nhanh hơn, lúc này nó đang nhanh chóng rút ngắn cùng Tiêu Trần trong lúc đó khoảng cách, chỗ đi qua, nước biển dồn dập nổ tung bốc hơi lên, có loại quyết chí tiến lên vô địch phép khí. Tiêu Trần liều mạng hướng về đáy biển nơi sâu xa tiềm bắn mà đi nhưng là hắn cùng đạo thiên lôi thứ sáu trong lúc đó khoảng cách không có kéo xa vẫn còn đang nhanh chóng rút ngắn hắn tâm trầm như thiết bình tĩnh như băng nhanh chóng chuẩn bị huyễn ảnh thuật thủ năng huyễn hình phú linh huyễn ảnh tam bộ khúc tiêu trần sử dụng tới hai lần huyễn ảnh thuật đối với huyễn ảnh thuật sử dụng cũng coi là quen biết liền hắn chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm đem huyễn ảnh thuật làm liền một mạch chuẩn bị đại phát ra cảm nhận được thiên lôi liền sau lưng tự mình tiêu trần ở trong lòng gầm thét một tiếng đối với huyễn ảnh thuật hình thành một cái khác hắn ra lệnh huyễn ảnh thuật xuất kích treo huyễn ảnh thuật hình thành năng lượng tiêu trần toàn thân hiển động, trên người còn quanh quần không ít màu trắng bạc lôi điện chi lực, như một cái lôi thần việc nghĩa chẳng từ nan hướng về tiêu trần phía sau vài chục trượng ở ngoài thiên lôi xung phong mà đi. năng lượng tiêu trần nội hàm ngậm tiêu trần một tia lực lượng linh hồn, hoàn toàn ở tiêu trần khống chế bên dưới, toàn thân ánh sáng bắn mạnh, thiếu quyền cuồng mạnh đánh về thiên lôi ngay phía trước, muốn cùng thiên lôi đến cái đồng quy vu tận. ầm ầm, huyễn ảnh thuật hình thành năng lượng tiêu trần cùng thiên lôi chặt chẽ vững vàng đánh vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, rung khắp hải vực. rầm rầm rầm, đồng thời khủng bố vụ nổ lớn phát sinh, ẩn chứa tiêu trần sắp tới một phần tư linh lực huyễn ảnh thuật triệt để muốn nổ tung lên. Huyễn ảnh thuật nổ tung kéo đạo thiên lôi thứ 6 vụ nổ lớn. Rầm rầm, ầm ầm ầm, nổ tung khu vực, chu vi vạn trượng nước biển bị ép mở, dồn dập hóa thành hơi nóng, tiếp theo trở nên bọt khí hướng về mặt biển bạo đi ra ngoài, nổ tung sóng khí làm cho vùng biển này hình thành to lớn biển gầm, mấy ngàn trượng biển gầm mãnh liệt dí gạo, phát ra tiếng vang đinh thay nhức gót. Ông trời của ta, đại ca sẽ không xảy ra chuyện chứ? Sư tử vương nhìn thấy phương xa tiêu trần độ kết hải vượt khủng bố cảnh tượng, không khỏi phát ra một đạo thánh phục. Sư cấp quân mặt là vẻ lo âu, chỉ lo tiêu trần có chuyện, có chuyện cái đầu ngươi a, đại ca đã xảy ra chuyện gì? Phân Sát Kiếm lại có chút tức giận quát mắng Sư Tử Vương một câu, hiển nhiên trách cứ Sư Tử Vương tấm này miệng xui xẹo nói lung tung, sau đó hắn dùng kiên định ngữ khí, đại ca là vô địch, làm sao có khả năng có chuyện. Ta tin chắc đại ca nhất định có thể chuyển nguy thành an, độ kiếp thành công. Ngạch đúng đúng, nhìn ta cái này miệng xui xẻo. Đại ca nếu như có chuyện, ta còn có thể xuống ngay. Khà khà. Sư Tử Vương ngạc nhiên, chợt hiểu được, không chỉ không có phản bác phần Sát Kiếm, trái lại mình mắng bắt đầu mình. Tiêu Trần xảy ra vấn đề rồi sao? Đáp án là khẳng định. Lúc này Trên người tiêu trần năng lượng vòng bảo vệ không thể chịu đựng khủng bố nổ tung lực, liền phá nát. Lượng lớn tiên lôi lực lượng nhân cơ hội mà vào, tiến vào tiêu trần thân thể, bắt đầu trắng trợn phá hoại tiêu trần thân thể. A đang chết! Tiêu trần không thể chịu đựng lượng lớn tiên lôi lực lượng tiến vào thân thể to lớn đau lớn, không nhịn được không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Suýt chút nữa mình đau đến ngất đi. Năng lượng vòng bảo vệ, sinh tử luân hồi thiên đạo gia trì, cố nén đau chết rồi xu thế. Tiêu trần liệu mạng vì chính mình một lần nữa gia trì năng lượng vòng bảo vệ. Tiếp theo tân gia trì năng lượng vòng bảo vệ càng thêm chống đỡ một đạo sinh tử luân hồi thiên đạo. Hắn nếu như không làm như vậy, không cần một lúc thân thể của hắn sẽ bị hủy diệt giống như nổ tung lực cùng thiên lôi lực lượng hoàn toàn phá hủy, cũng là vừa nãy trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng đã bị trọng thương, thân thể hết thảy vị trí đều không có một chỗ là hoàn hảo. Có mạnh mẽ chữa trị lực ánh sáng xanh lục lần thứ hai đem Tiêu Trần bao phủ đến, nhanh chóng trị liệu Tiêu Trần thân thể khủng bố thương thế, đồng thời bên trong thân thể của hắn tàn dư chữa thương thánh đan dược lực cùng huyết dịch chữa thương lực đều đang toàn lực trị liệu Tiêu Trần thương thế. Tiêu Trần tính mạng tạm thời bảo vệ. Nhưng là tình thế vẫn không thể lạc quan, bởi vì thân thể của hắn vẫn còn nổ tung khu vực, nổ tung lực cùng thiên lôi lực lượng tàn phá nổ tung khu vực, điên cuồng phá hủy bên trong tất cả, tự nhiên cũng bao quát tiêu chuẩn. ầm ầm ầm, rầm rầm rầm. Tuy rằng có năng lượng vòng bảo vệ bảo vệ thân thể, thế nhưng năng lượng vòng bảo vệ không ngừng tìm tới nổ tung lực cùng thiên lôi lực lượng va chạm sản sinh nổ tung, không ngừng suy yếu năng lượng vòng bảo vệ phòng ngự năng lượng. Cũng may năng lượng vòng bảo vệ càng thêm chống đỡ sinh tử luân hồi thiên đạo, nắm giữ bổ sung năng lượng năng lượng. Nếu không thì năng lượng vòng bảo vệ căn bản kiên trì không được bao lâu, sẽ một lần nữa vỡ tan. Năng lượng vòng bảo vệ còn có thể miễn cưỡng kiên trì, tiêu Trần tình huống trong cơ thể nhưng không thể lạc quan. Vừa nãy năng lượng vòng bảo vệ vỡ tan thời điểm, lượng lớn áp xúc tiên lôi lực lượng nhân cơ hội tiến vào tiêu Trần trong cơ thể. Áp xúc qua thiên lôi lực lượng có thể không thể so tầm thường thiên lôi lực lượng, hai người uy lực cách biệt rất xa, dù là tiêu Trần thân thể nắm giữ siêu cường chữa trị lực, cũng chỉ là tạm thời miễn cưỡng khổ sở kiên trì không chết. Nhưng là, vừa nãy phát ra một đạo huyễn ảnh thuật, tiêu Trần trong cơ thể linh lực tiêu hao không ít, bây giờ đối với kháng tiên lôi lực lượng, lại không ngừng tiêu hao linh lực, nếu như linh lực toàn bộ bị tiêu hao hết vậy sao tiêu Trần nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng loạn trong giằng ngoài. Tình thế đối với Tiêu Trần Phi thường bất lợi, hắn vừa muốn chịu đựng bên ngoài nguy cơ, lại muốn đối kháng trong cơ thể thiên lôi, tình huống bây giờ không còn là thống khổ đồng thời vui sướng ngay, mà là khổ không thể tả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1029, tịch diệt quyền lực công. Tiêu Trần khổ không thể tả, nhưng là một cái càng làm cho hắn kinh hồn bạt vía sự tình phát sinh xèo xèo xèo. Nguyên bản nổ tung đạo thiên lôi thứ 6 lại chưa hề hoàn toàn hủy diệt, còn lại một phần nhỏ đang hướng ngay bị thương rất nặng Tiêu Trần xung kích mà đi. Hả? Tiêu Trần thân thể tuy rằng thống khổ không thể tả, thế nhưng thần thức vẫn là mật thiết quan tâm ngay bốn phía tất cả tình huống hắn lập tức phát hiện đạo thiên lôi thứ 6 chưa hề hoàn toàn hủy diệt sự thực không khỏi tâm tình em trầm cực kỳ giận dữ hết đáng chết đạo thiên lôi thứ sáu ở huyên ảnh thuật công kích xuống lại vẫn chưa hoàn toàn hủy diện, như thế biến thái đây là muốn ta mệnh tiết tấu a ta hiện tại thân thể trạng thái căn bản vô pháp phát ra đạo thứ hai huyên ảnh thuật làm sao bây giờ ngồi chờ chết chứ thiên kiếp không thể theo lẽ thường đối xử sự công kích của nó cùng võ giả nhân loại cùng yêu thú phương thức công kích hoàn toàn khác nhau tỷ như lôi kiếp không phải hoàn toàn hủy diệt nó sẽ cho tàn lại cháy tiếp tục công kích độ kiếp người Không chết không thôi, không phải ngươi chết chính là ta chết, chính là thiên kiếp to lớn nhất đặc tính, trừ phi thiên kiếp hủy diệt, bằng không thiên kiếp sẽ đối với độ kiếp người bám dai như địa, truy sát đến cùng, cái này cũng là thiên kiếp trô đáng sợ. Trốn. Bị thương rất nặng Tiêu Trần, dây rồ đến, sử dụng bú sữa khí lực, hướng về nổ tung khu vực bên ngoài bay trốn, nếu như còn ở tại nổ tung khu vực vậy sao bị còn lại thiên lôi bắn trúng, như vậy hầu như là mười chết không một sinh kết cục. Nhưng là, Tiêu Trần hiện tại trọng thương tại người, tốc độ mất giá rất nhiều, mà thiên lôi tốc độ cũng không có giảm bớt bao nhiêu, song phương cách nhau có điều 5000 trượng, hắn có thể trốn đi nơi nào? chạy không thoát, nhất định phải tìm cái khác đường sống. Tiêu Trần trong lòng rõ ràng mình căn bản không chỗ được, vào lần này độ kiếp trong lần thứ nhất cảm giác được mùi chết chóc, liền hắn vắt hết óc tìm kiếm tự cứu biện pháp. A! Trong đầu xuất hiện chính là cái gì? Đột nhiên, một đoạn kỳ quái hình ảnh đột ngột xuất hiện ở đầu góc của Tiêu Trần bên trong, trực tiếp kinh ngạc hắn nhảy một cái, cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lúc này, ở Tiêu Trần trong đầu xuất hiện một đạo tóc dài tung bay tung bay vóc người đẹp đẽ thân ảnh, thân ảnh mắt mơ hồ không thể nào mà gặp dung mạo, có điều Tiêu Trần trực giác thân ảnh chủ nhân là một cô gái. Nữ tử thân ảnh là một cái hình ảnh không hề có một chút khí tức cũng không hề có một chút khí thế, nàng lăng không hư đứng ở hoàn toàn mông lung trong hư không, làm cho người ta một loại linh động thoát tục mờ cảm giác. Nữ tử thân ảnh không phải bất động bất động, tay phải của nàng nắm tay đang hướng ngay hư không vung dậy, tựa hồ đang luyện quyền, cũng hoặc là biểu thị quyền pháp. Quyền pháp nhìn như đơn giản, nhưng phi thường quỷ dị, ẩn chứa thiên biến văn hóa, làm cho người ta một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ cảm giác, tựa hồ có thể ở thời không bên trong qua lại trôi qua, phiêu miểu mà lại phát khí. Cái này cái thần bí này hình ảnh tựa hồ đang biểu thị một loại quyền pháp, cảm giác thấy hơi dáng vẻ quen thuộc. Tiêu Trần bị nữ tử thân ảnh thần kỳ quyền pháp hấp dẫn, coi như không hiểu quyền pháp hắn đều nhìn ra thần kỳ quyền pháp phi thường không đơn giản. Đồng thời có loại cảm giác đã từng quen biết, suy tư chốc lát, hắn đung nhiên tỉnh ngộ, ở trong lòng kinh hô, à, ta biết rồi, đây thực sự là quyền pháp, đồng thời vẫn là một chiêu quyền pháp, chiêu này quyền pháp lại là ta từ thiên giai linh thạch được tịch diệt quyền, không trách có loại cảm giác quen thuộc không sai. Tịch diệt quyền, giữa lúc tiêu trần thân ở tuyệt cảnh không biết làm sao thời điểm, tịch diệt quyền lại thông qua một bóng người biểu thị xuất hiện ở tiêu trần trong đầu, đây là một loại trùng hợp, vẫn có ý, đạo kiêu mờ ảo tự nữ tử đẹp đệ thân ảnh chủ nhân là ai. Lẽ nào là Tịch Diệt Quyền người sáng lập? Tiêu Trần trong lòng lập tức có thêm rất đa nghi hoặc, cũng phi thường khiếp sợ, có điều hắn dù sao cũng là cái kiến thức bao rộng quái vật, thiên kiếp đều có thể đưa tới người, trong lòng sức chịu đựng cùng tiếp thu lực tự nhiên mạnh mẽ, liền hắn thoáng qua liền bình tĩnh lại. Lẽ nào Tịch Diệt Quyền có thể phá giải Thiên Lôi? Tiêu Trần là cái tuyệt đỉnh người thông minh, Tịch Diệt Quyền hình ảnh xuất hiện quá là thời điểm, trực giác Tịch Diệt Quyền có thể giải hắn hiện tại tử cục. Nói rất dài dòng, tất cả những thứ này đều phát sinh ở tia lửa điện quang trong lúc đó, Tiêu Trần thần thức chìm vào Tịch Diệt Quyền thời điểm, tựa hồ thời gian đều đình chỉ, ở nữ tự thân ảnh biểu thị xuống. Hắn đang nhanh chóng lĩnh ngộ tịch diệt quyền, vẫn là dành thời gian lĩnh ngộ tịch diệt quyền đi. Tiêu Trần lại nhắm hai mắt lại, toàn tâm thần lĩnh ngộ tịch diệt quyền. Thời gian tựa hồ qua rất lâu, vừa tựa hồ tại quá khứ chốc lát, vừa tựa hồ căn bản không có trôi qua qua. Cùng nữ tử thân ảnh biểu thị tịch diệt quyền sản sinh quan hệ, tựa hồ thế giới này tốc độ thời gian trôi qua đều biến hóa. Đây là Tiêu Trần trong lòng bắt đầu sinh một loại phi thường thần kỳ cảm giác, cái cảm giác này để hắn say mê không ngớt. Đột nhiên, Tiêu Trần đột nhiên mở hai mắt ra, bên trong cặp mắt xuất hiện một bộ thời không rút lui vạn vật trở về tại chỗ thần kỳ hình ảnh. Trên mặt xuất hiện một loại kinh hãi vẻ, lẩm bẩm nói, bước đầu lĩnh ngộ tịch diệt quyền thành công rồi sao? Tịch diệt quyền thật thần kỳ thật là khủng khiếp, thiên biến vạn hóa, không bị giằng buộc, trong đó lại ẩn chứa thời không luân phiên biến hóa, thậm chí thời gian chảy ngược, không gian diệt, cái này đưa nó luyện đến cực hạn thật có thể thay đổi thời gian. Trôi qua đem vạn vật đánh về nguyên điểm sao? Mà nguyên điểm thông thường là tử vong, cũng chính là sinh bắt đầu tịch diệt quyền vẫn tính một loại quyền pháp sao? Đến tột cùng là ai sáng tạo nó? Là thời cổ hậu một vị đại đế vẫn là trong truyền thuyết chân thần, không có thời gian muốn những thứ này thần bí xa xôi sự tình. Tiêu Trần trong lòng rất đa nghi hoặc, nhưng là lúc này không có thời gian để hắn suy nghĩ, bởi vì hắn nhận biết được phía sau Thiên Lôi đã cách hắn không tới ngàn trượng khoảng cách, hắn nhưng lơ là một cái chuyện quái dị. Chuyện này chính là phía sau Thiên Lôi nguyên bản khoảng cách Tiêu Trần 5 ngàn trượng, đuổi theo Tiêu Trần nhiều nhất thời gian ba hơi thở. Tiêu Trần vừa nay nhắm hai mắt lại đồng thời bước đầu học được Tịch Diệt Quyền. Theo lý mà nói thời gian phải xa xa đi qua ba cái hô hấp, trên thực tế Thiên Lôi nhưng vẫn không có đuổi theo Tiêu Trần, chuyện này không khỏi quá quỷ dị, lẽ nào Tiêu Trần ở hai cái hô hấp bên trong học được Tịch Diệt Quyền? Tiêu Trần ở nhắm mắt thời điểm, thân hình vẫn còn đang hết tốc lực ngang qua trong nước biển, vì lẽ đó vấn đề xuất hiện ở Tiêu Trần trong đầu, nói không chắc vừa nãy Tiêu Trần trong đầu tốc độ thời gian trôi qua cùng trên thực tế không giống nhau, thêm nhanh hơn rất nhiều, liền cho Tiêu Trần đủ nhiều thời giờ lĩnh ngộ tịch diệt quyền. Tiêu Trần hiện tại cái gì đều không nghĩ, tâm thần toàn bộ đặt ở lần thứ nhất triển khai tịch diệt quyền lên, thời gian chỉ cho phép hắn thử nghiệm phát ra một lần tịch diệt quyền, chỉ cho phép thành công không cho thất bại, thất bại hắn rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tịch diệt quyền. Cùng ngày lôi khoảng cách Tiêu Trần không tới 20 triệu thời điểm, Tiêu Trần rộng mở xoay người, ở trong lòng đột nhiên quát lạnh một tiếng, đồng thời Hưu Quyền đột nhiên hướng về đạo kia Thiên Lôi đánh giết mà ra. Hưu Quyền vận động vĩ tích cùng vừa nãy Tiêu Trần trong đầu nữ tử thân ảnh kích quyền phi thường tương tự, thế nhưng không đạt tới nữ tử thân ảnh kích quyền độ thuần thục cùng tự nhiên độ. Tiêu Trần hiện nhiên có chút mới lạ không tự nhiên. Tịch Diện Quyền Thiên biến văn hóa, Quyền Pháp chú ý chính là một loại ý cảnh, mà không phải cứng nhắc chiêu thức cố định, cái này chính là Tịch Diện Quyền cao minh vị trí, chẳng trách đưa nó luyện đến cực hạn có thể làm được chuyện tiên. Hồng, một đạo ba màu ánh quyền từ Tiêu Trần Hữu Quyền bắn ra, lại phát ra một đạo kỳ quái tiếng vang. Cái đạo này tiếng vang không phải rất lớn, nghe tới phi thường phiêu miểu hằng cổ tăng thương, như thế giới này bản nguyên nhất tiếng vang, chấn động tâm thần người, khiến người ta mê say. Xèo. Một đạo tràn ngập uy diệt khí tức hắc quang từ hư không bắn như điện mà đến, gia nhập ba màu ánh quyển trong, ba màu ánh quyền uy lực nhất thời tăng vọt gấp trăm lần không ngừng, hoàn toàn có cùng đạo kia tàn dư thiên lôi chống lại sức mạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1030, độ tiếp thành công. Hắc quang. Tiêu Trần nhìn thấy hắc quang, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn nhận biết bắn vào mình Ánh Quyền Hắc Quang cùng đột phá địa long cảnh thời điểm tiến vào mình bên trong đan điền Hắc Quang tựa hồ là giống như lúc C C C mạnh mẽ gấp trăm lần hình thể phóng to mười mấy lần tịch diệt quyền trong nháy mắt cùng đạo kia tàn dư thiên lôi đánh vào nhau dự đoán to lớn tiếng va chạm cùng tiếng nổ mạnh chưa từng xuất hiện mà là sản sinh tương tự băng tuyết gặp hỏa hóa tan tiếng vang cái này phát ra một lần tịch diệt quyền tiêu chuẩn linh lực trong cơ thể bị đánh trống một nửa trở nên hơi suy yếu hắn vốn định liều mạng chống lại to lớn nổ tung lực chuẩn bị kết quả nổ tung căn bản chưa từng xuất hiện trước mắt quỷ dị cảnh tượng để hắn có chút há hốc mồm chỉ thấy ánh quyền phóng ra lóa mắt Hắc Quang đem màu trắng bạc thiên lôi bao phủ đến, thiên lôi bị Hắc Quang tiếp xúc vị trí lại bị nhanh chóng ăn mòn, sắp thực nói khủng bố cuồng bạo lại bị, bị tịch diệt quyền cho phân giải. Thiên lôi ẩn chứa chính là thiên lôi lực lượng, thiên lôi lực lượng là thuộc tính lôi nguyên tố tổ hợp mà thành, hiện tại thiên lôi bị phân giải, tự nhiên phân giải vì là thuộc tính lôi nguyên tố phân tử, thành thuộc tính lôi nguyên tố phần tử tự nhiên mất đi tính chất công kích. tịch diệt quyền quả nhiên khủng bố a, lại đem thiên lôi phân giải, bước này ở để thiên lôi lực lượng trở về nguyên điểm, trở thành không có tính chất công kích không nhìn thấy năng lượng phần tử. Tiêu Trần suy tư chốc lát, hồi tưởng lại tịch diệt quyền uy lực thuộc tính. Gần như rõ ràng phát sinh ở trước mắt quỷ dị cảnh tượng. Nhìn thấy Tịch Diệt Quyền uy lực kinh khủng, Tiêu Trần trong lòng mừng như điên cực kỳ, nhất thời quên trong cơ thể chính đang chịu đựng Thiên Lôi lực lượng phá hoại sản sinh đau đớn, chờ mong nội tâm lẩm bẩm nói, đây mới là sơ thành Tịch Diệt Quyền, nếu như đem Tịch Diệt Quyền tu luyện tới cực hạn, có thể hay không trực tiếp đem Thiên Lôi hóa thành hư vô? Đem thiết lập đem Tịch Diệt Quyền đánh vào người trên người, có thể hay không đem người cho phân giải? Nhìn kỹ ngay cảnh tượng trước mắt, Tiêu Trần trong lòng bắt đầu suy đoán Tịch Diệt Quyền bắn trúng người là phủ định có đồng dạng hiệu quả, nếu như có đồng dạng hiệu quả vậy sao Tịch Diệt Quyền sắp trở thành hắn lợi hại nhất sát chiêu. Thường nghĩ, Tịch Diệt Quyền đem khủng bố thiên lôi lực lượng đều cho phân giải, nói vậy có thể phân giải võ giả năng lượng vòng bảo vệ cùng linh lực tâm chắn. Võ giả không có phòng ngự lớp năng lượng, nếu như thân thể cũng có thể bị Tịch Diệt Quyền phân giải, như vậy bị Tịch Diệt Quyền bắn trúng tuyệt đối là bị tuẫn sát thôi, đây là không thể nghi ngờ. Tịch Diệt Quyền có thể phân giải khủng bố thiên lôi, Tiêu Trần tin tưởng Tịch Diệt Quyền có thể phân giải năng lượng vòng bảo vệ, linh lực giáp bảo vệ cùng cơ thể sống, sau này hắn sẽ tìm cái kẻ địch hào hảo thí nghiệm một hồi. Tịch Diệt Quyền lực công kích thực sự cực kỳ biến thái, đồng thời là vô địch giống như biến thái tính chất công kích, hầu như là hết thể năng lượng các tinh, có điều có lợi tất có tệ. Tịch diệt quyền sử dụng tiêu hao linh lực quá lớn, một cái tịch diệt quyền hầu như tiêu hao tiêu trần linh lực tổng sản lượng 1 phần 2. Nói cách khác, lấy tiêu trần tu vi bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể phát ra 2 đòn tịch diệt quyền, thậm chí còn không phát ra được 2 đòn. Coi như có thể trước mặt phát ra 2 đòn tịch diệt quyền, giả thiết tiêu trần thời điểm đối địch, đem linh lực tiêu hao hết, làm sao có sức mạnh đối phó kẻ thù của hắn hoặc là rút đi. Mặt khác, tịch diệt quyền tu luyện tới phía sau. Sử dụng cần thiết năng lượng sẽ càng ngày khỏi bệnh nhiều, vì lẽ đó tiêu trần tu vị muốn càng ngày càng lớn mạnh, mới có thể chống đỡ tịch diệt quyền sử dụng, nếu không thì tịch diệt quyền căn bản không phát huy ra công kích mạnh nhất tính, còn có có thể sẽ trở thành một chồng vô bộ đại thần thông. Nói tóm lại, tịch diệt quyền là vì là yêu nghiệt võ giả liền thân chế tạo yêu nghiệt đại thần thông, không phải yêu nghiệt võ giả yêu nghiệt tốc độ tu luyện vẫn đúng là chống đỡ không được nó sử dụng cùng phát triển. Cccc si si si si tịch diệt quyền phân giải thiên lôi cũng cần tiêu hao nó tự thân năng lượng, đồng thời tiêu hao năng lượng nhiều vô cùng, cái này đúng là hiện tượng bình thường. Nếu như phân giải khủng bố thiên lôi đều không tiêu hao bao nhiêu năng lượng vậy sao Tiêu Trần không phải dựa vào một đạo tịch diệt quyền liền có thể đối kháng lục đạo thiên lôi. Cũng may đạo thiên lôi thứ 6 còn lại năng lượng không nhiều, dựa dẫm một cái tịch diệt quyền phải gần như có thể tiêu hao hết thiên lôi lực lượng. Hô. Nhìn thấy sinh mệnh tình thế nguy cấp đã giải trừ, Tiêu Trần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng còn hài lòng cực kỳ, hắn không nghĩ tới tịch diệt quyền lại kinh khủng như thế. Tịch diệt quyền căn bản không phải phổ thông đại thần thông, mà là yêu nghiệt đại thần thông. Có tịch diệt quyền, Tiêu Trần đánh giết so với hắn kẻ địch mạnh mẽ thành công độ khả thi tăng mạnh, thiên lôi lực lượng cũng có thể nhanh chóng phân giải, phá tan năng lượng vòng bảo vệ cùng linh lực giáp bảo vệ vậy hẳn là là chuyện dễ dàng. Không có năng lượng vòng bảo vệ cùng linh lực giáp bảo vệ cương địch, lấy Tiêu Trần tốc độ phi hành cùng tốc độ công kích, giết chết người trước đó là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Tiêu Trần có loại trực giác, chỉ cần tịch diệt quyền bắn chúng cường địch vậy sao tuyệt đối có thể sát cường địch, cái này cường địch không chỉ bao quát thiên long cảnh cường giả cùng thần long cảnh cường giả, hơn nữa còn bao quát bán thánh biên giới cường giả. Bởi tránh né thiên lôi truy kích, Tiêu Trần Bất chi Bất Giác đã lao ra nổ tung khu vực, có điều hiện tại nổ tung khu vực năng lượng loạn chảy gần như tiêu tan, từ từ khôi phục kiến tĩnh. Vẫn không có bình tĩnh địa phương là Tiêu Trần trong cơ thể, lúc này trong cơ thể hắn thiên lôi lực lượng cũng không ít, thiên lôi lực lượng chính đang điên cuồng phá hoại thân thể của hắn. Nếu như không có ánh sáng xanh lục hỗ trợ trị liệu vết thương cũ cùng tân tổn thương, chỉ dựa vào huyết dịch chữa thương lực cùng lưu lại chữa thương thánh đan dược lực cùng với thần thể sức khôi phục vậy sao Tiêu Trần khẳng định hài lòng không đứng lên. Bởi vì không có ánh sáng xanh lục trợ rút, Tiêu Trần thân thể tốc độ chữa trị căn bản không đổi kịp thiên lôi lực lượng phá hoại tốc độ trở về từ cõi chết. Tiêu Trần xem như là trở về từ cõi chết, vừa nãy trình độ hung hiểm không khác nào cùng một cái sức chiến đấu siêu cường bán thần cảnh cường giả toàn lực các chiến giống như vậy, ý đi có trị liệu lực ánh sáng xanh lục cùng tịch diệt quyền tùy ý một cái, Tiêu Trần hôm nay đều là lấy chắc chắn phải chết kết cục kết quả. Trên bầu trời kiếp vân chậm rãi ngừng lại chuyển động, đồng thời bắt đầu chia rã lùi tàn mát, không lại sản sinh xuống một đạo thiên lôi, nhìn dáng dấp lần này lôi kiếp kết thúc. Tiêu Trần lần thứ 2 thiên kiếp, sắp thực nói rằng lôi kiếp, tổng cộng hạ xuống lục đạo thiên lôi hướng về kiếp, so với lần thứ nhất lôi kiếp có thêm ba đạo thiên lôi, thiên lôi uy lực nhưng là lần thứ nhất hơn mấy trăm ngàn lần nếu không là tiêu trần lần này có thêm thân thể sinh tử luân hồi thiên đạo cùng tịch diệt quyền ba loại thủ đoạn lịch tiên tiêu trần căn bản độ có điều lần thứ hai luân kiếp đây là tính vào một loại may mắn cũng đúng thực lực tuyệt đối chứng kiến quá trình sau đó tiêu trần hầu như không lại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng chỉ cần đem trong cơ thể thiên lôi lực lượng triệt để luyện hóa vậy sao hắn coi như độ kiếp thành công sau một canh giờ tiêu trần rốt cục đem trong cơ thể thiên lôi lực lượng tiêu hao cùng luyện hóa xong có điều hắn linh lực trong cơ thể cũng còn lại không có mấy một cái nguyên ảnh thuật cùng một cái tịch diệt quyền tiêu hao hắn quá nửa linh lực chống đỡ cùng luyện hóa thiên lôi lực lượng lại muốn tiêu hao lượng lớn linh lực vì lẽ đó. Tiêu Trần không có lập tức bay ra thần hải, lặng lặng trôi nổi ngồi xếp bằng ở trong nước biển, bắt đầu rồi linh lực khôi phục quá trình. Tu vị tiến vào địa long cảnh, tiêu Trần tốc độ tu luyện cực kỳ tăng lên, đặc biệt là linh lực của hắn cố cầu đã biến thành một cái hình người linh thể, tốc độ tu luyện tăng vọt mười mấy lần. Đại ca độ kiếp thành công. Ha ha ha. Sư tử Vương cùng phân sát kiếm nhìn thấy kiếp vân lùi tản đi, mà bọn họ cảm giác tiêu Trần còn sống sót, rõ ràng tiêu Trần độ kiếp thành công, liền dồn dập hoan hô đến, xuất phát từ nội tâm mừng như điên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1031: Đến nơi Hắc Kỳ đảo. Xeo. Tiêu. Sư Tử Vương cùng Phân Sát Kiếm đợi một lúc phát hiện Tiêu Trần không có lao ra mà biển, đoán được Tiêu Trần phải đang khôi phục thân thể cùng sức mạnh, lo lắng nằm ở suy yếu Tiêu Trần bị hải thú công kích, liền không chờ được, dồn dập bay về phía Tiêu Trần độ kiếp hải vực. Ẩm. Giữa lúc Sư Tử Vương cùng Phân Sát Kiếm bay đến Tiêu Trần vị trí hải vực phía trên thời điểm, mặt biển nổ tung, một vệt bóng đen từ trong nước biển lao ra, bay lên biển không. Bóng đen là cái tóc tựa như tia chớp nam tử mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng, con người yêu diễm, vóc người thẳng tắp như kiếm, khí thế mạnh mẽ vô cùng, khí tức lạnh lẽo phiêu miễu thoát tục, người này tự nhiên là Tiêu Trần. Lúc này, Tiêu Trần đứng xứng ở hư không, làm cho người ta một loại phi thường tự nhiên phách khí cảm giác, tựa hồ hắn cùng vùng thế giới này hòa làm một thể, trở thành chúa tể thiên địa, chúa tể văn vật, phóng khoáng ngông nên, bệ nghệ thiên hạ. Nhìn thấy Tiêu Trần lao ra mặt biển, sư tử vương cùng phần sát kiếm đại hỷ, một bên bay về phía Tiêu Trần, một bên kích động hoàn hô nói, đại ca, ngươi thành công vượt qua lần này thiên kiếp. Quá tốt rồi. Vừa nãy hủ chết chúng ta. Ha ha ha. Tiêu Trần ánh mắt hướng về Sư Tử Vương cùng Phần Sắt Kiếm nhìn sang, lãnh khốc trên mặt tự nhiên xuất hiện một vẻ ôn nhu nụ cười sảng lạn, thoáng chốc sát thần lãnh khốc đã biến thành một cái ánh mặt trời đẹp trai lớn nam nhân. Đối với Sư Tử Vương cùng Phần Sắt Kiếm, Tiêu Trần duy trì không được lãnh khốc cá tính, chỉ vì trước hai người là hắn huynh đệ tốt, huynh đệ tốt trong lúc đó là không có bất kỳ ràng buộc cùng ngăn cách, tâm linh mở ra, thân thiết tự nhiên. Đại hoàng, tiểu sát. Tiêu Trần vốn là bình tĩnh tâm tình bị Sư Tử Vương cùng Phần Sắt Kiếm kích động cảm giác hương phân nhiễm, liền tâm tình trở nên cảm động đến, thân thiết hô hoán một câu, chủ động đón lấy hai người sau. Chỉ chốc lát sau, Huynh đệ ba cái chăm chú ôm ở cùng nhau, như cách trở thế huynh đệ một lần nữa gặp nhau một đời vậy chồng vui sướng tâm tình không cách nào hình dung. Lại nói ngược lại, vừa nãy tiêu trần suýt chút nữa liền xong đời, nếu như tiêu trần thật chết mất vậy sao bọn họ tam huynh đệ duyên phận sẽ gián đoạn, trở thành một chồng không cách nào cứu vãn đau đến không muốn sống tuyệt đối. Vui mừng, tiêu trần sống sót là một loại vui mừng, vừa là bản thân hắn vui mừng, đó là bọn họ tam huynh đệ vui mừng, vẫn là hết thề quan tâm tiêu trần người một loại vui mừng. Quý trọng, sống sót liền phải càng thêm quý trọng sinh mệnh, càng thêm quý trọng tình bạn, ái tình và tình thân, đây là tiêu trần phải đi làm bằng không tương lai ngày nào đó gặp bất chắc sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Coi đời này không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Trên đời này nguy cơ trùng trùng, mà có thất đề, tiêu trần không thể vẫn luôn là người thắng, thất bại rất có thể chính là tử vong, tỷ như độ kiếp. Tam huynh đệ ôm ấp rất lâu, mới từ từ bình tĩnh tâm tình, khôi phục bình thường khoác lác đánh giáng huynh đệ quan hệ. Đại ca, độ kiếp thời điểm, ngươi quá bi mãn, cũng quá biến thái, ngươi lại có thể ở bên trong thiên lôi rửa giấy, chỉ sợ ngươi là thiên cổ người số 1 Ha ha. Sư tử vương người thứ nhất bước bắt đầu tiêu trần định tâm tình tốt không thể chê. Không sai, đại ca thật biến thái, người khác độ kiếp đều đang ý nghị tranh nẽ cùng chống đỡ Thiên Lôi, hắn ngược lại tốt, rước gì để Thiên Lôi ngược hắn, cặc cặc cặc. Phân sát kiếm lập tức phụ hòa nói, cười đến có chút kỳ dị, như một cái yêu thích làm kỳ quái đứa nhỏ phát ra âm thanh. Nghe nghe được huynh đệ đối với mình đánh giá, Tiêu Trần có chút không nói gì, hồi tưởng lại mình dẫn lôi rèn thể hết sức thống khổ, bây giờ còn có chồng lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác đau, phòng trứng muốn một quãng thời gian rất dài ký ức chưa phai. Tiêu Trần không có lập tức giải thích hắn làm sao vượt qua cuối cùng một đạo Thiên Lôi lưỡng về kiếp, hắn linh lực trong cơ thể mới khôi phục một phần nhỏ. Cần tìm xem cái chỗ đặt chân hảo hảo tu luyện một phen, liền hắn mở miệng nói, độ kiếp sự tình sau này từ từ nói, hiện tại chúng ta tìm được trước tối cường hào hải đạo thuyền, tiếp theo sau đó hướng về Hắc Kỳ đảo đi tới, thuận tiện ta cũng khôi phục một chút tiêu hao quá lớn linh lực. Đại ca, ta cảm giác tối cường hào hải đạo thuyền còn ở phụ cận, các ngươi đi theo ta. Phân sát kiếm bắt chuyện một tiếng, trước tiên bay đi một phương hướng. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương lập tức đổi tới. Quả nhiên bay một lúc, Tiêu Trần Tam huynh đệ phát hiện ở trong thần hải phiêu bạt đi tối cường hào hải đạo thuyền, liền bay qua, đồng thời hạ xuống ở trên thuyền. Hạ xuống ở trên thuyền sau, nhóm hải tặc mạnh nhất hải tặc chiến sĩ tự nhiên đối với tiêu trần tam huynh đệ tiến hành rồi nhiệt liệt nhất chúc mừng tiêu trần hiếm thấy một hồi có kiên trì tiếp nhận rồi hải tặc các chiến sĩ chúc mừng cho hải tặc các chiến sĩ một cái khuôn mặt tươi cười sống sót sau hai nạn sau nhân tính đẹp nhất mặt tốt thông thường cũng dễ dàng triển lộ ra tiêu trần nguyên bản là một kẻ lãnh cốc hiện tại cũng khó có thể đối với hải tặc các chiến sĩ nhiệt tình chúc mừng duy trì lãnh cốc có điều tiêu trần không có cùng hải tặc các chiến sĩ đợi quá lâu nói rồi hai câu sau hạ xuống thuyền tiếp tục đi tới hắc kỳ đảo sau trực tiếp đi vào khoang thuyền của chính mình bắt đầu rồi khôi phục linh lực quá trình Phân sát kiếm tiến vào chứa đồ trong, sư tử vương hiếm thấy không ngủ, vội vàng bắt giết hải thú, lấy lời nói của hắn nói, tiêu trần độ kiếp dọa sợ hắn, nhất định phải ăn rất nhiều hải thú ép ăn đuổi. Sư tử vương săn giết đủ loại hải thú, cái này có thể tiện nghi hải tặc các chiến sĩ, bởi vì sư tử vương không thể ăn xong hết thể hải thú, vì lẽ đó hải tặc các chiến sĩ lớn no có lực ăn, chỉ cần động thủ đi lông thịt nướng là được. Nhóm hải tặc mạnh nhất đi sinh hoạt lại khôi phục kiến tĩnh, nhóm hải tặc mạnh nhất hải tặc chiến sĩ đối với tiêu trần sùng bái cực kỳ, tính như thần linh, có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị cùng thiên kiếp người không phải thần quan có thể là cái gì? Thời gian từ Nguyệt Hồ đảo tính vào lên, đến hiện tại gần như sắp tới 3 tháng, Nguyệt Hồ đảo khoảng cách Hắc Kỳ đảo khoảng chừng khoảng cách 4 triệu dặm, Tối Cường Hào Hải đảo thuyền bình quân tốc độ khoảng chừng là ngày đi 3 vạn dặm, 3 tháng gần như đi 3 triệu dặm. Vì lẽ đó, Tối Cường Hào Hải đảo thuyền lúc này đạt đến Hải vực khoảng cách Hắc Kỳ đảo khoảng chừng 1 triệu dặm dáng vẻ, lấy ngày đi 3 vạn dặm tốc độ, 1 tháng phải khả năng đến nơi Hắc Kỳ đảo. Hắc Kỳ đảo là nhất định phải đi, không, là tình thế bắt buộc, Tiêu Trần Tam huynh đệ nhất định sẽ đem Hắc Kỳ đảo đánh hạ, mới có thể khống chế trên đảo chuyển tống trận, do đó chuyển tống đến bọn họ nếu muốn đi địa phương. Trên biển đi quá tốn thời gian. Tiêu Trần thời gian không kéo dài được, Hoang Thần Đại Lục thân bằng bạn tốt chờ hắn đi bảo vệ, khả năng tại Trung Châu Tô Thanh Nghị chờ hắn đi tìm cùng cứu viện. Có lúc thời gian chính là sinh mạng, sớm một khắc liền có thể có thể quan hệ đến người thân hoặc là bằng hữu sinh mệnh, vì lẽ đó Tiêu Trần cần mau chóng đạt đến mình muốn đi địa phương, tỉ như Hoang Thần Đại Lục hoặc là Trung Châu. Truyền tống trận là cái thần kỳ truyền tống pháp trận, nháy mắt khả năng đạt đến chí ít mấy trăm ngàn giảm, một lần truyền tống có thể truyền tống mấy triệu giảm, thậm chí hơn 10 triệu bên trong, cái này cần xem truyền tống linh thạch cấp bậc. Hoàng linh thạch vận dụng truyền tống trận có thể mang người xa nhất truyền tống đến mấy triệu ở ngoài địa phương. Huyền giai linh thạch thì lại có thể mang người xa nhất truyền tống đến 10 triệu dặm ở ngoài địa phương. Đây là hoàng giai linh thạch cùng huyền giai linh thạch cần chứa năng lượng không giống duyên cớ. Sau đó một tháng, tối cường hào hải đạo thuyền một đường thuận lợi đi, khoảng trường tiến lên 1 triệu dặm lộ trình. Tiêu Trần đã sớm khôi phục thực lực, đạt đến địa long cảnh 2 tầng đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào địa long cảnh 3 tầng. Một tòa to lớn hải đảo tọa lạc ở tối cường hào hải đạo phía đằng tây bên ngoài ngàn dặm. Không tới nửa ngày sau, xuất hiện ở thuyền hải nhân tầm nhìn trong, thuyền hải rốt cục đến nơi chỗ cần đến Hắc kỳ đảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1032: tiến tính trước bao đáp. Tối Cường hào hải đạo thuyền lên, Tiêu Trần, Đại Hoàng Cầu cùng Trịnh Thành Cung đứng ở đầu thuyền trên bông thuyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy dặm ở ngoài hắc kỳ đảo, tựa hồ muốn nhìn rõ trên đảo có cái gì. Tiêu Trần tu vị đạt đến địa long cảnh hai tầng đỉnh cao, năng lực nhận biết so với long tượng cảnh mạnh mẽ mấy lần, lúc này hắn chính đem năng lực nhận biết toàn diện hướng về ngay phía trước hắc kỳ đảo kéo dài mà đi. Tiêu Trần ở nhận biết hắc kỳ đảo trên có hay không có cường giả tuyệt thế, Đại Hoàng Cầu cùng Phân Sát Kiếm cũng ở đây làm chuyện giống vậy. Phân Sát Kiếm thực lực mạnh nhất, năng lực nhận biết càng là đối lập Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu phải cường đại hơn. Hắn ngay lập tức nhận biết trên đảo tình huống, không khỏi cười gằn truyền âm cho Tiêu Trần cùng Đại Hoàng cầu. "Đại ca, nhị ca, các ngươi có phải hay không nhận biết được trên đảo ẩn nút ngày 20 mấy tên Thiên Long cảnh cùng Thần Long cảnh võ giả?" "Khà khà. 15 tên Thiên Long cảnh cường giả cùng 9 tên Thần Long cảnh cường giả, tổng cộng 24 tên, ba huynh đệ chúng ta phân phối hạ xuống vừa vặn một người tám cái, có thể giết cái thoải mái." "Ha ha." Đại Hoàng cầu năng lực nhận biết so với phần sát kiếm không kém bao nhiêu, lại rõ ràng nhận biết ra hắc kỳ đảo trên ẩn cường giả tuyệt thế số lượng, ánh mắt lạnh lùng mang theo hứng vấn, vừa nhìn liền biết hắn là một cái hiếu chiến gia hỏa. Nghe được phần sát kiếm cùng Đại Hoàng cầu, Tiêu Trần chân mày cau lại, trong mắt lóe ra một tia hàn quang, lẩm bẩm nói nhỏ, 24 tên cường giả sao? Lẽ nào Hắc Kỳ cái chết tin tức từ lâu truyền tới Hắc Kỳ đảo, liền Hắc Kỳ đảo hắc ra thế lực có chuẩn bị điều khiển đến rồi hơn 20 tên cường giả mai phục tại Hắc Kỳ đảo chờ chúng ta đến. Đại ca, ngươi quản bọn họ có phải là mai phục chúng ta, toàn bộ giết chính là? Ha ha. Đại Hoàng cầu chẳng muốn quản đầu đuôi câu chuyện, hắn chỉ muốn phải mãi đại sát một hồi. Nhị ca, đừng nói để ta ở nhận biết một hồi Hắc Kỳ đảo trên có hay không ẩn ngay bán thần cảnh cường giả. Phân sát kiếm ngăn cản muốn xông lên bay về phía Hắc Kỳ đảo đại hoàng cậu, lần thứ hai càng tỉ mỉ nhận biết Hắc Kỳ đảo trên tôn giả, kiểm tra có hay không tiềm tàng bán thần cảnh cường giả. Bán thần cảnh cường giả có thể không thể so thần long cảnh cường giả dễ đối phó, sơ ý một chút, Tiêu Trần Tam huynh đệ cũng có thể gây ở Hắc Kỳ đảo, cái này không phải là chuyện giật gân. Không sai, đại hoàng bình tĩnh đừng nóng, cùng tiểu sát hảo hảo nhận biết một phen chứ. Tiêu Trần tán thành phân sát kiếm cử động, bọn họ tam huynh đệ đơn thể tác chiến còn rất xa không phải bán thần cảnh cường giả đối thủ, cũng không thể xem thường. Phân sát kiếm nhận biết một hồi lâu, đem Hắc Kỳ đảo nhận biết nhiều lần lúc này mới truyền âm cho tiêu trần cùng đại hoàng cầu đại ca nhị ca ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có phát hiện so với bán thần cảnh cường giả nhưng là ta không thể hoàn toàn bài trừ trên đảo không có bán thần cảnh cường giả độ khả thi như vậy phải không tiêu trần mình cũng không thể loại trừ hắc kỳ đảo trên có hay không ẩn nút bán thần cảnh cường giả liền rơi vào trầm ngâm sau một chốc hắn một mặt kiên định nói hắc kỳ đảo chúng ta nhất định phải đánh hạ bởi vì chúng ta cần truyền thống trận lúc trước chúng ta đại chiến bán thánh bạch thuật hải thú thời điểm không có bất kỳ người nào từng thấy ta cùng đại hoàng chiến thú hợp thể vì lẽ đó ta cảm thấy coi như Hắc Kỳ bị chúng ta sát hại tin tức bị người chuyển tới Hắc Kỳ đảo Hắc gia cũng sẽ xa xa đánh giá thấp thực lực của chúng ta nhiều lắm sẽ phái ra nhiều hơn chút thần long cảnh cường giả mà sẽ không phái ra thân phận địa vị cao quý bán thần cảnh cường giả bởi vì ta cảm thấy bán thần cảnh cường giả tại Trung Châu cũng không phải tùy ý có thể thấy được đại ca suy đoán đến không sai Trung Châu đại gia tộc có thể xuất hiện một tên hoặc là hai tên bán thần cảnh cường giả là tốt lắm rồi chỉ có Trung Châu thế gia mới khả năng xuất hiện tiên thần cấp cái khác liền cường giả phân sát kiếm tán thành tiêu trần suy đoán ân ta cũng cho là như thế đại hoàng cẩu cũng gật gật đầu khinh thường nói một cái gia tộc nếu như xuất hiện một tiên thiên thần cảnh cường giả vậy sao gia tộc này lập tức liền có thể trở thành lá trung châu thế gia hắc gia có điều là một đại gia tộc thậm chí chỉ có thể tính vào nhị lưu tam lưu đại gia tộc căn bản không có khả năng nắm giữ thiên thần cảnh cường giả có thể nắm giữ một cái bán thần cảnh cường giả linh tiên bán thần cảnh cường giả thông thường muốn tọa chấn gia tộc sẽ không dễ dàng điều động đi tới chim không thể bị thần hải ha ha ha tiểu sát đại hoàng các ngươi phân tích rất có đạo lý ta cũng nghĩ đến những thứ này tiêu trần tán thành gật gật đầu ánh mắt bắn như điện phía trước hắc kỳ đảo tham tham nói hắc gia cường giả muốn mai phục chúng ta Chúng ta còn dùng khách khí với bọn họ sao? Đương nhiên không cần, kha kha kha kha kha. Đại hoàng Cầu cùng phân sát kiếm dồn dập cười quái dị đến, trong tiếng cười mang theo lệnh lùng sát ý ngạch hắc kỳ đảo hắc gia cường giả muốn gặp vận rủi lớn. Trịnh Thành cung nghe được Tiêu Trần Tam huynh đệ cười gần, bắt đầu vì là hắc kỳ đảo hắc gia cường giả mà nghiệm. Lam tối cường hào hải đạo thuyền khoảng cách hắc kỳ đảo thuyền bến tàu không tới 2 dặm lộ trình thời điểm, Tiêu Trần nghiêng đầu quay về phía sau chết Trịnh Thành cung nhỏ giọng nói, đội trưởng, chờ sau đó thuyền cập bờ thời điểm, toàn bộ các ngươi ở tại trên thuyền, bởi vì hắc kỳ đảo trên ẩn nút ngay hơn 20 tên thiên long cảnh cùng thần long cảnh cường giả." Các ngươi lên đảo sẽ rất nguy hiểm, chuyện giết người giao cho chúng ta là được, biết không? Hơn 20 tên tiên long cảnh cùng thần long cảnh cường giả Trịnh Thành cung giật này cả mình, suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên đến, vội vàng dừng âm thanh, dùng sức gật gật đầu, nhỏ giọng quan tâm nói, "Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, các ngươi phải cẩn thận một chút." "Yên tâm đi, chúng ta tự có đúng mực." Tiêu Trần nhàn nhạt nói một câu, không có giải thích cái gì, bọn họ tam huynh đệ bí mật không thể tùy tiện để người ta biết, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trịnh Thành cung tuy rằng không phải người ngoài, thế nhưng vẫn còn không tính là hoàn toàn có thể tín nhiệm huynh đệ, chỉ có thể coi là một người bạn. Đối phương không phải huynh đệ sinh tử, người thân cùng người yêu, Tiêu Trần đương nhiên phải bảo thủ một ít trọng yếu bí mật. Cong. Theo một đạo nhẹ nhàng tiếng va chạm, tối cường hào hải đạo thuyền cập bờ, hải tắc các chiến sĩ sắc mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn, bởi vì bọn họ cũng đều biết bọn họ đoàn trưởng cùng hai vị phó đoàn trưởng muốn tấn công hắc kỳ đảo. Tiêu Trần lúc này thực lực bị Ti mẫu Mậu đỉnh ngụy trang thành biên giới đỉnh cao tầng 3, đại hoàng Cẩu càng là không có biểu hiện một điểm thực lực, như một cái phổ thông thổ cậu, bọn họ lại bắt đầu giả làm heo ăn thịt hổ chôn giết cường giả hành động. Tiêu Trần cùng đại hoàng cầu nhìn nhau một chút, liên tiếp nhảy ra thuyền rơi xuống bến tàu lên, sau đó chậm rãi hướng về mấy dặm ở ngoài Hắc Kỳ thành đi đến, làm cho người ta một loại hứng hở du sơn ngoạn thủy cảm giác. Trình thành cùng cùng hải tặc chiến sĩ đứng trên thuyền cung kính nhìn theo Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cậu, trong lòng dù sao cũng hơi căng thẳng, bởi vì bọn họ cũng đều biết rất nhanh một hồi khoáng thế lớn hôn chiến đem ở Hắc Kỳ đảo chính diễn. Tiêu Trần không quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước, trong lòng cười lạnh, bởi vì hắn không có phát hiện một bóng người ở tại ngoài thành, trong thành cũng đúng một mảnh chết bên lề Khác thường tất yêu, Hắc Kỳ đảo cường giả mai phục vốn là kẻ hở khổng lồ, người tin tưởng một chút liền có thể nhìn ra Hắc Kỳ đảo không đúng rất hiển nhiên, hắc kỳ đảo trên đã bị hắc gia cường giả hạ xuống lệnh cấm, cấm chỉ bất luận người nào ra vào hắc kỳ thành, nói không chắc hắc kỳ trong thành gia tộc, thương nhân cùng du dân đều toàn bộ chờ ở gia tộc hoặc là tự lâu. tiến tĩnh trước bao táp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1033, giết đảo bắt buộc phải làm, chương 1033, giết đảo bắt buộc phải làm. vù vù một trận mãnh liệt tước gió biển đột ngột thổi tới, xuyên qua tiêu trần cùng đại hoàng cẩu, sau đó thổi tới phía trước hắc kỳ thành, gió biển mang theo một loại vi tinh lạnh lẽo, tựa hồ báo trước ngay hắc kỳ thành sắp sửa phát sinh máu tanh sự tình Tiêu Trần Hắc Ý bị gió biển hơi hơi vẫy lên, hán tâm nhưng không hề có một chút gợn sóng, tâm thần toàn lực nhận biết bốn phía tất cả, kiểm tra bốn phía có hay không tiềm tàng nguy cơ lớn lao. Đại Hoàng Cẩu thời khắc làm tốt biến thân sư tử vương chuẩn bị, nát tan cùng một chỗ đột phát uy hiếp, bảo đảm Tiêu Trần An Uy. Phân sát kiếm linh thức hướng về hắc khí thành toàn diện bao trùm mà đi, tiếp tục nhận biết trong thành có tồn tại hay không bán thần cảnh cường giả, một khi phát hiện có, hắn sẽ lập tức thông báo Tiêu Trần cùng sư tử vương thời khắc chuẩn bị tiến hành chiến thú hợp thể đại chiến hoặc là chạy trốn. Cục cục đát Bởi vì trên đảo thực sự quá yên tĩnh duyên cớ, Tiêu Trần cùng sư tử Vương tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, nhiều tiếng truyền vào lỗ tai của bọn họ, để bọn họ càng thêm duy trì tinh thần tập trung cao độ. Đi được lại chậm, chỗ cần đến cũng sẽ có đến thời điểm, lúc này Tiêu Trần cùng đại hoàng Cầu đã cách cửa thành không tới 10 trượng địa phương. Cửa thành, đột nhiên tránh ra bốn bóng người, đều là thành thủ trang điểm, một cái thực lực cảnh tam trọng đỉnh cao, mà khác ba cái đều là biên giới hai tầng, cũng không biết bọn họ là ở các cổng, vẫn là có ý định thu tiêu Trần lệ phí vào thành. Tiêu Trần nhìn thấy bốn người xuất hiện, con mắt né qua một tia nghi hoặc, chợt rõ ràng Hắc Kỳ thành đây là ở dấu đầu hở đôi làm làm giả dáng vẻ, hy vọng không đưa tới tiêu trần lòng nghi ngờ. Làm điều thừa. Hắc gia cường giả khẳng định phát hiện Tiêu Trần đến, sướng không phái ra thành thủ đi ra, một mực vào lúc này phái ra vậy quả thực chính là làm điều thừa, bọn họ khả năng còn không biết Tiêu Trần đã sớm nhìn tấu trong thành mai phục hư thực cùng âm như quỷ kế. Cảm thấy được bốn thành thủ trong mắt nơi sâu xa xem thường cùng ý lạnh, Tiêu Trần không khỏi khỏe miệng gánh biết, tâm thăng một tính, truyền âm cho đại hoàng cậu cùng phần sắc kiếm, "Đại hoàng, tiểu sát, nếu bọn họ muốn chơi vậy sao chúng ta liền từng kế tiểu kế, giết bọn họ một trở tay không kịp, thế nào?" Khà khà. theo đại ca kế sách Ha ha ha! Đại hoàng cầu cùng phân sát kiếm tán thành tiêu trần nhu kế, chơi tâm nổi lên. Cục cục đát. Tiêu trần cùng đại hoàng cẩu không chút biến sắc hướng đi cửa thành, chứa một bộ không nhìn thẳng bốn tên thành thủ dáng vẻ lãnh ngạo cực kỳ. Bốn tên thành thủ căn bản không biết tiêu trần cùng đại hoàng cầu thực lực, chỉ lấy đến mặt trên mệnh lệnh, gọi bọn họ chú ý một hồi qua lại người có hay không có cái mang cậu người trẻ tuổi. Tiêu trần vừa vặn mang theo một con chó, bốn tên thành thủ gần như xác định tiêu trần chính là bọn họ thượng cấp muốn bọn họ chú ý người, khi bọn họ nhìn thấy tiêu trần cùng đại hoàng cẩu thực lực sau, nhất thời có chút xem thường đến, cho rằng mặt trên có chút chuyện bé xé ra to xem có điều tiêu trần cùng đại hoàng cầu lãnh nào bốn tên thành thủ trong người mãnh nhất không nhịn được gầm lên đến đứng lại hả tiêu trần lông mày cao lại chậm giãn ra chậm rãi dừng bước ánh mắt lạnh như băng nhìn quét bốn tên thành thủ cuối cùng dừng lại ở phát ra gầm lên thành thủ sát mặt lạnh lùng quát lớn nói ngươi là thứ gì dám như vậy cùng bản công tử nói chuyện có tin ta hay không đánh nát ngươi thối miệng ngươi ngươi ngông cuồng thành thủ đầu lĩnh tức giận đến hổ thân thể run rẩy hắn rất muốn mắng trở lại càng muốn trực tiếp động thủ giết người nhưng là hắn cảm giác được tiêu trần trong ánh mắt lạnh lùng cùng sát ý như đao kiếm giống như đáng sợ liền không dám manh động ngông cuồng, tiêu trần bệ nghĩa thành thủ đầu lĩnh, một mình ngươi nho nhỏ thành thủ, lại đối bản công tử gầm lên, ngươi liền không sợ rơi đầu. bản công tử khuyên ngươi lập tức nhường đường đồng thời quỳ xuống bồi tội, vàng không chết mất không nên trách người khác. Thử. Khi người quá đáng thành thủ đầu lĩnh đang muốn gầm lên, đột nhiên cảm giác thân thể bị một luồng nồng nặc máu tanh sát khí bao phủ, nhất thời còn rơi hầm băng, dọa gần chết, lời ra đến khỏe miệng miễn cưỡng nuốt vào trong bụng, hai chân bắt đầu du lên, chỉ lát nữa là phải không kìm lòng được quỳ xuống. nhưng là thành thủ đầu lĩnh trong lòng có chút không cam lòng đối với một cái thực lực cùng mình tương đương tuổi tác nhưng nhỏ mình gấp đôi không ngừng người trẻ tuổi quỳ xuống. Liền hắn bồi ngay tươi cười nói, "Công tử, ta sai rồi, ngươi lại nhân bất kể tiểu nhân qua, chúng ta chỉ là dự định hướng về ngươi thu điểm lệ phí vào thành đây là Hắc Kỳ thành quy củ xin mời công tử không nên hiểu lầm." Ha ha, ha ha đúng. Thanh thủ đầu lĩnh còn chính đang cười làm lành, đột nhiên miệng đã trúng mạnh mẽ một trường, cả người 150, 60 cân thân thể chiêu sau bay lên, đồng thời nát răng cùng máu tươi từ hắn nát miệng phun mạnh đi ra. A. Ầm. Răng Thanh thủ đầu lĩnh kêu lên thê lương thảm thiết thanh khoan thai đến muộn, nhưng là vừa kêu lên thảm thiết, thân thể của hắn tầng tầng va chạm ở trên tường thành lập tức phát ra kết thúc cốt tiếng vang khiến người ta nghe xong tê cả da đầu khí còn lại ba tên thành thủ nhìn thấy thê thảm cực kỳ còn giống như chó chết cuộn mình ở chân tường thành thủ đầu lĩnh cùng trên đất trên vách tường lượng lớn vết máu cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh sợ đến dầm một tiếng quỳ xuống ở mà quay về một mặt lạnh lùng tiêu trần không ngừng dập đầu xin tha công tử tha mạng tiểu nhân có mắt không chồng mạ phạm công tử kính xin công tử thứ tội lệ phí vào thành chính là công tử cho tiểu nhân tiểu nhân cũng không dám muốn công tử mời vào thành quỳ xuống ba tên thành thủ tuy rằng không có thấy rõ tiêu trần là làm sao ra tay Thế nhưng bọn họ biết thành thủ đầu lĩnh khẳng định là Tiêu Trần đánh bay, chính là bởi vì không có thấy rõ Tiêu Trần làm sao ra tay, bọn họ mới biết Tiêu Trần đáng sợ hung ác cùng thâm tàng bất lộ. Mặt khác ba tên thành thủ bắt đầu cho rằng Tiêu Trần là phi thường người có thân phận, bởi vì không có có chút tài năng cùng bối cảnh người tuyệt đối không dám ở hắc kỳ đảo tổn thương hắc ra người, bọn họ hiện tại tựa hồ có hơi rõ ràng mặt trên tại sao như vậy quan tâm một cái mang cầu người trẻ tuổi. Một cái tắt phiến chết một cái đại hán người chính là Tiêu Trần, Tiêu Trần sở dĩ ra tay giết người là bởi vì thành thủ đầu lĩnh không chỉ không có quỳ xuống còn đối với hắn muốn lệ phí vào thành, chuyện này căn bản là là đem lời nói của hắn vào thai này ra thai kia, hắn không thể làm gì khác hơn là tác thành muốn chết thành thủ đầu lĩnh. Tiêu Trần giết người như vậy không chút do dự, ngoại trừ phải cho Hắc Kỳ đảo cường giả đến cái hạ mã uy ở ngoài, mà khác hắn còn muốn làm một việc vậy chính là giết đảo. Không sai. Giết đảo, giết sạch trên đảo mọi người, không phải Tiêu Trần tàn bạo, mà là hắn nhất định phải muốn làm như thế, chờ sau đó bọn họ tam huynh đệ muốn làm sạch trên đảo 24 tên cường giả tuyệt thế, cái này chính là một cái lớn vô cùng sự tình. Đại chiến thời điểm, Tiêu Trần Tam Hinh đệ thực lực sẽ bại lộ ở hắc kỳ người trên đảo trong mắt, đặc biệt là phần sát kiếm cùng sư tử vương thân phận khả năng muốn bại lộ trên đời trong mắt người, đây là một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Phần sát kiếm thân phận nhưng là thái cổ tuyệt thế hung ác kiếm, thân phận tự nhiên không thể bại lộ, sư tử vương là yêu tộc thiết huyết của sư bộ tộc Nguyên vương tử, thân phận cũng không thể tùy tiện bại lộ. Phần sát kiếm cùng sư tử vương tin tức nếu như bị truyền tống đến Trung Châu, nhất định sẽ gây nên Trung Châu chấn động mạnh, đến thời điểm nhất định có vô số Trung Châu cường giả cùng cường giả yêu tộc đến đây truy sát Tiêu Trần Tam Hinh đệ, đây là hoàn toàn có thể sự tình. Vì lẽ đó giết đạo bắt buộc phải làm. Hắc Kỳ đảo trên hắc gia thế lực nhất định phải bị diệt sạch, thế lực của hắn mặc kệ cùng hắc gia có quan hệ hay không, đều toàn bộ cũng bị diệt, quan hệ đến huynh đệ mình tính mạng nguy cơ nhất định phải toàn bộ diệt trừ, đây là tiêu trần lãnh khốc quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1034, xem ai giữ được bình tĩnh. Vô độc bất trợ phu, nhân tính đều là ích kỷ, tiêu trần cũng đúng một người, tự nhiên không làm được đại công vô tư, hắn đối với huynh đệ của chính mình, người thân cùng bằng hữu nhất định phải thiên vị ủng có thể ở thần hải lăn lộn người há có thể có người lương thiện. Hắc Kỳ đạo trên thế lực khẳng định đều thần phục hắc gia. Gặp gỡ Tiêu Trần Tam huynh đệ chỉ có thể nói là sự bất hạnh của bọn họ, chỉ trách bọn họ cùng sai rồi chủ nhân. Nhược lục cường thực, thế giới này thì có tàn khốc như thế, không phải giết người chính là bị giết, võ tu con đường vốn là một cái hung hiểm cực kỳ không đường về, chưa chết người sẽ đáng thương ngươi, chỉ có thể đưa người coi như trò cười. Xèo. Ầm ầm ầm. Tiêu Trần không hề động thủ giết chết quỷ xuống ba tên thành thủ, bay thẳng đến ngay trong thành đi đến, hắn không động thủ, không có nghĩa là đại hoàng cầu sẽ không động thủ, chỉ thấy đại hoàng cầu sung lên, vung lên vuốt phải hướng về ba tên thành thủ cái cổ về tới. Dầm dầm ba cái đầu lập tức từ chủ nhân trên cổ chia liễu, lan rơi trên mặt đất, máu đỏ tươi từ bọn chúng cùng chặt đầu thi phun mạnh đi ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cửa thành, mùi máu tanh nước vui, máu tươi nhìn thấy mà giật mình. ba tên thành thủ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trở thành ba bộ không đầu thi, bị mất mạng, đáng thương đáng tiếc, thế nhưng không có ai thương hại bọn hắn. tiêu trần mặc dù biết đại hoàng cầu giết người, thế nhưng không quay đầu lại liếc mắt một cái, sắc mặt càng không có một tia gợn sóng, tựa hồ đại hoàng cầu giết không phải ba người, mà là ba con gà. đại hoàng cầu thuẫn sát ba người, nhanh chóng đuổi theo tiêu trần, cùng tiêu trần kề vai sát cánh chuẩn bị ở trong thành đại khai sát giới, giết mấy cái thành thủ có điều làm ở vị món ăn, chân chính món chính còn ở phía sau. Trong thành trên đường quả nhiên không có một bóng người, Tiêu Trần trong lòng không khỏi cười gần cả sâu, nguyên bản quyết định giết đảo dự định kiên định hơn, trong thành người đều nghe theo Hắc Gia Cường giả mệnh lệnh chết chưa hết tội. Đắc, đắc, đắc. Tiêu Trần cùng đại hoàng cầu cố ý thả chậm lại bước chân, Tam huynh đệ ở trong lòng giao lưu trong thành chỗ nào ẩn nút ngay cường giả tuyệt thế, thế, thời khắc chuẩn bị đại khai sát giới. Cửa thành chiến đấu, đặc biệt là thành thủ đầu lĩnh tiêu thảm thiết thê thảm như thế dội, lại không có hấp dẫn trong thành cường giả xuất hiện, đủ để chứng minh trong thành cường giả ở trong thành bố trí một bản thiên la địa vong chờ tiêu Trần đến xuyên. Tiêu Trần tam huynh đệ tiến vào thành sau, trái lại tâm tình thả lỏng không ít, bọn họ gần như xác định trong thành không có bán thần cảnh cường giả, nếu là có vậy sao bán thần cảnh cường giả căn bản khinh thường tiềm tàng. Tiêu Trần cùng đại hoàng cầu giết quang minh chính đại giết bốn tên thành thủ, không có gây nên hắc kỳ thành bạo động, nói rõ hắc gia cường giả không nhìn ra Tiêu Trần cùng đại hoàng cầu hư thực, liền không dám manh động, chờ đợi Tiêu Trần cùng đại hoàng cầu tiến vào trong thành mới hợp nhau tấn công sự thực chính như tiêu trần tam huynh đệ suy nghĩ như vậy trong thành 15 tên thiên long cảnh cường giả cùng 9 tên thần long cảnh cường giả căn bản nhìn không thấu tiêu trần cùng sư tử vương thực lực lúc này bọn họ chính đang buồn bực đây một tháng trước truyền đến tin tức nói hắc kỳ cùng hắc vũ bị một người tuổi còn trẻ võ giả cùng một cái sư tử yêu thú liên thủ giết chết hắc kỳ đảo hắc kỳ thủ hạ lập tức hướng về hắc gia cầu viện hắc gia căn cứ tin tức phán đoán ra tiêu trần cùng sư tử vương đại khái thực lực liền phái ra 24 tên cường giả đi tới hắc kỳ đảo bố trí một bản thiên la địa vong chờ tiêu trần cùng sư tử vương đến xuyên vốn là cho rằng nắm chắc tử cục đích thân mắt thấy đến tiêu trần cùng đại hoàng cầu sau. Hắc gia cường giả xem không hiểu, sát thực nói rằng xem không hiểu tiêu Trần cùng đại hoàng cầu thực lực chân thật. Hắc gia cường giả đương nhiên sẽ không cho rằng tiêu Trần chỉ dựa vào biên giới đỉnh cao tầng 3 thực lực, phối hợp cấp 9 yêu thú liền có thể ung dung giết chết Hắc Kỳ cùng Hắc Vũ, tin tức trên giả tiêu Trần có hay không thần tứ sau có thể phi hành vậy nói rõ tiêu Trần thực lực tổng hợp phải đạt đến thiên long cảnh hoặc là thần long cảnh. Hắc gia cường giả hoài nghi tiêu Trần kỳ thực là một cái phản lão hoàn đồng lao ra hỏa, đồng thời nắm giữ mỹ trang thực lực chân thật thủ đoạn, sau đó cùng sư tử vương trộn dùng đánh lén vương thực giết Hắc Kỳ Hắc Vũ, bằng không căn bản giết không được thần long cảnh một tầng Hắc Kỳ cùng thần long cảnh 3 tầng Hắc Vũ. Tiêu Trần tiến vào trong thành, nhạy cảm năng lực nhận biết làm cho hắn lập tức cảm giác được 24 đạo ánh mắt không có ý tốt từ 24 địa phương bí mật mật mở phong tới, bắn ở trên người hắn. Bị 24 đạo ánh mắt xem kỹ, Tiêu Trần cảm giác thấy hơi không thoải mái, không khỏi như mày, sát ý tự nhiên bên ngoài đi ra, cố nén động thủ kích động, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đại Hoàng cầu một bộ vẻ mặt hững hờ, ánh mắt lạnh lùng thỉnh thoảng quét về phía trong thành một chỗ, có điều không có làm bất kỳ dừng lại, như đang thưởng thức phong cảnh cảm giác. Xèo, xèo, xèo. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu như vậy giữ được bình tĩnh. Hắc gia cường giả lại bắt đầu dễ kích động, theo ba đạo tiếng xé gió, ba cái thần long cảnh hắc gia cường giả từ trung tâm thành hướng về Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cẩu bắn mạnh mà tới. "Hả? Dễ kích động sao?" Cảm thấy được tam đại cường giả tới gần, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau, đồng thời giương bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ trong thành tầng trời thấp bay tới ba bóng người, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cẩu kinh ngạc chính là, tại sao Hắc gia cường giả không toàn bộ động tác vây công bọn họ, mà chỉ là ba tên cường giả bay ra? Cái này không phù hợp mai phục chiến đấu pháp, cũng không được nhân số ưu thế. Lẽ nào Hắc gia cường giả kiên kỵ chúng ta? Muốn thăm dò một hồi chúng ta hư thực, đồng thời hỏi dò một phen thân phận của chúng ta. Tiêu Trần, đại hoàng Cầu cùng phần sát kiếm trong lòng giao lưu biết được như vậy một cái suy đoán, liền không có lập tức động thủ, lẳng lặng chờ đợi ba tên thần long cảnh cường giả đến, ngược lại bọn họ căn bản không e ngại 24 tên hắc gia cường giả. Tu vị đến địa long cảnh 2 tầng đỉnh cao, Tiêu Trần phóng thích cấp 7 ma hóa thần tứ sau, thực lực tăng lên 5 tầng tăng vọt đến thần long cảnh 1 tầng đỉnh cao, phối hợp hắn khủng bố sức chiến đấu căn bản không e ngại bất kỳ thần long cảnh cường giả. Bay tới ba tên thần long cảnh cường giả, một tên là tu vị đạt đến thần long cảnh đỉnh cao tầng 3 tuổi chừng thất tuấn áo xám lão giả, Hai gã khác là tu vị đạt đến thần long cảnh hai tầng 50 tuổi ra mà táo bảo đen ống áo. Ba tên ông lão hạ xuống ở khoảng cách Tiêu Trần xa 50 trượng phía trước nói giữa đường, cùng Tiêu Trần cùng Đại Hoàng cầu đối lập đến, kinh ngạc ánh mắt lạnh lùng không ngừng đánh giá ngay Tiêu Trần cùng Đại Hoàng cầu đặc biệt là Tiêu Trần. Tiêu Trần một mặt thông dong lãnh gốc, ánh mắt không chút nào né tránh cùng cầm đầu áo xám lao giả đối diện, chờ đợi người sau chủ động mở miệng. Áo xám lao giả tuổi tuy lớn, thế nhưng ánh mắt lấp lánh, không hề có một chút mắt mở chân dáng vẻ, hắn đánh giá Tiêu Trần một hồi lâu, vẫn như cũ không nhìn ra người sau hư thực. Có điều cảm giác Tiêu Trần là một người trẻ tuổi, không khỏi tâm tình có chút trở nên nặng nề. "Hậu sinh khả quý A. Áo xám lao giả vừa mở miệng liền phát ra một đạo cảm khái, âm thanh không phải rất giàn ruột, làm cho người ta một loại hùng hồn no đủ cảm. Tiêu Trần đối với áo xám lao giả khen, cảm thấy có chút kinh ngạc, có điều hắn sẽ không đắc chí dương dương tự đắc, nếu như đối với kẻ địch khen cũng được lợi, như vậy hắn chính là một cái mười phần ngu xuẩn. Tiêu Trần không có mở miệng, tiếp tục lạnh lùng nhìn áo xám lao giả, hắn sau khi biết người khẳng định có lời muốn nói. Quả nhiên, áo xám lao giả nhìn thấy Tiêu Trần không nói lời nào, vì vậy tiếp tục mở miệng, hỏi chính sự, người trẻ tuổi nói vậy ngươi hẳn phải biết chúng ta tại sao chờ ngươi cùng ngươi yêu thú chứ? Tiêu Trần vẫn không lên tiếng, Tựa Hồ xem thường trả lời áo xám lao giả vấn đề, vừa Tựa Hồ dự định tiếp tục lắng nghe người sau phí lời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1035 Đại Chiến Bảy Địch. Áo xám lao giả Tựa Hồ là một cái tinh dưỡng người cực kỳ tốt, không có dễ dàng bị Tiêu Trần lạnh lùng làm tức giận, tiếp tục ôn hòa nhã nhặn nói, lão phu tên là Hắc Thần, là Trung Châu đêm phủ vực phủ chủ hắc gia tam trưởng lão. Nghe nói các ngươi giết chúng ta hắc gia hai tên cường giả hắc kỳ cùng hắc vũ, lão phu là cái nói lý người, người trẻ tuổi hiện tại xin ngươi nói ra tại sao muốn giết hại Hắc kỳ cùng Hắc Vũ, đồng thời nói ra thân phận của ngươi. Nếu như lời của ngươi nói có thể làm cho lão phu thỏa mãn vậy sao, lão phu hay là có thể làm chủ buông tha các ngươi, bản công tử giết hai cái nát người căn bản không muốn bất kỳ lý do gì. Tiêu Trần lạnh lùng đánh gãy hắc thần la bên trong chứa sách, liếc mắt nhìn sắc mặt trở nên khó coi người sau, không chút lưu tình vạch trần người sau mặt người lòng thú. Lão ra hỏa, ngươi như thế ôn hòa nhã nhặn cùng bản công tử nói chuyện, không phải là muốn dụ ra bản công tử có hay không có hậu trường chứ? Nếu như bản công tử không có hậu trường vậy sao, ngươi lập tức sẽ hạ lệnh hết thảy ẩn ở trong thành cường giả vây giết đệ chúng ta chứ? Người không biết điều. Hắc Thần Tâm Tư bị Tiêu Trần phạt Trần, mặt da đỏ ửng có chút không nhịn được, vẻ mặt trở nên hung hăng đến, lạnh lùng quát lớn nói: Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra tên của ngươi cùng thân phận. Còn có bên cạnh ngươi con này ngụy trang thành Cầu Sư Tử yêu thú thân phận, cho ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc, lâu chừng nửa nén nhang, ngươi vẫn như thế mạnh miệng, đừng trách Lão Phu không khách khí không cần lâu như vậy. Hiện tại bản công tử sẽ nói cho ngươi biết, bản công tử không có bất kỳ hậu trường. Tiêu Trần lần thứ hai không chút khách khí đánh Hắc Thần lại nhải. dừng một chút, lạnh lẽo âm trầm nói, lại nói cùng một đám sắp chết người nói thân phận gì này không phải chê cười sao? Ngươi, Ngông cuồng, điếc không sợ súng, hắc thần bạo nộ rồi, trước mặt người trẻ tuổi lại dám nhìn xuống hắn, hắn làm sao còn có thể duy trì bình tĩnh? Trừ phi hắn không chứng có thể định. Ma hóa, tiểu sát. Tiêu Trần chẳng muốn phí lời, trong lòng gầm thét một tiếng, lập tức phóng thích ma hóa thần tứ, đồng thời gọi ra trong nhận chứa đồ phần sắt kiếm, sau đó thân hình bắn mạnh đến, giết hướng về hắc thần ba người. Thét. Đại hoàng cầu ở Tiêu Trần lao ra trước cũng đã hoàn thành biến thân sư tử vương quá trình, hét lớn một tiếng, hầu như cùng Tiêu Trần đồng thời bạo lao ra, khí thế hùng hổ, không ý kỵ tí nào thần long cảnh cường giả. Sư Tử Vương thực lực bây giờ đạt đến cấp 9 hậu kỳ, kém một bước liền có thể bước vào cấp 9 đỉnh cao, cấp 9 đỉnh cao sư tử vương hoàn toàn có thể đối đầu thần long cảnh một tầng thậm chí hai tầng võ giả nhân loại. Hả? Các ngươi lại dám động thủ trước, có dũng khí? Ồ, tiểu tử, thực lực của ngươi lại tăng vọt đến thần long cảnh một tầng đỉnh cao. Làm sao có khả năng? Hắc Thần nhìn thấy Tiêu Trần cùng sư tử vương chủ động phát động tấn công, hơi sửng sở, chợt sầm mặt lại, liền muốn hạ lệnh vì lẽ đó hắc ra cường giả hiện thân vây giết Tiêu Trần cùng sư tử vương, đột nhiên phát hiện một cái để hắn khiếp sợ cực kỳ sự thực vậy chính là thực lực của Tiêu Trần nổ tung quá mức nguy đại. Cảnh đỉnh cao tầng 3 phong thích thần tứ sau có thể đạt đến thần long cảnh một tầng đỉnh cao. Làm sao có khả năng? Cái này còn có thể tính vào thần tứ sao? Đứng hát thần phía bên phải ông lão con mắt trợ to, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thần tứ là một cái nguyên nhân. Đứng hát thần bên trái ông lão trên mặt ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, còn có một tiêu bình tĩnh, hắn nói ra suy đoán của chính mình, tên tiểu tử này khả năng thực sự là một cái lao tiểu tử, hắn tu vi thật sự phải không phải cảnh đỉnh cao tầng 3, mà là thiên long cảnh tu vị, bằng không không có thần tứ có thể để cho tu vi của hắn từ cảnh tăng vọt đến thần long cảnh hai người các ngươi ngu xuẩn còn có công phu nghiên cứu nhiều như vậy. Kẻ địch đều giết tới, chuẩn bị nên chiến tường địch. Hắc thần mắt thấy tiêu trần cùng sư tử vương cách mình một phương càng ngày càng gần, nghe được mình hai người thủ hạ ở bên thai lại nhảy, không khỏi quát mắng một câu, dừng một chút, vận chuyển linh lực ở tiếng nói, quát lớn đến, hết thảy hất ra cường giả toàn lực vây giết cái cuồng đồ này cùng con súc sinh này, không cần người sống, giết không tha, ai giết một cái, tiền thượng trăm vạn linh tệ cùng hoàng giai linh thạch thượng phẩm một viên. Xeo xeo xeo hắc thần lời nói chưa xuống, hơn hai đạo mạnh mẽ thân ảnh từ phụ cận phòng ngục bí mật địa phương bắn mạnh đi ra, toàn bộ đều là bay trên trời, hiển nhiên thực lực chí ít đạt đến thiên long cảnh. Đến rất đúng lúc. Đỡ phải bản công tử còn muốn đem bọn ngươi từng cái từng cái bắt tới. Tiêu Trần cảm thấy được hết thảy hắc gia cường giả đều bay đến, đến rồi, không sợ chút nào, yêu diễm con ngươi lập loè trùng thiên chiến ý, vung vậy ngay phần sắt kiếm giết hướng về khoảng cách 10 trượng không tới hắc thần ba người. Tiêu Trần tu vị đột phá địa Long cảnh, thực lực tăng mạnh, phóng thích ma hóa thần tư sau, sức chiến đấu có thể quét ngang thần Long cảnh, làm sao có khả năng e ngại một đám thiên long cảnh cường giả cùng thần long cảnh cường giả. Ngông cuồng. Hắc thần nghe được Tiêu Trần, không khỏi gầm lên một tiếng, chợt cười nhạo nói, "Tiểu tử Ngươi một cái dựa vào thần tứ đạt đến thần long cảnh một tầng đỉnh cao phế vận, lao phu một cái tay là có thể đập chết ngươi. Hừ, thật sao? Loạn thần âm. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, truyền âm gọi sư tử vương công kích cái khắc cường giả. Hắn một người độc chiến hạ thần, hắn đương nhiên sẽ không bất cẩn, trực tiếp sử dụng toàn thể công kích chiến kỹ loạn thần âm. Thất. Sư tử vương hiểu ý, lập tức thay đổi mục tiêu công kích nhằm phía vây công tới được hắc gia cường giả trong một tên. Nó rất sẽ chọn đối tượng, lại lựa chọn một cái thiên long cảnh một tầng cường giả. Cái này nói rõ chính là bắt nạt nhỏ yếu. Thu trói hai loạn thần âm từ chấn động kịch liệt phân sát kiếm văng lên trong ngay mắt hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra đi chịu đến công kích người đứng núi chịu xảo là năm trượng bên trong hắc thần ba người a ta đầu đau quá a là hiếm thấy cao cấp sóng âm công kích đáng chết hắc thần ba người vốn là hiện hình quạt bọc đánh vây công tiêu trần mắt thấy ba người tiến công sách lược liền muốn đạt được hiệu quả không nghĩ tới tiêu trần lại đột nhiên phát ra kinh khủng như thế loạn thần âm bọn họ căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý liền dễ dàng chúng chiêu ở hữu hiệu khoảng cách sử dụng loạn thần âm tiêu trần trên căn bản đều có thể đạt được rất tốt hiệu quả mỗi lần cũng có thể làm đến cung cấp vô địch, lần này cũng không ngoại lệ. Hát thần tốt một chút, chỉ là hai tay ôm nhức đầu gọi, thần thức còn có một chút tỉnh táo, liền hắn theo bản năng lùi về sau, nhưng là bước tiến có chút luồn ngang dẫn đến tốc độ không đủ nhanh, có loại con rồi không đầu cảm giác. Hai gã khắc thần long cảnh một tầng hất ra cường giả nhưng là thảm, toàn bộ ngây người như phóng, đáng thương chờ đợi tiêu trần giết chết bọn họ. ầm ầm. Tiêu trần ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ, ngay còn có thể động tác hất thần, phân sát kiếm tầng tầng vung kích mà ra, không hề bất ngờ liên tiếp bắn chúng hai gã khắc thần long cảnh một tầng hất ra cường giả đầu. ầm ầm. Hai tên thần long cảnh một tầng hắc gia cường giả đều không có khởi động linh lực giáp bảo vệ, cũng không có ra chỉ năng lượng vòng bảo vệ, liền trực tiếp bi kịch, đầu dồn dập nổ tung, chết không toàn thây. Xèo. Hứng. Tiêu Trần căn bản không có liếc mắt nhìn hai cỗ thi thể không đầu, từ còn ở phun máu thi thể không đầu trong lúc đó bạo sông lên mà qua, truy sát thần chí bắt đầu chuyển tốt hắc thần, hai tay chống đỡ phần sắt kiếm, chiếu hắc thần đầu lực chém mà xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1036, Dũng sĩ vô địch. Tiểu tử đáng ghét. lao tử cùng ngươi liều mạng. Hắc thần không hổ là hắc gia tam trưởng lão. Thực lực vô cùng tốt, đối với loạn thần âm sức đề kháng coi như không tệ, liền thần trí còn có thể duy trì một ít tỉnh táo, nhìn thấy tiêu trần chiêu hắn đánh tới, theo bản năng dùng tay phải nắm đoạn đao đi chống đỡ phần sắt kiếm. Ầm, dừng. Phần sắt kiếm tầng tầng chém ở đoạn đao trên lưới dao, lập tức phân cao thấp, lại là phần sắt kiếm lớn chiếm thượng phong, đem đoạn đao chém đến đột nhiên chìm xuống, càng tuyệt hơn chính là đoạn đao chủ nhân hắc thần dầm một tiếng hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Đây là tình huống thế nào? Hắc thần nhỏ yếu như vậy, đương nhiên không phải, hắc thần thần trí còn có hơn một nửa không có tỉnh lại, sức mạnh tự nhiên không cách nào phát huy được, hơn nữa hắn vẫn là một tay cầm đao sức mạnh càng lại yếu không mấy phần. ngược lại tiêu trần phát ra toàn lực một chém, đó là hai tay cầm kiếm, thêm vào sức mạnh của hắn có thể so với thần long cảnh cường giả tối đỉnh, hắc thần cùng tiêu trần này tiêu đối phương giải, tự nhiên ăn thiệt ngậm, thua ở tiêu trần dưới kiếm một điểm không kỳ quái. a, hắc thần cái này một quỷ đem chính mình thần trí quy tỉnh táo hơn một nửa, phát hiện phần sắt kiếm lưới kiếm đã giải trừ đến ra đầu của chính mình, không khỏi giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng đem tay trái nâng đỡ chui đau, liều mạng chống lại chính đang ép xuống phần sắt kiếm. Hắc Thần nâng đỡ phần sắt kiếm, nội tâm hơi hơi đưa một hơi, cảm giác tử vong cùng mình sượt qua người, không khỏi cuồng loạn gào thét đến, cậu tập trung. Muốn giết lão tử ngươi còn non ngày, chờ ta người đều lại đây, chính là giờ chết của ngươi. Khà khà ngu xuẩn. Tiêu Trần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống quay về hắn quỳ xuống Hắc Thần, lãnh đạm phun ra hai chữ, yêu diễm con ngươi bắn mạnh ra đáng sợ hung quang, đột nhiên dơ lên chân phải tầng tầng đá hướng về chính đang cởi gần Hắc Thần, vị trí chính là Hắc Thần đan điền vị trí. A. Hắc Thần căn bản không ngờ rằng Tiêu Trần lại chọn dùng chân đánh hắn. Thêm vào hắn hai đầu gối quỳ xuống đất căn bản vô pháp tránh né, liền bị Tiêu Trần ẩn chứa linh lực chân phải mạnh mẽ đá trúng bụng dưới Đan Điền, lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, chật thân thể của hắn bay lên. Hắc thần với hai tên thủ hạ giống nhau, đều không có khởi động cùng ra chỉ bất kỳ phòng ngự giáp bảo vệ, bị Tiêu Trần tầng tầng đá trúng Đan Điền, Đan Điền lập tức chịu đến trọng thương chí mạng, tu vị trên căn bản xem như là phế bỏ. Xeo. Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ ngay giữa không trung Tiêu Thảm Thiết không ngừng hắt thần, trong tay phải phấn sắt kiếm vung lên một hồi, một ánh kiếm từ phấn sắt kiếm bắn ra, hướng về Hát Thần bắn nhanh ra. Ẩm. Kiếm mang tốc độ so với Hắc thần hạ bay tốc độ phải nhanh vài lần, 10 cái hô hấp không tới, kiếm mang đuổi theo Hắc thần đồng thời bắn chúng Hắc thần thân thể, lập tức nổ tung đến, mình đem Hắc thần nổ thành mảnh vỡ, chết không toàn thây. Cái này Tam trưởng lão bị giết. Vừa chạy tới Đông đảo Hắc gia cường giả, nhìn thấy Hắc thần ba người lại bị mục tiêu nhân vật hung dung giết chết, nhất thời bối rối, sau một chốc dồn dập quay về tiêu Trần gào thét đến, chết tiệt tác đồ. Ngươi lại giết chết chúng ta Hắc gia Tam trưởng lão, ngươi chính là có 10000 cái đầu cũng không đủ Hắc gia chém, các anh em cùng tiến lên, chặt cái này ác đồ cùng đầu kia xúc sinh, vì là Tam trưởng lão báo thù. Dám mắng đại ca ta cùng bổn hoàng các người đám rác rưởi này đều phải chết. thét. sư tử vương chính đang truy sát tên kia thiên long cảnh một tầng hất ra cực giả. nghe có người mắng tiêu trần cùng hắn, không nhịn được chửi một câu. đột nhiên bạo phát toàn bộ tốc độ trong nháy mắt đuổi theo hắn chính đang truy sát thiên long cảnh một tầng cường giả. a. cứu mạng. ai tôi cứu cứu ta tên kia đáng thương thiên long cảnh một tầng cường giả nhìn thấy sư tử vương đột nhiên rút ngắn khoảng cách của song phương, hơi sững sở. khi nhìn thấy sư tử vương vung lên vuốt phải hướng về hắn mạnh mẽ đập xuống thời điểm, hắn sợ đến hồn phi phách tán, sợ hãi phát ra tiếng cầu cứu. ầm ầm bởi vì khoảng cách vấn đề, những người khác căn bản không kịp cứu viện, sư tử vương hủy diệt móng vuốt chặt chẽ vững vàng bắn chúng tên kia thiên long cảnh một tầng cường giả vội vàng rơi lên song quyền trên, giang giáp, giầm, a a a, tuy rằng tên kia hất ra cường giả khởi động linh lực giáp bảo vệ, thế nhưng căn bản chịu đựng không được sư tử vương cường lực một đòn, linh lực giáp bảo vệ lúc này vỡ vụn ra đến, song quyền cùng hai tay xương gãy vỡ, cả người bị sức mạnh to lớn áp bức đến quỳ nằm trên mặt đất, đau nhức để hắn đau đến không muốn sống, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn, giang giác. Sư tử vương sẽ không cho tên kia H gia cường giả bất kỳ sống sót cơ hội, há miệng to như chậu máu, lộ ra miệng đầy răng nanh, trực tiếp cắn đứt người sau cái cổ, trợn rơi lên một mặt hung mãnh mặt, ánh mắt nhìn quét phủ cận mấy tên hắc gia cường giả, tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu công kích. Thí, tận mắt đến sư tử vương dễ dàng giết chết một tên thiên long cảnh cường giả, cái khác hắc gia cường giả ý thức được sư tử vương cùng tiêu trần giống nhau cuồn mang hung tàn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đối với sư tử vương có thêm ba phần ý sợ hãi. Tiêu Trần phát hiện bốn phía hắc gia cường giả có chút phân thần, cùng sư Tử Vương ngáy mắt, hai huynh đệ đồng thời hướng về một phương hướng bốn tên hắc gia cường giả vô giết mà đi. Công kích! Cùng công kích! Bằng không chúng ta đều sẽ chết. Bị tuyển chọn vì là mục tiêu công kích hai tên thiên long cảnh 3 tầng cường giả cùng hai tên thần long cảnh 1 tầng, nhìn thấy Tiêu Trần cùng sư Tử Vương tốc độ so với bọn họ phải nhanh, không khỏi kinh ngạc tốt lên đến, thân hình theo bản năng lui nhanh mở ra, căn bản vô tâm ứng chiến. Đúng! Đúng! Nhanh! Cùng một chỗ công kích. Kẻ địch quá mạnh mẽ, chúng ta đơn thể căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Cái khắc hắc gia cường giả như vừa tình dấp trên bao, dồn dập ý thức được thế cục bây giờ, đó chính là bọn họ ngoại trừ nhân số ưu thế ở ngoài, tựa hồ không có ưu thế của hắn. Liền, hết thảy hắc gia nhiều cường giả phân hướng về Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương bạo xung lại, đủ loại vũ khí mạnh mẽ hướng về Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương bắt chuyện lại đây, xem ra vẫn là rất có khí thế. Nhưng là, hắc gia cường giả nhìn từ bề ngoài rất có khí thế, nội tâm nhưng ở bộ trồn, trong lòng có khí ý, căn bản không phát huy gia đỉnh cao sức chiến đấu, làm sao chiến đạt được chiến ý trùng tiến mãnh đến một bên cường địch. Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương ở một lát công phu lấy sét đánh tư thế giết chết bốn tên hắc gia cường giả. Trong đó còn bao gồm một tên Hắc gia đại nhân vật Tam trường lão, như vậy Huy Hoàng chiến tích triệt để kinh sợ còn lại Hắc gia cường giả. Thực lực tương đương võ giả chiến đấu, thua tan nát cõi lòng lá gan, trên căn bản chính là thua chiến đấu, Hắc gia cường giả nguyên bản bởi vì nhân số ưu thế tuyệt đối, đầy cõi lòng tự tin có thể ung dung giết chết Tiêu Trần Cùng sư Tử Vương. Nhưng là làm Tiêu Trần dễ dàng giết chết thủ lĩnh của bọn họ Hắc thần sau, Sống sót Hắc gia các cường giả đều đối với Tiêu Trần Cùng sư Tử Vương sản sinh một tia hoảng sợ trong lòng, chiến đấu người trong tâm đều hoàng sợ, bất bại mới là lạ. Quả nhiên. Ẩm. Loạn xoạng. Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương một người đối chiến hai tên hắc gia cường giả, tổn chiến đấu phong, ép đánh cho kẻ địch liên tục bại lui, không nói phản kích, liền chống đỡ đều vô cùng chậm vật. Dũng sĩ vô địch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1037, gào khóc thảm thiết. Thông qua cùng Thần Long Cảnh cường giả giao chiến, Tiêu Trần Đại Khái biết được mình hiện tại sức chiến đấu làm sao. Lúc này hắn một người đối chiến hai tên Thần Long Cảnh một tầng hắc gia cường giả đó là chuyện dễ dàng, không hề có một chút áp lực. Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương cũng đã vì chính mình ra trị phong ngự. Tuy rằng nắm giữ sức phòng ngự cùng sức khôi phục mạnh mẽ thân thể, thế nhưng bọn họ đều không có bất cẩn, dù sao phe địch còn có hơn 20 tên lực công kích hoàn toàn có thể xúc phạm tới bọn họ cường giả. Đại hoàng, tốc chiến tốc thắng, để tránh khỏi ngày càng rắc rối, nếu như đào tẩu một cái đi tới hắc gia báo tin liền phiền phức. Gia trị linh lực giáp bảo vệ cùng năng lượng vòng bảo vệ tiêu trần, căn bản không sợ bất kỳ bán thần cảnh trở xuống cường giả công kích, chỉ vì hắn năng lượng vòng bảo vệ sức phòng ngự quá mức mạnh mẽ. Liên ngay cả khủng bố thiên lôi đều khó mà phá hoại tiêu trần năng lượng vòng bảo vệ, thần long cảnh cường giả công kích có thể phá tan hắn năng lượng vòng bảo vệ chứ phi gặp gỡ yêu nhiệt võ giả đồng thời sử dụng biến thái vũ khí coi là chuyện khác chỉ có điều loại này tình huống đặc biệt có thể bỏ qua không tính đại ca rõ ràng nghe được tiêu trần truyền âm sư tử vương hưng phấn đáp lại tiêu trần một câu thả người nhảy một cái phi thân cao 10 trượng còn như là một tòa núi nhỏ hướng về xuống phía trước một tên thiên long cảnh ba tầng cường giả nghiền ép mà đi xéo sư tử vương bắt đầu toàn lực công kích kẻ địch tiêu trần tự nhiên toàn lực giết địch lấy hắn vượt xa quá thần long cảnh đỉnh cao tầng 3 tốc độ ung dung đuổi theo một tên trong đó thần long cảnh một tầng hất ra cường giả chúng ta trốn không với bọn hắn liệu mạng Hắc Gia Cường giả nhìn thấy Tiêu Trần cùng sư tử vương tốc độ so với bọn họ phải nhanh, trong lòng có tự biết hiển nhiên, biết bọn họ là không thể chạy trốn hoặc là tranh né công kích, chỉ có thể liều mạng một đường. Liều mạng, các ngươi cũng xứng. Tiêu Trần lãnh đạm nói một câu, lạnh lùng nhìn kỹ trước người hai tên Hắc Gia Cường giả hai bên trái phải điên cuồng giáp công lại đây, trong tay phải phần sát kiếm lần thứ hai quỷ dị rung động đến, tự quận sóng đang chấn động. Thu, không bố loạn thần âm lại nổi lên. Tiêu Trần có thể không sử dụng chiến kỹ hoặc là đại thần thông, chỉ dựa vào ngựa lực suy tính giết chết hai tên thần long cảnh một tầng cường giả, nhưng là vì tốc chiến tốc thắng không ngày càng rắc rối hắn dự định sử dụng chiến hùng kỹ nhanh chóng giết chết hết thể kẻ địch. a đau cứu mạng hai tên thần long cảnh một tầng cường giả tối đỉnh khoảng cách tiêu trần không tới ba triệu xa chính là loạn thần âm uy lực hữu hiệu nhất khoảng cách tự nhiên dễ dàng chúng chiêu đi trên đi ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một chút hai cái vẻ mặt thống khổ không thể tả thần chí không rõ kẻ địch tiêu trần nói ra ba cái vô tình chữ vung lên nắm giữ lưỡi kiếm sắc bén đồng thời phun ra nuốt vào ngay ba màu kiếm mang phần sắt kiếm một chiêu kéo ngang xẹt qua hai tên kẻ địch tiết hậu ầm ầm ầm ầm bị dót vào tiêu trần linh lực mạnh mẽ phần sắt kiếm nắm giữ không gì không xuyên thủng sức mạnh dễ dàng đâm thủng hai tên hắc gia cường giả năng lượng vòng bảo vệ cùng linh lực giáp bảo vệ hai tên hắc gia cường giả huyết hầu nổ tung chết oan chết uổng hắn là cái ác ma hai chiêu thuấn sát hai tên thần long cảnh một tầng cường giả lại một lần nữa dọa cái khác hắc gia cường giả nhảy một cái dồn dập lui nhanh rời xa tiêu trần tựa hồ tiêu trần là một cái ác ma hoặc là ôn thần ầm ầm ầm sư tử vương đệ lên một cái thiên long cảnh ba tầng hắc gia cường giả tấn công dữ dội khiến cho người sau vô cùng chật vật, mở ra tấm chắn năng lượng hắn, hai chảo không sợ người sau trường kiếm, mạnh đến dối tinh dối mù. ầm ầm, a, Mã có thất đề, chúng chi là chiến đấu, sư tử vương lực lớn vô cùng, hai chảo tốc độ bay so với kẻ địch chống đối tốc độ phải nhanh, liền nắm lấy kẻ địch một lần phòng thủ cái hở, một chảo mạnh mẽ đỡ ập cỡ chúng, kẻ địch lồng ngực. ầm ầm ầm, bị đánh bay hất ra cường giả sát mặt đất ma sát phi hành, cuối cùng tầng tầng va chạm ở một mặt vách tường, đem vách tường xô ra một cái lỗ thủng thật to, thổ gạch đá vụn tung tóe, vô cùng thê thảm. khét, Sư tử vương hét lớn một tiếng, cực tốc nhằm phía cái kia vách tường lỗ thủng lớn. Thừa thắng truy sát tên kia bị thương hắc gia cường giả, hắc gia cường giả chỉ là năng lượng vòng bảo vệ cùng linh lực giáp bảo vệ phá nát, cùng với bị chấn đoạn vài gốc xương ngực bị nội thương không nhẹ. Súc sinh ngưng cuồng. an ta một đau. Sư tử vương bên người một gã khác tiên long cảnh ba tầng cường giả, không kịp cứu viện người mình, liền bổ ra một đạo đao mang truy kích sư tử vương. Vừa nay hắn căn bản không dám tới gần sư tử vương, hiện tại giả ra ghét cái ác như kẻ thù răng rớp, thực sự khiến người ta cảm thấy buồn cười. Cánh rừng lớn rồi cái gì chim đều có, hắc gia cường giả nhiều vô số kể Thực lực và phẩm tính mỗi người có sai biệt, trên lệch không đồng đều, xuất hiện một ít kỳ hoa nhân vật chẳng có gì lạ. Xeo xeo xeo. Sư Tử Vương cảm giác được phía sau bay vụt mà đến Đao Mang, vốn là lấy hắn tốc độ cực hạn có thể không nhìn Đao Mang, đột nhiên lòng sinh một tính, trong nháy mắt tránh né ra đi, sau đó đột nhiên chết thân trở về hướng về phát ra Đao Mang hắt ra cường giả xung phong mà đi. Đao Mang không có gia chỉ bất kỳ thiên đạo, mất đi mục tiêu công kích, chỉ có thể tiếp tục bay vụt phía trước, vừa vặn là phía trước vách tường lỗ thủ nơi, mà tên kia bị Sư Tử Vương đánh bay hắt ra cường giả tựa hồ đang cố gắng bỏ đứng lên đến. Liền đắc sắc một màn phát sinh không lỗ thủng bên trong hắc ra cường giả nghe được đao mang tiếng xé gió, theo bản năng xoay mặt nhìn ra lỗ thủng, nhìn thấy một ánh kiếm cách mình không tới ba trượng, lập tức hoàn toàn biến sắc, phát ra tuyệt vọng giết gào. ầm! Đao mang tốc độ biết bao nhanh, lỗ thủng bên trong hắc ra cường giả bị thương không nhẹ căn bản tránh né không được, thêm vào trên người hắn không có bất kỳ phòng ngự, liền trực tiếp bi kịch, đao mang bắn trúng thân thể của hắn, đem hắn nổ thành một đóa tươi đẹp huyết đục hướng về hoa, sai giết mình người, đáng chết. a! sư tử vương đánh tới, ta nhất định phải chạy trốn phát ra đao mang hất ra cường giả tận mắt đến đao mang đem chính mình người giết chết, nhất thời có chút bối rối. Nhưng là nhìn thấy sư tử vương nhằm phía hắn thời điểm, hắn không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Mới qua một lát công phu, hắc gia cường giả tổn thất nặng nghề, những người còn lại hoàn toàn tình ngộ, Rõ ràng bọn họ căn bản không phải tiêu trần cùng sư tử vương đối thủ, liền dồn dập quát lớn đến, gần người công kích chúng ta đều sẽ chết, bởi vì chúng ta không phải kẻ địch đối thủ. Hiện tại tất cả mọi người chọn dùng tấn công từ xa tuyệt sát ác đổ cùng xuất sinh. Xeo xeo xeo còn lại 16 tên hắc gia cường giả ngoại trừ tên kia bị sư tử vương truy sát người ở ngoài cái khác 15 người toàn bộ phát ra năng lượng công kích liền các loại tấn công từ xa hướng về tiêu trần cùng sư tử vương gào thét mà đến tình cảnh có chút do người tấn công từ xa muốn thương tổn huynh đệ chúng ta chuyện cười tiêu trần cười lạnh một tiếng thân hình quỷ dị lấp lóe đến linh xảo tránh né từng đạo từng đạo linh lực bên ngoài công kích năng lượng cực tốc hướng về một tên thần long cảnh hai tầng hất ra cường giả tới gần thét. sư tử vương phát ra một đạo khinh bị giống to thân hình hóa thành một vệt kim quang bắn mạnh đến Ung dung tránh né bắn về phía sự công kích của hắn năng lượng, tiếp tục truy sát tên kia kỳ hoa hấp ra cứng giả. Dầm dầm dầm dầm 15 đạo công kích năng lượng mất đi mục tiêu công kích, ngoại trừ hai đạo ở tại bọn hắn chủ nhân sự không chế chuyển hướng truy kích mục tiêu, cái khác 13 đạo công kích năng lượng liên tiếp muốn nổ tung lên, tụ hợp lại một nơi hình thành quy mô khá lớn nổ tung. ầm ầm ầm. A a a. Cương giả chiến đấu, hai vạ tới cá trong chậu, trùng kích cực lớn sóng, dễ dàng phá hủy nổ tung bên trong khu vực cùng phụ cận phòng Úc. Trong phòng dù sao cũng hơi người, liền trực tiếp bi kịch. Tiếng đeo thảm thiết không ngừng, tụ hợp lại một nơi, như gạo khóc thảm thiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1038, tử vong đảo truyền thống trận. Hắc Kỳ thành cư dân chết mất cũng chết vô ích, không có ai đáng thương, chỉ trách bọn họ ở tại Hắc Kỳ đảo trên đồng thời thần phục Hắc gia, Hắc gia là tiêu Trần Tam vinh đệ đệ nhà, Hắc Kỳ người trên đảo đều phải chết. Đi mau. Không, cháy mau. Vụ nổ lớn sản sinh sau, toàn thành người đều không thể bình tĩnh, nguyên bản bọn họ ôm xem kịch vui tâm thái chờ đợi Hắc gia cường giả Mai phục giết Tiêu Trần cùng sư tử vương, bây giờ nhìn lại là bọn họ sai rồi, đồng thời sai vô cùng, liền rất nhiều người bắt đầu chạy trốn. Không trốn ở lại trong thành chỉ có thể trở thành cường giả chiến đấu cho tàn, chết mất cũng chết vô ích. Có điều hắc kỳ thành bên trong cư dân nghĩ đến quá tươi đẹp, coi như bọn họ chạy ra chiến đấu khu vực chạy đến ngoài thành, bọn họ vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. xèo xèo xèo, thét thét thét, tiêu trần cùng sư tử vương chịu đến nổ tung dư âm xung kích đến một chút, bất quá bọn hắn sức phòng ngự mạnh mẽ, liền một điểm bị thương ngoài ra đều không có, mượn nổ tung sóng trùng kích ra tốc tới gần hắc gia cường giả, mạnh đến rối tinh rối mù cựu cực sát, tiêu trần ra đại chiêu, phát ra một đạo dài nhỏ cựu cực sát kiếm mang truy sát hai tên tới gần thần long cảnh một tầng cường giả tối đỉnh. xèo xèo xèo. Cửu Cực Sát Kiếm mang dài trường rộng 3 trượng, mượt dài 3 thước 3 tấc, như một cái lưới liệm từ thần, trên không trung bắn nhanh lấp loé, tốc độ nhanh liền kẻ địch đều không thể thấy rõ, gần như trong nháy mắt liền đuổi theo kẻ địch. Rầm rầm. A a. Cửu Cực Sát Kiếm mang không hề bất ngờ xẹt qua này hai tên thần long cảnh cường giả, mình đem kẻ địch phòng ngự năng lượng nổ nát, đồng thời trọng thương kẻ địch, hai tên hắc gia cường giả toàn thân máu thịt bé bé, quẩn mình trên đất, không ngừng tiêu rên, lúc nào cũng có thể tắt thở bỏ mình. Phốc phốc phốc. Xèo xèo xèo. Rầm rầm rầm. Sư tử vương hướng về hắc gia cường giả nhiều người địa phương trực tiếp phụt lên ba cái to bằng đầu người hoang năng đạn. Hoang năng đạn bay vụ tốc độ tuy rằng không sánh được cựu cực sát, thế nhưng so với thần long cảnh cường giả chạy trốn tốc độ phải nhanh không ít, liền rất nhanh đuổi theo kẻ địch, đồng thời muốn nổ tung lên. Ha ha ha! Nam ở nổ tung khu vực hắc ra cường giả cùng hắc kỳ thành cư dân dồn dập trúng đạn, không chết cũng bị thương. Trong đó bị cựu cực sát trọng thương này hai tên thần long cảnh cường giả cũng nằm ở nổ tung khu vực, liền trực tiếp bi kịch bị nổ thành mảnh vỡ hóa thành một phấn. Một phương diện tàn sát vẫn còn tiếp tục thắng lợi trời bình hoàn toàn khuynh hướng tiêu trần tam huynh đệ. Nếu như không có xuất hiện bản thần cảnh cường địch, không tốn thời gian giải bọn họ liền có thể giết đạo thành công, bởi vì hắc gia 24 tên hắc gia cường giả đã tử thương quá nửa. Trong đó 9 tên thần long cảnh cường giả đã chết mất bảy tên, còn lại 2 tên cũng bị thương, tử vong cũng đúng chuyện sớm hay muộn, thiên long cảnh cường giả thương vong cũng quá nửa. Trốn a, kẻ địch quá mạnh mẽ quá biến thái, chúng ta căn bản không phải bọn họ mất quá một hiệp. Bọn họ là phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt a. Không phải đuổi tận giết tuyệt đơn giản như vậy, nhìn bọn họ tư thế là muốn đồ thành diện đạo a, bọn họ là ác ma. Quá hung tàn. Hắc gia cường giả mau nhanh sử dụng truyền thống trận chuyển quay lại Hắc gia hướng về gia chủ cầu cứu, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Nhanh, nhanh, nhanh, Hắc kỳ đào hết thảy võ giả cùng chung mối thủ, liên thủ chém giết ác đồ. Chúng ta là không chống được, chỉ có thể cùng ác đồ liều mạng một trận chiến. Tiêu trần cùng sư tử vương cường lực thế tiến công cùng máu tinh giết chóc, triệt để để Hắc kỳ thành rối loạn. Còn lại Hắc gia cường giả cùng cái khác thành dân đối với bọn họ e ngại cực kỳ, cũng đối với mình tiền đồ tuyệt vọng cực kỳ. Hắc Kỳ Đạo đã hướng về Tử Vong Đạo phương hướng phát triển, một khi Tiêu Trần cùng sư Tử Vương giết đạo thành công vậy sao Hắc Kỳ Đạo đem triệt để trở thành Tử Vong Đạo, đến thời điểm ngoại trừ Tiêu Trần cùng sư Tử Vương đem không có một người sống, muốn chạy trốn? Khả năng sao? Tiêu Trần giết nhiều người như vậy, trong lòng như lạnh lẽo nước thép không hề có một chút gợn sóng, lãnh khốc vô tình, lúc này ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn quét ngay đang hướng ngay trong thành cùng ngoài thành bay trốn Hắc ra cường giả hoặc là Hắc Kỳ thành dân còn lại hấp gia cường giả toàn bộ hướng về trong thành phương hướng bay trốn, bởi vì trong thành phương hướng là truyền thống trận vị trí, bọn họ biết mình tốc độ phi hành không sánh bằng tiêu trần cùng sư tử vương, truyền thống trận là bọn họ duy nhất thoát thân cơ hội, vì lẽ đó bọn họ không chút do dự bay xông lên truyền thống trận phương hướng, bọn họ nghĩ thông suốt qua truyền thống trận chạy trốn. đại hoàng, không nên giết những người khác, chiếm lĩnh truyền thống trận mới đúng đại sự. tiêu trần phát hiện hắc gia cường giả cử động, suy đoán ra người sau tâm tư, ánh mắt phát lệnh, bắt chuyện một tiếng sư tử vương, trước tiên bay về phía trong thành, truy sát còn lại hấp gia cường giả. Sư Tử Vương hét lớn một tiếng, mạnh mẽ chân sau hơi cong thân hình bắn lên, phi thăng tầng trời thấp, chợt hết tốc lực ở trên hư không bắt đầu chạy, rất nhanh cùng Tiêu Trần đạt đến trong thành. Tiêu Trần nhìn xuống trong thành mặt đất, phát hiện một cái cùng đại hoang hắc thạch trong ngọn núi cái nào truyền tống trận rất tương tự truyền tống trận, liền quay về vừa tới rồi sư Tử Vương nói, "Đại Hoàng, truyền tống trận ở nơi đó, chúng ta mau nhanh xuống." Rõ ràng, đại ca, cái này truyền tống trận thuộc về chúng ta, ha ha. Sư Tử Vương đáp ý cười to đến, theo Tiêu Trần hết tốc lực hạ xuống đi, mục đích tự nhiên là chiếm lấy truyền tống trận, không cho Hắc gia cường giả sử dụng truyền tống trận đạo tẩu. Đáng chết! thống trận bị cường địch chiếm cứ, Hát gia các cường giả chính đang liều mạng chạy tới truyền thống trận. Ngay lúc sắp thành công, lại phát hiện tiêu trần cùng sư tử vương đã nhanh chân đến trước, không khỏi dồn dập tức giận mang đến, đồng thời vội vàng chuyển hướng bay trốn. Hát gia các cường giả căn bản không có dũng khí xông tới cùng tiêu trần cùng sư tử vương chiến đấu, truyền thống trận con đường này là không thể thực hiện được, chỉ có thể dựa vào phi hành hoặc là thuyền chạy trốn, lưu lại chính là chờ chết. Trên đời này phỏng trừng không có chân chính muốn chết người, trừ phi cá biệt đối với cuộc sống tuyệt vọng người, coi là chuyện khác. Võ giả tu thần chính là hướng về phía trường sinh bất tử cái này mục tiêu cuối cùng, làm sao có khả năng coi thường mạng sống bản thân muốn chết. Đại hoàng, ngươi bảo vệ truyền thống trận, ta đi truy sát còn lại Hắc Gia Cường giả, ngươi phải cẩn thận một chút, ta đi tới. Tiêu Trần nhìn quét một chút chính đang bay trốn 10 tên không tới Hắc Gia Cường giả, dặn sư Tử Vương một câu, Trận bay lên trời cao, hết tốc lực truy sát Hắc Gia Cường giả, lấy tốc độ của hắn cùng thực lực truy sát mấy người đó là chuyện dễ dàng. Đại ca ngươi phải cẩn thận, không muốn bay xa. Một khi phát hiện khả năng xuất hiện bán thần cảnh cường giả, lập tức truyền âm cho ta. Sư Tử Vương nhìn kỹ Tiêu Trần rồi đi. Vội vàng truyền âm dặn người sau một câu, lập tức thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn quét loạn tung lên nát hắc kỳ thành, sư trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, tham tham nói, bổn hoàng cũng không thể làm bình thường ngay, chúng quy phải tìm một ít chuyện làm không phải? Đại ca truy sát hắc gia cường giả, cái này người trên đảo liền giao cho bổn hoàng giết, kha kha. Phốc phốc phốc phốc sư tử vương không thể rời đi truyền thống trận, liền bay lên truyền thống trận tầng trời thấp, không chút eo kiệt chọn dùng uy lực to lớn hoang năng đạn đánh tàn hắc kỳ thành thậm chí hắc kỳ đảo, ngược lại nơi nào có thể nhiều hoang năng đạn liền hướng nơi nào bắt chuyện mà đi, manh đến rối tinh rối mù. Sư tử vương thực lực bây giờ đạt đến cấp 9 hậu kỳ trong cơ thể hoang năng lượng lớn, liên tục phát ra mười mấy cái hoang năng đạn không hề có một chút vấn đề. Dầm dầm dầm a a a hắc kỳ đảo trên như thiên hàng thần phạt giống như, khắp nơi phát sinh khủng bố vụ nổ lớn, chính đang chạy trốn người tử thương vô số, hét thảm không ngừng, tụ hợp lại một nơi, xông thẳng lên trời, như một khúc tử vong nhạc buồn, khiến người ta nghe xong tê cả da đầu, không rét mà run. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1039, mỗi người đi một ngả. hát ra cuối cùng chưa từng xuất hiện bán thần cảnh cường giả, một canh giờ không tới, giết đảo thành công, trên đảo mọi người tàn sát sạch sẽ. Để tiêu Trần Kỳ quái chính là Trên hắc kỳ đảo lại không có một người phụ nữ cùng đứa nhỏ cùng với không có tu vị người, tựa hồ sớm đã bị truyền tống đi lập tức hòn đảo giống nhau, hoặc là nói bị tiềm tàng ở hòn đảo một cái nào đó bí mật núi rừng. Trong lòng tuy rằng kỳ quái, thế nhưng tiêu trần không có đi truy cứu, đối với nhỏ yếu nữ nhân cùng đứa nhỏ chờ chút phàm nhân, hắn vẫn đúng là không hạ thủ được, đối với trên đảo cùng hắc gia có mật thiết quan hệ võ giả, giết thì lại không có nửa điểm trong lòng gánh nặng. Lúc này, Tiêu Trần cùng sư tử vương đang đứng ở rách tả tơi thi thể tùy ý có thể thấy được hắc kỳ thành đứng đầu khu vực trung tâm, bên cạnh bọn họ chính là truyền tống trận, bọn họ không có lập tức truyền tống đi, mà là đang đợi Trịnh Thành Cung đến của bọn họ. Xèo xèo xèo. Lại đây một lát, Trịnh Thành Cung mang theo hết thể hải tặc chiến sĩ hết tốc lực nhảy vào trong thành trì, ven đường nhìn thấy khốc liệt chiến đấu phế tích cùng rất nhiều người thi thể, đoạn chi phế cánh tay, màu đỏ tươi vết máu, không nhịn được toàn thân lạnh cả người, tê cả da đầu. Mạnh nhất hải tặc các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng lặng lẽ cảm khái nói: Đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng bọn họ mới thật sự là giết người như ngã sắt thần. Chúng ta những hải tặc này với bọn hắn so với vậy là như gặp sư phụ a. Trình Thành Cung ở trên thuyền liền nghe đến trong thành to lớn chiến đấu động tĩnh, cũng nhìn thấy rất nhiều cường giả bay lên không trung. Hắn còn vì là Tiêu Trần Tam Minh đệ lo lắng. Khi thấy Tiêu Trần Tam Minh đệ chiến tích sau, hắn biết mình xem như là rõ ràng lo lắng. Trình Thành Cung đám người ở trong thành tìm đứng im Tiêu Trần cùng đại hoàng cẩu thu thập một hồi tâm tình, bước nhanh đi tới hai người sau trước mặt, cong lưng hành lễ, cung kính nói: Thuộc hạ tham kiến đoàn trưởng đại nhân, phó đoàn trưởng đại nhân. Tiêu Trần đã giải trừ ma hóa thần tứ. Dù sao duy trì ma hóa thần tứ phóng thích cần tiêu hao linh lực, miễn lễ. Mở miệng gọi Trịnh Thành cung chờ thêm trăm người miễn lễ sau. Tiêu Trần từng cái đảo qua trước mặt hết thể hải tặc chiến sĩ, hơi hơi trầm trọng nói: Các vị nhóm hải tặc mạnh nhất các anh em, hay là các ngươi còn không biết hô sắp tới một năm đoàn trưởng tên chứ? Hiện tại ta cho ngươi biết, ta tên Tiêu Trần, sở dĩ nói cho các ngươi liên quan với tên của ta, đó là bởi vì Tiêu Trần ta đã đem chúng ta cho rằng người mình vừa thành lập nhóm hải tặc mạnh nhất thời điểm, ta chỉ có điều là muốn lợi dụng các ngươi vì ta lái thuyền thôi. Nguyên bản ta dự định lợi dụng xong liền đem toàn bộ các ngươi giết chết, giết người giết khẩu. Nói tới chỗ này. Tiêu Trần dừng lại một chút, ánh mắt nhìn quét một chút hoàn toàn biến sát hải tặc các chiến sĩ, khẽ mỉm cười nói: Các vị đại ca, đại thúc môn, các ngươi không cần xuất sáng, giết người diệt khẩu đó là hóa ra dự định. Theo thời gian trôi đi, ta phát hiện các ngươi đối với ta trung thành tuyệt đối, liền ta từ từ thay đổi sơ trùng, cuối cùng quyết định vung tha các ngươi, bởi vì các ngươi đã là Tiêu Trần ta bằng hữu. Ha ha. Trình thành cung cùng hải tặc các chiến sĩ nhấc theo tâm rốt cục thả xuống, nguyên bản khó coi mặt trở nên cực kỳ hưng phấn hài lòng đến, kích động nói: Đoàn trưởng các ngươi nghe ta nói hết lời trước tiên. Tiêu Trần vung vung tay, đánh gãy hải tặc chiến sĩ, tiếp tục nói: Hắc kỳ đảo sự tình các ngươi đều nhìn thấy. Hắc gia phái ra lượng lớn cường giả mưu toan mai phục giết chúng ta nhóm hải tặc mạnh nhất, liền ba huynh đệ chúng ta đem bọn họ giết, thuận tiện giết đảo. Chúng ta giết nhiều như vậy Hắc gia cường giả, xem như là triệt để đắc tội Hắc gia, chuyện này một khi truyền tới Hắc gia, Hắc gia nhất định dốc toàn bộ lực lượng truy sát chúng ta, vì lẽ đó tiết đó, các ngươi muốn cùng ba huynh đệ chúng ta chia lìa, đây là đối với các ngươi sinh mệnh phụ trách. Trình Thành cũng đáng người nghe được tiêu trần, tâm tình phi thường khó chịu, bọn họ không nỡ cùng Tiêu Trần tam huynh đệ mỗi người đi một ngả, nhưng là bọn họ lại không thể không cùng Tiêu Trần tam huynh đệ chia lìa. Bọn họ hay là không sợ chết, thế nhưng bọn họ không thể liên lụy Tiêu Trần tam huynh đệ cho nên bọn họ duy trì trầm mặc, lựa chọn tiếp thu hiện thực. Tiêu Trần từ Hải Tặc các chiến sĩ vẻ mặt cảm nhận được Hải Tặc các chiến sĩ khó chịu tâm tình, hắn tâm tình chịu đến một chút ảnh hưởng, có điều hắn không phải một cái lề mề người, thoáng qua điều chỉnh tâm thái, cất cao giọng nói: Thiên hạ không không tiêu tan đến hội, chúng ta gặp nhau là duyên phận, chia liệt đồng dạng là duyên phận, khó mà nói tương lai chúng ta còn có thể gặp nhau, vì lẽ đó các ngươi không để tâm tình khó chịu, các ngươi đều là đại lao gia, nam nhân liền muốn có nam nhân, dáng vẻ nam nhi tốt trí ở bốn phương không phải. Trình Thành cung bay đầu lại nhìn quét một chút nhiều người Hải Tặc các chiến sĩ tiếp theo về chính đầu mục quan cùng tiêu trần đối diện đến hào hiệp nói đoàn trưởng ngươi nói những cái này chúng ta đều biết chúng ta biết các ngươi sân khấu không phải thần hải mà là trung châu chúng ta đều lý giải ngươi cùng phó đoàn trưởng bọn họ chúng ta sẽ không dính chặt lấy theo các ngươi vậy hình dáng chỉ làm liên lụy các ngươi cũng sẽ đem chính mình đưa vào chỗ chết tuy rằng chúng ta không sợ chết thế nhưng hại người hại mình sự tình đó là kẻ ngu dốt mới làm ha ha ha vì lẽ đó đoàn trưởng phó đoàn trưởng các ngươi cứ việc sử dụng chức truyền tông trận hướng về trung châu đi không cần phải để ý đến chúng ta chúng ta theo tuổi tác tính vào đều là ngươi trưởng bối chúng ta không phải đứa nhỏ "Mình sẽ chăm sóc mình." Ha ha, Tiêu Trần lặng lặng lắng nghe ngay Trịnh Thành Cung kể rõ, hắn phát hiện người sau mắt hổ trong lập loè một tia nước mắt, trong lòng có chút cảm động, nhưng là hắn không thể mang theo Trịnh Thành Cung cùng người, càng không cách nào mang theo trong người. Nghe được Trịnh Thành Cung kể rõ, Tiêu Trần từ chiếc nhẫn chứa đồ trong lấy ra giá trị hơn 10 triệu linh tệ phiếu cùng hơn 1000 cái thất thải huyền thạch nhét vào Trịnh Thành Cung trong tay, chính trọng nói, "Chính đại ca, những cái này linh tệ cùng thất thải huyền thạch bình quân phân phát cho các vị huynh đệ, xem như là ta cái này không chịu trách nhiệm đoàn trưởng đối với các ngươi một ít bồi thường, sau này đường dựa vào chính các ngươi đi rồi." Một người kiến nghị Các ngươi tốt nhất rời xa vùng biển này, đi những chỗ khác phát triển, bởi vì hắc gia sớm muộn đều sẽ phát hiện hắc kỳ đảo bị diệt sự tình, đến thời điểm hắc gia nhất định sẽ truy sát huynh đệ chúng ta ba cái, mà các ngươi đã từng là ba huynh đệ chúng ta thủ hạ, bọn họ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đoàn trưởng, chúng ta rõ ràng, chờ đợi các ngươi truyền tống đi rồi, chúng ta lập tức phá hoại cái này truyền tống trận, sau đó rời xa vùng biển này, đi khiêu chiến Tân Hải vực cùng của số mới. Trình Thành cũng không có từ chối tiêu Trần Biểu Tạng. Linh tệ cùng thất thải Huyễn Thạch đều là hàng hải tât yếu, Linh tệ dùng để chọn mua đồ ăn cùng nước ngọt chờ chút, thất thải Huyễn Thạch ngoại trừ dùng để khởi động nguồn năng lượng cánh quạt ở ngoài, còn có thể dùng để tu luyện vân vân. Được rồi, chúng ta phải đi. Các vị đại ca đại thúc môn, liền như vậy cáo biệt, sau này còn gặp lại, bảo trọng. Nên nói đều nói rồi, nên bàn giao đều bàn giao. Tiêu Trần không thích lề mề, liền chủ động cáo tử, thả một viên Hoàng giai Linh Thạch cùng một viên Thất Thải Huyễn Thạch tiến vào truyền tống trận trong rãnh. Đối với truyền tống trận sử dụng, vừa nãy Tiêu Trần Tam Minh đệ đã nghiên cứu rõ ràng trên truyền thống trận khắc họa có khả năng đạt đến truyền thống tọa độ mặt trên khắc họa mấy toạ độ một người trong đó gọi hắc hùng đảo là đứng đầu tới gần trung châu một cái hòn đảo cái khác hòn đảo đều khoảng cách trung châu khá xa tiêu trần đi vào trong truyền thống trận dùng bàn tay để lại hắc hùng đảo toạ độ kia đồng thời đưa vào một tia linh lực truyền thần kỳ phát sinh truyền thống trận bắt đầu tỏa ra nhu hòa bạch quang bạch quang từ từ đem toàn bộ truyền thống trận bao quát tiêu trần bao phủ đến tác giả đề ở ngoài nói quyển thứ năm mở ra tân địa đồ càng đặc sắc cố sự kéo lên màn mở đầu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trung châu tiêu trần ta đến rồi xiao Đại Hoàng Cầu hóa thành một vệt kim quang tiến vào Tiêu Trần chấp nhận chứa đồ trong, vì là che giấu thân phận. Hắc Kỳ Đạo đến rồi nhiều như vậy hấp ra cương giả, Hắc Hùng đảo khẳng định cũng có hắc ra người. Nếu như Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu cũng xuất hiện ở Hắc Hùng đảo vậy sao nhất định sẽ lôi kéo người ta hoài nghi? Nhẫn chứa đồ phi thường thần kỳ, ngoại trừ có thể tổn chữa vật chết ở ngoài, còn có thể trong thời gian ngắn vật còn sống. Điều kiện trước tiên là vật còn sống không cần ăn uống cùng hô hấp. Sư Tử Vương có thể thời gian dài không ăn không uống không hô hấp tự nhiên có thể hận thân ở trong nhẫn chứa đồ. Dừng. Nhìn truyền tống trận bắt đầu khởi động, chính thành cung cùng này một đám liếm máu trên lưới dao giết người như ngóe hải tặc các chiến sĩ toàn bộ không kìm lòng được quay về Tiêu Trần đan dưới gối quỷ. Hơn 100 một hán tử mắt hổ Dương Dương nhìn kỹ ngay bên trong truyền tống trận cho bọn họ khắc sâu ấn tượng có phong cách vô địch vương giả tuổi trẻ, âm thanh run rẩy nói, "Đoàn trưởng bảo trọng." "Bảo trọng." Tiêu Trần nhìn quét một chút hết thảy mắt hổ dưng dưng hải tặc các chiến sĩ, nguyên bản nỗ lực bình phục tâm cảnh lần thứ hai nổi sóng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tiêu Trần cũng đúng người, là người sẽ có tình cảm. Đối mặt trung thành tuyệt đối chân tình dày hữu nghị một đám nhiệt huyết hắn tử, hắn tự nhiên cảm động, có chút khó có thể dứt bỏ, nhưng là hắn không thể lưu lại, bởi vì còn có quá nhiều càng thêm việc trọng yếu đi làm. Vũ. Truyền Tống trận Bạch Quang hoàn toàn đem Tiêu Trần nuốt hết thời điểm, phát ra một đạo kỳ quái tiếng vang, sau đó Tiêu Trần cái này người sống sờ sờ biến mất không còn tâm hơi, lưu lại quý một chỗ nhóm hải tật mạnh nhất các chiến sĩ. Đoàn trưởng bọn họ đi rồi, ai? Chính thành cung đám người nhìn Bạch Quang tản đi truyền Tống trận, dĩ nhiên không có đạo kia để bọn họ sùng bái đến cực điểm tuổi trẻ lẫm thân ảnh, trong lòng cảm giác khó chịu, tất cả đều phát ra một đạo thở dài nặng nề thanh. Qua một hồi lâu, chính Thành cung trước tiên đứng thẳng lên, đánh một cái thủ thế, ra hiệu phía sau hết Thẻ Hải Tặc chiến sĩ đều đến, trầm giọng ra lệnh, Tiểu Ngũ, ngươi mang mấy cái huynh đệ cùng ta ở chỗ này chờ một lúc, bảo đảm Đoàn trưởng bọn họ đã chuyển tống đến chỗ cần đến, sau đó đem truyền tống trận triệt để phá hủy, huynh đệ của hắn đi cướp đoạt trên đảo hết Thẻ tài vật cùng tài nguyên. Sau nửa canh giờ, chúng ta lái thuyền rời xa Hắc Kỳ đảo, phân công nhau hành động. Vâng, Trình đội trưởng. Hết Thẻ Hải Tặc các chiến sĩ cung kính vâng mệnh, ai vào chỗ lấy, phân công làm việc. Hiện tại nhóm Hải Tặc mạnh nhất không có Đoàn trưởng cùng Phó Đoàn trưởng. Tu vị cao nhất Trịnh Thành Cung thì tương đương với Tân Đoàn trưởng, những người khác tự nhiên không dám chống đối Trịnh Thành Cung mệnh lệnh. Trịnh Thành Cung nhìn giải tán lập tức Hải Tặc các chiến sĩ, trong lòng có thêm một phần trách nhiệm. Hiện tại hắn chính là Hải Tặc các chiến sĩ người Tam Phúc, hắn là cái có trách nhiệm người, đương nhiên phải gánh lấy nhóm Hải Tặc Tân Thủ lĩnh phải nhận trách nhiệm. Trịnh Thành Cung xoay người ngơ ngác nhìn truyền thống trận, trong lòng cảm giác khó chịu, tự lẩm bẩm, Đoàn trưởng đại nhân, Phó Đoàn trưởng đại nhân. Tuy rằng các ngươi rời đi nhóm hải tặc mạnh nhất, thế nhưng các ngươi không sợ cường địch vô địch tinh thần ở lại nhóm hải tặc mạnh nhất, nhóm hải tặc mạnh nhất là sẽ không giải tán, thuộc hạ sẽ dẫn dắt các anh em tiếp tục ở thần hải lang bạc đồng thời nỗ lực tăng cao thực lực. Chúng ta nhất định sẽ đem bọn ngươi vô địch tinh thần phát dương quan đại, sẽ không làm mất đi các ngươi uy danh vô địch, bởi vì chúng ta là nhóm hải tặc mạnh nhất, đây là chúng ta trước đây cùng hiện tại vô thượng bình quang, tương lai chúng ta còn có thể kéo dài loại này vô thượng bình quang. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, lấy thực lực của các ngươi cùng tiên phú đi tới Trung Châu sớm muộn sẽ trở thành vô số người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đến thời điểm các ngươi rất có thể sẽ cả thế gian đều là kẻ địch đây là ta linh cảm tương lai chúng ta nhóm hải tặc mạnh nhất nhất định sẽ đến nơi Trung Châu không nói cùng các ngươi cởi vai chiến đấu dù cho là cho các ngươi phất cờ họ reo cũng được chết không đáng sợ đáng sợ chính là không có theo đuổi chúng ta theo đuổi chính là vẫn như cũ trở thành các ngươi trung thành nhất thuộc hạ sau nửa canh giờ tối cường hải đạo thuyền hết tốc lực rời xa Hắc Kỳ đảo trước khi đi tự nhiên đem Hắc Kỳ đảo cướp đoạt sạch sẽ đặc biệt là phá hủy giá trị đất giá truyền thống trận truyền thống trận nhất định phải phá hủy Bằng không lại người thông qua truyền thống trận đạt đến Hắc Kỳ đảo, ngay lập tức sẽ phát hiện Hắc Kỳ đảo bị diệt. Một khi Hắc gia nổi giận, cương giả toàn bộ điều động vậy sao sự tình liền nghiêm trọng. Đến thời điểm không chỉ tiêu Trần Tam huynh đệ gặp nguy hiểm, liền ngay cả nhóm hải tặc mạnh nhất đều không tránh được. Nhóm hải tặc mạnh nhất tiếp tục thần hải cầu sinh phát triển quá trình, bọn họ đã từng đoán trưởng, từ lâu một cái khác truyền thống trận xung ra xuất hiện ở Hắc Hùng trên đảo. Lần này truyền thống thời gian rất ngắn, cũng chính là 10 thời gian mấy hơi thở. Lần thứ nhất truyền thống trận, cảm giác thấy hơi đáng sợ à, tựa hồ đang vô số hư không cực tốc truyền thống, đồng thời còn có đặc biệt năng lượng đường hầm vận chuyển, chính là thần kỳ A Sáng tạo truyền thống trận tiền bối vậy tuyệt đối là vô thượng thiên tại a. Từ hắc hùng đảo truyền thống trận đi ra tiêu chuẩn, đầu còn có chút chóng mặt, hai chân có chút phật phù, trong lòng cảm khái truyền thống trận thần kỳ, có loại nhà quê vào thành cảm giác kỳ thực, hắc kỳ đảo cùng hắc hùng trên đảo truyền thống trận thuộc về đứng đầu tiểu hình truyền thống trận, trung châu còn có cỡ trung cùng loại cỡ lớn truyền thống trận, loại nhỏ truyền thống trận một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền thống 10 người, cỡ trung truyền thống trận một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền thống 50 người, đại hình truyền thống trận một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền thống 150 người, càng la lớn truyền thống trận, khởi động cần linh thạch cùng thất thải huyễn thạch càng nhiều khởi động loại nhỏ truyền tống trận chỉ cần một viên linh thạch cùng một viên thất thải huyền thạch, khởi động cơ trung truyền tống trận thì cần muốn hai viên linh thạch cùng bốn viên thất thải huyền thạch, khởi động đại hình truyền tống trận cần năm viên linh thạch cùng 10 viên thất thải huyền thạch. Linh thạch đắt như thế, khởi động truyền tống trận cần tiêu hao linh thạch, vì lẽ đó truyền tống trận không phải tùy tiện một người có thể sử dụng, coi như là hắc kỳ đạo đạo chủ hắc kỳ đều không nỡ linh thạch sử dụng truyền tống trận, trừ phi đến không phải thời điểm bất đắc dĩ. Tiêu Trần sử dụng một viên hoàng giai linh thạch hạ phẩm cưỡi một lần truyền tống trận vậy là nho nhỏ cường hào một lần, nhưng cực kỳ đau lòng một lần. Linh thạch đối với Tiêu Trần cùng sư Tử Vương mà nói vậy là cực kỳ bảo bối tốt, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn họ, có điều vì nhanh nhất đạt đến Trung Châu, sử dụng truyền tống trận đó là tất yếu đường tắt. Cũng may hiện tại Tiêu Trần nhẫn chứa đồ còn có 10 viên hoàng giai linh thạch cùng 2 viên huyền giai linh thạch, nguyên bản hắn chỉ còn giữ lại 2 tên hoàng giai linh thạch, sau đó Tiêu Trần từ hắc thần trên thi thể siêu tầm đến 9 viên hoàng giai linh thạch cùng 2 viên huyền giai linh thạch, điều này làm cho Tiêu Trần cùng đại hoàng cẩu hào hào hài lòng một phen. Trung Châu đại nhân vật chính là dầu có đây là Tiêu Trần cùng đại hoàng cẩu một lần thu hoạch 11 viên linh thạch so đối với Trung Châu đại nhân vật chính trọng đánh giá. Hắc Hùng đảo truyền tống trận tự nhiên có người quản lý, có điều quản lý người thực lực mạnh nhất có điều thiên tượng cảnh ba tầng. Quản lý người nhìn thấy thực lực mới đúng cảnh đỉnh cao tầng ba Tiêu Trần độc thân từ truyền tống trận đi ra, trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng không dám hỏi nhiều. Bởi vì bọn họ phát hiện Tiêu Trần khí vũ hiên lên cao lãnh ngạo bức người, suy đoán Tiêu Trần hay là trung châu một gia tộc lớn nào đó ăn trộm chạy ra ngoài chơi công tử, chuyện như vậy bình thường, có thể sử dụng truyền tống trận người trẻ tuổi há lại là người bình thường. Quản lý truyền thống trận nhân thân phần lòng đất, căn bản không biết Hắc Kỳ đảo hắc ra cường giả ẩn nút hành động, vì lẽ đó cũng không biết Tiêu Trần người này, liền bỏ mặc Tiêu Trần rời đi điều này làm cho tiêu trần nho nhỏ đắc ý một phen. tiêu trần không phải sợ sự tình, mà là sợ phiền phức, bởi vì hắc hùng đảo khoảng cách trung châu rất gần, nếu như đem hắc hùng người trên đảo cũng tàn sát vậy sao rất có thể sẽ kinh động trung châu biên giới cường giả. hắc hùng trên đảo nguyên bản có một tên thần long cảnh cường giả toa chấn, có điều hiện tại không còn trên đảo, cái khác cường giả căn bản không nhìn ra tiêu trần hư thực, đều cho rằng tiêu trần là một cái có thân phận công tử. bởi vì tới gần trung châu duyên cớ, hắc hùng đảo nhân ngư hô tạp bầu không khí khá là náo nhiệt, tiêu trần không có ở hắc hùng đảo ngưng lại, lập tức bỏ ra nhiều tiền thuê một chiếc thuyền vệ về 300 ngàn dặm ở ngoài Trung Châu khu vực biên giới hết tốc độ tiến về phía trước. Lúc này, Tiêu Trần đứng thuyền trên bong thuyền, đưa mắt nhìn Hải Thiên Đụng vào nhau, này mảnh to lớn vô biên đen kịt đại lục tái bóng, nguyên bản bình tĩnh tâm tình trở nên vô cùng kích động đến, ở trong lòng hưng phấn hò hét nói, Trung Châu, Tiêu Trần ta đến đến rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1041, đêm của sát nhân. Hò hét xong sau, Tiêu Trần trong lòng không chỉ không có bình tĩnh, trái lại càng thêm kích động đến, thậm chí kích động đến song quyền nắm chặt, cơ thể hơi run rẩy, trên mặt xuất hiện cực kỳ thâm trầm nhớ vẻ Tiêu Trần nhìn phía Trung Châu ánh mắt xuất hiện đầy nấy, thống khổ, nhớ Nhung cùng Ôn Nhu các loại vẻ mặt, khiến người ta cảm thấy phi thường phức tạp, trong lòng biểu hiện lẩm bẩm nói nhỏ: "Thanh ý, ý, ta có loại trực giác, ngươi nhất định còn sống trên đời đồng thời ngay ở Trung Châu một nơi nào đó, chờ ta, bất luận tiêu tốn bao lâu thời gian, bất luận đối mặt bao nhiêu khó khăn, ta nhất định sẽ tại Trung Châu tìm tới ngươi. Nếu như có người ngăn cản ta tìm kiếm cùng cứu viện bước tiến của ngươi vậy sao ta liền đem dám ngăn cản người của ta đều giết, dù cho là Trung Châu đại gia tộc cùng thế gia, thậm chí toàn bộ Trung Châu cũng không thể ngăn cản ta tìm kiếm bước tiến của ngươi." "Thanh Ilia, người yêu của ta, chờ ta." Ta lập tức liền có thể đến Trung Châu vậy cái sát hại người nhà họ Tô cùng sát ra người cùng với tàn sát sát đế thành 10 vạn vô tội thành dân ác phủ cùng sau lưng nàng gia tộc, ta sẽ đích thân đưa các nàng chém thành muôn mảnh, chó gà không tha. Tiêu Trần sở dĩ lựa chọn đi Trung Châu, mà không trở về Hoang Thần Đại Lục vậy là Hắc Kỳ Đạo truyền tống trận không cách nào truyền tống đến Hoang Thần Đại Lục, Hoang Thần Đại Lục ở nơi nào cũng không biết, làm sao truyền tống? Còn nữa, truyền tống trận truyền tống đều có đặc biệt con đường, không thể có thể tùy tiện truyền tống, tỉ như Hắc Kỳ truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến chu vi mấy triệu dặm hải đảo, mà không thể truyền tống đến Trung Châu bên trong truyền tống trận. Thêm vào Hắc Kỳ đảo khoảng cách Trung Châu không tới ngàn vạn bên trong, lại có truyền tống trận thẳng tới ở giữa Châu Phụ cận hắc Hùng đảo, liền tiêu Trần Tam huynh đệ thương lượng một phen sau, quyết định trước tiên đi Trung Châu tìm kiếm Tô Thanh ý lìa, thuận tiện thu được càng nhiều linh thạch cùng cơ duyên tăng cao thực lực. Đến Hoang Thần Đại Lục thân nhân bằng hưu cùng thất tinh đảo trên người yêu con gái bằng hưu, tiêu Trần ngoài tầm tay với, không cách nào bận tâm đến, chỉ có thể ở trong lòng vì là người thân cùng bằng hưu chúc phúc cùng cầu khẩn. Trung Châu tuy rằng bao la vô biên, thế nhưng nó có cụ thể địa vực phân chia, chia làm vô số phủ vực, một cái phủ vực chia làm rất nhiều quận, một cái quận chia làm rất nhiều thành trì. Một cái phủ vực chỉ có một cái phủ chủ, thống lĩnh toàn bộ phủ vực, phủ chủ tương đương với một cái thẳng trột làm vua sứ mù. Phủ vực có sự phân chia mạnh yếu, thế gia thống lĩnh phủ vực thực lực cường đại nhất, mười gia tộc lớn nhất thống lĩnh phủ vực thực lực kém hơn, nhị lưu đại gia tộc thống lĩnh phủ vực thực lực xếp hạng thứ ba liệt, tam lưu đại gia tộc thống lĩnh phủ vực thực lực cuối cùng, còn càng yếu hơn gia tộc căn bản không có thực lực trở thành một phủ vực phủ chủ. Khoảng cách hắc hùng đạo gần nhất phủ vực tên là hắc thiên phủ, là hắc gia đời thứ nhất lao tổ đêm ở mấy trăm năm trước công chiếm một cái phủ vực, vẫn truyền thừa đến hiện tại hắc gia tộc trưởng hắc bá một cái đời này, xem như là có chút gốc gác. Hắc Thiên phủ tới gần Hắc Hùng Đảo phương hướng quận tên là Thiên Hạ quận. Thiên Hạ quận đứng đầu ven biển tên là Hải Tân Thành. Hải Tân Thành thành chủ trực tiếp lệ thuộc vào Hắc gia, khống chế nghị thông suốt qua Hải Tân Thành tiến vào Trung Châu ngoại lai cường giả nhân thân quyền lợi. Ngoại lai cường giả chính là từ mỗi cái đại lục vực mặt đến lang thang cường giả, bọn họ trải qua ngàn tân vận hiểm, vượt qua bao la thần hải, rốt cục đến nơi Trung Châu biên giới. Vốn tưởng rằng đến nơi Trung Châu là có thể trải qua ngày thật tốt, tài nguyên tu luyện đầy đất hiếm, mỹ nữ vừa một cái. Nhưng là lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là tàn khốc, là ngoại lai cường giả đến nơi Trung Châu biên giới hải vực thời điểm. Phát hiện bọn họ liền tiến vào Trung Châu tư cách đều không có. Tiến vào Trung Châu là phải vô cùng điều kiện hà khắc, Trung Châu không phải là tùy tiện để ngoại lai cường giả tiến vào, bằng không Trung Châu không phải lộn độn. Cùng Tiêu Trần đến nơi Hải Tân thành thời điểm, hắn thì sẽ biết. Tiêu Trần thuê thuyền là một chiếc loại thuyền nhỏ chỉ, thuyền viên có điều 50 người, đều là võ giả, thực lực ở bạch hổ cảnh đến thiên tượng cảnh không giống nhau. Thiên tượng cảnh cường giả chỉ có một cái vậy chính là chủ thuyền, thực lực vì là thiên tượng cảnh ba tầng, là cái thân hình dũng mãnh đại hán, mơ hồ để lộ ra một tia hung sát chi khí. Lúc này, chủ thuyền đang đứng ở thân thuyền trung đoạn khoang thuyền một bên lén lút nhìn kỹ ngay đầu thuyền Tiêu Trần bóng lưng, ánh mắt lập lòe tham lam hung quang, tựa hồ đang đánh Tiêu Trần con dê béo nhỏ này, Chủ ý chủ thuyền nhìn thấy Tiêu Trần ra tay như vậy xa hoa, một người bao xuống một chiếc thuyền, đó là một thân một mình, bằng chứng ấy tuổi thực lực đạt đến cảnh đỉnh cao tầng 3, khẳng định là Trung Châu công tử ca, trên người khẳng định có không ít thứ tốt, liền bắt đầu lòng tham. Chủ thuyền trong lòng đang do dự, đến cùng có động thủ hay không giết người cấp hàng. Hắn đối với trên người Tiêu Trần tài vật bắt đầu lòng tham, lại kiêng kỵ Tiêu Trần khả năng Trung Châu công tử thân phận, đây chính là một lần đùa lửa không làm được sẽ rơi vào một cái chơi với lửa có ngày chết cháy dọa thảm Liêu mạng không mạo hiểm làm sao có khả năng giàu to cùng rời xa hắc hùng đảo sau tìm một cơ hội đánh lén giết chết hắn sau đó hủy thi di tích đem thi thể của hắn vứt vào trong biển mưa cá nếu như thu hoạch to lớn như vậy trực tiếp cao bay xa chạy kha kha cuối cùng tham lam chiến thắng lý trí chủ thuyền do dự một hồi lâu quyết định tìm cái thời gian giết chết tiêu trần, hủy thi di tích dự định vẫn là phi thường hoàn mỹ nhưng là hắn căn bản không biết thực lực của tiêu chuẩn một cái thiên tượng cảnh cường giả muốn đánh cướp tiêu chuẩn chuyện cười Nếu như một cái thiên tượng cảnh cường giả có thể đánh cướp đồng thời sát hại tiêu trần, như vậy tiêu trần đã sớm chết vô số lần, cho tới nay đều là tiêu trần đánh cướp người khác. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh cướp tiêu trần thành công. Chủ thuyền lần thứ hai lén lút nhìn kỹ tiêu trần bóng lưng một chút, sau đó lặng lẽ tối lui, đi tới thuyền tầng dưới, chờ đợi thời cơ đến. Một cái nho nhỏ chủ thuyền lại muốn đánh cướp ta sao? Thú vị, ha ha, tiêu trần vẫn lặng lặng đứng thẳng ngay, ánh mắt nóng nhìn trung châu phương hướng, tâm tư vạn ngàn, nhưng là không, có nghĩa là hắn mất đi cảnh giới tâm. Phía sau vài chục trưởng ở ngoài chủ thuyền ánh mắt không có ý tốt cùng lặng yên mơ ám hắn toàn bộ đều dễ dàng nhận biết được. sở dĩ không động thủ giết chết chủ thuyền đó là bởi vì tiêu trần tạm thời chẳng muốn động thủ. hắn nhưng là chính đang nhớ nung người thân cùng bằng hưu không phải. nhớ nung người thân cùng bằng hưu vậy cũng là chuyện lớn. giết một cái nho nhỏ chủ thuyền đó là chuyện vặt vãnh việc nhỏ. liền tiêu trần tạm thời không hề động thủ, chờ đợi chủ thuyền tự động đến đây nhận lấy cái chết một khắc đó. đại ca, không nghĩ tới còn có người đánh cướp đến trên đầu chúng ta. cùng tên ngu xuẩn kia thời điểm xuất thủ, giao cho ta tới chơi chết hắn. ha ha ha. đại hoàng âm thanh ở tiêu trần trong đầu vang lên. được rồi, tiêu trần phải mái đáp ứng rồi. Đại hoàng bất kỳ yêu cầu gì hắn cũng có đáp ứng, bởi vì đại hoàng với sinh mệnh liên kết, quan hệ cực kỳ mật thiết. Chủ thuyền chẳng mấy chốc sẽ cũng xui xẻo rồi, mặc kệ hắn cuối cùng sẽ sẽ không xuất thủ, Tiêu Trần đều sẽ không bỏ qua hắn, đây là không thể nghi ngờ. Làm bất cứ chuyện gì cũng không thể chắc hẳn phải vậy, không nên bị tham lam lạc lối tâm trí cùng bị giả tạo mê hoặc con mắt. Chủ thuyền hiển nhiên thả cái này sai lầm, hắn căn bản không biết thực lực của Tiêu Trần liền muốn đánh Tiêu Trần chủ ý, khổ rồi kết cục đã nhất định. Sau năm ngày, thuyền rời đi Hắc Hùng đảo gần như 15 vạn dặm, thuyền nhanh như vậy nguyên nhân là bởi vì tiêu trần cho chủ thuyền một ít thất thải vết thạch, yêu cầu thuyền chọn dùng nguồn năng lượng cánh quạt. Cũng chính là bởi vì tiêu trần dầu nứt đố đổ vách, mới để chủ thuyền đến tham nghiệm, thêm vào tiêu chuẩn mặt ngoài thực lực mới đúng cảnh đỉnh cao tầng 3, liền chủ thuyền càng ngày càng bạo, quyết định bí quá hóa liệu, giết người cấp hàng. Đêm kia, mây đen gió lớn, chính là đêm của sắp nhân, năm đạo đen kịt thân ảnh từ thuyền hạ tầng, lén lén lút lút bò lên trên, bọn họ trên tay đều cầm vũ khí sắc bén, vũ khí ở yếu ớt ánh trăng chiếu bắn xuống, phản xạ ngay hàn quang lạnh lẽo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1042, tôi sống chơi luật chết. Năm người này không cần phải nói, khẳng định là chủ thuyền cùng hắn bốn tên thủ hạ, lúc này bọn họ chính chóng ra rón rén nhanh chóng hướng đi tiêu Trần vị trí khoang thuyền. Ở tuyệt đối mê hoặc trước mặt, chủ thuyền mất đi lý trí, ở ngày thứ 5 thời điểm, rốt cục không nhịn được động thủ. Rất nhanh chủ thuyền năm người đi tới khoang thuyền ngoài cửa, cũng chính là tiêu Trần vị trí ngoài cửa, một người trong đó vênh thai lên tới gần cửa gỗ bắt đầu lắng nghe động tĩnh bên trong, muốn biết dê béo có hay không đã ngủ. Bên trong khoang thuyền, tiêu Trần chính ngồi xếp bằng ở giường bật lên, hắn là hai mắt nhắm nghiền, có thể là đang tu luyện. Cũng có thể là đang nhắm mắt dưỡng thần. Có điều khỏe miệng của hắn đột nhiên vung lên một đạo độ cong, cho thấy hắn đã nhận biết được ngoài cửa kẻ xấu đến. Tiêu Trần bên cạnh con nằm bò ngủ một cái đại hoàng cầu, chính là đại hoàng. Đại hoàng tự nhiên cũng nhận biết được ngoài cửa có người, liền đột nhiên mở hai mắt ra, đồng thời lặng yên đứng lên, nhẹ nhàng nhảy xuống giường bảng. Đại hoàng cầu quay đầu lại cùng vừa mở mắt ra, Tiêu Trần đối diện một chút, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười quái dị, con mắt lập lẻo trêu tức hung quang, chậm chén ở cổng một bên chờ đợi con cá vào lưới. ầm ầm, tung tung tung, dám chắc cửa gỗ bị người từ bên ngoài một cước đá nát chậm nhìn thấy Nam Đạo thân ảnh cao lớn bạo xuống tới, vung vậy ngay vũ khí quay về một chăn trên giường một trận chém lung tung, động tinh lớn vô cùng. không đúng, tất cả dừng tay cho ta. ồ, gối, nguy rồi, chúng ta trúng kế. lùi. chủ thuyền cảm giác mình đại đao căn bản không có chém chúng người, không khỏi sinh nghi, liền gầm thét một tiếng ngăn cản bốn tên thủ hạ tiếp tục làm chuyện vô ích, dùng mũi đao đẩy ra chăn, phát hiện trong mền bao vây không phải người mà là gối, lập tức mặt biến sắc, kinh ngạc tốt lên đến, liền muốn lui nhanh ra khoang thuyền bên trong. ngay vào lúc này một đạo lạnh như băng khiến người ta chủ thuyền năm người toàn thân hàn quang dựng thẳng âm thanh từ khoang thuyền trên nóc nhà truyền xuống, xin hỏi các ngươi là muốn đánh cướp bản công tử sao? Dùng đến như vậy lén lén lút lút sao? A, chủ thuyền năm người sợ hết hồn, theo bản năng nghiêng đầu nhấc mặt nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, liếc mắt liền thấy một người tuổi còn trẻ lãnh khốc nam tử huyền ngồi ở khoang thuyền đỉnh chót một cái trên sà ngang, không phải tiêu trần còn có thể là ai? Hóa ra tiêu trần ở đại hoàng cầu chạy đi cạnh cửa một bên thời điểm, hắn cũng chơi tâm nổi lên, liền dùng chăn đem gối gói lại chế tạo một người ngủ giả tạo, đồng thời bay người lên trên xà ngang chờ xem kỳ vui. Là ngươi. Tiểu tử, chủ thiên nhận ra tiêu trần, không khỏi sầm mặt lại, có chút thất kinh đến, có điều hắn lần thứ hai nhận biết một hồi tiêu trần tu vị, phát hiện không có sai sót, nhanh chóng tỉnh táo lại, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ dữ tợn, hung hăng quát lên, Tiểu tử, coi như để ngươi biết ta ý đồ thì lại làm sao? Ngươi một cái nho nhỏ cảnh dây béo, vốn là phế vật, Lão tử một cái tay liền có thể bóp chết ngươi phế vật như vậy mười mấy. Hiện tại, mạng của Lão tử làm ngươi giao ra trên người ngươi hết thể linh tệ phiếu, thất thải huyễn thạch cùng linh thạch, đặc biệt là linh thạch nhất định phải giao ra đây, bằng không Lão tử đưa ngươi chặt thành tám khối vứt vào thần hải nuôi cá. Kha kha. Giao ra hết thảy tài vật, ngươi sẽ buông tha ta sao? Hẳn là sẽ không chứ? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi ngược lại, một bộ vẻ mặt hứng hở, tựa hồ đang cùng nhiều năm bạn tốt ôn chuyện. Là thì thế nào? Tiểu tử, lão tử biết thân phận ngươi khả năng bất phàm, nhưng là ngươi lại không có cường giả bảo vệ, hiện tại trở thành đợi làm thịt dê béo không trách được người khác, chỉ trách ngươi quá mức ngu xuẩn tự kiêu. Chủ thuyền càng ngày càng hung hăng, hoàn toàn không đem Tiêu Trần để ở trong mắt, cho rằng Tiêu Trần chính là một con dê béo, còn khinh bị Tiêu Trần ngu xuẩn tự tiêu, hắn còn không biết mình mới thật sự là kẻ ngu xuẩn. Dê béo, ngu xuẩn. Ha ha. Tiêu Trần sắc mặt trở nên hơi quái lạ, nhẹ nhàng ngã xuống, cùng trước mặt năm ngu xuẩn khoảng cách có điều một trượng khoảng cách, hắn bắt đầu chậm rãi hướng đi năm người. Giết hắn! Thí lên! Chủ thuyền đối với bình tĩnh tự tin Tiêu Trần xem không hiểu, trong lòng bắt đầu sinh ra một loại dự cảm xấu, tựa hồ sự tình đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, hắn không dám ra tay đối phó Tiêu Trần, liền mệnh lệnh bốn tên cảnh thủ hạ động thủ. ầm ầm ầm ầm, giang giác, Ngay vào lúc này, khoang thuyền góc nơi lại hoàng phát động công kích, xèo, một tiếng tới, chọn dung móng nuốt sắc bén dung đánh giết chủ bốn tên thủ hạ. Đồng thời một mực cắn đứt chủ thuyền cầm dao cổ tay phải, đại đao rơi xuống đất. A! Chủ thuyền phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, tay trái bưng tay phải mà vỡ, thân hình hướng về khoang thuyền một cái ngã xuống mở ra, ánh mắt sợ hãi nhìn quét một chút máu chảy oặt tay phải mà vỡ, chợt ánh mắt nhìn kỹ lên chết phía trước một cái đối với hắn mắt nhìn chằm chằm đại hoàng cậu. Mạnh mẽ yêu, yêu thú. Chủ thuyền không có cảm giác đến đại hoàng cậu mảy may thực lực, nhưng là nhìn thấy thủ hạ mình thi thể cùng mình đưa tay, hắn xác định đại hoàng cậu là một cái yêu thú mạnh mẽ, nhất thời sợ hãi tới cực điểm, cảm giác khoảng cách tử vong gần như thế. Đại hoàng cậu khinh bỉ nhìn quét một chút chủ thuyền quay đầu nhìn về Tiêu Trần, mở miệng cười quái gì nói: "Đại ca, ngươi đoán ta làm sao chơi đùa chết thằng ngu này?" "Các cả?" "Cái gì?" "Yêu thú biết nói chuyện." Phát hiện đại hoàng cẩu lại sẽ miệng nói tiếng người, chủ thuyền sợ đến hai chân như nôn ra, không đứng thẳng được, đặt mông ngồi sập xuống đất, trên mặt cùng trong ánh mắt xuất hiện khiếp sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Chủ thuyền là một tên tiên tượng cảnh cường giả, tự nhiên giết qua yêu thú, yêu thú biết nói chuyện ý vị như thế nào? Hắn dù sao cũng hơi đấy vậy tuyệt đối là thực lực chí ít đạt đến cấp 8 trở lên huyết mạch cao quý yêu thú cấp cao. "Song, ta đây là tự tìm đường chết, đều là mình tham hại chết mình." không nghĩ tới tên tiểu tử này còn có một cái yêu thú cấp cao trong bóng tối bảo vệ ai ánh mắt từ đại hoàng cẩu trên người chuyển đến một mặt lạnh lùng tiêu trần chủ thuyền trong lòng hậu quả đến ruột đều đen nhưng là hối hận đã không có tác dụng đắc tội rồi nắm giữ sẽ nói tiếng người yêu thú cấp cao đại ca còn có thể có đường sống yêu thú cấp cao vô cùng mạnh mẽ hung tàn vô biên cái này con thần bí đại hoàng cẩu lại gọi dê béo vì là đại ca dê béo làm sao còn có thể là dê béo vậy tuyệt đối là lớn hung ác người a tùng tùng tùng tuy rằng biết rõ mình không có đường sống thế nhưng chủ thuyền không muốn chết liền bò quỳ trên mặt đất không ngừng quay về tiêu trần gật đầu. Khái đến sàn nhà thùng thủng hưởng, cũng không sợ đem đầu khai phá, đồng thời khổ sở cầu xin tha thứ, công tử, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân có mắt không chồng, tiểu nhân là cái xuất sinh cầu công tử đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha ta một cái hèn hạ mệnh, có thể hay không? Tiêu Trần chẳng muốn lại nhìn trước sau như hai người khác nhau chủ thuyền, chậm rãi đi tới giường gỗ một bên ngồi xuống, quay về đại hoàng cầu thản như nói, đại hoàng, người này giao cho ngươi xử lý, đúng rồi, đem hắn mang tới bên ngoài lại giết, chờ sau đó chúng ta đổi một cái sạch sẽ khoan thuyền. Đại ca, không có vấn đề. Đại hoàng cầu thoải mái đáp ứng rồi lạnh leo ôm trầm ánh mắt nhìn kỹ bắt đầu còn ở dập đầu xin tha chủ thuyền bắt đầu chậm rãi cất bước không không nên tới không nên nghĩ chết nghe được tiêu trần cùng đại hoàng cầu đối thoại chủ thuyền tuyệt vọng u loạn gào thét đến đột nhiên đứng lên hướng về một bên tường gô bích toàn lực va chạm mà đi phá tan một cái lỗ thủng to bay chạy ra ngoài muốn chạy trốn ở buồn hoang ngay dưới mắt còn dám chạy trốn kha kha đại hoàng cầu cười nạo một tiếng thân hình bắn mạnh đi ra ngoài trong nháy mắt đuổi theo thẳng thốt mà chạy chủ thuyền một móng đỡ ở chúng chủ thuyền phía sau lưng tông a chủ thuyền phát ra một đạo kêu thảm thiết thân thể chính diện sắt bong tàu trượt mấy trượng mới ngừng lại hắn không có chết không phải hắn phòng ngự mạnh bao nhiêu mà là đại hoàng cầu chào xuống lưu tình đại hoàng cầu chào xuống lưu tình không phải đáng thương chủ thuyền mà là hắn dự định khỏe mạnh chơi một phen cho đến khi chơi đùa chết chủ thuyền làm chủ a a a xuất sinh ngươi không chết tử tế được a không ngươi cái ác ma này cầu ngươi cho ta cái chết thống khoái pháp chứ liền một hồi cực kỳ bi thảm cậu chơi người tử vong trò chơi kéo lên màn mở đầu nguyên bản ban đêm yên tĩnh bị chủ thuyền các loại tiếng kêu thảm thiết đau đớn tràn ngập khiến người ta nghe vẻ biến kiếp cực kỳ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1043, nhãn thân phận đã tờ ra. Đây là chủ thuyền ở kêu thảm thiết sao? Mau đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Những thủy thủ đoàn khác nghe được chủ thuyền kêu thảm thiết, phân biệt ra được là chủ thuyền âm thanh, nhất thời trong lòng kinh hãi, dồn dập từ từng người cương vị hoặc là nghỉ ngơi vọt tới thượng tầng trên bông thuyền, nhìn thấy đại hoàng cầu chơi ngược chủ thuyền đáng sợ cảnh tượng. Cái này con đại hoàng cầu đến tột cùng là cái gì? Lại song ngược chủ thuyền thật đáng sợ. Những thủy thủy đoàn cũng không biết chủ thuyền mang theo 4 người mưu toan giết người cấp hàng sự tình, nhìn thấy một cái xem ra không có một điểm thực lực đại hoàng cầu lại có thể song ngược chủ thuyền, nhất thời há hốc mồm. Thủy thủy đoàn không dám manh động, cũng không có ra tay cứu viện máu thịt bè bét trọng thương sắp chết chủ thuyền, bọn họ có thể không giống chủ thuyền là cái ngu đần, có thể song ngược thiên tượng cảnh 3 tầng chủ thuyền đại hoàng cầu há lại là phàm vật. Thủy thủy đoàn thực lực đều ở thiên tượng cảnh trở xuống, bọn họ đi tới cứu chủ thuyền vậy thì tương đương với chịu chết, như thế đơn giản lựa chọn chính là dùng đầu ngón chân cũng có thể lựa chọn chính xác đáp án. Trước đây chỉ nhìn thấy hơn người ngự cậu hiện tại nhưng nhìn thấy cầu người, người loại này rất lớn tương phản để thủy thủy đoàn nhìn ra trợn mắt ngó mủm giống như thân ở trong động bọn họ không dám cũng không có năng lực thay đổi chủ thuyền vận mệnh chỉ có thể chơ mắt nhìn chủ thuyền bị đại hoàng cầu tươi sống chơi bùa chết đại hoàng thủ đoạn không sai à lại đem người giản vật lâu như thế vẫn không có tắt thở ta đi thưởng thức một phen chứ ha ha bên trong khoang thuyền tiêu trần nghe được ngoài cửa chủ thuyền các loại tiếng kêu thảng thiết trong lòng đối với đại hoàng cầu giản vật người thủ đoạn cảm thấy có chút khâm phục hắn căn bản sẽ không thương hại chủ thuyền chỉ cần là kẻ địch hắn đều sẽ không lên bất kỳ lòng thương hại a tiêu trần vừa mới đi ra ngoài cửa. Chủ thuyền phát ra một đạo thê thảm khàn giọng têo thảm thiết, đi đời nhà ma, liền hắn không nhìn thấy cầu được người đặc sắc hình ảnh, không khỏi có chút tiếng nuối. Tiều, đại hoàng cầu chạy đến tiêu trần bên người, ánh mắt nhưng nhìn quét cách đó không xa những thủy thủ đoàn khác, chưa hết thòm thèm nói, đại ca, tên ngu xuẩn kia chủ thuyền không trải qua chơi à, ta còn muốn đem thủ hạ của hắn toàn bộ chơi một lần, có được hay không? Dầm, dầm tiêu trần vẫn không có trả lời, còn lại thuyền viên nghe được đại hoàng cầu miệng nói tiếng người đồng thời nói ra đáng sợ, toàn bộ sợ đến hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sợ hai cầu xin tha thứ, công tử, yêu hoàng đại nhân. Chúng ta căn bản không biết chủ thuyền có ý đồ với các ngươi, chúng ta nhưng là vô tội, cầu các ngươi buông tha chúng ta." Tiêu Trần lạnh lùng nhìn quét một chút hết thể sợ đến toàn thân run viên, không, có lập tức tỏ thái độ, ánh mắt nhìn phía Đại Hoàng Cẩu, "Ngụy." Cười nói, "Đại Hoàng, chính ngươi quyết định đi." "Quyết đi, không chơi, chủ thuyền đều chơi mấy lần sẽ chết vậy chút càng yếu hơn thuyền viên phòng trừng không chịu nổi ta chơi một hồi, vẫn là lưu lại bọn họ vì chúng ta lái thuyền chứ." "Các các Đại Hoàng cầu cười quái dị nói, "Từ bỏ chơi giết thuyền viên ý đồ." Ơ, như vậy cũng tốt." Tiêu Trần gật gật đầu. Ánh mắt nhìn quét một chút thuyền viên, quát lệnh, toàn bộ lui xuống đi, dùng hết trách nhiệm, ai dám bắt đầu sinh ác ý, toàn bộ các ngươi đều sẽ chết. Lan, dạ công tử yêu hoàng đại nhân lớn tha chết. Hết thảy thuyền viên như được đại xá, toàn bộ cảm ơn đái đức bái tạ tiêu trần cùng đại hoàng cậu ơn tha chết. Ngoại trừ hai cái thuyền viên những thủy thủ đoàn khác toàn bộ cung kính vội vã lui xuống đi, lưu lại hai cái cơ linh thuyền viên chủ động thanh lý trên thuyền năm thi thể, đồng thời đem hết thảy vết máu đều lau chùi sạch sẽ. Hành động của bọn họ được tiêu trần một đạo thoáng thỏa mãn ánh mắt. Thi thể tự nhiên bị vứt vào hải lý nuôi cá, ở lại trên thuyền lâu nhất định sẽ mục nát có mùi vậy hình dáng mọi người không cách nào ở tại trên thuyền. Những ngày kế tiếp, không có thuyền viên còn dám đánh tiêu Trần chú ý, tháng ngày trở nên bình tĩnh đến, cũng không có gặp gỡ bất kỳ hải tặc, hiển nhiên vùng biển này đã tới gần Trung Châu, hải tặc cũng không có như vậy càng rỡ. Đó là năm ngày thời gian trôi qua, thuyền khoảng cách Trung Châu bờ biển chỉ có mười mấy dặm đường, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng cầu đã có thể thấy rõ Trung Châu bờ biển cảnh vật. Trung Châu bờ biển hầu như đều bị rừng rậm nguyên thủy bao trùm, chỉ có một đạo chỗ hổng có thể cung người tiến vào, trong chỗ hổng mặt là một bức cao to thâm hậu tường thành, hiển nhiên là cho rằng kiến tạo tường thành, phòng ngừa ngoại lai cường giả tùy tiện đi vào rồi rảo Trung Châu. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Tiêu trần lông mày tao lại, gọi tới một cái thuyền viên hỏi, ta hỏi ngươi, tiến vào Trung Châu cần điều kiện gì sao? A, bị câu hỏi thuyền viên là cái nam tử hơn 40 tuổi, nghe được tiêu trần câu hỏi, không khỏi sương sờ, trật cung kính nói, bẩm công tử, tiến vào Trung Châu quả thật có điều kiện, đồng thời còn phi thường điều kiện hạc khác, loại thứ nhất điều kiện nắm giữ Trung Châu nhãn thân phận, nắm giữ nhãn thân phận Trung Châu cường giả trên căn bản có thể tự do ra vào Trung Châu cùng thần Hải trong lúc đó. Nhãn thân phận, nghe được cái này mới mẻ danh tử, trong lòng hơi động. Tiêu Trần đột nhiên hồi tưởng lại mười mấy ngày trước mình tựa hồ từ hắc thần trên thi thể tìm ra một khối kỳ quái kim loại màu đen nhãn hiệu, lúc này chính đặt ở trong nhận chứa đồ. Liền, Tiêu Trần lấy ra kim loại nhãn hiệu, biểu diễn cho thuyền viên xem, hỏi, "Đây là một khối nhãn thân phận sao?" Cái này tên thủy thủ kia ánh mắt gắt gao lượng lớn vài lần, Tiêu Trần tay phải tâm nâng một khối hình tròn kim loại bài, chợt dùng ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Trần một chút, túi mắt như thực chất nói, "Công tử, tiểu nhân tuy rằng chưa từng thấy nhãn thân phận, thế nhưng nghe nói qua liên quan với một ít nhãn thân phận miêu tả, tiểu nhân có thể khẳng định đây là một khối nhãn thân phận." Trung Châu có vô số cái phủ vực, mỗi cái phủ vực nắm giữ nhãn thân phận đều không giống nhau. Khối này hình tròn nhãn thân phận phải thuộc về phụ cận hắc thiên phủ vực, nhãn thân phận không phải tùy tiện có thể giả tạo. Đó là Trung Châu đúc khí đại sư rèn đúc mà thành, bên trong bị thiết trí một cái tinh vi phức tạp kỳ lạ trận pháp. Mỗi một khối thân phận mới nhãn chỉ có thể cùng một người thân phận trói chặt, người khác không thể lấy trộn, bởi vì nhãn thân phận bên trong bị chủ nhân của nó truyền vào một tia lực lượng linh hồn, những người khác nếu như mạnh mẽ xóa đi này tia lực lượng linh hồn, nhãn thân phận sẽ bị hư hao trở thành một khối phế kim loại. Như vậy phải không? Này không phải ta chiếm được một khối nhãn thân phận cũng không có một chút tác dụng nào à? Đáng tiếc. Tiêu Trần nghe được tên thủy thủ kia tỉ mỉ giới thiệu, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, có điều hắn không có ném xuống thân phận lễ bài, mà là đem thần phụ thả lại trong nhận chứa đồ, Hắc Thiên phủ vực dùng không được, tương lai đi tới cái khác phủ vực không hẳn dùng không được không phải. Thu hồi chết đi Hắc thần nhãn thân phận, Tiêu Trần tiếp tục hỏi, có biện pháp gì thu được nhãn thân phận? Chẳng lẽ dùng mua? Tiêu Trần không biết chính là, Hắc thần khối này nhãn thân phận kỳ thực đã không có tác dụng, bởi vì từ khi Hắc thần tử vong bắt đầu từ giờ khắc đó, nhãn thân phận bên trong trận pháp đã tự động hủy hoại. Nhãn thân phận có thể mua được, có điều cần rất cao giá cả, đồng thời không phải dùng linh tệ mua, mà là linh thạch mua. Tên này thuyền viên biết đến cũng không ít, hiển nhiên ở vùng biển này lăn lộn một quãng thời gian rất dài. Nói đến linh thạch mua thời điểm, hắn dừng lại một chút, dũng cảm nhìn kỹ ngay tiêu trần, hít sâu một hơi, gian nan tiếp tục nói, mua một khối nhãn thân phận cần 10 viên hoàng giai linh thạch hoặc là 3 viên huyền giai linh thạch, cũng hoặc là một tên mà giai linh thạch chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng viện. Chương 1044, chủ động trở thành quán ô. Cái gì? 10 viên hoàng giai linh thạch, 3 viên huyền giai linh thạch, một viên mà giai linh thạch Nhãn thân phận có như thế đáng giá sao? Cái này nói rõ là đang cố định giá khởi điểm a. Tiêu Trần bị nhãn thân phận đắt giá giá cả thực tại lấy làm kinh hải, bọn họ tam huynh đệ ở thần hải cùng cấp 9 hải thú bán thánh hải thú liều mạng giống như chém giết mới thu được 4 viên linh thạch. Sau đó giết 24 tên hắc gia cường giả, Tiêu Trần mới được 11 viên linh thạch, xem như là nhỏ phát ra một phen phát tài, hiện tại một khối nhãn thân phận liền muốn 10 viên hoàng giai linh thạch, cái này không phải muốn cho hắn táng ra bại sản tiết khấu. Không được, quyết không thể sử dụng quý giá linh thạch đi mua vụ hố nhãn thân phận, hỏi một chút có không có biện pháp nào khác tiến vào trung châu. Tiêu Trần ở trong lòng trong nháy mắt phủ định chọn dùng linh thạch mua nhãn thân phận. Linh thạch ở trong lòng hắn đại biểu chính là thực lực tu vi. Hắn làm sao có khả năng đem thật vật và được linh thạch mua một khối nhãn thân phận? Ánh mắt một lần nữa quang ở trước mặt tên thủy thủ kia, có chút mong đợi hỏi, còn không có biện pháp nào khác thu được nhãn thân phận, hoặc là có biện pháp nào hay không lén lút tiến vào Trung Châu. Nghe được Tiêu Trần vấn đề, tên thủy thủ kia ở trong lòng xác định Tiêu Trần không phải Trung Châu đi ra công tử, mà là từ phía dưới đại lục vực mặt đến tuổi trẻ cường giả, trong lòng không khỏi đối với Tiêu Trần khâm phục cực kỳ. Có thể có được một cái biết nói yêu thú cấp cao, đồng thời còn trẻ tuổi như vậy. Thực lực chân thật càng là không cách nào nhìn đấu, vẫn là đến từ vực mặt đại lục người, thậm chí còn vượt qua Trung Châu cường giả, nhãn thân phận chính là chứng minh tốt nhất. Các loại tin tức tổng hợp lại cùng nhau, đủ để chứng minh Tiêu Trần không đơn giản, liền tên kia phi thường thông minh thuyền viên đối với Tiêu Trần khâm phục cực kỳ, càng thêm thận trọng trả lời Tiêu Trần vấn đề, "Công tử, ngươi phải nhìn thấy, Trung Châu biên giới phần lớn đều là rừng rậm nguyên thủy, rừng rậm nguyên thủy bên trong tồn tại vô số khủng bố yêu thú, thậm chí bao gồm cấp 9 yêu thú cùng bản thanh yêu thú." Võ giả tầm thường căn bản vô pháp thông qua bao la rừng rậm Nguyên Thủy tiến vào Trung Châu Phúc Địa, mặt khác rừng rậm Nguyên Thủy phía trên là cấm bay, bởi vì bầu trời tồn tại vô hình khủng bố cấm chế, Đồ đại chính là bán thần cảnh cường giả đụng với cấm chế đều sẽ biến thành cho bụi. Vì lẽ đó, muốn đi vào Trung Châu Phúc Địa, chỉ có thể từ mỗi cái chỗ hồng tiến vào, nhưng là mỗi cái chỗ hồng đều bị mỗi cái phụ vực phụ chủ không chế, vượt mặt đến võ giả nếu muốn tiến vào Trung Châu, chỉ có thể tiếp thu phụ chủ phái cường giả bất đột. Nếu như có người dám mạnh mẽ xông vào tiến vào Trung Châu, Như vậy sẽ phải chịu toàn bộ phụ vực cường giả tuyệt sát, trừ phi mạnh mẽ xông vào người thực lực đạt đến bán thần cảnh mới khả năng tồn tại, bằng không tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đương nhiên, nếu như ngoại lai cường giả thực lực đạt đến thần long cảnh vậy sao sẽ phải chịu phụ vực hơn nên, có điều đến gia nhập phụ chủ vì là phụ chủ hiệu lực bán mạng, nếu như ngoại lai cường giả thực lực đạt đến bán thần cảnh, như vậy sẽ được phụ chủ tự mình mời gia nhập liên minh phụ vực. Ngoại lai cường giả hầu như không thể xuất hiện bán thần cảnh cường giả, thần long cảnh cường giả đều đã ít lại càng ít, thiên long cảnh cường giả đúng là có một ít, nhưng là không chiếm được phụ vực quan trọng, liền thiên long cảnh cường giả hoặc là ở thần hải chiếm đảo là vua hoặc là hoa nước trở thành khoáng nô tiến vào Trung Châu Phúc Điệp. Tiêu Trần vẫn lặng lặng lắng nghe ngay thuyền viên giảng giải, không khỏi âm thầm hoảng sợ, hắn suýt chút nữa quyết định từ rừng rậm nguyên thủy phía trên bay vào Trung Châu Phúc Điệp, cũng còn tốt hắn tìm một cái thuyền viên hỏi thăm một chút, bằng không chết cũng không biết viết như thế nào. Khoáng nô. Nghe tới khoáng nô danh từ này thời điểm, Tiêu Trần trong lòng hơi động, đánh gãy thuyền viên miệng xuống huyền sông khoáng nô là đảo cái gì khoáng? Chẳng lẽ là mọ linh thạch? Chính là mọ linh thạch. Tên thủy thủ kia cho Tiêu Trần một lời khẳng định, mặt mày trong có một tia nho nhỏ đắc ý, nhìn thấy Tiêu Trần ra hiệu hắn tiếp tục nói, liền càng thêm ra sức giảng giải tự mình biết tương tức đồn đại mỗi cái phụ vực đều nắm giữ một cái hoặc là có vài mỏ linh thạch đào mỏ cần đại lượng nhân lực vì tiết kiệm thành phẩm phụ vực liền đem chủ ý đánh tới ngoại lai trên người võ giả liền có khoáng nâu nghề nghiệp này thành khoáng nâu ngoại lai võ giả nghe nói cần đào đủ số lượng nhất định linh thạch mới có thể thu được đến tự do thân thể chính là trở thành trung châu một thành viên có tình huống thực tế có phải như vậy hay không tiểu nhân liền không được biết rồi công tử nên nói tiểu nhân đều nói rồi ân người nói được tốt vô cùng tiêu trần vả mãn gật gật đầu không để lại dấu vết từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bản mặt giá trị 50 vạn linh tệ linh tệ phiếu bắn bay hướng về trước mặt viên thản nhiên nói đây là đưa cho ngươi ban thưởng đi xuống đi 50 vạn lạng linh tệ trời ạ nhiều như vậy cảm tạ công tử cảm tạ công tử tiểu nhân lui ra chờ sau đó có chuyện xin cứ việc phân phó tiểu nhân thuyền viên bị tiêu trần lượng lớn ban thưởng chấn động bối rối mừng như điên cung kính lui xuống đi ánh mắt thu hồi nhìn phía phụ cận đang ngủ đại hoàng cẩu khẽ mỉm cười nói đại hoàng ngươi liền không đừng giả bộ ngủ ngươi cùng tiểu sát cho đại ca ra cái chủ ý chúng ta là mạnh mẽ xông vào tiến vào hắc thiên phủ vực vẫn là trở thành quan nô ha ha Xeo. Đại Hoàng Cầu đột nhiên mở mắt ra, nhanh chóng đứng dậy, lập tức nhảy đến Tiêu Trần bên người. Giang U hò hét nói, đương nhiên là mạnh mẽ xuống vào. Ba huynh đệ chúng ta sợ qua ai vậy? Ha ha ha! Ta không chủ trương mạnh mẽ xuống vào. Phần Sát Kiếm âm thanh ở Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu trong đầu vang lên. Ta hy vọng đại ca chủ động trở thành Quán Nô. C -c -c -c chủ động trở thành Quán Nô. Đại Hoàng Cầu sửng sốt, cho là lỗ tai mình nghe nói, Phần Sát Kiếm là bọn họ Tam Huynh đệ trong hung tàn nhất gia hỏa, làm sao có khả năng chủ trương Tiêu Trần trở thành Quán Nô? Nghe tới Phần Sát Kiếm nham hiểm cười quá gì thời điểm, Đại Hoàng mắt chó đột nhiên sáng lời. Tựa hồ rõ ràng phần sát kiếm tâm tư, không khỏi nham hiểm cười nói, tiểu sát, ý của ngươi là gọi đại ca trở thành khoáng nô lẫn vào linh mạch khoáng, sau đó đem linh mạch khoáng linh thạch toàn bộ cho đánh cướp. Ta nói rất đúng không đúng? Khà khà. nhị ca quả nhiên là làm cường đạo đoán a, cặc cặc cặc. Phần sát kiếm vô đại hoàng cầu một cái nịnh nọn, không biết hắn so với đại hoàng cầu càng là làm cường đạo đoán. Tiêu Trần lắng nghe ngay đại hoàng cầu cùng phần sát kiếm trò chuyện, nội tâm một trận buồn cười, hắn nội tâm chưa từng không phải nghĩ như vậy, chỉ là hỏi thăm một chút đại hoàng cầu cùng phần sát kiếm ý tứ, liền làm quyết định sau cùng, đại hoàng, tiểu sát các ngươi đã đều tán thành ta trở thành khoáng nô vậy sao ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, chủ động trở thành hắc thiên phủ khoáng nô. đến thời điểm chúng ta đem hắc gia linh khoáng cho cấp sạch, sau đó cao bay xa chạy, tức chết. hắc gia cao tầng, ha ha. đại ca anh danh. phân sát kiếm cùng đại hoàng cầu vỗ tiêu trần một cái định loạn, chợt lặng lẽ cười nói, chúng ta chờ mong nhìn thấy đại ca trở thành khoáng nô thời khắc sớm một chút đến. kha kha. ngạch tiêu trần có chút không nói gì, cười mắng, hóa ra các ngươi hai người này là muốn nhìn đại ca xấu mặt ta. nếu đã quyết định chủ động trở thành khoáng nô, tiêu trần liền không nghĩ nhiều nữa, điều chỉnh tốt tâm thái, chờ đợi thuyền cập bờ trung châu thời khắc đến. Tiêu Trần chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng không muốn lộ ra sơ sót, bị Hắc Thiên phủ cường giả cảm giác tra ra hắn thực lực chân thật là được, mà khác tốt nhất có thể dễ dàng cái cho phép cái gì, đặc biệt là hắn tiểu tóc quá xuất chúng quá phong cách, rất dễ dàng gây nên người chú ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Trước 1045, Tiêu Trần bị kinh bị. Mười mấy dặm đường lấy thuyền đi tốc độ rất nhanh đi đã quên, thuyền ngừng ở trên bờ, tự nhiên là đứng ở có thể tiến vào Trung Châu chỗ hổng bên bờ. Tiêu Trần phát hiện lại có không ít người đứng trên bờ to lớn trên đất trống, tựa hồ cũng đang nghĩ biện pháp tiến vào rồi giáo Trung Châu, bởi vì hắn không có phát hiện một cái thần long cảnh cứng giả liền ngay cả thiên long cảnh cường giả đều không có, đứng đất chống trên phiến đá toàn bộ là võ giả, thực lực trên lệch không đồng đều, tu vị tuyệt đại đa số là cảnh, thiên tượng cảnh ít, long tượng cảnh cùng địa long cảnh thì càng thiếu. Tuổi của bọn họ đều không nhỏ, chí ít đều là ba mươi mấy tuổi, rất hiếm thấy đến như tiêu trần người trẻ tuổi như vậy. Bọn họ cấp thiết muốn tiến vào võ giả thiên đường trung châu lang bạn một phen, hy vọng thu được to lớn cơ duyên, do đó cực kỳ tăng cao thực lực, trở thành người trên người, thưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Mộng thông thường là mỹ hảo có thể đem mộng biến thành sự thật người đã ít lại càng ít lúc này chờ đợi ở tường thành bên ngoài võ giả đều là mang theo mộng đến hy vọng có thể được hắc thiên phụ thưởng thức do đó một bước lên mây trở thành quý nhân xéo đắc đắc đắc tiêu trần từ thuyền nhảy xuống trên bờ đi ở trên đất trống trực tiếp hướng về tường thành mấy ngàn trượng ở ngoài cao tới trăm trượng tường thành phương hướng đi đến bước tiến ổn định không nhanh không chậm cả người làm cho người ta một loại thận trọng lạnh lùng khí chất đại hoàng cầu tự nhiên trốn vào trong nhận chứa đồ cùng phân sát kiếm trở ở cùng nhau tiêu trần vẫn là toàn thân áo đen có điều hắn mang theo một cái tóc giả là một cái thật dài tóc đen Đây là hắn từ bên trong khoang thuyền ngẫu nhiên phát hiện, vừa vẫn phát huy được tác dụng. Lúc này tóc dài tung bay tung bay, tiêu trần như một cái phóng khoáng ngông nên kiếm khách. Hơn nữa hắn còn cố ý ở trên thuyền tìm tới một cái xem ra có chút phong cách kiếm bản to trói chặt ở sau lưng, càng lộ vẻ tuấn giật đồng bền. Tiêu trần đến, hắn này đẹp trai dung mạo cùng lanh khốc khí chất nhất thời dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Nhưng là khi mọi người phát hiện tiêu trần tu vị mới đúng cảnh ba tầng thời điểm, ánh mắt tò mò lập tức chuyển biến thành vẻ kinh bị Không có thực lực còn chứa 13 đông đảo võ giả ở trong lòng chửi đới, cũng may bọn họ không có mắng ra thanh bằng không bọn họ có thể sẽ đắc tội một vị giết người không chớp mắt sát thần. Nếu như nơi này có người dám treo chọc Tiêu Trần, Tiêu Trần coi như bại lộ thực lực, cũng sẽ đem người đáng chết đều giết, đây là không thể nghi ngờ, cái này cũng là Tiêu Trần cá tính người không xâm phạm ta ta không hẳn không phạm nhân, nếu người phạm ta ta gấp trăm lần gọn. Tiêu Trần là loại kia xuất tính mà là người, đối mặt có chút không ngơ người, tỉ như một ít bắt nạt tay trói gà không chặt phạm nhân tự cho là thân phận cao quý công tử thiếu gia, hắn có thể sẽ ra tay giáo huấn mạnh mẽ một phen. Tiêu Trần cũng đúng loại kia lãnh khốc sát phàm người, đối mặt kẻ địch thời điểm Hắn không chỉ muốn giết kẻ địch, hơn nữa còn sẽ diệt trừ cùng kẻ địch có quan hệ tất cả thế lực. Nổ có không nổ tận gốc gió xuân thổi lại sinh, đạo lý này kinh đối với trải qua vô số âm như cùng giết chóc tiêu trần lại quá là rõ ràng. Tuy rằng cảm nhận được mọi người xem thường ánh mắt, thế nhưng tiêu trần không có phát tác, không nhìn thẳng tất cả mọi người, trực tiếp hướng về tường thành duy nhất một chỗ thiết môn đi đến. Lúc này thiết môn là đóng, hiện tại canh giờ thuộc về sáng sớm, phòng chứng hắc thiên phủ cường giả còn chưa mở công thu người. Tiêu trần không rõ ràng trên đất chống hoặc đứng hoặc ngồi các võ giả là đến xin gia nhập hắc thiên phủ cường giả, vẫn là đến xin trở thành quan nô từ thuê tuyển tên thủy thủ kia trong lời nói tiêu trần suy đoán những võ giả này hẳn là đến xin trở thành khoáng nô không khỏi âm thầm lắc lắc đầu tiêu trần có loại linh cảm trở thành khoáng nô tuyệt đối không nên việc xấu có điều hắn đúng là không đáng kể hắn đối với bọn họ tam huynh đệ thực lực tổng hợp có rất lớn tự tin ngược lại hắn là hướng về phía cấp sạch hắc thiên phủ linh mạch mà đi lại không phải thật muốn làm một cái khoáng nô hay là đến đây trung châu lăn lộn vực mặt đại lục võ giả trong, phòng chừng không có một người có thể có tiêu trần loại này can đảm cùng da tâm chứ ai có thể như tiêu trần như vậy vẫn không có tiến vào trung châu liền đánh tới một cái phủ vực linh mạch chủ ý gan to bằng trời Tiêu Trần đúng là một cái gia hỏa gan to bằng trời, có điều gan to bằng trời muốn cũng có thực lực mạnh mẽ làm bảo đảm, bằng không chỉ là không tưởng vọng tưởng mà thôi, căn bản làm không được đại sự, chỉ có thể bị trở thành trò cười thôi. Tiêu Trần vừa là một cái có đảm lượng người, đó là một cái có thực lực thực lực, liền hắn dự định đi phi thường sự tình, chỉ cần cấp sạch hắc thiên phủ khống chế linh mạch thành vậy sao hắn liền giàu to, đồng thời còn có thể mạnh mẽ phiến hắc gia bất hai. Hắc gia phái ra 24 tên cường giả tuyệt thế ở hắc kỳ phục kích Tiêu Trần cùng sư Tử Vương, cuối cùng lại bị Tiêu Trần cùng sư Tử Vương giết ngược lại, Song Vương đã kết thành hiệu rõ không ra tự thủ, tương lai nhất định sẽ không chết không thôi. Tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Trần đối xử kẻ địch xưa nay đều sẽ không khách khí, chủ động xuất kích, quả đoán sát phạt, tiên hạ thủ vi cường, cấp sạch hắc thiên phủ linh mạch, không ngừng có thể đả kích cùng làm mất mặt hắc gia, còn có thể lớn mạnh mình một phen. Một khi Tiêu Trần cùng sư Tử Vương có đủ linh thạch vậy sao bọn họ là có thể không kiêng rẽ chút nào sử dụng linh thạch tăng cao tu vi thực lực, có thực lực càng mạnh mẽ hơn, là có thể có thực lực và hắc gia chống lại, mới có thể thu được đến lợi ích lớn hơn nữa. Thu được linh thạch, tăng cao thực lực, đả kích cường địch, thu được càng nhiều lợi ích, thực lực nâng cao một bước đây là một cái tốt tuần hoàn. Tiêu tốn non nửa nén nhang. Tiêu trần chậm rãi đi tới như là một ngọn núi lớn cao to kiên cố trước tường thành mới 20 trượng địa phương đứng lại. Tường thành đều là dùng to lớn màu đen hòn đá dựng mà thành, mỗi một tảng đá lớn nặng hơn vàng cân, tường thành dài trường dài mấy ngàn trượng, cao nguyệt trăm trượng, độ dày không biết nguyên nhân là tiêu trần không nhìn thấy. Trăm trượng vượt qua cao tường thành, không phải cường giả tuyệt thế rất khó vượt qua mà qua, có điều coi như là cường giả tuyệt thế cũng không dám từ trên tường thành mới vượt qua mà qua, ai biết trên tường thành mới có tồn tại hay không khủng bố cấm chế? mặt khác, tường thành sau lưng khẳng định dùng mấy tên thậm chí hơn 10 người thiên long cảnh cùng thần long cảnh cường giả chiến thủ đến từ vực mặt đại lục võ giả xuất hiện thiên long cảnh cùng thần long cảnh cường giả tỷ lệ rất nhỏ, làm sao có khả năng dám mạnh mẽ xông vào tường thành? Coi như ngoại lai cường giả tạm thời xông qua tường thành đồng thời thành công đào tẩu, nhưng là sau này đây, sau này mạnh mẽ xông vào cường giả chỉ có thể chịu đến toàn bộ phủ vực cường giả truy sát cho đến chết vong. Một cái phủ vực uy nghiêm là cho phép một cái ngoại lai cường giả tùy ý chọn điểm kích, trừ phi ngoại lai cường giả thực lực mạnh mẽ đến đủ để uy hiếp đến toàn bộ phủ vực, coi là chuyện khác. Nhưng là nếu như ngoại lai cường giả thật cường đại như thế vậy sao ngoại lai cường giả còn có cần phải mạnh mẽ xông vào tường thành à? Tỷ như ban thần cảnh ngoại lai cường giả chỉ cần quang minh chính đại nên ngang đi vào tường thành cửa lớn liền có thể, còn có thể được chấn thủ thành trì phụ vực cường giả cung kính khách khí nên tiếp thưởng thụ tương đương với phó phụ chủ đánh ngộ. cường giả vi tôn bất luận ở vực mặt đại lục vẫn là thần hải, sau này là trùng châu đều là giống nhau, đây chính là hiện thực. có thực lực người khác sẽ tôn trọng nguyên định mọi người, không có thực lực người khác chỉ có thể đưa người xem là một con chó, thậm chí chẳng bằng con chó. ầm ầm ầm, xoàng loàn xoàng dây nặng to lớn tiết môn từ bên trong hướng về hai bên chậm rãi mở ra, phát ra tiếng vang ầm ầm. trong nháy mắt hấp dẫn trước tưởng thành mới hết thảy chờ đợi khai môn võ giả sự chú ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. trước 1046, xem ai cười đến cuối cùng, vẫn may tốt như vậy, ta vừa đến đã khai môn, cái này biểu thị phi thường hoang neng ta đến à, các ngươi đã nhiệt tình như vậy, như vậy ta cùng huynh đệ ta tự nhiên không thể phụ lòng tâm ý của các ngươi, đợi được chỗ cần đến, chúng ta sẽ không khách khí, ha ha tiêu trần ánh mắt tự nhiên cũng tìm đến phía chính đang từ từ mở ra to lớn tiết môn, trong lòng hài hước tự nói, hắn không có động tác, lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi Hắc Thiên phủ vực người xuất hiện. Quả nhiên, thiết môn hoàn toàn mở ra sau, hai đội mấy trăm trên người mặc khôi giáp, võ trang đầy đủ võ giả cường giả lao nhanh ra đến, phân biệt đứng cửa hai bên, như binh sĩ giống như bảo vệ cửa. Cái này 400 thực lực võ giả đều là cùng một màu thiên tượng cảnh cường giả, đồng thời đều là nam tử, khí thế cũng không tệ, liền thành một vùng làm cho người ta một loại trọng đại cảm giác hỗn ngạn. 400 võ giả đứng thẳng bất động, tay trái nắm đao chụ vào, tay phải nắm chặt chu đao, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hết thảy ngoại lai võ giả, cảnh cáo ngoại lai võ giả không muốn làm chuyện điên rồ, bằng không giết không tha. 400 võ giả hiển nhiên không phải đại nhân vật, chỉ là tiểu binh mà thôi, bọn họ chỉ có điều là đại nhân vật dùng để khoe khoang, đại nhân vật chân chính còn ở bên trong chưa hề đi ra, phòng trừng phải đợi thêm một lát, dù sao người ta là đại nhân vật mà. Quả nhiên, qua một lát, ba cái phái đoàn mười phần người đàn ông trung niên từ bên trong cửa chậm rãi đi ra, trong đó cầm đầu nam tử tu vị cao nhất, đạt đến thiên long cảnh một tầng đỉnh cao, phía sau hai nam tử tu vị cũng không thấp, đạt đến điệu long cảnh hai tầng. Điệu long cảnh cường giả coi như hắc thiên phủ đại nhân vật sao? Hiển nhiên không phải, bọn họ chỉ có điều là thay hắc gia làm việc vật tiểu nhân vật. Lấy tiêu trần thực lực bây giờ liếc mắt liền thấy thấu ba tên đại nhân vật tu vị, hắn không có khinh bị ba người, càng sẽ không khinh bị hắc ra, có thể một lần phái ra 24 tên thiên long cảnh hoặc là thần long cảnh cường giả há có thể là gia tộc nhỏ yếu. Phân phật, nhìn thấy hắc thiên phủ thiên hạ quận hà tân thành quản sự đi ra, ngoại lai võ giả phân phật tới gần cửa lớn phương hướng, do người trực tiếp đem tiêu trần bao phủ lại, một bộ tranh giành trước khủng sao dáng vẻ không thể chờ đợi được nữa, tựa hồ bọn họ đều có thể được hắc thiên phủ coi trọng bị bầy người chen trúc, tiêu trần không khỏi nhớ mày, có loại động thủ hại người kích động, có điều cuối cùng nhịn xuống, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn lớn như, hắn hiện tại muốn duy trì bất điều, nếu không sẽ gây nên hát thiên phủ cường giả hoài nghi. đại ca, ngươi hiện tại có thể thay đổi chủ ý, chúng ta có muốn hay không trực tiếp giết tiến vào đồ cái thành cái gì? Khà khà. đại hoàng âm thanh trong lòng tình có chút khó chịu, tiêu trần trong đầu văng lên, vẫn là quên đi, phát tài quan trọng a, đại hoàng, ngươi cũng không thể sảng bậy, ha ha. tiêu trần nghe được đại hoàng chuyện cười nói, tâm tình khá hơn nhiều, lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, tiến lặng tiến lặng trên cái gì chen ở mỹ cái gì thế? Hà Tân Thành quản sự cũng chính là tên kia Thiên Long Cảnh một tầng đỉnh cao người trung niên hét lớn đến trong ngay mắt áp chế hò hét loạn lên tình cảnh cũng thành công đem hết thảy ngoại lai võ giả ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn tình cảnh lập tức yên tĩnh lại hơn một nghìn tên ngoại lai võ giả thành thật đứng tại chỗ chờ đợi quản sự sau đó phải nói thực lực của bọn họ mạnh nhất có điều Địa Long Cảnh ba tầng tự nhiên không dám ở Hà Tân Thành quản sự trước mặt làm cản muốn biết đắc tội Hà Tân Thành quản sự vậy thì tương đương với đắc tội rồi Hà Tấn Thành đắc tội rồi Hà Tân Thành thì tương đương với đắc tội rồi hất ra đắc tội rồi hất ra sự tình nhưng là nghiêm trọng. Không phải tùy tiện một cái ngoại lai võ giả đều có thực lực của Tiêu Trần, có thể giết ngược lại Hắc Gia cường giả. Thần Ân. Hà Tân thành quản sự rất hài lòng đứng trước mặt lập hơn 1000 ngoại lai võ giả đối với hắn thái độ cung kính, hắng giọng một cái, Vi phong lẫm lẫm nói, bản thân Hắc Mục là Hắc Thiên phủ Tam công tử đặc phái tới nơi này chiêu mộ thợ mỏ đại quản sự, hiện tại bản đại quản sự hỏi các ngươi trong có hay không thiên long cảnh thần tứ chiến sĩ cùng thần long cảnh cường giả. Không có chứ? Nếu như không có, các ngươi nếu như muốn tiến vào chúng ta Hắc Thiên phủ, như vậy chỉ có thể lấy thợ mỏ thân phận tiến vào, hoặc là các ngươi có đầy đủ linh thạch, cũng có thể dùng linh thạch mua Hắc Thiên phủ nhãn thân phận. Được rồi, Bản đại quản sự cũng không phí lời, nắm giữ 10 viên hoàng giai linh thạch có thể đến Bản đại quản sự mua một khối Hắc Thiên phủ mới tinh thân phận mình. Không có linh thạch lại muốn đi vào Hắc Thiên phủ người, hoặc là biểu diễn ra tương đương với thần lòng cảnh thực lực, hoặc là trở thành Hắc Thiên phủ trợ mở khai thác ra số lượng nhất định linh thạch liền có thể thu được tự do, đồng thời thu được nhãn thân phận. Nghe được Hắc một đại quản sự, Tiêu Trần cảm giác cùng tên thủy thủ kia nói tới không có cái gì ra vào, trong lòng có một cái đáy. 10 viên hoàng gia linh thạch ngoại trừ Tiêu Trần ở ngoài, cái khác ngoại lai võ giả khẳng định đến không bỏ ra nổi nếu như có nhiều như vậy linh thạch vậy sao bọn họ đã sớm luyện hóa linh thạch tăng cao thực lực còn dung đến ngay đứng ở chỗ này để một cái tiểu nhân đắc trí ra hỏa khí bị. có hay không trở thành tận mỏ cũng không đủ thực lực vừa không có linh thạch còn muốn tiến vào trung châu hơn 1.000 ngoại lai like võ giả tại ý thức làm kịch liệt dấy rủa trong lòng do dự không dứt bọn họ đều muốn tiến vào trung châu lang bạc một phen vừa sợ trở thành khoáng nô sau hoàn toàn mất đi tự do mặc người hiếp đáp chờ các ngươi trở thành tận mỏ không xác thực nói rằng khoáng nô các ngươi thì sẽ biết các ngươi đem làm cả đời khoáng nô Khà khà cảm thấy được ngoại lai võ giả vẻ do dự, Hắc một mặt ngoài duy trì cao ngạo vẻ mặt, nội tâm nhưng đang cười lạnh không nớt. Hắn không có kiên trì chờ đợi, cũng sẽ không cho ngoại lai cường giả càng nhiều do dự thời gian. liền thiếu kiên nhẫn quát lên, bản đại quản sự thời gian quý giá vô cùng, không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đây cho các ngươi non. Nửa nén nhang thời điểm quyết định có hay không trở thành Hắc Thiên phụ thợ mỏ. Thời gian qua đi, bản đại quản sự liền muốn đi rồi, bỏ qua cơ hội này, lần sau tuyển mộ thợ mỏ thời gian liền muốn hai tháng sau đó. Chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng, hiện tại tính giờ bắt đầu. Rào, Hắc Mục vừa dứt lời, bệ tình kích động. Kích động nguyên nhân tự nhiên là sợ bỏ qua cơ hội lần này, mọi người nhìn lẫn nhau, muốn nhìn một chút có hay không có người sẵn lòng người thứ nhất trở thành tự mồ. Ta sẵn lòng người thứ nhất trở thành tự mồ. Một cái lạnh lùng tuổi trẻ âm thanh ở do dự không quyết định ngoại lai cường giả bảy phía sau vang lên, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Thật là có người dám mạo hiểm trở thành tự mồ. Là hắn. Cái kia chứa 13 tiểu tử nhiều người ngoại lai cường giả tự động từ bên trong tách ra nhiều đường, dồn dập nhìn phía toàn thân áo đen tóc dài tung bay tung bay lanh khóc người thành niên trẻ, tựa hồ phi thường nhìn quen mắt dáng vẻ, thoáng hồi tưởng một hồi bọn họ nhận ra lãnh khốc nam tử chính là tên cuối cùng tới rồi tiêu trần cảm nhận được mọi người hoặc kinh ngạc hoặc cười nhạo ánh mắt tiêu trần chẳng muốn liếc mắt nhìn không nhìn thẳng hết thể ngoại lai cường giả ánh mắt bắt đầu cất bước đi tới mọi người phía trước ánh mắt nhìn phía đang âm thầm âm hiểm cười hắc một lanh đạm làm bộ có chút khách khí nói hắt một đại nhân ta sẵn lòng trở thành hắc thiên phủ thợ mỏ có được hay không muốn người ta ngươi tu vị cảnh đỉnh cao tầng 3, con nhỏ tuổi đạt đến tu vi như thế cũng không tệ lắm ân rất có tiền đồ vốn là thực lực của ngươi còn kém một tí tẹo như thế có điều xem ngươi như thế thành ý bản đại nhân quyết đoán đáp ứng ngươi, ngươi bên kia chờ xem. Hắc Mục trong lòng kỳ thực đã sớm đáp ứng Tiêu Trần xin, loại này miễn phí khoáng nô không muốn mới là là đây, có điều hắn không thể biểu hiện ra quá mức thỏa mãn, liền làm bộ cố hết sức đáp ứng rồi Tiêu Trần. cáo giả, ngươi trong lòng ở âm hiểm cười ngươi cho rằng bản công tử không biết. đợi được mỏ linh thạch cướp sạch sau khi thành công, bản công tử người thứ nhất giết ngươi, hiện tại trước hết để cho ngươi tiểu nhân đắc chí một hồi, xem ai cười đến cuối cùng chứ. Tiêu Trần hơi rủ xuống ánh mắt né qua một tia sắc cơ, trong lòng cười gần ngay, chậm rãi đi tới Hắc Mục chỉ bên cạnh đứng thẳng. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện trước 1047 khoáng nô khổ rồi hắc mục không có phát hiện tiêu trần ánh mắt né qua sắc cơ trong lòng còn âm thầm dương dương tự đắc ánh mắt quét về phía cái khác ngoại lai cường giả uy phong nói có còn hay không sẵn lòng trở thành tận mỏ nếu như không có thì thôi ta sẵn lòng ta sẵn lòng một cái thiên tượng cảnh một tầng áo sám lao giả có chút không thể chờ đợi được nữa hô tuổi tác của hắn hơi lớn tu vị không cao không thấp liền khát vọng tiến vào trung châu lang bạt một phen hy vọng có thể có kỳ ngộ tu vị tăng mạnh từ đó thu hoạch được trường sinh một ông lão hắc mục đánh giá một chút áo xám lao giả phát hiện ông lão tuổi tác gần như thất tuần, không khỏi nhũ như mày, có chút bất mãn ý, làm phát hiện ông lão tu vị đạt đến thiên thượng cảnh, lúc này mới gật đầu đáp ứng nói, ngươi tuổi hơi lớn, vốn là không hợp cách, xem thân thể ngươi vẫn tính cường tráng, bản đại nhân cho ngươi một cơ hội, quá khứ cùng cái kia có lòng cầu tiến người trẻ tuổi đứng chung một chỗ đi, cái kế tiếp là ai? Muốn đi vào trung châu hắc thiên phủ người mau nhanh hành động, thời gian không nhiều, ta cũng sẵn lòng, Tính ta một người, đại nhân, ngươi xem ta được không? Đại nhân, ngươi đừng xem nhỏ tu vị thấp lớn tuổi, làm lên thật sự tới một người đỉnh hai, không phải đỉnh ba, cầu xin đại nhân cho tiểu nhân một cơ hội. Ha ha, có tiêu trần cùng người lão giả kia đi đầu tác dụng, thêm vào hắc một con lão hồ ly này thời gian áp bức, cái khác ngoại lai võ giả không ít người đầu nóng lên, không do dự nữa dồn dập yêu cầu trở thành thợ mỏ. Coi như các ngươi biết nắm cơ hội, ân, các ngươi đều miễn cưỡng hợp lệ. Sau này đảo mỏ thời điểm muốn ra sức chút, tranh thủ đảo được càng nhiều linh thạch, chúng ta tam công tử Bồ tát tông địa, nhất định sẽ luận công đi thưởng hắc một mặt ngoài làm bộ một phen cố hết sức răng rớp, trong lòng nhưng đang cười lạnh, ước gì hết thảy ngoại lai võ giả đều sẵn lòng trở thành quái nô. Phải biết mỏ đối với thợ mỏ mức tiêu hao lớn vô cùng bởi vì mỗi ngày đều có không ít thợ mỏ mà chết, hoặc là bị đánh chết, những cái này ngoại lai võ giả đều chưa từng va chạm xã hội, dễ dàng nhất bị giao động trở thành khoáng nô. Khoáng nô, nói trắng ra chính là đào mỏ nô lệ, trừ ăn cơm thời gian, những lúc khác đều không ngày không đêm đào mỏ. Bởi vì quản lý mỏ quạng người căn bản không đem khoáng nô làm người xem, lợi ích trên hết, mỗi tháng cho khoáng nô định một cái không cách nào hoàn thành linh thạch số lượng, không cách nào hoàn thành, còn lại nhiệm vụ tích lũy đến phía sau, liền phía sau nhiệm vụ càng lúc càng lớn, càng thêm không thể hoàn thành, giá dấp như vậy khoáng nô liền bĩnh vĩễn bị vây ở trong mỏ quảng, trở thành chân chính đào mỏ công cụ, cho đến khi mà chết hoặc là lười biếng bị giám sát cường giả đánh chết ngươi, hay hoặc là giết giám sát cường giả muốn chạy trốn bị khoáng bên trong cường giả tuyệt thế truy sát chí tử. Vì lẽ đó, trở thành khoáng nô là một cái phi thường đáng thương sự tình, một khi trở thành khoáng nô liền triệt để mất đi nhân sinh tự do cùng tôn nghiêm, ngoại trừ miễn phí vì là quáng chủ bán mạng ở ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt nào, cho đến khi sinh mệnh đi tới phần cuối. Tiêu Trần đoán được khoáng nô kết quả bi thảm, liền dùng có chút thương hại lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ ngay không ngừng nhảy và hố lượng ngoại lai võ giả, hắn không có ngăn cản ngoại lai võ giả ngu xuẩn hành động, người khác sẵn lòng chết lẽ nào hắn còn ngăn cản hay sao? Giang Hồ hiểm ác lòng người càng là hiểm ác, Trung Châu cường giả cũng dám dễ dàng tin tưởng, bị người gài bẫy chết cũng là chết vô ích, không có ai sẽ đáng thương. Lại nói, Tiêu Trần nếu như nói ra bản thân suy đoán vậy, sao hắn không phải nâng lên thạch đầu đập chân của mình? Hắn mới sẽ không vì một đám ngu xuẩn võ giả làm lỡ mình tiến vào Trung Châu phát tài tìm người đại sự. Võ giả thế giới vốn là tàn khốc như thế, kẻ thích hợp sinh tồn, không có thực lực và trí tuệ còn muốn trở thành người trên người, một chữ khó. Tiêu Trần tiên phú tu luyện tốt như vậy, nếu như không có cơ duyên cùng quý nhân giúp đỡ, như vậy hắn tuyệt đối không đạt tới thực lực bây giờ cùng địa vị độ cao. Qua trong chốc lát, hơn 1000 ngoại lai võ giả vượt qua một nửa cùng tiêu Trần đứng một khối trở thành quấn nô, những người khác hoặc là còn đang do dự, hoặc là không dám trong lòng cảm giác không thích hợp. Hắc Mục nhìn quét một chút sán lòng trở thành thợ mỏ nhân số, trong lòng có chút không hài lòng lắm, liền hướng về phía không có tỏ thái độ ngoại lai võ giả, cực kỳ thiếu kiên nhẫn dụ nói, có còn hay không sán lòng trở thành thợ mỏ. Ngẫm lại, các ngươi chỉ cần vì là hát Gia Tam thiếu gia đào đủ bà tháng mỏ linh thạch, sau 3 tháng, chẳng những có thể thu được tự do, có có thể được Hắc Thiên phủ nhãn thân phận. Đến thời điểm, các ngươi là có thể thuận lý thành chương rồi giàu lại tràn ngập kỳ ngộ trung châu Lang bạn. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội? Hiện tại cơ hội liền bại biện ở trước mặt các ngươi, ngươi sẽ phải là bỏ qua, hối hận không kịp, bản đại quản sự ở chỗ này chờ thời gian 10 hơi thở, 10 cái hô hấp sau, ta liền muốn đi rồi, hiện tại tính giờ bắt đầu. Ta, ta sắt lòng. Ta hắc một hướng dẫn cưỡng bức hiệu quả, lập tức rõ ràng, lập tức có to lớn hiệu quả, còn đang do dự ngoại lai cường giả lập tức tỏ thái độ gia nhập đáng thương con đường khốn nô. Cuối cùng, hơn 1000 ngoại lai võ giả trong tuyệt đại đa số người trở thành hắc thiên phủ nô, cùng ngay hắc một xuyên qua thiết môn tiến vào Hà Tân thành. Ầm ầm ầm. Dây nặng to lớn thiết môn chậm rãi đóng. Như một bàn ăn tươi nuốt sống ác ma miệng rộng kẹp lại, cho chưa thành vì là khoáng nâu còn lại 200 tên ngoại lai võ giả một loại sờn cả tóc gáy quỷ dị cảm giác. Trở thành khoáng nâu ngoại lai võ giả liền dường như tiến vào ác ma miệng, cực khổ lập tức liền sẽ ráng lâm ở trong lòng ước mơ mỹ hảo trên người bọn họ, bọn họ cuối cùng kết cục nếu như không có bất ngờ, như vậy chính là bi thảm tử vong. Hơn 800 tên khoáng nô tiến vào Hà Tân thành sau, lập tức bị hơn 2000 cường giả vây quanh giám thị đi theo ở một mặt lãnh ngạo h một phía sau, đi tới Hà Tân thành chuyển thống trận, bắt đầu rồi chuyển thống quá trình. Tân khoáng nâu môn không dám chạy trốn chạy, bởi vì vây quanh giám thị bọn họ 2000 cường giả thực lực chí ít đều là thiên tượng cảnh, trong đó không thiếu long tượng cảnh cùng địa long cảnh cường giả. Ai dám may mắn chạy trốn, tuyệt đối là chắc chắn phải chết kết cục. Tân khoáng nô đoàn người bên trong duy nhất một người có thể thành công giết ra vây quanh chạy trốn chính là tiêu trần. Cứ việc phân sát kiếm nói cho tiêu trần hạ tân thành bên trong có ba tên thần long cảnh cường giả, thế nhưng hắn muốn đi, không ai ngăn cản được. Ai dám ngăn cản hắn, kết cục chính là tử vong, đây là không thể nghi ngờ. Tiêu trần bất cứ lúc nào cũng có thể thông dung đào tẩu, nhưng là hắn không có làm như vậy. Hắn không chỉ muốn mạnh mẽ đả kích ra, hơn nữa phải lớn hơn phát một món linh thạch cắt năng tài. Hắn không thể không như vậy đi làm. Chỉ có thu được lượng lớn linh thạch, hắn cùng sư tử vương mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng có thể chọn dùng linh thạch truyền tống rời xa Hắc Thiên phủ. Hà Tân thành truyền tống trận thuộc về cỡ trung truyền tống trận, một lần nhiều nhất có thể truyền tống 50 người. Phụ trách giám giải Tân khoáng nô cường giả không có toàn bộ cùng Tân khoáng nô cùng một chỗ truyền tống đi, chỉ là trong đó Long thượng cảnh cường giả cùng Địa Long cảnh cường giả cùng Hắc Mộc 3 người đồng hành, cái khác thiên tượng cảnh cường giả toàn bộ lưu thủ ở Hà Tân thành. 800 Tân khoáng nô trong Long thượng cảnh cường giả cùng Địa Long cảnh cường giả có điều trong người, mà phụ trách giám sát Hắc gia cường giả trong Long thượng cảnh cường giả cùng Địa Long cảnh cường giả gần như hơn 400 người thêm vào Hắc mục ba người đủ coi chừng tần quáng nô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Trước 1048, trở mặt. Hắc mục tự xưng là Hắc gia đại quản sự vậy là chính hắn cho mình mặt mũi, hắn nói trắng ra chính là một cái nho nhỏ quản sự, bằng không cũng sẽ không bị sắp xếp lừa gạt lừa gạt quáng nô loại này đảo ngũ chuyện. Nếu như ngoại lai võ giả trong xuất hiện thiên long cảnh thần tứ chiến sĩ hoặc là thần long cảnh cường giả vậy sao căn bản không phải Hắc mục có thể tiếp đón, cần tọa trấn Hà Tân Thành hai tên Hắc gia thần long cảnh cường giả hoặc Hà Tân Thành thành chủ mới có thể tiếp đón. Thiên long cảnh thần tứ chiến sĩ cùng thần long cảnh cường giả đều là võ giả trong người tài ba, nắm giữ tiềm lực rất lớn bước vào bán thần cảnh. Chỉ cần võ giả bước vào bán thần cảnh vậy sao võ giả thì tương đương với hóa giao thành long, bán thần cảnh cường giả dù cho là bán thần cảnh một tầng cường giả tại Trung Châu cũng có thể coi là một phương cường, giả, chịu đến vạn người kính ngưỡng, coi như trở thành một loại nhỏ phụ vực phụ chủ cũng đúng hoàn toàn có thể. Hơn 1.200 người, một lần truyền tống 50 người. Dòng giá truyền tống 25 thứ, một lần cần 2 viên hoàng giai linh thạch, tổng cộng tiêu tốn 50 viên hoàng giai linh thạch, đây là một bút con số rất lớn, chí ít đối với Tân Khoáng nô bao Quát tiêu Trần đều là một bút con số rất lớn. Truyền tống cần linh thạch đều là Hà Tân Thành cung cấp, nếu không là nghĩ đi linh mạch kiếm buồn, Tiêu Trần suýt chút nữa không nhịn được đem Hà Tân Thành cho cướp sạch, phòng trừng có thể cướp sạch 2, 300 linh thạch. Bạch Quang nói lên, Tiêu Trần cùng những người khác xuất hiện ở một cái khác thành trì truyền tống trận, đi ra truyền tống trận sau, hội tụ ở phía trước truyền đến Tân Khoáng nô có vẻ cực kỳ bất điều. Nửa canh giờ không tới Hết thể tân khoáng nô cùng giám sát võ giả đều chuyển tống lại đây, chờ xuất phát. Hắc Mục vinh vang đắc ý quá to, toàn bộ cùng bản đại nhân đi, động tác lưu loát điểm. Mặt khác, mới tới thợ mỏ không muốn lưu toàn đào tẩu, ai trong lòng có chạy trốn tâm tư tốt nhất hiện tại tắt. Nếu để cho bản đại nhân hiểu rõ vậy sao, bản đại nhân sẽ làm các ngươi biết cái gì là thoải mái nhất, tàn nhẫn nhất cái chết. Biết chưa? Hả? vâng, Hắc Mục đại nhân. 800 tân khoáng nô toàn bộ cung kính đáp ứng nói, nhìn thấy Hắc Mục sắc mặt đại biến, trong lòng có loại dự cảm xấu, rất nhiều người bắt đầu hối hận rồi, nhưng là hiện tại đã mất đi thân thể tự do, hối hận cũng hết tác dụng rồi. Tiêu Trần duy trì một bộ lạnh lùng biểu hiện, ngoại trừ duy trì cảnh giới tâm ở ngoài, căn bản mặc kệ bất cứ chuyện gì, cùng mọi người hướng về ngoài thành chạy trốn mà đi. Tiêu Trần hiện tại vị trí thành trì là Hắc Thiên phủ một cái trọng đại thành trì, tên là Bãi Nguyệt thành, khoảng cách Hà Tân thành khoảng chừng 1 triệu dặm lộ trình. Bãi Nguyệt thành ra phía ngoài tây có một cái dài trường mấy trăm dặm sơn mạch to lớn, tên là Tần Nam sơn mạch. Tần Nam sơn mạch không phải là phổ thông sơn mạch, mà là một cái ẩn chứa thất thải huyền thạch cùng linh thạch hiếm thấy sơn mạch, đồng thời thất thải huyền thạch cùng linh thạch ẩn chứa suy tính cũng không ít, liền bị Hắc gia đúng ý đồng thời chiếm lấy. Hắc gia là Hắc Thiên phủ phụ chủ vì lẽ đó Hắc Thiên phủ bên trong linh mạch chỉ cần nó yêu thích vậy sao đều thuộc về nó gia tộc của hắn cùng thế lực cũng không dám chen chân đây chính là phụ chủ quyền lợi Tần Nam sơn mạch trên thực tế là bị Hắc gia tam công tử Hắc ngạo không chế bên trong Hắc gia cường giả đều thuộc về Hắc ngạo tâm phúc Hắc Thiên phủ mặc dù mới là một cái tam lưu phủ vực thế nhưng phi thường bảo là diện tích gần như có hoang thần đại lục to nhỏ thậm chí càng lớn một chút bắt ngát như thế địa vực nắm giữ linh mạch khẳng định không ít Hắc Thiên phủ phụ chủ Hắc Bá có ba cái nhi tử con lớn nhất Hắc Sâm con thứ hai Hắc Man con thứ ba Hắc ba cái nhi tử đối ngoại có thể làm được cùng chung mối thủ Đối nội mặt ngoài hòa hòa khí khí tình nghĩa huynh đệ, nội tâm nhưng ở cầu tâm đấu giác. Cầu tâm đấu giác, đây là gia tộc con cháu bệnh trùng, từ xưa tới nay đều là như vậy, có lợi ích liên quan sẽ tồn tại mâu thuẫn. Hắc Sâm, Hắc Man cùng Hắc Nạo đều muốn tương lai thừa kế nghiệp tra, kế thừa Hắc Bá phụ chủ vị trí, trở thành phụ chủ liền có thể khống chế một cái phủ vực, tương đương với trở thành Hắc tiên phủ hoàng đế, quyền thế ngập trời, phú quý bất người. Trung châu phủ vực vạn ngàn, ngoại trừ mạnh mẽ phủ vực cố ý can thiệp hoặc là mệnh lệnh nhỏ yếu phủ vực, trên căn bản đều là làm theo ý mình, ai cũng không mạo phạm ai, vì lẽ đó phủ chủ quả thực chính là một cái thằng chột làm vua xứ mù. Nhưng là ở mình phụ vực làm mưa làm gió, dù người như vậy vị trí, bất luận ai cũng sẽ thèm nhỏ dãi ba thước, không, là ba vạn thước. Nếu muốn tương lai trở thành phủ chủ mạnh mẽ người thừa kế, ngoại trừ thực lực bản thân phải cường đại ở ngoài, còn muốn bồi dưỡng tâm phúc của chính mình thế lực, bồi dưỡng tâm phúc thực lực liền cần tài nguyên, đồng thời vẫn là lượng lớn tài nguyên. Đây là tài nguyên không chỉ bao quát linh tệ, còn bao gồm tài nguyên tu luyện, mà tại Trung Châu tương đối trọng yếu tài nguyên tu luyện chính là linh thạch, liền Trung Châu công tử chỉ cần không phải kẻ ngu si vậy sao đều sẽ không chế một ít linh mạch khoáng, khai thác linh thạch lớn mạnh bản thân. Cục cục đát. Xèo xèo xèo. Tiêu trần cái này bảy tân khoáng nô hấp ra cường giả tạm giam xuống, ra bãi nguy thành, hướng về ngàn dặm ở ngoài tần nam linh mạch, lấy tốc độ của bọn họ, lẽ ra có thể ở trước khi trời tối đạt đến tần nam sân mạch, dù sao tất cả mọi người thực lực chí ít đều là cảnh, chạy trốn như gió. Tiêu trần không phải mê đầu chạy trốn, hắn ánh mắt vẫn nhìn quét cảnh vật bốn phía, ghi nhớ con đường, quen thuộc địa hình, đồng thời còn nhận biết bốn phía có hay không ẩn nút nguy hiểm, đây là hắn một loại quen thuộc. Một cái tốt quen thuộc có lúc có thể sớm phát hiện nguy cơ, chuyển nguy thành an, từ nhỏ đến lớn sinh sống ở Đại Hoang Tiêu Trần có rồi không ít tốt quen thuộc, đây là hắn có thể đang yên đang lành sống ở hiện tại một cái trọng yếu nguyên nhân. Một đường thuận lợi, ở vào buổi tối, mọi người chống đối tần Nam Sơn mạch trước mặt. Tiêu Trần ngẩng đầu liếc mắt một cái tần Nam Sơn mạch, phát hiện tần Nam Sơn mạch cao to mấy ngàn trượng, lớn vô cùng, như một cái cự long nằm dẹp ở đại địa, làm cho người ta một loại không nhỏ cảm giác rợn ngạt. Tần Nam Sơn mạch ở giữa trên thành lập một cái sơn trang, sơn trang phi thường tinh mỹ, tự nhiên không phải để thân phận thấp kém khoáng nô ở lại, mà là phụ trách giám sát khoáng nô cường giả ở lại. Khoáng nô ăn uống ngủ nghỉ đều ở Linh Mạch khoáng Đạo cùng giếng mỏ bên trong, nơi nào sẽ để bọn họ ở tại thoải mái duyên dáng Sơn Trang. Sơn Trang ngoại trừ cung phụ trách giám sát khoáng nô Hắc Gia cường giả, vẫn là Hắc Gia tam công tử Hắc Nạo tình cờ đến thị sát khai thác linh thạch tiến độ ở lại nơi. Sơn Trang trong sang trọng nhất tinh xảo nhất biệt thự chính là Hắc Nạo chuyên dụng địa phương. Hắc Mục không biết Hắc Nạo có hay không ở Sơn Trang, liền có chút không thể chờ đợi được nữa đi tới Sơn Trang. Lần này hắn lừa gạt đến hơn 800 trăm khoáng nô, nếu để cho Hắc Nạo biết rồi, nhất định sẽ chịu đến Hắc Nạo ban thưởng. Đối mặt thân phận cao quý Hắc Nạo, Hắc Mục loại này Hắc Gia tầng thấp nhất quản sự, nói trắng ra chính là một cái chó giữ nhà vì lấy lòng Hắc Nạo, hắn có thể không muốn tôn nghiêm, dù cho Hắc Nạo gọi hắn liếm giày con hắn đều không chút do dự. lên núi, Hắc Mục ra lệnh một tiếng, trước tiên bắt đầu leo dẫn tới Sơn Trang một cái sơn đạo, sơn đạo là vu hình mà lên, mặt đường không chót vót, tương đối bằng thẳng, vẫn tính rộng rãi, có thể cho phép hai chiếc xe ngựa bốn bánh đi song song. Sơn Trang phía trước có một bãi đất trống lớn, khối này đất trống tác dụng hẳn là dùng để giao tiếp khoáng nô dùng mà. toàn bộ dừng lại. quả nhiên, khi mọi người đến nơi đất trống thời điểm, Hắc Mục giơ lên tay phải, hét lớn một tiếng mệnh lệnh tất cả mọi người dừng lại ở đất trống chặt quay về hắn hai cái thiếp thân thủ hạ hạ xuống mệnh lệnh hiểm độc ba hiểm độc nền tảng bản đại quản sự lập tức sẽ tiến vào ngạo thiên sơn trang cầu kiến đại nhân các ngươi ở lại chỗ này trông giữ hết thảy khoáng nô ai dám chạy trốn giết không tha như sai biệt chỉ cho các ngươi là hỏi hiểu chưa vâng hắc một đại nhân này hai tên địa long cảnh cường giả cung kính đáp ứng nói ánh mắt lạnh lùng nhìn quét hết thảy tân của nô đồng thời hướng về hơn 400 tên hắc gia cường giả làm một cái thủ thế ra hiệu hắc gia cường giả đem hết thảy khoáng nô vây đến vũ khí ra khỏi vỏ thời khắc chuẩn bị đại khai sách giới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện trước 1049, lấy chết uy hiếp, khoáng nô, giết không tha. Xong, chúng ta bị lừa 800 khoáng nô nghe được Hắc một đối với bọn họ thấp hèn xưng hô cùng hung ác chính sách, âm thầm tiêu khổ, nhưng là bọn họ không dám phản kháng, hiện tại đến Hắc gia địa bàn, bọn họ càng không phải Hắc gia cường giả đối thủ. Tiêu Trần trên mặt không hề có một chút gợn sóng, Phần Sắt Kiếm đã nhận biết bên trong sơn trang cường giả hư thực, có điều mấy tên thần long cảnh cường giả cùng thiên long cảnh cường giả thôi, một mình hắn cũng có thể là giết toàn bộ sơn trang, thêm vào sư tử vương cùng Phần Sắt Kiếm càng thêm dễ như ăn cháo. Hắc một đội vã sông vào bên trong sơn trang, qua không bao lâu Hắn cùng đi ở một cái thần lòng cảnh một tầng 50 tuổi ông lão đi ra cửa Sơn trang, đồng thời hướng về đất trống bên này chậm rãi đi tới. Hắc Ngục một mặt định nọ nụ cười, đối với 50 tuổi ông lão thái độ cực kỳ cung tính, hiện nhiên 50 tuổi ông lão ở sơn trang địa vị không thấp, bằng không hắn sẽ không như thế lấy lòng 50 tuổi ông lão. Hắc Ngục cùng 50 tuổi ông lão hai phía sau chết là hai đội trăm người võ trang đầy đủ võ giả, tu vị lại toàn bộ là địa lòng cảnh, đây là hai cỗ thực lực tổng hợp không sai võ giả đội ngũ, có thể ung dung giết chết 800 tấn quấn nô. Đương nhiên, nhất định phải đem tiêu Trần ngoại trừ bằng không 200 điểm lòng cảnh cường giả không chỉ giết không được tiêu chuẩn, ngược lại sẽ bị tiêu chuẩn một người toàn diện giết. 50 tuổi ông lão một bên lắng nghe ngay Hắc Mục đối với hắn định mặt nói, một bên ánh mắt lãnh đạm nhìn quét một chút trên đất trống bắt đầu thấp thỏm lo âu hơn 800 tân khoáng nô, có chút thỏa mãn gật gật đầu. Rất nhanh, 50 tuổi ông lão cùng Hắc Mục đi tới trên đất trống, đối mặt đến quần nô. môn. Khắc khắc. Hắc Mục rõ ràng rõ ràng theo định hót hơi khô táo yết hầu, tay hư chỉ 50 tuổi ông lão lớn tiếng nói, hết thể mới tới khoáng nô. Các ngươi lộ thai đều cho bản quản sự nghe rõ. Vị đại nhân này là Tần Nam mỏng quảng phó tổng quản Hắc Lịch đại nhân, các ngươi sau này cũng phải nghe Hắc Lịch đại nhân chỉ huy, ai không nghe chỉ huy chết mất không đoán được người khác. Hiện tại toàn bộ các ngươi quỳ xuống tham kiến Hắc Lịch đại nhân, nhanh. Dừng. Hắc Mục mang đến thủ hạ phi thường cho Hắc Mục cùng Hắc Lịch mặt mũi, toàn bộ cùng nhau một mình dưới gối quỷ, cung kính nói, thuộc hạ tham kiến Hắc Lịch phó tổng quản. Ân. Hắc Lịch chắp hai tay, nhăn nhạt gật gật đầu, du dọc mũi ư một tiếng, tiểu cách nhà quan quá lớn, phái đoàn ngụy phẩn. Hắn không có lập tức gọi quỷ xuống hất ra võ giả đứng lên đến. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một chút không có quỳ xuống một cái khoáng nô môn, lông mày không khỏi vẩy một cái, trên mặt xuất hiện một kia vẻ không vui, có điều vẫn không có mở miệng nói chuyện. Hắc Nịch đương nhiên không thể là một cái người cầm, hắn chỉ là đang giả bộ thành cao bảy biện phái đoàn thôi, tự cho là thân phận cao quý phi thường gầy gớm, căn bản khinh thường Hắc ra võ giả cùng khoáng nô nói chuyện, tựa hồ nói một câu sẽ đi thân phận của hắn tự. Không biết Hắc Nịch chỉ có điều là Hắc ra tam công tử hắc ngạo chó giữ cửa, ngoại trừ trông giữ thực lực không đủ thiên long cảnh khoáng nô ở ngoài, hắn ở hất ra vốn là hạ nhân một cái, cũng chỉ có thể ở thủ hạ cùng khoáng nô trước mặt giả trang bước mà thôi. Hắc Mục là một cái giỏi về nghe lời đoán ý cầu nô tài, hắn cảm thấy được Hắc Lịch sắc mặt có chút không vui, con mắt hơi chuyển động rõ ràng người sau tại sao không thích, không khỏi mà tâm trầm, hướng về phía 800 trăm khoáng nô quan lạnh lớn mật. Các ngươi những cái này mới tới khoáng nô môn dám đối với Hắc Lịch đại nhân bất kính, đều không muốn sống sao? Còn không quỳ xuống tỉnh tội? Hắc Gia Cường giả nghe lệnh, nhìn thấy ai không hai đầu gối quỳ xuống, lập tức chém hai chân của bọn họ, sau đó chém đầu. Vâng, đại nhân. Một mình dưới gối quỳ Hắc Gia Cường giả toàn bộ nhanh chóng đứng lên, vũ khí ra khỏi vỏ chỉ về khoáng nô môn, một bộ dáng dấp đằng đẳng sát khí. Các ngươi khiên người quá đáng chúng ta không phải các ngươi hát gia nô lệ, chúng ta chỉ là lâm thời thợ mỏ mà thôi. một cái đầu đơn giản cảnh khoáng nô, đầu nóng lên, lại lớn tiếng hô lên trong lòng khó chịu, hắn cũng không suy nghĩ một chút hắn hiện tại nằm ở tình cảnh gì. tiến vào hát gia liệu bản vậy trên căn bản chính là hát gia người nói quên đi, trừ phi ngươi có đủ thực lực cùng hát gia chống lại, coi là chuyện khác. một cái cảnh hai tầng võ giả hiển nhiên không đủ điều kiện. hả? hấp một vốn là uy phong lấm lấm, nghe được có cái khoáng nô lại dám trước mặt mọi người tranh luận, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, ánh mắt vào lưỡi dao bắn về phía tên kia tranh luận quáng nô, hung tận nổi giận nói, cẩu vật ngươi dám tranh luận? đỉnh bản đại nhân miệng. Ngươi là sống thiếu kiên nhẫn. Hiểm độc ba, đi đem cái kia cầu vật miệng đánh nát, sau đó đem băm thành tám mảnh ném tới phía sau núi nuôi sói. Vâng, hắc một đại nhân. Hiểm độc ba là danh địa long cảnh hai tầng cường giả, hắn phát hiện tranh luận người là một tên cảnh hai tầng võ giả, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, bắt đầu cất bước hướng đi người sau. Đừng có giết ta, ta hai tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân hiện tại liền xuống quỳ, lập tức quỳ xuống, cầu xin đại nhân bung tha tiểu nhân tên hướng kia tranh luận người hoàn toàn tỉnh phát hiện mình nhanh mồm nhanh miệng trọng đại họa, nhìn thấy Hiểm độc 3 ép về phía hắn. Nhất thời sợ đến hai đầu gối quỳ xuống khổ sở xin tha, không hề có một chút cốt khí răng dốc. Đứng mất đi cốt khí tên kia khoáng nô bên người khoáng nô dồn dập tránh ra đến, chỉ lo thai vạ tới cá trong chậu, căn bản không có một tia đoàn kết đối kháng hắc ra cường giả dũng khí. Như vậy võ giả đã mất đi dũng sĩ chi tâm, căn bản không có cái gì buông thang người. Nhìn đời sau đi, kha kha hiểm độc ba trên mặt phê ý càng sâu, trong mắt hiển lộ nụ cười trào phúng, thân hình bắn mạnh, trong nháy mắt áp sát tên kia không có cốt khí khoáng nô, một cái tát mạnh mẽ đánh về phía sau người sát mặt. Đùng, a, tên kia mất đi cốt khí khoáng nô miệng bị hiểm độc ba mu bàn tay đánh. Nhất thời nghe được xương cốt phá tùy tiếng vang, đồng thời cả người của hắn đều bị cự lực quất bay, đang ở không trung thời điểm phát ra lâm thời trước tiêu thảm thiết. Ầm, bị một trưởng cốt chết tên kia khoáng nô ngã bay vài chục trượng sau, rơi dụng ở một chỗ thạch đầu cùng cỏ dại phức tạp danh bệnh mục, không nút ních, đoạn khí sinh cơ nhanh chóng biến mất. Quý, Cái khác khoáng nô nhìn thấy hắc ra cường giả như vậy tàn bạo, căn bản không cho khoáng nô một tia ăn năn cơ hội làm lại cuộc đời vậy cú thi thể rách nát sắc mặt khiến người ta nhìn sợn cả tóc gáy, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật không trải qua đánh, thiện nghi ngươi. Hiểm độc ba phát hiện tên kia nô dĩ nhiên tắt thở. Tự nhiên mất đi ngược thi hứng thú, liền trở về Hắc Mộ trước mặt, cung Tính Bẩm Bào nói, Hắc Mộ đại nhân, thuộc hạ đã đem cái tiêu cầu vật cốt chết, chờ sau đó thuộc hạ sẽ dặn dò thủ hạ thi thể vứt vào phía sau núi nuôi sói. Ân, làm ra không sai. Hắc Mộ thỏa mãn gật gật đầu, hắn cần một lần máu tươi cùng tử vong nguy hiếp cái Khác Quán Nô, hiện tại mục đích tựa hồ đã đến, bởi vì hắn phát hiện cái Khác Quán Nô đều lộ ra sợ sệt biểu hiện. Tiêu Trần vẫn mắt lạnh nhìn kỹ phát sinh tất cả, nguyên bản hắn còn tưởng rằng tranh luận chính là một hắn tử, đang định ra tay giúp đỡ, làm thấy người sau có điều là cái không có cốt khí ngu đần, hắn lập tức chẳng muốn quản việc không đâu. Tiêu Trần chính là một người như vậy, thưởng thức có cốt khí có đảm lượng người, mặc kệ người kia thực lực làm sao, hắn chỉ nhận chí khí, cái này hay là xem như là một loại anh hùng nung nhớ chứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1050, gọi ta quỳ xuống. Các ngươi cũng xứng. Ta Hắc 1 đại nhân Khích lệ. Hắc 3 được Hắc 1 tán dương, lập tức nói tạ, trong lòng đắc ý, ánh mắt đảo qua Hắc Lịch, trong lòng hơi động, xoay người đối mặt hết thể vẫn không có quỳ xuống khoáng nô môn, hung ác quát lớn nói, các ngươi những cái này thấp kém khoáng nô môn, còn lo lắng cái gì? còn không lập tức quỳ xuống hướng về hắc lịch đại nhân tỉnh tội xin tha, lẽ nào các ngươi đều muốn trở thành một bộ thi thể hay sao hiện tại toàn bộ quỳ xuống bằng không liền không có cơ hội dầm theo một tiếng quỳ xuống đất tiếng vang thứ hai không có cốt khí khoáng nô xuất hiện dầm dầm có người đi đầu quỳ xuống bách ở sự uy hiếp của cái chết không muốn chết khoáng nô môn nhìn chăm chú một chút sau dồn dập bất đắc dĩ quỳ xuống đồng thời vẫn là hai đầu gối quỳ xuống lệ trời quỳ xuống đất lệ cha mẹ quỳ trường đối, không thể quỳ người khác đặc biệt là hai đầu gối quỳ xuống đây là một cái ưu tú võ giả cốt khí có võ giả thậm chí ngay cả thiên địa đều không quỳ Chỉ quỳ sinh ra hắn nuôi nấng hắn cha mẹ cùng đối với mình tốt trưởng nối, tỉ như ông nội bà nội vân vân. Tiêu Trần chính là một cái không lẽ trời mà, chớ nói chi là cho người khác quỳ xuống, đánh chết hắn cũng không thể. Hắn đời này hiện nay tựa hồ chỉ đối với hắn gia gia Tiêu Phách Thiên quỳ xuống qua, những người khác vẫn đúng là không xứng hắn quỳ xuống. Tiêu Trần nhìn thấy khoáng nô môn dồn dập không có cốt khí quỳ xuống, không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng bất đắc dĩ nói, đều quỳ xuống, phải làm sao mới ở đây. Cái này không phải nói rõ buộc ta sớm khai chiến cướp sạch linh thạch à? Ở Tiêu Trần trong lòng lúc càng khái hết thể khoáng nô đều hai đầu gối quỳ trên mặt đất, túi thấp xuống mặt, cũng không biết là sợ sẹn duyên cớ, vẫn là không mặt mũi gặp người. mặc kệ túi mặt là nguyên nhân gì, hai đầu gối quỳ xuống võ giả đều mất đi bọn họ tôn nghiêm cùng cốt khí, mất đi dũng cảm bất khuất võ đạo chi tâm, hoàn toàn lưu lạc vì là loại nu nhược, võ giả bọn hắn thành tựu rất có thể dừng lại ở này. ha ha ha, hắc một nhìn thấy khoáng nô môn bị kinh sợ mất đi tôn nghiêm, không cưỡng nổi đắc ý cười to đến, nợ nụ cười ba lần nhớ lại hắn thủ trưởng hắc Nịch đứng ở bên cạnh, chợt cảm thấy không thích hợp, liền vội vàng đình chỉ cười to. khắc khắc, làm bộ ho khan hai tiếng che giấu mình lúng túng. Hắc Mục quay về một mặt lãnh ngạo mũi vẻn lên trời cao Hắc nịch, ôm quyền chắp tay lễ, lệnh bộ nói: "Hắc nịch đại nhân, thuộc hạ giúp ngươi đem mới tới khoáng nô đều dạy dỗ ngoan ngoan đàng hoàng, đỡ phải ngài lãng phí quý giá tinh lực." Ha ha. "Thật sao? Hắc Mục, ngươi xác định đem toàn bộ mới tới khoáng nô đều dạy dỗ được rồi?" Hắc nịch ánh mắt quái lạ liếc tươi cười quyến rũ Hắc Mục, rốt cục mở miệng nói chuyện, âm thanh lãnh đạm, biểu hiện rõ ràng kiêu ngạo, ánh mắt của hắn chỉ là ở Hắc Mục trên mặt dừng lại nháy mắt, lập tức tiếp tục tìm đến phía khoáng nô phương hướng, trong mắt sát cơ cùng lên. "Cái gì?" Hắc Mục có chút không rõ vì sao. Theo bản năng về xoay đầu lại, ánh mắt theo hắc nghịch ánh mắt nhìn tới, nhìn thấy một cái hắc ý người thanh niên trẻ hạt đứng trong bầy gà đứng thẳng tại hạ quỷ khoáng nô mọi người trung gian, nhất thời sử sốt. "Là ngươi?" "Tiểu tử tại sao là ngươi?" Hắc 1 cảm thấy nam tử mặc áo đen có chút quen mắt, cố gắng nghĩ lại một hồi, hắn nhận ra nam tử mặc áo đen là ai, không khỏi kinh ngạc chất vấn, "Tiểu tử, ta nhớ tới ngươi là người thứ nhất chủ động trở thành khoáng nô, hiện tại ngươi tại sao không quỳ xuống?" Nam tử mặc áo đen tự nhiên là Tiêu Trần, hắn tự nhiên không thể quỳ xuống, phải lẽ cũng đúng kẻ địch đối với hắn quỳ xuống. Hắc mục cảm thấy Tiêu Trần nhìn quen mắt đồng thời nhận ra người sau. Đó là bởi vì người sau là người thứ nhất chủ động yêu cầu trở thành khống nô, liền hắn đối với người sau có chút ấn tượng, đồng thời ấn tượng cũng không tệ lắm, dù sao người sau đi đầu tác dụng không thể không kể công. Ở Hắc Mộc trong lòng là một cái bé ngoan từ tiêu trần, lại ở thời khắc mấu chốt này sướng bắt đầu tương phản, toàn bộ mọi người quỷ, liền còn lại tiêu trần một người không quỷ, đây là tình huống thế nào? Tiêu Trần mặt ngoài là một cái cảnh cương giả, thêm vào hắn lúc trước người thứ nhất trở thành khống nô, Hắc Mộc nhận định tiêu Trần sẽ quy xuống, hiện tại tiêu Trần một mực không có quỷ, loại này tương phản để Hắc Mộc nhất thời quên phẫn nộ, chỉ có kinh ngạc cùng không rõ nghe được hát mục, hết thảy túi mặt xem mà khoáng nâu không kìm lòng được ngẩng đầu xoay mặt nhìn phía thẳng tắp đứng thẳng đúng mức tiêu trần. khi bọn họ nhận ra tiêu trần chính là lúc trước bị bọn họ khinh bỉ người trẻ tuổi thời điểm, bọn họ cũng kinh ngạc, dồn dập khe khẽ bàn luận đến người trẻ tuổi này không phải là cái kia tới chóc nhất còn chứa 13 người sao? hắn không phải trước hết trở thành thợ mỏ này, làm sao hiện tại có cốt khí khiêu chiến hát ra? lẽ nào hắn dọa sợ? không biết quy xuống. người trẻ tuổi à, trong lòng tố chất chính là không sánh được chúng ta, chúng ta chí ít còn có thể duy trì đầu tình tao a đáng tiếc. ân. Phỏng chừng là bị cái kia tranh luận người tử vong sợ rồi, bằng không hắn khẳng định là người thứ nhất quỳ xuống. Không đúng vậy, vẻ mặt của hắn tựa hồ không có một chút sợ hãi biểu hiện, các ngươi ánh mắt nhìn hắn là bình tĩnh như vậy, sắc mặt là lanh khốc như vậy, khí tức là lạnh lùng như vậy, ngươi quản hắn bình tĩnh vẫn là lanh khốc lạnh lùng, hắn cũng sẽ giả ngu chứa 13, ba, hắn chút thực lực này không quỳ xuống, kết cục của hắn khẳng định cùng vừa nãy chết người kia giống nhau như lúc, ta dám đánh cuộc. Nghe được khoáng nô môn nghị luận, tiêu trần trong lòng có chút không nói gì, nội tâm cảm khái nói, một đám vô tri người à chính mình cũng đánh mất tôn nghiêm cùng khí, đồng thời lập tức liền muốn bị trở thành cả đời nô lệ còn có công phu cười nhạo người khác. Làm cản. Ngay vào lúc này, một tiếng quát lớn đánh gãy nhiều người khoáng nô tiếng bàn luận, thành công hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, gặp phát ra quát lớn người là H3. H3 trong lòng có chút đắc ý nhỏ, mặt ngoài nhưng làm bộ một bộ nổi giận cực kỳ biểu hiện, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trần, đang đằng đằng sát khí quát lên, "Tiểu tử, ngươi dám không đúng hắc nghịch đại nhân cùng hắc một đại nhân quỳ xuống, ngươi là An gan báo?" Vẫn là dọa sợ. "Ngươi lẽ nào không nhìn thấy vừa mới cái kia tranh luận người là chết như thế nào?" Nhìn thấy, Tiêu Trần lãnh đạo mở miệng, hắn là không có cốt khí không có tôn nghiêm chết vốn là hắn nói câu nói đầu tiên thời điểm hay là có thể sống sót nhưng là hắn không có kiên định niềm tin của chính mình chết mất cũng không có ai đáng thương ngươi nói cái gì tiểu tử ngươi một cái nho nhỏ cảnh võ giả lại dám khiêu chiến chúng ta hắc gia uy nghiêm muốn chết hắc ba bạo nộ rồi tiêu trần thái độ ngữ khí cùng lời nói trong nháy mắt triệt để làm tức giận hắn để hắn liền bộ mặt mất hết cũng làm cho hắc gia hổ thẹn liền hắn đối với hắc mục cùng hắc lịch xin chỉ thị hắc lịch đại nhân hắc mục đại nhân xin mời chấp thuận thuộc hạ đem cái kia cuồng vọng vô tri tiểu tử hai chân đánh gãy để hắn ở đây quý chết cho hắn biết chúng ta hắc gia uy nghiêm là không người nào có thể khiêu chiến Gọi ta quỳ xuống. Các ngươi cũng xứng. Tiêu trần lại một lần lãnh đạm mở miệng, lần này ngữ khi còn mang theo một dòng sát ý lạnh leo, dừng lại chốc lát, bệ nghệ một chút khuôn mặt vẻ mặt phi thường đặc sắc ba, lạnh lùng tiếp tục nói, trên đời này ngoại trừ ông nội ta ở ngoài, tạm thời vẫn chưa có người nào có tư cách để ta quỳ xuống, các ngươi chỉ có điều là một đám hắc ra chó giữ nhà cùng chó giữ cửa mà thôi, gọi bản công tử quỳ xuống các ngươi cũng xứng. Các ngươi cho bản công tử quỳ xuống cũng không xứng. tĩnh, Vắng ngắt. Tiêu trần lời nói hạ xuống toàn bộ đất chống một mảnh vắng ngắt, tất cả mọi người bao quát khoáng nâu cùng hắc ra cường giả đều một mặt ngù si nhìn kỹ ngay lanh khốc tiêu trần, cho là lỗ thai mình nghe lầm, bọn họ không hiểu một cái nho nhỏ cảnh tiểu tử làm sao có dũng khí cùng vô cùng mạnh mẽ hắc ra tranh cãi. Tác giả đề ở ngoài nói tối hôm qua Tuyết Nhân Sâm con gái nhỏ sinh ra, ngày hôm qua Tuyết Nhân Sâm đều chờ ở bệnh viện, một đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay trở về đem tuồn cả hai canh trên truyền, chờ sau đó còn phải đi bệnh viện, sau khi xuất viện, Tuyết Nhân Sâm nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, buổi tối tăng ca gõ chữ, các thứ hữu thông cảm nhiều hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1051, kỳ lạ, người điên, kẻ ngu si, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi Tiêu Trần hoặc là là người điên, hoặc là là kẻ ngu si. Chỉ có cái này hai loại khả năng giải thích được Tiêu Trần gan to bằng trời như vậy cùng biết không sợ súng lời nói cử động. Hắn lại là người điên hoặc là kẻ ngu si, chẳng trách hắn sẽ yêu cầu thứ nhất trở thành khoáng nô hiện tại nhưng cùng hắc gia cường giả tranh cãi, hai từ đáng thương đại đa số khoáng nô trong lòng không có khinh bị Tiêu Trần, trái lại có chút đáng thương bắt đầu Tiêu Trần không biết Tiêu Trần biết được sau có thể hay không thổ huyết mà chết. Làm cản, ngông cuồng, hắc ba cùng hắc cơ gầm lên đến song song hướng về tiêu trần nhanh chân đi tới muốn đem tiêu trần bắt chờ đợi hắc một cùng hắc lịch xử lý địa không sợ súng. hắc một từ kinh ngạc trạng thái tỉnh táo lại tức giận đến mặt đỏ một khối đen một khối, tức giận hạ lệnh dám đục mạ bản đại nhân người đến đem cái cầu tạm trùng kia miệng đánh nát sau đó ngũ mã phân thây ngũ mã phân thây lợi cho hắn quá rồi đem hắn bắt sau lăng trí đi hắc lịch lần thứ nhất mở miệng nói chuyện rất hiển nhiên tiêu trần câu kia chó giữ cửa làm tức giận hắn để hắn mất đi thanh cao lãnh nạo tĩnh tâm thái vâng hắc lịch đại nhân hắc 3 cùng hắc cơ kính đáp ứng một tiếng ra tốc hướng về Tiêu Trần ép tới, bọn họ không có sử dụng vũ khí, đối phó một cái cảnh võ giả bắt vào tay, đây là bọn hắn tự cho là. Khoáng nô Môn nhìn thấy hai tên địa long cảnh cường giả hai bên trái phải chụp vào Tiêu Trần hai con cánh tay, trong lòng bắt đầu vì là Tiêu Trần mặc nghiệm, bọn họ đều cho rằng Tiêu Trần chết chắc rồi, tuyệt đối không có bất kỳ bất ngờ. Nhưng là, kế tiếp phát sinh một màn, nhưng trong nháy mắt để Khoáng Lô Môn cũng làm cho hết thảy hắc gia cường giả bao quát hắc một cùng hắc lịch háo muội. Xèo. Đối mặt hai cái địa long cảnh hai tầng cường giả cầm ná thủ, Tiêu Trần không có phóng thích ma hóa thân tử, thân hình trong nháy mắt bắn mạnh đi ra, hóa thành một đạo tàn ảnh. Hai tay đồng thời nhanh như tia chấp thỏ ra, ăn miếng chạm miếng chụp vào H3 cùng hacker. Hai tay mục tiêu không phải H3 cùng hacker cánh tay, mà là hai người hết hậu, bắt tay gách vắc cần gì dùng? Tiêu trần hoặc là không ra tay, vừa ra tay chính là đòn công kích trí mạng, đây là hắn đối địch quen thuộc. Tiêu trần vận động tốc độ cùng tốc độ công kích hoàn toàn có thể sánh ngang thiên long cảnh cường giả, sự công kích của hắn kỳ thực H3 cùng hacker có thể so sánh cùng tránh nãy đây. A A không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý H3 cùng hacker. Đang khiếp sợ cùng ngây người trong nháy mắt liền cảm giác cổ họng của chính mình bị một con kìm sắt giống như tay bấm nắm, tiết hầu truyền đến đau nhức cảm cùng nghẹt thở làm cho bọn họ cảm giác khó chịu muốn chết. H3 cùng hacker hai người con mắt đều muốn độ xuất đến rồi, ánh mắt sợ hai mắt lẽ đem bọn họ một tay một cái khống chế lại tiêu trần, không hiểu người sau là làm thế nào đến. Vừa nãy căn bản chưa kịp phản ứng, liền phát hiện mình rơi vào tiêu trần trong tay. H3 cùng hacker không dám phản kháng tiêu trần, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm giác người sau trong tay ẩn chứa ngay sức mạnh tinh khủng, người sau bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát bọn họ hầu cốt mắt hắc, bọn họ rõ ràng cảm nhận được trên người tiêu trần thả ra ngoài nồng nặc lạnh lẽo máu tanh sát khí, để bọn họ không kìm lòng được nội tâm hoảng sợ thân thể run rẩy. thân là địa long cảnh cường giả hắc ba cùng hacker cơ bọn họ, tự nhiên rõ ràng nắm giữ như thế sát khí ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tiêu trần sau lưng là biển máu núi thây, không có đạt đến biển máu núi thây giết chóc cảnh giới, căn bản không có khả năng nắm giữ kinh khủng như thế sát khí. giả làm heo ăn thịt hổ, thâm tàng bất lộ. hắc ba cùng hacker cơ đột nhiên cảm giác nguyên bản bị bọn họ khinh bị tiêu trần nắm giữ so với bọn họ còn mạnh mẽ hơn nhiều thực lực, nhưng là bọn họ phát hiện tiêu trần tu vị mới đúng cảnh đỉnh cao tầng 3 Cái này sẽ không có sai A. Hoàng sợ, không rõ, khiếp sợ cùng hối hận các loại tâm tình tràn ngập ở H3 cùng hacker trong lòng, bọn họ không dám động tác, trong lòng cảm giác tử vong rời đi bọn họ là như vậy gần, hiện tại chỉ hy vọng H1 cùng hacker có thể cứu bọn họ. Nhưng là H3 cùng hacker nhất định phải thất vọng. Cái này đây là tình huống thế nào? Làm sao tiểu tử kia đem mạnh mẽ hơn hắn gấp mấy trăm lần hắc ra cường giả cho hạn chế? Con mắt của ta không có xem hoa chứ? Ân, hẳn là ảo giác, ảo giác hơn 800 khoáng nô môn 4 là dự định xem tiêu trần bi thảm bị lăng chỉ trí tử nhưng là tình thế đột nhiên di chuyển, ở tại bọn hắn trước mắt trong nay mắt, tiêu trần lại đem hai tên địa long cảnh cường giả phản đã không chế, đồng thời vẫn là một tay một cái đồng thời đã không chế, loại này tương phản to lớn, để hết thảy khoáng nô môn đều không không thể nào tiếp thu được, dồn dập cho là mình con mắt xem bỏ ra hoặc là nằm ở ngậm ảo trong, trên mặt bọn họ vẻ mặt nhưng khiếp sợ không gì sánh nổi, đến khiếp sợ ngốc đốc. kỳ lạ, mặc kệ khoáng nô môn không thể tin được mình con mắt nhìn thấy, hắc gia các cường giả bao quát xem hắc một cùng hắc lịch đều không thể tin được mình con mắt, nhưng là sự thực đặt bọn họ trước mắt không cho phép bọn họ không tin trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người ngoại trừ tiêu trần ở ngoài, toàn bộ vẻ mặt kinh ngạc quyết đại, thân hình đều tự hóa đá, tình cảnh phi thường buồn cười. a a h cùng h cơ hai người bị tiêu trần tay bấm năm mét hầu, hô hấp có điều đến, qua như thế một lúc, cảm giác thấy hơi ngậy thở, vẻ mặt càng thêm thống khổ, sắc mặt đều từ từ biến đen biến thành đen. dừng tay, vung bọn hắn ra, hắc mục bị mình hai tên thủ hạ phát ra khó chịu giọng ngui thức tỉnh, liền không nhận ra gầm lên đến, đồng thời rút ra mình bộ kiếm, kiếm chỉ tiêu trần, đằng đằng sát khí. hắc cũng tỉnh lại, hắn không có gầm lên, trái lại gắt gao quan sát tiêu trần. Hy vọng phát hiện trên người Tiêu Trần có chỗ đặc tu gì, nhưng là hắn phát hiện Tiêu Trần tu vị chỉ là cảnh đỉnh cao tầng 3. Không đúng vậy, tiên tiểu tử này vừa nãy bày ra tốc độ tuyệt đối có thể sánh ngang Thiên Long cảnh cường giả tối đỉnh tốc độ, hắn đến tuột cùng làm thế nào đến? Hắc Lịch nói thầm trong lòng ngay, không thể lý giải Tiêu Trần tốc độ tại sao kinh khủng như thế. Hắn không tin Tiêu Trần là Trung Châu đỉnh cấp công tử, Trung Châu đỉnh cấp công tử làm sao có khả năng không có nhãn thân phận mà trở thành hắc gia quán nô? Tiên tiểu tử này có gì đó quái lạ a, chờ sau đó đem hắn bắt hảo hảo thẩm vấn một phen, hay là có thu hoạch, ừ, liền quyết định như vậy. Hắc Lịch sau khi hết khiếp sợ vẫn như cũ không đem tiêu trần để ở trong mắt, cho rằng tiêu trần chỉ là nắm giữ tốc độ khủng khiếp, thực lực chỉ đến như thế, liền hắn lạnh lùng mở miệng hỏi tiểu tử, ngươi tu vị có điều cảnh, tốc độ nhưng kinh khủng như thế có thể so với thiên long cảnh, nói ra bí mật trên người của ngươi hoặc là nói dao ra trên người ngươi giải bảo, bản đại nhân có thể làm chủ nhiễu ngươi không chết, làm sao, lão già này có tí không vật, có điều quá mức tự đại, tiêu trần lạnh lùng liếc mắt một cái hắc lịch, trong lòng cho hắc lịch một cái đánh giá, hắn chẳng muốn cùng hắc lịch phí lời, cùng một kẻ hấp hối sắp chết có cái gì tốt nói, nhìn thấy tiêu trần ánh mắt cũng không có được tiêu trần trả lời. Hắc Nịch sắc mặt từ từ trở nên âm trầm đến, quát lạnh, Con vật nhỏ, đừng cho thể diện mà không cần. Hiện tại cho ngươi một cái sống sót cơ hội, chờ một chút ngươi chính là quỳ xuống đến cầu mãi bản đại nhân đều không có tác dụng ở nào. Lao ra hỏa, ngươi không muốn lại trao đổi, cùng bản công tử giết cái này hai cái chó săn, tự nhiên sẽ tới thu thập ngươi con này chó giữ cửa, không nên gấp gáp. Nghe được Hắc Nịch lại nhảy, Tiêu Trần hơi nhướng mày, lạnh lùng đánh gây Hắc Nịch, ánh mắt không có lại nhìn Hắc Nịch, hai tay đột nhiên dùng sức sờ một cái, trực tiếp giết người. Giang giặc, hai đạo xương gãy nát khiến người ta tê cả da đầu sờn cả tóc gãy tiếng vang phân biệt từ H3 cùng hacker trong cổ họng truyền tới, hiển nhiên bọn họ hầu cốt đã bị tiêu Trần bốc nát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1052, bản công tử là đến đánh cướp. H3 cùng hacker hai người liền tiêu thảm thiết đều không thể phát ra, lập tức mất mạng, hai mắt bạo sung mạnh, bộ mặt bắp thịt hết sức và méo, máu đỏ tươi từ bọn họ mở ra miệng chảy ra, tử trạng phi thường khủng bố thê thảm. Xèo, xèo, ầm, ầm. Tiêu Trần tùy ý đem hai cố thi thể hướng về hai bên tung bay đi, giết hai người hắn trên mặt không hề có một chút gợn sóng, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắc mục cùng hắc địch, thản nhiên nói: các ngươi một con chó giữ nhà, một cái gác cồng cầu, hiện tại bản công tử cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, các ngươi lập tức đi đem bên trong sơn trang gửi cùng linh mạch bên trong khai thác đi ra hết thảy linh thạch đều mang tới cho bản công tử, bởi vì bản công tử là đến đánh cướp linh thạch. khí tất cả mọi người nhìn thấy hai tên địa long cảnh cường giả chỉ đơn giản như vậy bị tiêu trần bóp nát hầu cốt mà nhịn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác cổ họng của chính mình cũng khó chịu đau nhức đến. ngông cuồng muốn chết. Cậu tập trùng, ngươi còn dám giết chúng ta hắc gia người, ngươi chết chưa hết tội, có chạy đằng trời. Tiểu tử, ngươi lại là đến đánh cướp chúng ta hắc gia linh mạch. Ta xem ngươi là ăn gà báo. Hắc gia cường giả nghe lệnh, đem cái tiêu cùng đồ vây quanh đến, giết chết không cần lưu nợ tội. Nghe được Tiêu Trần ngông cuồng, Hắc 1 cùng Hắc Nịch từ Hắc ba cùng Hắc Cơ tử vòng sự kiện phục hồi tinh thần lại, không khỏi đối với Tiêu Trần quát mắng đến, hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Tiêu Trần đây là Trần Trủi làm mất mặt, đồng thời ngông Cuồng tới cực điểm, hoàn toàn miệt thị cường địch, Hắc 1 cùng Hắc làm sao không phẫn nộ. Giết Gần như 600 thực lực ở Long Tượng cảnh một tầng cùng địa Long cảnh 3 tầng trong lúc đó hất ra cờ giả, đồng thời quát lớn đến, vung lên vũ khí hướng về đứng thẳng bất động tay không tốc sát tiêu Trần. 800 khoáng nô môn bị tiêu Trần lời nói cùng hành động triệt để chấn động trong váng, bọn họ không hiểu tiêu Trần một cái cảnh 3 tầng võ giả vì sao cường hãn như vậy, lại thật sự dám giết người, giết vẫn là hai cái địa Long cảnh cường giả. Không hợp lý, phi thường không hợp lý. Khoáng nô môn đều cho rằng phát sinh ở trên người tiêu Trần sự tình không hợp lý, nhưng là sự thực đặt bọn họ trước mắt, không hợp lý đã biến thành hợp lý, cho nên bọn họ đối với tiêu Trần khâm phục tới cực điểm, nơi nào còn có thể khinh bị tiêu Trần. Khâm phục quay về khâm phục, khoáng nô môn vẫn là không coi trọng tiêu trần, không cho là tiêu trần một người có thể đối kháng quái vật khổng lồ giống như hắc gia, không nói hắc gia, coi như trên đất chống hắc gia cường giả đều không phải tiêu trần có thể đối kháng. Mặt khác, khoáng nô môn cảm thấy phụ cận bên trong sơn trang khẳng định cũng không có thiếu hắc gia cường giả, bên ngoài khai chiến gây ra động tĩnh lớn nhất định sẽ kinh động bên trong sơn trang hắc gia cường giả, đến thời điểm tiêu trần sẽ càng thêm không có một chút nào đường sống. Hưu dung vô mưu, kích động làm mưa. Đây là khoáng nô môn bây giờ đối với tiêu Trần cái nhịn, đối với tiêu Trần khâm phục giảm bất ít, lần thứ hai có chút đáng thương tiêu Trần, cho rằng tiêu Trần vẫn khó thoát khỏi cái chết. Khoáng nô môn rất sợ chết, không dám như tiêu Trần đối kháng hắc gia cường giả, bọn họ toàn bộ nằm bò quỳ xuống đất, nói rõ mình nô lệ lập trường, chỉ lo chọc lửa tiêu thân thai vạ tới cá trong chậu. Tiêu Trần nhìn quét một vòng bốn phía tự động nằm bò quỳ trên mặt đất khoáng nô môn, không khỏi lắc lắc đầu, quyết định mặc kệ khoáng nô môn chết sống, người có chí riêng, khoáng nô môn hiện tại đã co nô tính, không có thuốc nào cứu được. Đại hoàng, tiểu sát, khởi công, đem nơi này Sơn Trang cùng trong mỏ quặng hết thảy hắc ra mọi người rết. Nhìn trung quanh một vòng càng lúc càng nhanh mấy trăm hắc ra cở giả, Tiêu Trần truyền âm cho bên trong nhẫn chứa vật sư Tử Vương cùng phần sát kiếm. Xèo, xèo. Một kim một đỏ cự ảnh từ trong nhận chứa đồ bay vụt đi ra, chính là đã biến thân vì là sư Tử Vương đại hoàng cùng phần sát kiếm, sư Tử Vương rơi vào Tiêu Trần bên người, phần sát kiếm tự động bay đến Tiêu Trần tay phải. Két. Đại hoàng đã sớm nghĩ ra được đại sát một trận, từ hắn ở trong nhận chứa đồ đã biến thân vì là sư Tử Vương là có thể biết, dưới trên mặt đất hắn, hắn lập tức phát ra một đạo kinh thiên động địa sư tử hống. Phần sát kiếm không có phát ra kiểu Chỉ là truyền âm cho Tiêu Trần, nói ra một cái kiến nghị, "Đại ca, ta cảm thấy phải đem tất cả mọi người nơi này, bao quát khoáng nô giết, chúng ta cướp sạch hắc gia linh mạch, chuyện này không thể để người ta biết, nếu như không giết quáng nô, như vậy hắc gia sẽ từ khoáng nô trong miệng biết được chúng ta một ít tin tức, hậu hoạn vô cùng à. "Cái này tiểu sát, ngươi nói rất có đạo lý, đại ca nghe lời ngươi." Tiêu Trần thoáng do dự một chút, đồng ý, hắn bây giờ đối với khoáng nô không hề có một chút lòng thông cảm, một đám không có cốt khí không có tôn nghiêm người sống tạm còn không bằng chết mất tính vào. "Đại ca anh Minh, mở giết." Phân sát kiếm cùng sư tử vương không hẹn mà cùng nói. Nghe thanh âm vô cùng hưng phấn dáng vẻ, mười phần hiếu chiến hung tàn phần tử. Sư tử vương một tiếng giống to, miễn cưỡng đẩy lui hết thảy vây công tiêu Trần Hắc gia cường giả, cũng đem phụ cận nằm bò quỳ trên mặt đất khoáng nô môn sợ đến suýt chút nữa đại tiểu tiện không không chế, toàn bộ hêm dịu bò ở trên mặt đất. A! Sư tử yêu thú, thật mạnh mẽ. Nó từ nơi nào nhô ra? Sư tử yêu thú khí thế thật mạnh mẽ, thực lực chí ít đạt đến cấp 8, thậm chí đã đạt đến cấp 9. Còn sư tử này vương tựa hồ cùng cái này Lãnh Khốc nam tử là cùng một chỗ, trời ạ, cái này Lãnh Khốc nam tử đến tụt cùng là loài là gì? Làm sao nắm giữ mạnh mẽ như vậy yêu thú? Lẽ nào hắn ẩn giấu thực lực chân thật? Chẳng trách người trẻ tuổi này như vậy dám theo chúng ta hắc ra đối kháng, xem ra hắn là có chuẩn bị mà đến, các ngươi xem trên tay của hắn đột nhiên xuất hiện thanh kiếm kia cũng không phải phàm vật, xem ra người trẻ tuổi này có lai lịch lớn a. Nhưng là, người trẻ tuổi này không phải từ bên ngoài tiến tử đến sao? Làm sao có khả năng sẽ có Trung Châu bóng lưng? Không hợp lý a, lẽ nào là vực mặt đến thiên tài tuyệt thế? Cấp 9 yêu thú thực lực có thể ngang hàng thần long cảnh một tầng hoặc là hai tầng cường giả, lấy hắc cùng hắc đại nhân thực lực không hẳn có thể đối phó, cũng may bên trong sơn trang còn có 3 tên thần long cảnh cường giả bằng không chúng ta gặp nạn. Mấy trăm bị sư Tử Vương đẩy lui hất ra cương giả, trong lòng toàn bộ giận mình, khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Trần bên người đột nhiên xuất hiện một cái mạnh mẽ sư Tử Vương thời điểm, bọn họ không khỏi dồn dập phát ra kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên là một cái hiếm thấy cấp 9 sư Tử Vương. Hắc một cùng Hắc Lịch nhìn thấy sư Tử Vương sau, nguyên bản trên mặt cười gằn trong nháy mắt biến mất rồi, thay vào đó chính là nghiêm nghị vẻ mặt, lấy thực lực của bọn họ tự nhiên có thể thấy được sư Tử Vương thực lực. Tên tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Lẽ nào thật sự là có dự mưu đến cấp sạch chúng ta Tần Nam Linh Mạch? Hắc Mộc cùng Hắc Lịch cũng nhìn ra Sư Tử Vương thuộc về Tiêu Trần, điều này làm cho bọn họ đối với Tiêu Trần lai lịch cảm giác cực kỳ hiếu kỳ, cho rằng Tiêu Trần không phải một cái phổ thông ngoại lai võ giả. Âm ưu. Hắc Mộc cùng Hắc Lịch nhìn nhau một chút, đều nghe thấy được một loại âm ưu mùi vị, trong lòng bọn họ suy đoán Tiêu Trần giả làm heo ăn thịt hổ, làm bộ yếu thế trở thành con nô, làm đặt đến chỗ cần đến sau, liền bắt đầu bộc lộ ra âm ưu. Đáng chết. Nhìn thấy Sư Tử Vương cùng Tiêu Trần bắt đầu phát động công kích, Hắc Lịch hoàn toàn biến sắc, cố ý cất cao giọng phẫn quát, "Địch tấn công!" Tam công tử có cường địch đột kích, Thỉnh Cầu trợ giúp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1053, hung hăng khai chiến, ma hóa. Tiêu Trần ở bắn mạnh đồng thời, phóng thích ma hóa thần tứ, đối phó thần lòng cảnh cường giả chỉ dựa vào địa long cảnh hai tầng đỉnh cao thực lực là không đủ, hắn sẽ không bất cẩn, đối xử cường địch nhất định phải toàn lực ứng phó. Thần long cảnh một tầng đỉnh cao thực lực. Tiêu Trần thực lực tăng vào sau, không có dựa vào tí mẫu mậu đỉnh che lấp khí thế, ngược lại cùng hấp ra thần lòng cảnh cường giả thời điểm chiến đấu, thực lực của hắn sẽ bạo lộ ra, che giấu không có bao lớn ý nghĩa. A, khí thế thật là mạnh. Hắn vẫn là cảnh đỉnh cao tầng ba võ giả sao? Tại sao ta cảm giác thực lực của hắn còn mạnh mẽ hơn ta a? Chơi ạ, chuyện gì thế này? Hắc một cảm giác được Tiêu Trần đột nhiên bộc phát ra khí thế khủng bố, nhất thời kinh ngạc, con mắt trợn trừng lên, như đánh giá quái vật giống như đánh giá Tiêu Trần, căn bản không tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Thần Long cảnh một tầng đỉnh cao thực lực? Làm sao có khả năng? Hắc Ngục là một tên hàng thật đúng giá thần long cảnh một tầng cương giả, hắn có thể nhận biết ra Tiêu Trần thực lực chân thật, không khỏi sợ hết hồn. Cái gì? Hắc Ngục đại nhân, ngươi nói cái gì? Ngươi nói tên tiểu tử kia thực lực đạt đến thần long cảnh một tầng đỉnh cao? Hắn làm thế nào đến? Hắn không phải cảnh đỉnh cao tầng bá sao? Coi như hắn là một tên cao cấp thần tứ chiến sĩ, phóng thích thần tứ sau cũng không thể đạt đến thần long cảnh chứ? Có thể đạt đến long tượng cảnh liền phiên tiên nghe được hắc lịch kinh ngạc tốt lên, hắc mục sắc mặt càng thêm chấn kinh rồi, hai chân run run một cái suýt chút nữa đặt mông ngồi sập xuống đất. Hắn vạn lần không ngờ hắn tùy tiện chiêu mộ một cái thợ mỏ lại là thâm tàng bất lộ cường giả, tuy rằng không thể tiếp thu tiêu trần đáng sợ thực lực, thế nhưng sự thực tóm lại là sự thực, không thể kiềm được hắc mục không tin không giải thích. ầm ầm ầm, rầm rầm rầm, a a. -a bên này Hắc Mục cùng Hắc Nịch đang khiếp sợ đồng thời vậy một bên Diết Chấp đã trình diễn Tiêu Trần cùng sư tử vương bắt đầu rồi đối với Hắc Gia Cường giả cùng tân khoáng Nô vô tình tàn sát Tiêu Trần cùng sư tử vương như hai con sư tử vương nhảy vào dưới bầy đánh đâu thắng đó không gì cả nổi thế như trẻ tre Tiêu Trần cùng sư tử vương muốn giết nhất người tự nhiên là Hắc Mục cùng Hắc Nịch lúc này bọn họ chính hướng về Hắc Mục cùng Hắc Nịch xung phong mà đi giết những người khác chỉ không phải thuận lợi mà thôi chờ giết Hắc Mục cùng Hắc Nịch lại giết cái khác Hắc Gia Cường giả cùng Kháng Nô cũng không muộn mà khác bên trong sơn trang nhưng là có một con cá lớn đây Vừa nay hắc lịch một đạo cầu viện thanh bại lộ hắc gia tam công tử hắc ngạo lúc này trùng hợp ở ngạo thiên bên trong sơn trang tin tức hắc gia tam công tử thân phận cao quý rất ít xuất hiện ở ngạo thiên sơn trang chỉ có hứng thú đến thời điểm mới sẽ mang theo một ít mỹ nữ đến ngạo thiên bên trong sơn trang giải sầu đánh đánh giá chiến cái gì hắc ngạo ở tiêu trần đến cấp sạch tần nam linh mạch thời điểm lại chờ ở ngạo thiên bên trong sơn trang cũng không biết là hắn may mắn cùng bất hạnh nay cũng muốn xem hắc ngạo có hay không nắm giữ cùng tiêu trần chống lại thực lực hắc ngạo như là hắc thiên phụ tam công tử thực lực nói vậy không phải quá kém cũng có lẽ có ít thủ đoạn có điều cùng tiêu trần tên biến thái này khá là phải kém không quá xa, vì lẽ đó hắc não bất hạnh độ khả thi tương đối cao. ta thật mắt bị mù, hắc một hối hận mang về một vị sát thần, thầm mắng mình mắt bị mù. hắn biết mình căn bản không phải tiêu chuẩn cùng sư tử vương một cái đối thủ, liền bắt đầu hướng về sơn trang phương hướng lui lại. vị này sát thần phải không phải trung châu người, khả năng là một cái nào đó vượt mặt đại lục đến yêu nghiệt cường giả. chúng ta có thể không lôi kéo tiến vào hắc gia đây, chỉ cần mở giá tiền đủ cao vậy sao hẳn không có vấn đề chứ? hắc lịch so với hắc 1 muốn tỉnh táo một chút, hắn nhìn thấy sức chiến đấu vô cùng tiêu chuẩn, trong lòng bắt đầu sinh một cái lôi kéo ý nghĩ, liền khách khí cất cao giọng nói xin hỏi công tử tôn tính đại danh, công tử có hay không dừng lại, chúng ta di hòa vi quý làm sao? Chúng ta hắc gia đối xử cường giả từ trước đến giờ đều phi thường tôn trọng, chỉ cần công tử sẵn lòng vậy sao công tử có thể bất cứ lúc nào gia nhập hắc gia? Chúng ta hắc gia nhiệt liệt hoan nên không cần. Tiêu trần lãnh đạm từ chối, bản công tử đối với gia nhập các ngươi hắc gia không hề có một chút hứng thú, ta chỉ đối với các ngươi hắc gia linh thạch cảm thấy hứng thú. Kha kha. Ngươi hắc nịch bị tiêu trần thái độ làm tức giận, liền muốn quát mắng người sau, nhưng đúng lúc thu ra miệng, tận lực duy trì khách khí nói, người trẻ tuổi, không muốn trẻ tuổi nóng tính, không biết thời vụ. Ta biết ngươi không phải Trung Châu công tử, ngươi tại Trung Châu căn bản không có bất kỳ bối cảnh gì. Coi như ngươi cùng ngươi yêu thú có thể đánh bại ta thì lại làm sao? Chúng ta ngạo thiên bên trong sơn trang còn có vài tên mạnh mẽ hơn ta cường giả, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Còn nữa, chúng ta sau lưng có thể hắc thiên phủ phụ chủ hất ra, ngươi cảm thấy bằng sức mạnh của các ngươi có thể đối kháng chúng ta hắc ra cùng đối kháng toàn bộ hắc thiên phủ vô số cường giả sao? Vì lẽ đó, lão phu khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao, quy theo ta phật. Không, là quy thuận chúng ta hất ra. Tương lai ngươi sẽ phát hiện sự lựa chọn của ngươi là cỡ nào chính xác, ngươi cũng sẽ cảm kích Lao Phu hắc ra cậu đều như thế ổn nào sao? Đừng nói nhảm, đều người phải chết, còn phí lời nhiều như vậy, ăn một kiếm của ta ngươi sẽ im lặng. Tiêu Trần lạnh lùng đánh gây hắc nghịch lại nhảy mê hoặc nói, hắn há lại là dễ như vậy mê hoặc cùng lừa dối. Lại nói, một cái hắc ra còn không chứa nổi Tiêu Trần vị này sát thần, hắn cũng đối với gia nhập hắc ra không có hứng thú, coi như để hắn làm hắc thiên phụ chủ hắn đều cần liên tục cân nhắc. Ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Không biết điều, dám theo chúng ta hất ra là địch, ngươi cùng Sinh kia đều chết chắc rồi. Hừ hừ. Hắc nịch triệt để nổi giận, không thử lại đồ lôi kéo Tiêu Trần, liền trong nháy mắt trở mặt. "A Tiêu Trần cùng sư tử vương giết lung tung một mạch, mặc kệ Hắc gia cường giả cùng khoáng nô môn đều giết, Hắc gia cường giả không có oán khí, thế nhưng khoáng nô môn nhưng oán khí trùng thiên, công tử, đừng có giết chúng ta à, chúng ta lại không phải Hắc gia người, chúng ta cùng ngươi đều là đến từ trùng Châu bên ngoài, chúng ta xem như là người một nhà nghe được khoáng nô môn oán giận." Tiêu Trần lười nói chuyện, một đám không có cốt khí trái lại cười nhạo người khác nô tài hắn sẽ. Không nảy may thương hại, hắn tiếp tục vô tình tàn sát trước người hai bên mọi người đồng thời truy sát từ lâu lùi về sau hắc mục cùng bắt đầu lùi về sau hắc địch. Ai dám đánh lén ta hắc nạo trời địa bàn, muốn chết không được. Ngay vào lúc này, một đạo có chút tùy tiện nam tử quát lạnh từ bên trong sơn trang truyền đến đi ra. Xèo, xèo, xèo, xèo. Nam tử quát lạnh vừa ra, bốn bóng người từ sơn trang cổng bắn mà đến, trong đó ba người đều là ông lão, khí thế mạnh mẽ, thực lực bảo thủ thần long cảnh. Một người khác là một tên ngoài 30 cẩm y nam tử, khí thế vẫn tính mạnh mẽ, có điều địa long cảnh mà thôi. Ba tên thần long cảnh cường giả đem cẩm y nam tử bảo vệ ở chính giữa. Hiển nhiên người sau thân phận địa vị tôn quý vô cùng, bằng không sẽ không có ba tên thần lòng cảnh cường giả tiếp thân bảo vệ. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra vậy sao cẩm y nam tử chính là hắc gia tam công tử hắc nạo này. Sèo sèo sèo sèo, mặt khác còn có mấy trăm hắc gia cường giả đi theo ở hắc ngạo trời bốn người phía sau, lao ra ngạo thiên cửa sân trang, mỗi cái đều sắc mặt không quen, thực lực cũng coi như mạnh mẽ, thực lực chí ít đạt đến thiên tượng cảnh. Trung Châu không hổ là võ giả thánh địa, cường giả sân khấu, quả nhiên cường giả như mây, ở sắt thần bộ lạc có thể trở thành bá chủ thiên tượng cảnh cường giả, đến Trung Châu chỉ có thể tính vào một người lính, đây chính là trinh lệnh. Nếu không là Tiêu Trần là cái vạn năm hiếm thấy kiếm tuyệt thế yêu nghiệt vậy sao hắn đi tới chúng châu đem nửa bước cũng khó rời đi, thậm chí chỉ có thể trải qua ăn bữa nay lo bữa mai cuộc sống bi thảm, làm sao có cấp sạch linh mạch thực lực. Tác giả để ở ngoài nói nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai bắt đầu sẽ khôi phục kênh bà, cảm ơn đã ủng hộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1054, ưu thế tốc độ. Tiêu Trần ánh mắt nhìn quét qua ba tên thần long cảnh cường giả, không có quá mức lưu ý, ánh mắt như điện, thẳng đến Hắc Nạo, liên mắt là đã nhìn ra Hắc thực lực làm sao, không khỏi ở trong lòng cảm khái nói, cá lớn xuất hiện sao? địa long cảnh ba tầng trung châu công tử quả nhiên được trời cao chăm sóc có đầy đủ cao cấp tài nguyên tu luyện coi như một con lợn đều có thể trở thành cường giả hắc nạo tướng mạo vẫn tính tạm tạm chính là làm cho người ta một loại tùy tiện cảm giác mặt khắc sắc mặt của hắn có chút tái nhợt hiện nhiên là một cái tiểu sắc quá độ ra hỏa lúc này áo của hắn có chút không chỉnh chẳng lẽ hắn vừa nãy chính đang sơn trang bên trong biệt thự cùng nữ nhân làm cầu hợp việc một người thêm một cái sư tự yêu thú hắc nạo nhìn thấy chính đang giết chóc hắc gia cường giả tiêu trần cùng sư tử vương không khỏi sửng sốt nguyên bản hắn cho rằng dám tập kích linh mạch kẻ địch phải đến rồi không biết tam công tử. Tam công tử, Hắc một lùi về sau nhanh nhất, liền người thứ nhất đụng với Hắc Nạo trời, lập tức quỷ kia đến. Tam công tử, đến rồi một cái thực lực thần long cảnh một tầng đỉnh cao tiểu tử cùng một cái cấp 9 sư tử yêu thú, bọn họ là đến đánh cướp linh mạch tiểu tử kia có mạnh như thế. Cấp 9 sư tử yêu thú đánh cướp linh mạch, Hắc Nạo liền ăn ba kinh. Hắn đối với Tiêu Trần cùng sư tử vương xem thường, khi biết được hai người sau thực lực sau, hắn không khỏi kinh ngạc. Hắc Nạo cũng đối với Tiêu Trần sản sinh một tia lòng gánh tị, hắn nhìn ra Tiêu Trần tuổi so với hắn nhỏ rất nhiều, thực lực nhưng mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn cảm giác trên mặt tối tăm. Công tử Kiêu căng tự mãn không cho phép người cùng thế hệ so với mình tiểu nhân người mạnh hơn chính mình. Long Kiến thị, hầu như là hết thảy gia tộc công tử Bạch Trung, rất đừng nói Hắc Ngạo cái này, Trùng Châu công tử của đại gia tộc. Tiểu tử, chỉ trách ngươi quá mạnh mẽ, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết, khả khả nếu như Tiêu Trần không phải một người trẻ tuổi, như vậy Hắc Ngạo sẽ không đấu kỵ Tiêu Trần, ngược lại sẽ lôi kéo Tiêu Trần. Lúc này Hắc Ngạo đã ở trong lòng phán Tiêu Trần tử hình, đồng thời lạnh lùng ra lệnh, "Hắc Kim, Hắc lỗ, Hắc Phú, các người ba người lập tức hiệp trợ Hắc địch. bốn người cần phải đem tên tiểu tử kia giết." còn đầu sư tử kia yêu thú không muốn giết chết, đưa nó bắt giữ là được, bản công tử vừa vặn thiếu một cái thích hợp vật cưới, xuất kích. vâng, tam công tử, hắc kim ba người tu vị đều là thần long cảnh ba tầng, mặc dù đối với còn nhỏ tuổi liền có thực lực như thế tiêu trần cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng bọn họ có hoàn toàn tự tin liên thủ ung dung giết chết tiêu trần, Ngông cùng cầu tập trung, nhận lấy cái chết, hắc địch được ba tên thần long cảnh ba tầng cường giả trợ giúp, tự tin tăng mạnh, không lui về sau nữa, cho tự thân ra chỉ linh lực giáp bảo vệ cùng năng lượng vòng bảo vệ sau, xong quyền múa, ánh sáng màu xanh long lánh, như hai viên nho nhỏ ám tinh hướng về tiêu trần đánh giết mà đi. Tiểu tử, mặc kệ ngươi thiên phú thực lực làm sao, dám đến treo chọc chúng ta hắc ra, chết chưa hết tội. Hắc Kim quát lạnh. Tiểu Súc Sinh, dám đến treo chọc chúng ta hắc ra, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Tiến vào ngươi có chạy làm trời. Hắc Lỗ theo sát ngay Hắc Kim sau đó hét lớn, âm thanh phi thường thô lỗ. Hắc Phú là cái người lù mập, bóng loáng bề mặt, vẻ mặt da lăn dạo, vừa nhìn liền biết là một cái người sáng suốt, hắn chính là Linh Quán Mạch tổng quản, địa vị ở Hắc Lịch bên trên, trực tiếp đối với Hắc Nạo phụ trách. Hắc Phú nhìn thấy Tiêu Trần bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng nhưng nắm giữ Thần Long Cảnh một tầng đỉnh cao thực lực, coi như là cao cấp Thần Tứ chiến sĩ. Sau lưng khẳng định có mạnh mẽ hậu trường, bằng không tu vị không thể đạt đến Địa Long Cảnh hoặc là Thiên Long Cảnh. Hắc Phú hoài nghi Tiêu Trần là Trung Châu một cái nào đó thế gia hoặc là lánh đời gia tộc công tử ẩn giấu thân phận đi ra rèn luyện, không làm được có cường giả trong bóng tối bảo vệ, liền rút về đến Hắc ngạo bên người, nhỏ giọng nói, Tam công tử, thuộc hạ liều chết cần nói, tên tiểu tử kia có chút quái lạ, vượt mặt Đại Lục không thể xuất hiện yêu nghiệt như thế võ giả, coi như tại Trung Châu cũng đúng cực kỳ hiếm thấy. Thuộc hạ hoài nghi tên tiểu tử này là trung châu thế gia mỗi một đại nhân vật con riêng, hoặc là một cái nào đó lãnh đời gia tộc đi ra quái vật, nếu như thuộc hạ đoán đúng, như vậy tên tiểu tử này chúng ta vẫn đúng là không đắc tội được à? Thuộc hạ không phải chướng kẻ địch uy phong diện mình sĩ khí, thuộc hạ tuyệt đối đối với Tam công tử đối với Hắc gia trung thành tuyệt đối, nhìn Tam công tử trước đem tên tiểu tử này thân phận điều tra rõ ràng rồi quyết định là giết là lưu. Thế gia cường giả con riêng, lãnh đời gia tộc quái vật. Hắc Nạo nghe được Hắc Phú, sắc mặt trở nên hơi âm trầm đến, hắn trong lòng kỳ thực đã sớm lo lắng tình huống như thế, liền hắn có chút do dự đến. Giết hay là không giết? Hắc Nạo mặc dù là cái tiểu sắc quá độ công tử, thế nhưng hắn không phải người ngu ngốc, hắn có chút đầu óc, bằng không hắn cũng sẽ không khống chế một cái to lớn sản lượng không sai linh mạch. Ẩm. A. Giữa lúc Hắc Nạo ở do dự không quyết định thời điểm, Hắc Nịch ba người cùng Tiêu Trần sư tử vương trong lúc đó hỗ chiến, phân ra mạnh yếu, theo Hắc Nịch bị Tiêu Trần một kiếm đánh bay, Tiêu Trần cùng sư tử vương chiếm cứ thượng phong, Hắc Nịch liền thất bại. Hắc Nạo lấy làm kinh hãi, nhìn quét một chút đánh bay Hắc Lịch cùng thừa thắng truy sát Tiêu Trần, trong mắt hung quang lóe lên, trong lòng không do dự nữa, gầm thét nói: "Mặc kệ, nếu như tiểu tử kia thật là chúng ta không đắc tội được đại nhân vật vậy sao chúng ta có giết hay không hắn kết quả cũng giống nhau vậy đó là một con đường chết, còn không bằng đem hắn giết, hủy thi diệt tích, Hắc Phú ngươi hiểu chưa?" Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ vậy thì đi hiệp trợ Hắc Kim bọn họ giết tiểu tử kia. Hắc Phú biết Hắc Nạo tâm ý đã quyết, liền không khuyên nữa nói, nhanh chóng nhằm phía phụ cận chiến trường. Theo Hắc Nạo đi ra mấy trăm Hắc gia cường giả không có tham dự chiến đấu, nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ Hắc Nạo. Hắc Nạo một khi có chuyện nơi này hết thảy hắc gia cường giả cùng khoáng nô đều phải bị hắc gia xử tử. bên trong chiến trường, tiêu trần một người đối chiến hắc lịch cùng hắc kim, sư tử vương đối chiến hắc lỗ. tiêu trần nằm ở thượng phòng, sư tử vương thoáng ở hạ phòng. có điều sư tử vương lực lớn cực kỳ, sư phòng ngự cũng mạnh mẽ, hắc lỗ khó có thể thương tổn được sư tử vương. hắc lịch trúng rồi tiêu trần một kiếm, chịu đến một chút nội thương, thế nhưng không có nguy hiểm gì. có điều trên người hắn năng lượng vòng bảo vệ phán nát, linh lực vòng bảo vệ cũng tràn ngập nguy cơ. tên biến thái này tiểu tử tốc độ làm sao nhanh như vậy, đáng chết! lúc này hắc lịch liều mạng đã không chế thân hình, hướng về bầu trời bay đi. Mục đích là tránh né Tiêu Trần truy kích, nhưng là Tiêu Trần tốc độ phi hành là hắn mấy lần không ngừng, làm sao có thể chạy trốn? Xèo, xèo. Hắc Kim cùng Hắc Phú toàn bộ bay lên trời cao, chạy đi trợ giúp cùng Hắc Lịch, nhưng là khi bọn họ phát hiện mình căn bản không đuổi kịp Tiêu Trần sau, trong lòng Kinh hãi, không khỏi lớn tiếng nhắc nhở: "Hắc Lịch, nhanh hướng chúng ta bên này bay, kẻ địch tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản không đuổi kịp." Hắc Lịch nghe được lời nhắc nhở của chính mình, nhưng là căn bản không làm được trở về bay, phía sau nhưng là Tiêu Trần đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của Song Vương, hắn chỉ cần chuyển hướng bay trở về, không phải chính như Tiêu Trần ý. Tiêu Trần lấy sạch liếc mắt một cái sư tử vương, phát hiện người sau không có nguy hiểm, vì vậy tiếp tục truy đuổi hắc địch, lấy hắn tốc độ khủng bố không cần thời gian mấy hơi thở liền có thể làm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1055, một kiếm doa lui cường địch. Thét. Xuất sinh an ta một quyền. Ẩm. Sư tử vương cùng hắc lỗi chiến trường cũng chuyển đến công trung, song vương tính cách đều thuộc về hung mãnh loại kia, không có một lần sông tới đều là cứng đối cứng, sản sinh tiếng vang ầm ầm, mạnh đến rối tinh rối mù Chốn a. Khoáng nô môn bị tiêu trần cùng sư tử vương giết chết mấy chục người, trong lòng hoảng sợ bọn họ biết bọn họ hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết, liền sợ chết bọn họ nhân lúc hắc ra thần lòng cảnh cường giả cùng Tiêu Trần Sư tử vương đại chiến cơ hội, giải tán lập tức bắt đầu liều mạng chạy trốn. Tình cảnh triệt để rối loạn. Hắc một gan này tiểu quỷ không dám tham chiến, hắn phát hiện mình chiêu mộ trở về khoáng nô bắt đầu chạy trốn, nhất thời cũng lên, liền hướng về phụ cận Hắc Nạo, "Xin chỉ thị, tam công tử, xử lý như thế nào cái này bảy mưu toan chạy trốn Tân Khoáng nô?" Hắc một "Ngươi tên rác rưởi này, lại đem cường địch dẫn đến nơi này, ngươi có biết tội của ngươi không?" Hắc Nạo không hề trả lời Hắc một, mà là đối với Hắc một quát mang đến người tên ngu ngốc này, liền cường địch sen lẫn trong khoáng nô trong đều phát hiện không được, lưu ngươi cần gì dùng? A, cái này hắc một kinh ngạc, chợt tỉnh nộ lại, hai đầu gối giầm một tiếng tầng tầng quỳ trên mặt đất, một bên khổ sở giật đầu, một bên vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ, tam công tử, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ thực lực thấp mắt vụng về không nhìn ra tiểu tử kia hư thực, kính xin tam công tử thứ tội, thuộc hạ cho tới nay đều tam công tử trung thành tuyệt đối, tuyệt không nhị tâm, trời xanh chứng giám cấm miệng. hắc nạo thiếu kiên nhận đánh hắc một xin tha, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc trực tiếp vô tình hạ lệnh, bản công tử không chăm sóc phế vật cùng ngu xuẩn, người đến, đem hắn giết. Vâng. Tam công tử, bốn tiên địa Long Cảnh đỉnh cao tầng ba cường giả đồng thời phóng thích thần thứ tu vị tăng vọt đến Thiên Long Cảnh, rút ra vũ khí của chính mình trung quanh hướng về Hắc Mục, khủng phong bị Hắc Mục phản kháng. Quả nhiên, Hắc Mục nghe được Hắc Ngạo chiết lệnh, đột nhiên đứng lên, rút ra mình bộ kiếm, ánh mắt oán giận nhìn kỹ Hắc Ngạo, gào thét nói: Hắc Ngạo, ngươi thật vô tình, lao tử cùng ngươi liều mạng, lớn mật, ngươi dám đối với Tam công tử bất kính, chết chưa hết tội, chết! Bốn tiên vây công giết Hắc Mục, Hắc gia cường giả gầm lên đến, thân hình nổi lên, đồng thời đối với Hắc Mục triển khai đòn mạnh nhất. Con. ầm ầm ầm. Hắc Mục thực lực có điều Thiên Long Cảnh một tầng, làm sao có khả năng ngăn cản được bốn tên so với hắn thực lực mạnh Thần tứ chiến sĩ? Cuối cùng hắn chỉ chống lại rồi một cái Thần tứ chiến sĩ vũ khí, mà mặt khác ba tên Thần tứ chiến sĩ vũ khí bắn trúng thân thể của hắn. Hắc Mục căn bản không có khởi động linh lực giáp bảo vệ, liền trực tiếp bi kịch, trong nháy mắt bị thuẫn sát. Gần vua như gần quan. Hắc một cái này con Hắc Ngạo chó giữ nhà, bình thường nỗ lực định bợ lấy lòng chủ nhân của hắn, có thể nói tận tâm hoàn toàn trách, liền bởi vì ở không biết chuyện tình huống đưa tới Tiêu chuẩn Vị này sát thần liền bị Hắc Ngạo trực tiếp hạ lệnh giết. Hắc Nạo nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua chết không nhắm mắt vẻ mặt toán hận hắc mục, ánh mắt tìm đến phía không trung chiến đấu, không khỏi hoàn toàn biến sắc, trong nháy mắt mất đi chấn định cùng phong dong, bắt đầu có thoát thân dự định. Hóa ra giữa bầu trời, Tiêu Trần một người đại chiến hắc nghịch, Hắc Kim cùng Hắc Phú, hoàn toàn chiếm thượng phong, lấy tốc độ của hắn, sau ba người căn bản khiói khói, thêm vào sức chiến đấu của hắn có thể ngang hàng thần long cảnh đỉnh cao tầng 3, sau ba người bị hắn giết đến vô cùng chật vật. A! Hắc Nghịch thấp nhất, hắn thực lực là trong ba người yếu nhất, căn bản không phải Tiêu Trần đối thủ, vừa nãy lại chúng rồi Tiêu Trần một kiếm, linh lực giáp bảo vệ phán nát, phát ra một đạo tiếng tiêu thảm thiết đau đớn. Thân hình như diều đất dây bắt đầu hướng về mặt đất rơi vào. Chết. Tiêu Trần không có truy kích trọng thương sắp chết Hắc Lịch, chỉ là quay về Hắc Lịch phát ra một đạo ba màu kiếm mang, sau đó liền không còn quan tâm Hắc Lịch, ngược lại chính diện đối phó Hắc Kim cùng Hắc Phú hơi có chút vướng tay chân cường địch. Hắc Kim cùng Hắc Phú liên thủ công kích Tiêu Trần đến mấy lần, liền Tiêu Trần một cọng lông đều không có thương tổn được, tự tin mất giá rất nhiều, bọn họ không hiểu Tiêu Trần tốc độ làm sao kinh khủng như thế. Cái này vẫn là thần long cảnh một tầng đỉnh cao tốc độ sao? Không hợp lý, quá biến thái. Hắc Kim cùng Hắc Phú nhìn nhau một chút, đều phát hiện trong mắt đối phương kinh hái cùng bất an. Như vậy chiến đấu tiếp, thất bại rất có thể là bọn họ. Hắn đến toột cùng là người nào? Vì sao còn nhỏ tuổi nắm giữ tương đương với thần long cảnh đỉnh cao sức chiến đấu? Chuyện này quả thật không phải người có thể làm được, lẽ nào hắn là cái mặt trẻ con láo quái vật? Không riêng Hắc Kim cùng Hắc Phú, liền ngay cả Hắc Nạo đã trên mặt đất hết thảy Hắc Gia cường giả trong lòng đều có quá nhiều khiếp sợ cùng không rõ, chỉ vì Tiêu Trần còn nhỏ tuổi nhưng nắm giữ thần long cảnh đỉnh cao sức chiến đấu. Ẩm! Một đạo cự tiếng nổ lớn đem Hắc Gia cường giả chưa bao giờ có thể tin tưởng đảo trong, tiếp nhận rồi Tiêu Trần là một cái vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt sự thực. Đạo kia tiếng nổ mạnh tự nhiên chính là Hắc Lịch cái kia khổ rồi ra hỏa thân thể bị kiếm mang bắn trúng sau nổ tung ra mà sản sinh. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần căn bản là không chú ý đã nổ thành mảnh vỡ Hắc Lịch, nhanh chóng tiếp cận Hắc Phú cùng Hắc Kim, hắn phát hiện trên mặt đất Hắc Ngạo có chạy trốn dấu hiệu, nhất định phải nhanh chóng giải quyết hai người sau, bằng không hắn nhất thời không cách nào nhịn chút thời gian đến truy sát Hắc Ngạo cùng cái khác Hắc gia trong cấp thấp võ giả, còn có quấn nô. Toàn lực công kích. Hắc Kim cùng Hắc Phú nhìn nhau, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị cùng hung ác, hai người không lùi mà tiến tới, hai bên trái phải một đao một kiếm, giáp công Tiêu Trần. Vạn Lãng. Vô ảnh kiếm. Ở khoảng cách song phương không tới 20 trượng địa phương, Hắc Kim cùng Hắc Phú phân biệt sử dụng mình đao pháp mạnh nhất võ kỹ cùng mạnh nhất kiếm pháp võ kỹ, hiển nhiên bọn họ bị Tiêu Trần làm cho toàn lực công kích. Cao cấp võ kỹ sao? Các ngươi có, bản công tử đồng dạng có, hơn nữa còn là tự nghĩ ra. Tiêu Trần nhìn thấy như sóng nước giống như một tầng liền với một tầng đao phong túng cùng một đạo hầu như liền cái bóng đều không nhìn thấy kiếm mang, cảm nhận được liên miên không dứt một làn sóng mạnh hơn một làn sóng đao phong túng uy lực cùng kiếm ảnh giấu giếm uy lực kinh khủng, không có một chút hoảng hốt, bình tĩnh như băng. Kiểu thực sát. Tiêu Trần cuối cùng sử dụng cựu cực sát đối kháng Hắc Kim cùng Hắc Phú sát chiêu mạnh nhất, hắn đối với cựu cực sát ôm rất lớn tự tin, cũng đối với linh lực của chính mình uy lực cùng sinh tử luân hồi thiên đạo, cùng với phần sát kiếm kiện có thể tự tin vô cùng. Cell. Một đạo áp xúc đến cực hạn bốn màu kiếm mang từ phần sát kiếm trong bắn mạnh đi ra, như một thanh hoa lệ thần quang, ở trên hư không cực tốc mà bay, phi hành đồng thời, điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực lớn mạnh tự thân. Điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực, đây là sinh tử luân hồi thiên đạo ra chỉ ở bốn màu kiếm mang trên thần hiệu, duy nhất để Tiêu Trần có chút tiếp chính là vậy cái thần bí trắng đen song thái cực đồ chưa từng xuất hiện. Vụ ầm ầm ầm. Bốn màu kiếm mang bởi vì hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí, không cách nào tiếp tục duy trì áp súc trạng thái. Kiếm mang đột nhiên phóng to mấy lần không ngừng, như một cái cự kiếm hướng về đao phóng túng cùng kiếm ảnh nghiền ép lên đi, phách khí cực kỳ, khí thế như cầu rồng A, cái võ kỹ gì kinh khủng như thế? Cái này chẳng lẽ là cấp 9 võ kỹ hoặc là siêu cấp 9 võ kỹ? Hắc Kim nhìn thấy Tiêu Trần Phát ra kiếm mang kinh khủng như thế, mặt biến sắc, kinh ngạc thốt lên đến, trong lòng lớn ngác. Hắc Kim, mau lui lại, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Hắc Phú đôi mắt nhỏ đột nhiên trở to, quả đoán bay ngược mở ra còn không quên nhắc nhở một tiếng chính đang kinh ngạc hắc kim chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1056 cho rơi xuống nước hắc phú cùng hắc kim tuy rằng liệu mạng lùi lại thế nhưng bọn họ lùi về sau tốc độ làm sao có khả năng hơn được cựu cực sắt bốn màu kiếm mang tốc độ ầm ầm cựu cực sắt trong nháy mắt cùng vạn điệp lãng vô ảnh kiếm tương đụng vào nhau chợ phát sinh hai đạo kinh thiên động địa vụ nổ lớn khủng bố nổ tung lực hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi hình thành trùng kích cực lớn sóng xèo xèo xèo tiêu trần ngay lập tức bay ngược thêm vào tốc độ đủ nhanh chớp mắt hơn trong trường đang nổ trước gần như đã lui ra đối lập khoảng cách an toàn, chỉ là chịu đến nhẹ nhàng lực xung kích, tự nhiên không ngại. Nhưng mà Hắc Kim cùng Hắc Phú sẽ không có may mắn như vậy, bọn họ vẫn còn nổ tung khu vực, liền chịu đựng to lớn nổ tung lực, chịu cực sát uy lực nổ tung đánh nát năng lượng của bọn họ vòng bảo vệ cùng linh lực giáp bảo vệ. A, a, Hắc Kim cùng Hắc Phú không có năng lượng vòng bảo vệ cùng linh lực giáp bảo vệ bảo vệ, thân thể bại lộ ở bên ngoài, ở sông lên bay thời điểm chịu đến năng lượng loạn chạy tàn phá, thoáng qua trong lúc đó liền chịu đến trọng thương cũng may năng lượng vòng bảo vệ cùng linh lực giáp bảo vệ chống đỡ ở phần lớn nổ tung lực, bằng không hắc kim cùng hắc phú là bị thuẫn sát thôi. lúc này hai người bọn họ bị xung kích ra nổ tung khu vực, mặc dù trọng thương, thế nhưng còn chưa chết vong. a, tiểu tử kia mạnh mẽ như vậy, lui. trên mặt đất hắc ngạo nhìn thấy giữa bầu trời khủng bố vụ nổ lớn hai giờ mình, nghe tới hắc kim cùng hắc phú kêu thảm thiết sau, không do dự nữa, liều mạng hướng về bái nguyệt thành phương hướng chạy vội, không hề có một chút vừa nãy thông dung cùng nạo khí, như một cái chó mất chủ. hắc ngạo vọng tưởng đảo tẩu, nhưng là tiêu trần làm sao có khả năng như ý, ở hắn vừa có lay động tính thời điểm. Tiêu Trần liền đã phát hiện, muốn chạy trốn? Khả năng sao? Tiêu Trần vẫn phân thần lưu ý Hắc Ngạo con cá lớn này, từ bầu trời nhìn xuống ngay chính đang bay trốn Hắc Ngạo, cười lạnh một tiếng, như thiên thần giống như hướng về Hắc Ngạo hạ xuống đuổi theo. Đáng chết! Bay trốn trong Hắc Ngạo, phát hiện Tiêu Trần bay về phía hắn, sợ đến sắc mặt như tờ giấy, chửi đối một tiếng sau, gầm lên đến, hắc ra cường giả nghe lệnh. Toàn lực công kích tên tiểu tử kia. Hắc Lỗ hộ giá, bảo vệ tam công tử. Hơn 10 người thông qua phóng thích thần tứ đạt đến thiên long cảnh hét lớn một tiếng, phóng lên trời, đi tới chặn lại ngăn chặn Tiêu Trần, vì là chủ nhân của bọn họ dẫn tới thoát thân cơ hội. Hắc Nạo nếu như có cái gì chuyện bất chắc, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết, còn có thể liên lụy người nhà, bảo vệ chủ nhân bất lợi, làm sao có khả năng có đường sống? Hắc Lô đang cùng sư tử vương đại chiến, trên người đã bị thương nhẹ, sư tử vương cũng chịu một điểm vết thương nhẹ, có điều thân thể hắn sức khôi phục và khí huyết không sánh được sư tử vương, tự nhiên có chút chịu thiệt. Xuất sinh cho láo tử quốc ngay, nghe được Hắc Nạo triệu hoán, Hắc Lô phát ra cường lực một quyền, đem hung mãnh sư tử vương tạm thời đẩy lui, lấy sạch nhìn quét một chút phương hướng âm thanh truyền tới, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Vừa nay Hắc Kim cùng Hắc Phú kêu thảm thiết hắn đã nghe được. Do Dự sư Tử Vương mạnh mẽ tấn công cùng dây dưa, hắn không dành phản ứng. Hiện tại Hắc Nạo bị Tiêu Trần truy sát hắn tự nhiên lo lắng vạn phần lo lắng cực kỳ. Ngươi mới đúng xuất sinh, ngươi người cả nhà đều là xuất sinh. Giáng mắng buồn hoàng, buồn hoàng tân bút ngươi không chết. Sư Tử Vương bị mắng xuất sinh siêu cấp khó chịu, liền không nhịn được mở miệng chửi một câu. Đây là Sư Tử Vương lần thứ nhất ở Hắc Gia cường giả trước mặt nói chuyện, nguyên bản hắn không dự định miệng nói tiếng người. Dù sao bọn họ Tam Minh đệ đã đạt đến Trung Châu một cái sẽ miệng nói tiếng người sư tử vương xuất hiện ở nhân loại địa bàn, chuyện này thực sự có chút làm người khác chú ý. một khi truyền bá ra đi, rất dễ dàng bị hữu tâm nhân quan tâm. đến thời điểm sư tử vương thân phận khả năng bị người suy đoán cùng hoài nghi. sư tử vương là yêu tộc thập đại trong vương tộc thiết huyết sư vương tộc hóa ra tam vương tử, thiết huyết sư vương tộc căn bản không biết bọn họ nguyên tam vương tử còn sống trên đời. nếu để cho thiết huyết sư vương bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm biết được vậy sao nhất định sẽ phái ra trong tộc mạnh sư đến đây truy sát sư tử vương đại hoàng, đây là không thể nghi ngờ, phải biết chính là đương nhiệm sư vương liên hợp cái khác chín đại vương tộc sát hại đại hoàng người một nhà. cái gì? súc sinh, ngươi lại, lại sẽ nói tiếng người. coi như cấp 9 yêu thú cũng chưa chắc sẽ nói tiếng người. lẽ nào ngươi trong yêu tộc vương tộc thành viên? Hắc lỗ nghe được sư tử vương phản mắng, không khỏi kinh hãi, hắn lại đối với yêu tộc biết đến không ít. nguy rồi, lẽ nào ta hóa ra thân thế sắp sửa bại lộ sao? sư tử vương thầm kêu một tiếng không được, chẳng không đáng kể đến, thôi, quá mức đem tất cả mọi người nơi này đều tàn sát, giết người diệt khẩu không phải. kha kha, hét. sư tử vương liếc mắt một cái xa xa tiêu trần, phát hiện tiêu trần không việc gì, yên tâm lại, hét lớn một tiếng, tiếp tục cuồn manh công kích hắc nói rõ không giết chết Hắc Lỗ không bỏ qua tư thế, Súc Sinh, đừng tưởng rằng Lão Tử làm không chết ngươi. Trước tiên giết chết ngươi, lại đi giết chết tên tiểu tử kia. Hừ, Hắc Lỗ không cam lòng yếu thế, lần thứ hai cùng sư tử vương đại chiến đến, hắn căn bản thoát khỏi không được sư tử vương, bởi vì sư tử vương tốc độ không có chút nào thua kém hắn, không giết chết sư tử vương, hắn tự nhiên không cách nào trợ giúp Hắc Nạo. ầm, ầm, ầm, a, a, a, Tiêu Trần nhảy vào chặn lại ngăn chặn để hơn 10 người thông qua thần tứ đem thực lực tăng lên tới Thiên Long Cảnh hất gia cường giả bên trong. Thời gian ngắn ngủi liền chém giết 3 tên hắc gia cường giả, hàng thật đúng giá thần long cảnh 3 tầng cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, huống hồ là tu vi thật sự mới đúng địa long cảnh cường giả. Ai cản ta thì phải chết. Tiêu Trần nhìn thấy vây công mình 14 tên hắc gia cường giả, lạnh lùng phun ra bốn âm thanh của tử vong, sát khí lạnh lẽo hướng về bốn phương tám hướng bắn tới, thân hình bắn mạnh, tiếp tục truy đuổi hắc ngạo mà đi. 14 tên hắc gia cường giả chịu đựng Tiêu Trần sát khí, như rơi vào hầm băng, thân hình cứng đờ, suýt chút nữa một cái ngã xuống đi, bọn họ nhìn nhau, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi, có chút không biết làm sao đến. Tiêu Trần trước bên cạnh một người trong đó hắc ra cường giả, do dự nháy mắt, cắn răng nhằm phía Tiêu Trần, đồng thời vận chuyển linh lực ở tiếng nói, quát lớn đến, còn lo lắng cái gì? Tam công tử có chuyện, chúng ta đều phải chết, còn muốn liên lụy vợ con người nhà, liều mạng. Chết cũng muốn kiểm chế lại tên tiểu tử kia a. Đúng đấy, giết. Liều mạng. Cái khác 13 tên còn đang do dự hắc ra cường giả như vừa tỉnh giấc chưa bao, không do dự nữa, cắn răng một cái nhắm mắt vây công Tiêu Trần, đồng thời dồn dập phát ra đủ loại linh lực bên ngoài công kích. Xèo xèo xèo xèo. Đủ loại linh lực bên ngoài công kích hướng về Tiêu Trần bắn nhanh mà đi. Tốc độ tuy rằng không sánh được tiêu Trần tốc độ phi hành, thế nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, bao nhiêu có thể cho tiêu Trần mang đi một ít áp lực. Các ngươi cái này bảy con rồi sắn lòng chết sớm, ta sẽ tác thành các ngươi. Tiêu Trần vốn định trước tiên bắt Hắc Nạo, lại tàn sát những người khác, bây giờ nhìn đến Hắc gia cường giả liệu mạng bảo vệ chủ, liền thay đổi chủ ý, dự định tiêu tốn một ít thời gian đem 14 tên Hắc gia cường giả tuyệt thế giết chết lại truy sát Hắc Nạo cũng không muộn. Xèo xèo xèo. Hắc Nạo bị tiêu Trần truy đuổi một hồi, sợ đến gần chết, hiện tại thấy người sau tạm thời bị thủ hạ của hắn ngăn lại, trong lòng không có xa hơi. Trái lại trốn chạy càng nhanh hơn, bởi vì hắn biết hơn 10 người địa lòng cảnh thần tứ chiến sĩ, căn bản ngăn cản không được tiêu trần quá lâu. Lúc này, hắc ngạo lại như một cái cho rơi xuống nước bị tiêu trần truy sát, một khi tiêu trần giết chết 14 tên hắc ra cường giả vậy sao hắn liền mất đi cơ hội chạy trốn, chỉ trách tiêu trần tốc độ cùng sức chiến đấu quá mức khủng bố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1057, quả đoán sát phạt. Xeo xeo xeo. Tiêu Trần đem tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn, linh xảo tránh nẽ từng đạo từng đạo linh lực bên ngoài công kích, 14 tên thực lực chân thật vì là địa long cảnh hấp gia cường giả đối với linh lực bên ngoài công kích lực trường không rất kém cỏi, muốn thương tổn đến Tiêu Trần thực sự có chút tạm được. Rầm rầm rầm. Liền, từng đạo từng đạo linh lực bên ngoài công kích thất bại, bay về phía xa xa, trước sau phát sinh vụ nổ lớn, xem như là lãng phí hấp gia cường giả linh lực. Thu. Loạn thân âm đột ngột vang lên. A. Đau đầu. A a a Chu Vi mười trưởng ba vị hấp gia cường giả chịu đến nhất định ảnh hưởng, tâm thần thất thủ biểu hiện trở nên hơi hỗn loạn, còn ôm đầu lo gọi đau đầu. Có điều bởi vì khoảng cách rất cớ, bọn họ còn có thể duy trì cực nhỏ bộ phận ý thức thênh thình. Xèo, xèo, xèo, ầm, ầm, ầm. Nhất lúc ngươi bệnh đổi mà ngươi. Tiêu Trần thân hình trên không trung sẹt qua một đường vàng cùng, phân sát kiếm dễ dàng lướt qua ba tên ý thức không tỉnh táo lắm hấp ra cường giả đầu, ba cái đầu nhất thời nổ tung ra, thi thể nhưng là vô lực rơi dụng. Ba tên chết thảm hấp ra cường giả nguyên bản dựa vào này vẻ thanh tỉnh ý thức muốn khống chế thân thể tránh lệch, nhưng là căn bản không làm được, chỉ có thể ôm nội hận mà kết thúc. Uống. thuấn sát ba tên hấp ra cường giả, Tiêu Trần thân hình không chút nào làm dừng lại. Hướng về phụ cận hắc gia cường giả bắn như điện mà đi, đang đến gần năm tên hắc gia cường giả sau, hắn gầm thét một tiếng, phần sắt kiếm liên tục chém vào năm kiếm. Xèo xèo xèo trợ phi phò. Năm đạo loại nhỏ ba màu kiếm mang từ phần sắt kiếm liên tiếp bắn ra, phân biệt hướng về năm tên hắc gia cường giả bắn nhanh mà đi, ba màu kiếm mang không có bao hàm đốt kiếm kiếm có thể, bao hàm tiêu Trần thuần túy linh lực. Ba màu kiếm mang tuy nhỏ, thế nhưng uy lực sẽ không nhỏ, tốc độ càng là khủng bố, so với Tiêu Trần bản thân tốc độ phi hành còn nhanh hơn hai lần không ngừng. Này năm tên hắc gia cường giả cùng Tiêu Trần khoảng cách xa nhất có điều mười mấy trượng, muốn tránh né kiếm mang công kích độ khó quá to lớn. Quả nhiên, rầm rầm rầm. À à à. Trong đó ba tên hắc gia cường giả không tránh kịp bị kiếm mang ban chúng, kiếm mang nổ tung đồng thời, trên người bọn họ linh lực giáp bảo vệ bị khủng bố nổ tung lực dễ dàng phá hủy. Tiếp theo thân thể bọn họ cũng bị tàn phá, máu thịt bê bết bọn họ trọng thương sắp chết toát thoát, hướng xuống đất rơi xuống, không cần phải nói khẳng định là chết chắc rồi. Hai gã khác hắc gia cường giả tạm thời may mắn tránh né kiếm mang mở ra, nhưng là bọn họ lập tức liền bất hạnh, bởi vì tiêu Trần đã tới gần bọn họ, đồng thời vung lên phun ra nuốt vào năm trượng kiếm mang phần sát kiếm. a này hai tên hắc gia cường giả tâm thần còn chìm đắm người mình chết thảm trong không khí làm tiêu trần tới gần bọn họ mới phản ứng được, lập tức sợ đến mặt không có chút máu, lại không có cốt khí xin tha đến. Công tử, đừng có giết chúng ta chúng ta đầu hàng, cầu ngươi buông tha chúng ta một mã buông tha các ngươi. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiêu trần lạnh lùng trả lời một câu, vung lên phần sắt kiếm hướng về trước người hai tên hắc gia mạnh mẽ quét mà đi, phách khí lâm liệt, khí thế như cầu vồng. Này hai tên hắc gia cường giả không cách nào tránh né tiêu trần gần người công kích, chỉ có thể dùng vũ khí cứng rắn chống đỡ phần sắt kiếm, nhưng là làm sao có khả năng ngăn cản được? Công, đang, ầm ầm, ầm ầm. Hai tên hắc gia cường giả vũ khí dồn dập bị đánh bay, mặt khắc phần sắt kiếm kiếm mang đạo qua thân thể của bọn họ, không bố kiếm mang dễ dàng phá tan rồi bọn họ bên ngoài thân linh lực giáp bảo vệ. A a. Đồng thời to lớn sức mạnh đem hai tên hắc gia cường giả thân thể đánh cho trọng thương, như diều đứt dây hướng xuống đất đập xuống mà đi, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng bọn họ truyền ra, khiến người ta nghe sóng sởn cả tóc gáy. Tiêu Trần giải quyết tám tên hắc gia thần tứ chiến sĩ, nói rất dài dòng, thời gian mới đi qua một lát, mặt đất bay trốn hắc náo cũng mới đào tàu mấy ngàn xa. Lấy Tiêu Trần tốc độ phi hành, Dùng không mất bao nhiêu thời gian là có thể đuổi theo chính đang bay trốn Hắc Nạo, vì lẽ đó Tiêu Trần trong lòng không có chút nào rối ruột, dự định đem cuối cùng 6 tên Hắc gia thần tứ chiến sĩ giết chết lại truy sát Hắc Nạo. Trên mặt đất ngoại trừ Hắc Nạo đang chạy trốn ở ngoài, Hắc gia trong cấp thấp võ giả đều đang bay trốn, giữa bầu trời chiến cuộc là một người đều có thể thấy được vậy chính là Hắc gia hoàn toàn thất bại, lúc này không trốn càng trở khi nào. Còn tử vong Tân Khoáng Nô cũng ở đây liều mạng bay trốn, không trốn, không phải là bị Hắc gia cường giả giết chết, chính là bị Tiêu Trần cùng sư Tử Vương giết người diệt khẩu, tính ra bọn họ mới đúng đứng đầu bi kịch một đám người. A a cút khỏi đầu của ta, chết tiệt xuất sinh, ngươi lại dám ôm Lão Tử, Lão Tử thành quỷ cũng không dung tha ngươi. Aa! Đột nhiên một đạo kêu thảm thiết như tan nát vỡ lòng từ bầu trời một đầu khác truyền đến, nghe thành âm tựa hồ là hắt lỗ. Tiêu thảm thiết mang theo cực kỳ oán hận cùng phẫn nộ, Hiển nhiên hắn chúng rồi sư tử vương sát chiêu, bằng không hắn cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy. Hả? Tiêu Trần bị hắt lỗ tiếng tiêu thảm thiết hấp dẫn ánh mắt, phát hiện người sau ôm nhức đầu khổ không thể tả dáng vẻ, mà là sư tử vương một mặt cười gian, trong lòng chiêu lẩm bẩm nói nhỏ, đại hoàng cười đến như vậy gian mà kẻ địch ôm đầu thống khổ vạn phần, lẽ nào đại hoàng chọn dùng ánh bạc chớp giật hình dạng công kích linh hồn thành công? Thất. Sư tử vương vì đánh lén so với hắn mạnh hơn rất nhiều hắc lô thành công, trả giá không ít đánh đổi, bị thương không nhẹ, có điều hắn không để ý có thể dựa vào sức mạnh của bản thân giết chết một cái thần long cảnh ba tầng cực. giả. Sư tử vương hưng phấn cực kỳ cũng cực kỳ tiêu nạo, cái này nhưng là một cái cực kỳ đột phá. Buồn hoàng nói rồi muốn đập chết ngươi. Hiện tại muốn đổi tiền mặt, thực hiện lời thề. Kha kha. Sư tử vương giống to quá đi, bay vụt đến mất đi năng lực chiến đấu hắc lô phía trên, to lớn chân trước toàn lực vung kích mà xuống. ầm ầm. Hà lỗ sát thực bị sư Tử Vương chọn dùng ánh bạc chớp giật hình dạng công kích linh hồn đánh lên chúng, linh hồn đau nhức hắn căn bản không thể tránh né sư Tử Vương trảo kích, liền đầu của hắn bao quát thân thể đều bị sư Tử Vương cự trảo bắn chúng. A! Năng lượng vòng bảo vệ suýt nữa bị đánh tan mở, to lớn dung động lực để hắc lỗ toàn bộ thân thể đặc biệt là đầu đau đớn để hắn đau đến không muốn sống, nếu không là năng lượng vòng bảo vệ chống lại to lớn sức mạnh, linh lực của hắn giáp bảo vệ khẳng định phán nát, linh lực giáp bảo vệ một khi phán nát chính là giờ chết của hắn. Trở lại, sư Tử Vương không tha thứ, tiếp tục điên cuồng cuồng lỗ hắc lỗ, không giết chết người sau thể không bỏ qua, manh đến rối tinh rối mù. Đại hoàng làm rất tốt. Đại hoàng giết chết người kia sau, ngươi truy sát cái khắc hắc gia cường giả cùng quáng nô, ta giết chết còn lại 6 con con rồi sau, liền đi truy sát hắc gia tam công tử. Tiêu Trần đối với sư tử vương truyền âm biểu thị khen, đồng thời cùng sư tử vương định kế tiếp phân công hợp tác, dù sao bọn họ trên tay ít, nhất định phải phân công hợp tác, bằng không để một ít đầu đau tẩu, chuyện hôm nay sẽ truyền bá ra đi, rất có thể sẽ tạo thành bất lương hậu quả. Không có vấn đề, đại ca, ha ha. Sư tử vương miệng đầy đáp ứng, hắn hiện tại chiến đấu nhiệt tình bị triệt để kích hoạt rồi, có người cho hắn giết tự nhiên vui mừng. Rốt cuộc quyết định, hiện tại nên đi truy sát tên kia trốn xa cả lớn. Qua không nhiều một lúc, tiêu trần đem cuối cùng một tên hắc gia cao cấp cường giả giết chết, đánh giá thấp một câu, thân hình như điện, thướng về xa xa hầu như thành điểm đen hắc ngạo hết tốc lực đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện